cho ư ơ n g 947, p h nên g chương phong xảo, 947, phong xảo. Cho n 947, ta mới hỏi ngươi ngươi gợn sóng có thể hay không mở đến không thấy được địa phương nếu như có thể ngươi liền có thể học được chỉ cần ngươi đem gợn sóng mở tại thiên binh nội bộ để không khí tự nhiên tràn vào đi tiếp xúc đến bên trong laser thiên binh tự nhiên sẽ chết nếu như ngươi làm không được chiêu số này tự nhiên cũng không thích hợp ngươi rõ chưa mặc linh nghiêm túc cùng tiểu không giải thích tiểu không trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ có thể cũng không lâu lắm vẻ mặt kia liền chuyển đổi thành thất vọng ta làm không được không thấy được địa phương ta là không có cách nào sử dụng năng lực nghe đến tiểu không có chút hể vài lời nói mạc linh lắc đầu không muốn nhanh như vậy liền từ bỏ luyện thêm một chút nói không chừng liền có thể làm đến mạc linh cũng không phải nói miệng không bằng chứng ít nhất tại s ở mẹn bên trong chính là như vậy luyện hơn nhiều năng lực liền sẽ tăng lên gặp tiểu không còn là một bộ thất lạc bộ dạng mạc linh vô vô bờ vai của hắn chớ suy nghĩ lung tung tốt thiếu niên nhẹ gật đầu liền một lần nữa tỉnh lại tiếp tục xuất phát ân được đến đáp lại phía sau mạc linh lại lần nữa bay lên bầu trời hắn có loại cảm giác bọn họ rời thành thị trung tâm nhất khu vực không xa quả nhiên Lại bay một khoảng cách mạc linh liền tại tầm mắt biên giới nhìn thấy một cái cổ quái bình trướng. cái kia bình trướng có hình bán cầu bao phủ tại trong thành thị một cái chiếm diện tích rất rộng công viên bên ngoài mặt cầu bên trên bảy khắp quy tắc hình lục rác giống như là phong xào đồng dạng toàn bộ bình trướng cũng có chút hiện ra ánh sáng màu vàng thấy không rõ đồ vật bên trong nhưng mạc linh tầm mắt ý nguyên có thể không có chút nào ngăn cản xuyên bảo tầm mắt mới vừa thăm dò vào cái kia bình chứa mạc linh liền sửng sốt hắn vốn cho rằng sẽ thấy chờ mong đã lâu khung cảnh chiến đấu kết quả lại nhìn thấy vàng nóng một mảnh bên trong thế mà còn thật là một cái phong xào tiểu không theo mạc linh xuyên qua cao ốc khu vực phía sau bởi vì tầm mắt thay đổi đến chống trải hắn cũng nhìn thấy cái kêu bao phủ công viên to lớn phong xào đó là tiểu hoàng tỷ tỷ năng lực vừa nhìn thấy cái kêu phong xào tiểu không liền kích động hô vật kia có làm được cái gì mạc linh đi tới tiểu không bên cạnh t o mò hỏi tiểu hoàng tỷ tỷ có thể đem tự thân phụ cận nhất định phạm vi khu vực biến thành phong xào cùng ngoại giới ngăn cách nàng có thể ở bên trong triệu h o á n b ầ y h o n g tiến hành chiến đấu còn có thể dùng mật ong khôi phục thương thế dù sao có rất nhiều loại hiệu quả lợi hại như vậy mạc linh hơi kinh ngạc cái này năng lực thoạt nhìn rất toàn diện bộ dạng giống như là một loại nào đó rất cường đại lĩnh vực bọn giá hỏa này năng lực thật là bẩm sinh sao sử dụng cường đại như vậy năng lực thật không cần đại giới mạc linh trong lòng càng ngày càng hoài nghi hắn luôn cảm thấy có chút không đúng nhưng ngoài miệng cũng không có biểu hiện ra ngoài chúng ta muốn làm sao đi vào hắn hướng tiểu không hỏi đi phong xào bên cạnh tiểu hàng o tỷ tỷ đối phong xào bên trong tất cả có tuyệt đối cảm giác nếu như nàng cảm giác được ta liền sẽ thả ta đi vào tiểu không tự tin nói vì vậy mạc linh liền theo tiểu không đi tới phong xào bên cạnh đến phong xào phía trước mạc linh m ư i ý thức tới thứ này có cỡ nào hữu vĩ quá lớn bao phủ cả một cái công viên diện tích độ cao cũng cùng phía trước nhìn thấy những cái kia đại lâu không kém bao nhiêu những cái kia ở phía x a thoạt nhìn rất nhỏ hình lục rác trên thực tế cũng có mấy tầng lầu cao trong này tất cả đều là vị kia tiểu hoàng tỷ tỷ lĩnh vực m ặ t linh có chút do dự không biết chính mình có nên hay không cứ như vậy đi vào một bên tiểu không nhìn xem to lớn phong xào cũng là một mặt khiếp sợ tiểu hoàng tỷ tỷ năng lực lợi hại rất nhiều nàng vốn là để chế tạo phong xào không có có như thế lớn một bên nói hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí đem tay đặt ở cái kia phong xào trên vách tại trạm đến cái kia phong xào vách tường không lâu sau tiểu không đụng vào vị trí đột nhiên bắt đầu giống như như mật ong hòa tan xuất hiện một cái cung cấp một người thông qua lô lớn đi thôi tiểu hoàng tỷ tỷ đã biết ta tới tiểu không đối với mạc linh s ô tay liền trực tiếp chui vào cái kia trong cửa h à n g mạc linh suy nghĩ một hồi cũng đi theo tại hai người đều mặc qua động khẩu tiến vào phong xào về sau sau lưng phong xào trên vách lại chạy xuôi xuống một chút cùng loại mật ong chất lỏng màu vàng đem động khẩu bổ khuyết đến cực kỳ chặt chẽ b ì n h trướng cũng cấp tốc phục hồi như cũ thành nguyên bản bộ dạng vừa tiến vào phong xào mạc linh liền cảm giác hình như có một ánh mắt tập trung vào chính mình ánh mắt kia tựa hồ tại phong s à o bên trong không ngừng di động tới một hồi xuất hiện ở phía trên một hồi xuất hiện ở phía xa một hồi lại trở nên mơ mơ hồ hồ để hắn cảm giác vô cùng không dễ chịu mạc linh suy đoán đó chính là tiểu không trong miệng tiểu hoàng tỷ tỷ tất nhiên nàng có thể cảm giác được phong s à o bên trong tất cả cũng khẳng định phát hiện tiểu không bên cạnh nhiều một vị người xa lạ một mực dò xét chính mình cũng tỉnh có thể hiểu chúng ta nên chạy đi đâu hắn hướng tiểu không hỏi tỷ tỷ sẽ hướng dẫn chúng ta đừng nóng vội quả nhiên rất nhanh trước mặt những cái kia vàng óng phong xào trên vách liền xuất hiện một chút dễ thấy vết tích giống như là chuyên môn có người tại mật ong bên trong vạch một đao tiểu không nhìn thấy những này ấn ký phía sau nháy mắt hai mắt tỏa sáng đi theo ấn ký liền đi qua đến bên này cái này phong xào bên trong kết cấu rất phức tạp giống như là một cái từ hình lục rác vách tường tạo thành mê cung dùng khác biệt góc độ hình lục rác dựng thành bốn phương thông s u ố t lập thể kết cấu có nhiều chỗ chuyên môn trở lại lỗ hỏng cung cấp người thông qua đi theo những cái kia lúc mà xuất hiện ấn ký hai người rất nhanh liền đến phong xào chỗ sâu tại xuyên qua một cái ẩn nấp bên dưới đi lỗ hỏng về sau m ạ c linh đột nhiên nghe đến phía trước chuyển đến một đạo tràn đầy tức giận âm thanh t i ể u không ngươi tới nơi này làm cái gì m ạ c linh theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn thế mà nhìn thấy một người có mái tóc toàn bộ vàng thiếu nữ trẻ tuổi không những như vậy liền lông mày của nàng cũng là vàng cái kia màu vàng còn đặc biệt tươi đẹp tựa như là từ nhị thứ nguyên bên trong đi ra đồng dạng họa phong cùng bình thường nhân loại hoàn toàn khác biệt tiểu không vẫn chưa trả lời cái kia thiếu nữ tóc vàng lại hung tận nhìn về phía mặc linh ngươi là ai vì cái gì muốn đem tiểu không mang tới đây nhìn thấy bầu không khí không đối tiểu không vội vàng xông lên phía trước trấn an lên thiểu nữ tiểu hoàng tỷ tỷ không phải hắn dẫn ta tới là chính ta muốn tới ngươi biết hắn thiếu nữ tóc vàng vội vàng sao động mà hỏi thăm nhận biết qua hắn nói hắn là từ phía trên đến tiểu không giải thích nói phía trên là chỗ nào thâm viên thượng tầng mạc linh đánh gãy bọn họ trò chuyện nhìn hướng cái kia t h i ế u nữ nghiêm túc hỏi ngươi biết cái gì là thâm viên sao nghe đến vấn đề này thiếu nữ không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu không biết ngươi có phải hay không biên nàng trực tiếp đi tới mạc linh trước mặt khi t h ế hung hăng nói tiểu không nhìn thấy thiếu nữ biểu hiện vội vàng đi vòng qua giữa hai người đối mạc linh xin lỗi cười, cười. ngượng ngùng tiểu hoàng tỷ tỷ tính cách chính là như vậy nàng không có cách nào không chế nàng kỳ thật người rất tốt không có cái gì ác ý mạc linh nhẹ gật đầu hắn cũng chú ý tới thiếu nữ cảm xúc quả thật có chút vấn đề một mực ở vào một loại nào đó nổi g i ậ n điểm giới hạn cho người một loại hùng hổ dọa người cảm giác ta không có lý trí ta chỉ là nghĩ tới tìm ta đồng bạn mạc linh lại tại thiếu nữ tóc vàng trước mặt s o một cái lê lạc thân cao miêu tả một cái tướng mạo của nàng tựa như phía trước đối tiểu không nói như vậy chưa từng thấy tranh thủ thời gian đi nơi này rất nguy hiểm thiếu nữ nghe xong mạc linh miêu tả phía sau khi t h ấ hung hăng đồi hắn nói còn xô tay để mạc linh sớm một chút rời đi ngươi cũng đi cho ta nàng lại tại tiểu không trên đầu nặng nề mà nện một cái vô cùng tức giận cảnh cáo nói chương 948, t h i ế u nữ tóc vàng kể ra chương 948, t h i ế u nữ tóc vàng kể ra tại bị thiếu nữ tóc vàng gõ một cái về sau tiểu không bốc đầu cũng không có lập tức rời đi mà là đưa đầu nhìn về phía thiếu nữ phía sau cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái khác ca ca tỷ tỷ đâu bọn họ đi đâu rồi nghe đến vấn đề này thiếu nữ tóc vàng còn là một bộ tức giận bộ dạng trực tiếp đẻ xuống tiểu không bà vai đem hẳn hướng về sau để đi không cần ngươi quan tâm tranh thủ thời gian đi tiểu không không có cách nào chỉ có thể s ư n g sờ bị đ ẩ y không ngừng lùi lại biểu lộ càng thêm nghi hoặc m ặ c linh ở một bên nhìn xem cũng vô cùng không hiểu nàng vì cái gì muốn khuyên chúng ta mau chóng rời đi nơi này rất nguy hiểm sao vừa nghĩ hắn một bên lộ ra tầm mắt tại phong xào bên trong cấp tốc tìm tòi rất nhanh hắn liền tìm được đáp án tại thiếu nữ tóc vàng sau lưng cách đó không xa dưới mặt đất phong xào bao k h ỏ a chỗ sâu có một đoàn đồng đậm giống như là mật ong đồng dạng thể dính khu vực rất nhiều thiếu cánh tay thiếu chân bị trọng thương người trẻ đang ở bên trong đang ngủ say mật ong vật chất bám vào thương thế của bọn hắn trên miệng. tựa hồ l không không đem những ế t sức khôi p thương thế này cùng bên ngoài những cái kia lớn trên lầu vết tích liên hệ với nhau mạc linh nháy mắt liền hiểu những ngày người trẻ phía trước khẳng định trực tiếp hoặc gián tiếp cùng thiên binh phát sinh qua xung đột mà còn không chỉ là chưa kích hoạt trạng thái thiên binh bọn họ đến cùng kinh lịch cái gì nơi này chẳng lẽ có kích hoạt trạng thái thiên binh sao những n à y thiên binh hiện tại lại đi đâu rồi trước mắt chỉ có cái kia thiếu nữ tóc vàng có thể trả lời mạc linh vấn đề nghĩ đến cái này mạc linh liền vội vàng xoay người cản lại một mực tại xô đẩy hai người bọn họ vì sao lại thụ thương mạc linh cũng không giải thích trực tiếp đối với thiếu nữ tóc vàng hỏi hắn biết chính mình không cần giải thích những n à y người trẻ tự nhiên sẽ não bổ đi ra quả nhiên khi nghe đến mạc linh vấn đề về sau thiếu nữ tóc vàng trực tiếp liền sửng sốt cái kia khí thế hung hăng biểu lộ cứ một cái quay đầu nhìn phía sau lại nhìn về phía mạc linh cứ như vậy vừa đi vừa về mấy lần cuối cùng mở miệng hỏi làm sao ngươi biết bọn họ thụ thương n ta nhìn thấy mạc linh lạnh n h ạ t nói nói xong liền chỉ chỉ cái kia thể dính khu vực phương hướng là toàn trí thị giác trung nhị thiếu niên tiểu không ở một bên nói bổ sung có tiểu không giải thích thiếu nữ tóc vàng nháy mắt liền hiểu nàng nhìn chằm chằm mạc linh nhìn một hồi tựa hồ cũng không có ý định giấu g i ế m là thiên minh bọn họ trước thời hạn phát hiện chúng ta hình như biết trước đồng dạng thiếu nữ một bên nói một bên nắm chặt nắm đấm n g h e lấy thiếu nữ tóc vàng kể ra mạc linh cũng dần dần biết được bọn họ gặp phải nguyên lai、like, đám này người trẻ đi tới cái này mục đích chính là hủy đi thiên binh trung su bọn họ phía trước đã tới qua giữa thành rất nhiều lần nhờ vào đủ kiểu năng lực mỗi một lần đều có thể chạy trốn thiên binh đuổi bắt bởi vậy bọn họ cũng không cảm thấy tới đây là một kiện bao nhiêu chuyện nguy hiểm tại lần lượt thám hiểm sau đó có mấy vị đồng bạn ngẫu nhiên phát hiện tại tòa thành thị này dưới mặt đất công viên chính phía dưới có một cái to lớn kho chứa máy bay vì vậy đem chuyện này nói cho mặt khác đồng bạn bởi vì thành thị bên trong đại bộ phận đều là phế tích có rất ít giữ g ì n hoàn chỉnh đồ vật tòa này kho chứa máy bay không những giữ g ì n hoàn chỉnh hơn nữa còn tại vận hành bình thường cho nên tất cả mọi người rất hiếu kỳ cái kia kho chứa máy bay tác dụng là cái gì vì vậy tại về sau thăm dò bên trong thường xuyên chạy đến cái kia trong kho chứa phi cơ đi rất nhanh bọn họ liền phát hiện bên trong thiết bị đều còn có thể sử dụng thậm chí có thể thu hoạch một chút hai nạn phía trước tin tức cái này đối với mấy cái này đã sinh ra tri thức đứt gãy người trẻ rất trọng yếu bọn họ lập tức liền đem thăm dò trọng tâm đặt ở tòa này kho chứa máy bay bên trên thao tác những này thiết bị đối với bọn họ đến nói là một kiện rất khó khăn sự tình không có tiếp thụ qua giáo dục bọn họ tựa như là tại đối mặt một khối đá đồng dạng chỉ có thể không ngừng chơi bừa không ngừng mà thử nghiệm tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy máy tính người nguyên thủy bởi vì bọn họ làm trái quy tắc thao tác cũng đã dẫn phát rất nhiều lần báo động bọn họ không thể không nên rời đi trước chờ bên trong kho chứa máy bay báo động yên tĩnh về sau lại chui vào kho chứa máy bay cái này hao phí bọn họ rất nhiều thời gian tại loạn xạ tìm tòi bên trong bọn họ ngẫu nhiên tìm tới bên trong kho chứa máy bay giám sát ghi chép phát hiện tại bọn hắn phía trước thế mà còn có cái khác người trẻ tới qua kho chứa phi cơ này cũng làm là giống như bọn họ sự tình chui vào sau đó thăm dò thế nhưng bọn họ không quen biết những n à y người trẻ bởi vậy bọn họ suy đoán đây là một nhóm khác kẻ sống sót bọn họ còn phát hiện những n à y thiết bị bên trong bảo tồn rất nhiều thí nghiệm ghi chép những n à y ghi chép đều lấy video hình thức bảo tồn lại kiểm tra thoạt nhìn vô cùng thuận tiện nhưng mà bọn họ căn bản nhìn không hiểu những n à y ghi chép thí nghiệm nhân viên đồng thời chưa từng xuất hiện đều là một chút máy móc tại đối cái khác đồ vật tiến hành thao tác có đôi khi video chỉ có ngắn ngủi mấy giây chính là mấy cái cánh tay máy kẹp lấy vật thể sau đó nhẹ nhàng đụng vào mấy lần video liền kết thúc để người nhìn đến chẳng biết tại sao không biết có ý tứ gì đối với những n à y mù chữ người trẻ đến nói bọn họ rất nhiều thứ thậm chí cũng không nhận ra những video này nội dung tựa như là không có ý nghĩa chấp vá đồng dạng lặp lại tính lại cao bọn họ nhìn đến không hiểu ra sao nhưng không có cách nào chỉ có thể kiên trì đi từng cái địa điểm mở một bên nghiên cứu những thiết bị kia sử dụng một bên nghiên cứu trong video nội dung mỗi lần chui vào kho chứa máy bay bọn họ cuối cùng đều lại bởi vì phát động báo động mà dẫn tới thiên binh truy sát nhưng cơ bản đều có thể chạy thoát cho dù ngoài ý muốn thủ t h ư ơ n g cũng có thể dùng năng lực phục hồi từ từ cứ như vậy bọn họ chui vào kho chứa máy bay càng ngày càng thường xuyên cũng càng ngày càng quen thuộc bên trong những thiết bị kia thao tác dần dần bọn họ cũng nghiên cứu ra như thế nào mới có thể tại không phát động báo động dưới tình huống thao tác thiết bị người trẻ học tập năng lực rất mạnh tại lần lượt thăm dò quá trình bên trong bọn họ dần dần lật ra ẩn tàng tại chỗ càng sâu ghi chép nhưng mà cái này chỗ sâu nhất ghi chép nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm k i ế p sợ là liên quan tới thiên binh thí nghiệm ghi chép vẫn như cũng là cánh tay máy cầm đủ kiểu kỳ quái vật phẩm tiến hành đụng vào nhưng đụng vào đối tượng thí nghiệm nhưng là một chút hình thù cổ quái kim loại cấu tạo vật những này người trẻ cái khác có thể không quen biết nhưng không có khả năng không quen biết thiên binh chính là bọn họ thiên địch không quản biến thành bộ giáng gì bọn họ đều có thể một cái nhận ra mặc dù video có chút mơ hồ trong kho chứa phi cơ những thiết bị kia màn hình biểu thị đến cũng không rõ rệt nhưng đây tuyệt đối là thiên binh không sai trong video thiên binh sẽ không động liền như thế yên t ĩ n h ở nơi đó bị vờn quanh chống đỡ không chống đỡ ở giữa không trùng cánh tay máy nắm lấy một chút kỳ quái vật thể không ngừng mà đụng vào cái kia không nhúc nhích thiên binh có chút vừa chạm vào đụng về sau liền bắn ra có chút sẽ dán vào thiên binh rất lâu còn có chút sẽ dùng bên trên một chút cường độ để cùng thiên binh phát sinh va chạm nhìn thấy những video này về sau bọn họ lập tức liền ý thức được khả năng này chính là thiên binh bị chế tạo ra lúc thu hình lại tất nhiên tiên b vậy nhất định cũng có đồ vật tại khống chế bọn họ đó là vật gì tại khống chế bọn họ đâu đây là một cái rất đơn giản vấn đề liên tưởng đến cái kia trong kho chứa phi cơ núi đồng dạng tổ máy rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra rất nhiều loại có thể kết quả nhưng đối với những này người trẻ đến nói đồng thời không đơn giản bọn họ không có tiếp t h ụ qua chân chính giáo dục tri thức đều là truyền miệng bọn họ không cách nào đem tiên h binh cùng tổ máy liên hệ với nhau cũng không biết cái gì khống chế nguyên lý tại to lớn trong kho chứa phi cơ bọn họ nhìn thấy chỉ có đen kịt một màu chương chín trăm bốn mươi chín mù chữa giới hạn chương chín trăm bốn mươi chín mù chữa giới hạn nếu là người bình thường rất dễ dàng liền có thể đoán được những này tổ máy có thể chính là khống chế thiên binh trung s u trong tòa thành thị này không có cái gì địa phương khác giữ gìn như thế hoàn chỉnh những cái kia tổ máy còn từ đầu đến cuối ở vào vận hành trạng thái cùng một mực đang vận hành thiên binh vừa v ẫ n có khả năng đối ứng phải lên thế nhưng những này chưa hề tiếp thụ qua giáo dục người trẻ sẽ không liên kết nghĩ tới chỗ này bọn họ tất cả quan niệm đều nối tại truyền miệng cơ bản thường thức cùng tự thân năng lực bên trên tầm mắt cũng bị giới hạn tại tòa này phế tích chi thành bên trong hoàn toàn không cách nào liên kết nghĩ tới chỗ này tại phát hiện có quan hệ thiên binh thí nghiệm ghi chép về sau bọn họ cũng chỉ là khiếp sợ lập tức không ai đưa ra những n à y thiên binh k h ô n g chế trung s u rất có thể chính là những n à y tổ máy bọn họ lựa chọn tiếp tục nghiên cứu t ò a này trong kho chứa phi cơ thiết bị mãi đến tìm tới chỗ càng sâu tin tức tốt tại hiện tại bọn hắn đã có khả năng tại không phát động báo động dưới tình huống thao tác thiết bị rất lâu rồi cái này cho bọn hắn đầy đủ thăm dò thời gian không cần mỗi lần đều bị đuổi đi ra lại lén lút chui vào trở về cuối cùng tại dài thời gian thăm dò phía sau bọn họ phát hiện một đoạn đặc thù ghi chép đoạn này trong ghi chép thí nghiệm nhân viên tựa hồ tại điều chỉnh thử thiên binh hành động. cái kia thí nghiệm thu hình lại trong tấm hình thiên binh nguyên bản phản ứng còn rất t r ì đột hành động vô cùng vụt về nhưng một lát sau về sau hình ảnh hoán đổi đến một địa phương khác cánh tay máy cầm một kiện kỳ quái vật phẩm xúc động đụng một cái một bên tổ máy hình ảnh cắt nữa trở về cái kia thiên binh hành động lại đột nhiên thay đổi đến linh sống lại tựa như là đột nhiên bị điểm hóa đ ồ n g dạng đột nhiên liền thay đổi thông minh rất nhiều đối tổ máy gia tăng hành động sẽ phản ứng đến thiên binh trên thân thao tác thiết bị người trẻ rất nhanh liền chú ý tới đoạn này thu hình lại lặp đi lặp lại quan sát rất nhiều lần lần này cho dù có ngu đi nữa lại mụ chữ cũng biết thiên binh cùng tổ máy có chỗ liên quan tên này người trẻ lập tức đem chính mình phát hiện nói cho mặt khác đồng bạn đồng bạn của hắn cũng cùng một chỗ quan sát đoạn này thu hình lại bọn họ rất nhanh liền đạt tới chung nhận thức thiên b i n h cùng cái này trong kho chứa phi cơ tổ máy khẳng định có một loại nào đó quan hệ không quản những n à y tổ máy có phải là khống chế thiên binh trung s u chỉ cần phá hủy những n à y tổ máy thiên b i n h khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng bọn họ khả năng sẽ thay đổi đến chậm chạp khả năng sẽ trực tiếp đình chỉ vận hành hoặc là trực tiếp chết đi chui vào kho chứa máy bay những n à y người trẻ thảo luận cuối cùng được ra một cái kết luận nhất định phải phá đi kho chứa phi cơ này nhưng mà đó cũng không phải một chuyện đơn giản nơi này tổ máy quá nhiều liền tính đơn thuần phá hư cũng phải phá hư rất lâu có lẽ là vì bảo vệ những n à y tổ máy bên trong kho chứa máy bay thiên binh mật độ một cách lạ kỳ cao còn có một bộ phận kích hoạt trạng thái thiên binh sen lẫn trong đó khó lòng p h ò n g bị lần này phá hư hành động nhất định phải bàn bạc k ỹ hơn không có thể tùy ý làm loạn đang thương thảo ra kết quả phía sau bọn họ liền rời đi kho chứa máy bay trở lại tị nạn sở bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến chúng ta cần lẹn vào đến một cái vị trí thích hợp tại thi hành phá hư hành động thời điểm cam đoan tự thân an toàn phá hư quá trình nhất định phải thần tốc mà hữu hiệu tị ạ nạn g thời sở bên trong mọi người tiếp thu ý kiến của chúng cuối cùng thảo luận ra một cái hoàn bị kế hoạch bọn họ sẽ xác định nhân tuyển thích hợp trong đó có năng lực tại ngắn thời gian bên trong phá hủy kho chứa máy bay nhân viên chiến đấu có phụ trách dẫn ra thiên binh cùng phong tỏa thiên binh phụ trợ nhân viên có chuyên môn điều trị thương binh nhân viên y tế còn có phụ trách nhiệm hộ chạy trốn kịp thời hưởng ứng hành động tiếp theo kết thúc nhân viên phân công rõ ràng mỗi người đều có kỹ càng tác chiến mục tiêu bọn họ sẽ trước đi tới công viên lợi dụng phong xào năng lực tại kho chứa máy bay tại mặt đất cùng lòng đất ở giữa đánh ra một cái lối đi bọn họ phía trước đã dùng cái này loại phương thức chui vào kho chứa máy bay rất nhiều lần vô cùng thuận buồm xuôi gió đánh ra thông đạo về sau có người phụ trách dẫn ra thiên minh có người phụ trách phá hư kho chứa máy bay tại phá hư xong kho chứa máy bay về sau lại lợi dụng phong xào cùng một chỗ rút lui bởi vì lúc trước đã tiến vào qua kho chứa máy bay rất nhiều lần đoàn người đối hành động lần này đều rất có lòng tin bọn họ tại phế tích bên trong mô phỏng mấy lần về sau liền xuất phát đi tới thành thị trung tâm tính toán chấp hành lần này phá hư kế ho nhưng làm phong x ả o tại thành thị trung tâm công viên mở rộng lúc ngoài ý muốn lại phát sinh những cái kia thiên binh tựa như biết trước đồng dạng đột nhiên tại ta mở rộng phong x ả o về sau vây tụ tới không chỉ là những cái kia dạo chơi chưa kích hoạt thiên binh liền những cái kia tại bình thường ẩn tàng lên kích hoạt trạng thái thiên binh đều dốc toàn bộ lực lượng bọn họ từ thành thị từng cái phương hướng đánh tới từ kho chứa máy bay cùng phong x ả o kết nối thông đạo bên trong c h u i r a thật giống như hai chúng ta một nháy mắt liền dẫn động toàn thành thiên binh kế hoạch chúng ta bên trong thật có hấp dẫn thiên binh đầu này nhưng cái này chỉ là vì làm họng kho chứa máy bay nhân viên chiến đấu cung cấp thao tác không gian kế hoạch triệt để thất bại chúng ta chỉ có thể tại phong xào bên trong không ngừng chạy trốn mượn nhờ phong xào năng lực không ngừng thay đổi vị trí để những cái kia thiên binh tìm không được chúng ta ở trong quá trình này lại có càng nhiều đồng bạn thù thương những cái kia thiên binh tại đùa bỡn chúng ta thường như là đối đại thú săn đồng dạng bọn họ sớm liền có thể giết sạch chúng ta nhưng vẫn là đuổi theo chúng ta để chúng ta tại phong s à o bên trong cuốn quýt chạy trốn tiêu hao thể lực của chúng ta bọn họ ẩn tàng thực lực bọn họ so với chúng ta tưởng tượng được muốn thông minh rất nhiều còn xuất hiện rất nhiều chúng ta chưa từng thấy qua kích hoạt trạng thái thiên binh nắm giữ năng lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta những cái kia thiên binh có thể đã từng đều là đồng bạn của chúng ta khả năng là trong tòa thành thị này cái khác kẻ sống sót nhưng bọn hắn đều bị ăn sạch biến thành thiên binh chất dinh dưỡng chúng ta cuối cùng ý thức được chúng ta tại trong kho chứa phi cơ những hành vi kia có thể sớm đã bị thiên binh bọn họ phát giác những cái kia ghi chép cùng video nói không chừng chính là bọn họ đặc biệt để chúng ta nhìn thấy mục đích đúng là hấp dẫn càng nhiều kẻ sống s ó t tiến vào kho chứa máy bay lại một mẻ hốt gọn càng nhiều người có khả năng kích hoạt thiên binh thì càng nhiều bọn họ đã sớm coi là tốt điểm này đây là một cái từ chúng ta lần thứ nhất tiến vào kho chứa máy bay bắt đầu liền bố trí c ạ b ấy những cái kia tổ máy đã sớm đem chúng ta tính toán minh mạch chúng ta tất cả hành động đều tại bọn họ khống chế bên trong bọn họ tại lợi dụng lòng hiếu kỳ của chúng ta để chúng ta từng bước từng bước rơi vào đã sớm chuẩn bị sòng cạm b ấ y bên trong thiếu nữ tóc vàng trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng mê man cho tới bây giờ nàng đều không có từ thiên binh đột nhiên phản kích bên trong lấy lại tinh thần đó là một loại chỉ số q u y bị hoàn toàn nghiền ép cảm giác giống như là đích thân bỏ lên mạng n h ệ n phi trùng trước khi chết trong đầu l ó e lên tàu ma đăng trên mặt biểu lộ một trận biến hóa về sau lưu lại chỉ có sâu sắc tuyệt vọng chương 950, t h i ê n binh chi mê chương 950, t h i ê n binh chi mê thiên binh thật có như thế thông minh mặt linh cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm thiếu nữ nói tới những lời kia hắn đi tới tòa thành thị này cũng có một đoạn thời gian gặp qua thiên binh cũng không phải một cái nửa cái những cái kia thiên binh mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có một loại ngu ngốc m ặ c linh là thật cảm thấy những cái kia thiên binh rất ngu ngốc chiến đấu không hề thông minh hành động cũng rất dễ dàng suy đoán tại nhất định khu vực du đãng tựa như là trong trò chơi những cái kia viết tốt chương trình giã quái đồng dạng một khi phát động k i ự u hận liền sẽ hợp nhau tấn công những cái kia chưa kích hoạt trạng thái thiên binh lại từng cái sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới phương thức công kích đơn giản trực tiếp không có bất kỳ cái gì chỉ số q có thể nói cùng hắn chúng nói c h u n g nó giống sinh vật không bằng nói như là một loại tự động phản kích trang bị hành động đều là bị động căn bản sẽ không chủ động đi làm xảy ra chuyện gì một đường từ thành thị bên ngoài đi tới trung tâm công viên mặt linh cũng xử lý rất nhiều thiên binh những n à y thiên binh đối với hắn mà nói tựa như là từng cái bia sống đồng dạng thậm chí không tính là định nhân bất quá mặt linh gặp phải đều là chưa kích hoạt thiên binh không giống những cái kia phục kích thiếu nữ tóc vàng thiên binh phần lớn là kích hoạt trạng thái chẳng lẽ thiên binh kích hoạt về sau trí năng cũng sẽ tăng lên rất nhiều kích hoạt về sau thiên binh sẽ xuất hiện một loại khác hành động hình thức từ bị động tuần tra biến thành chủ động hấp dẫn phục kích mạc linh suy nghĩ một chút cũng không phải là không có khả năng như vậy nếu như những cái tia tổ máy thật là khống chế thiên binh trung s u bọn họ tính toán lực khẳng định sẽ tập trung ở cao cấp hơn cá thể bên trên sơ cấp cá thể là có thể bị bỏ qua cùng làm làm mồi nhử tiêu hao chủng loại mà kích hoạt về sau cao cấp cá thể thì thu được không có thể thay thế tính mỗi một loại năng lực đều là độc nhất vô nhị không có thể tùy ý bỏ qua hoặc tiêu hao cho nên nhất định phải cho đầy đủ tính toán lực cái này cũng có thể giải thích vì cái gì mạc linh phía trước ở bên ngoài nhìn thấy đều là chưa kích hoạt trạng thái thiên binh mà chân chính kích hoạt trạng thái thiên binh đều vận tảng xem như giải quyết dứt khoát chiến lược tồn tại chỉ có tại địch nhân bước vào cả bẫy cần phải cường đại chiến lược tiến hành kết thúc lúc những này kích hoạt trạng thái thiên binh mới có thể xuất hiện dùng để thần tốc loại bỏ tiềm ẩn nguy hại giảm bớt thiên binh phương hao tổn tính toán lực chỉ cần tại hữu hiệu nhất địa phương cái này đích x á c là một loại vô cùng điển hình quần thể khống chế tư duy tựa như bầy ong đồng dạng sẽ không để ong chúa đi ra cận thân vật lộn mà là để một đám ong thợ đi ra ngoài chịu chết nếu quả thật là như vậy thiên binh thật đúng là có thể coi như một loại sinh vật nhưng bây giờ mạc linh không cách nào xác định là những cái kia tổ máy có phải là thật hay không chính là thiên binh trung tâm loại này thuyết pháp hiện nay cũng không có trực tiếp chứng cứ mà còn hiện tại còn có một cái vấn đề càng lớn hơn mạc linh nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng nghiêm túc hỏi ngươi nói thiên binh đem các ngươi bao vây không cách nào rời đi một mực tại truy sát các ngươi cái kia thiên binh đâu thiên binh đâu mạc linh từ thiếu nữ giảng thuật thời điểm liền rất muốn đánh đoạn nàng hỏi ra vấn đề này nhưng hắn nhìn xuống từ tiếp cận trung tâm công viên đến tiến vào phong xảo lại đến đi tới thiếu nữ bên cạnh mạc linh chỉ có thấy được một chút vụn mặt lẻ thiện binh căn bản không giống thiếu nữ tóc vàng nói tới phong xào bị thiên binh chiếm cứ cùng nhau đi tới mạc linh đều tại dùng tầm mắt khắp nơi tra xét cũng không có thấy cái gì dập dạp chẳng c h ị thiên binh nhiều lắm là liền thấy một chút tập hợp hợp lại cùng nhau tiểu đội nhưng chúng nó cũng không có ở vào trạng thái chiến đấu mà là ở vào bình thường tuần tra trạng thái tại cách chỗ rất xa dạo chơi cái này để mạc linh rất khó hoàn toàn tin tưởng thiếu nữ lời nói vì cái gì chúng ta tới thời điểm cũng không có thấy thiên binh mạc linh tiếp tục truy vấn nói nghe đến mạc linh hỏi thăm một bên tiểu không cũng nghi hoặc nhìn về phía thiếu nữ đúng à tiểu hoàng tỷ tỷ chúng ta lúc tiến vào căn vốn không có thiên binh bọn họ đi đâu rồi là các ngươi đem chúng nó xử lý sao không thiếu nữ tóc vàng lắc đầu bọn họ biến mất một bên nói thiếu nữ trên mặt cũng lóe lên một t i ế n mê man tựa hồ có chút không xác định chính mình gặp phải bọn họ tại đem chúng ta đẩy vào tuyệt lộ về sau đột nhiên liền đình chỉ hành động công kích sau đó tại cái nào đó thiên binh năng lực tác dụng dưới biến mất tựa như là đột nhiên có chuyện trọng yếu hơn trực tiếp từ bỏ tiếp tục tiến công biến mất làm sao biến mất m ặ c linh tò mò hỏi nhan s ắ c chậm rãi trở thanh nhạt sau đó biến thành hơi mở hình thái cuối cùng hoàn toàn biến mất bọn họ phía trước cũng dùng loại này năng lực tránh thoát khỏi công kích của chúng ta ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng là bọn họ muốn lại sử dụng một lần đánh l é n chúng ta kết quả đợi rất lâu bọn họ đều không có lần nữa xuất hiện cứ như vậy không thấy thiếu nữ tóc vàng một bên nói một bên nhăn nhăn lông mày hiển nhiên là muốn không thông thiên binh vì cái gì muốn làm như thế bọn họ chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt lúc ấy tất cả mọi người bị thương rất nặng đã không có cái gì phản kháng năng lực nhưng chúng nó chính là trực tiếp từ bỏ tiến công sau đó rời đi đại gia thương thế đều rất nặng ta chỉ có thể tạm thời duy trì ở phong xào để bọn họ tại mật ong bên trong điều trị một bên ra cô phong xào phòng thủ một bên phòng bị thiên binh lại lần nữa đánh tới kết quả không có chờ đến thiên binh ngược lại chờ đến các ngươi thiếu nữ nhìn về phía tiểu không trên mặt đã coi lo lắng cũng có một chút vui mừng nhìn ra được nàng cũng không muốn đem vị này đ ệ đệ c u ố n vào cho nên vừa bắt đầu gặp nhau thời điểm mới sẽ một mực để tiểu không rời đi nơi này nhưng tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp những cái kia thiên binh không biết lúc nào liền sẽ trở về nhất định phải nắm chặt thời gian đem thương binh chuyển rời đến địa phương an toàn nàng mới có thể thả ra phong xào rời đi cái này khu vực nguy hiểm nhìn xem thiếu nữ tóc vàng không ngừng biến hóa t h ầ n sắc tiểu không lập tức liền đoán được nàng ý nghĩ cần ta đem tất cả đều đưa vào tị nạn s ở sao hắn trực tiếp hỏi nghe đến tiểu không hỏi thăm thiếu nữ lại lộ ra một bộ xoắn suýt biểu lộ ta mật ong rời đi phong xào về sau không thể duy trì thật lâu phía sau liền muốn giao cho tiểu liên nàng có thể một cái điều trị như thế nhiều người sao có thể tiểu không khẳng định gật gật đầu nàng gần nhất tiến bộ rất lớn có đúng không vậy ta liền yên tâm thiếu nữ nặn trong lòng bàn tay cũng không tiếp tục hành động mà là nhìn về phía mặt linh trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác các ngươi đi thôi ta c h ờ ở tại đây mạc linh minh bạch thiếu nữ còn đối hắn có đề phòng vì vậy xoay người qua trực tiếp hướng sau l ư n g đi đến dù sao hắn đứng ở chỗ này liền có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng cũng không cần theo sau tuy nói là né tránh nhưng với hắn mà nói không có gì khác nhau vị này tiểu hoàng tỷ tỷ rõ ràng không có tiểu không đơn thuần như vậy không có lập tức liền tin tưởng hắn vị này không biết lai lịch người xa lạ chúng ta rất nhanh liền sẽ trở lại tiểu không mới vừa cùng mạc linh bàn giao một câu liền bị thiếu nữ lôi đi hiển nhiên thiếu nữ cũng không muốn tiểu không quá mức tin tưởng mạc linh hai người cấp tốc đi vào phong xào c h ố sâu tiến về thu xếp thương bình mật o n khu vực cùng lúc đó mạc linh tầm mắt cũng chậm vung dung đi theo t r ư ơ n g chín trăm năm mươi một giao tiếp t r ư ơ n g chín trăm năm mươi một giao tiếp t i ể u không hắn đến cùng là ai thiếu nữ tóc vàng cuối cùng vẫn không kèm chế được hướng sau lưng tiểu không hỏi hắn nói hắn từ thâm viên bên trên nhất tầng đến tiểu không xứng sở hồi đáp ngươi đây liền tin tưởng thâm viên là cái gì ngươi biết không không biết tiểu hoàng tỷ tỷ chúng ta từ nhỏ liền tại thâm viên lớn lên nào biết được chuyện bên ngoài vậy ngươi làm sao xác định hắn nói là sự thật thiếu nữ tiếp tục truy vấn trực giác tiểu không suy nghĩ một chút nói ra một cái vô cùng huyền học đáp án ta có thể cảm giác được hắn đối với chúng ta không có cái gì để ý phía trước mới vừa gặp phải thời điểm hắn cũng không có thương tổn chúng ta đoạn đường này đi tới thành thị trung tâm hắn còn giúp ta loại bỏ rất nhiều thiên minh ta nhìn ra được hắn mục đích rất thuần túy chính là tìm tới đồng bạn của hắn đối với chúng ta sự t ì n h hắn cũng chỉ là xuất phát từ hiếu k ỷ tỉ tỉ ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được a hắn kỳ thật cũng không phải là rất để ý chúng ta thiểu không đối với phía trước thiếu nữ hỏi mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng thiếu nữ vẫn là yên lặng gật gật đầu có lẽ là biết mạc linh có thể nghe đến hai người đều không có tiếp tục nói hết chỉ là yên lặng hướng đi phong xào chỗ sâu sau một lát thiếu nữ tóc vàng lại lần nữa phá vỡ t r ầ mặc m đem tất cả đưa đến tị nạn sở bên trong về sau ngươi liền đi về trước ta còn muốn lưu lại duy trì phong x ả o vì cái gì tiểu hoàng tỷ tỷ ngươi không cùng ta cùng đi sao không ngươi cảm thấy như thế lớn phong x ả o đột nhiên biến mất sẽ không làm cho thiên binh chú ý sao mặc dù những cái kia thiên binh hiện tại cũng không biết đi đâu rồi nhưng vẫn là phải phải cẩn thận vạn nhất bọn họ đột nhiên i ế t trở lại tới không có phong x ả o hấp dẫn lực chú ý mục tiêu của bọn nó liền sẽ thả ở trên thân thể ngươi có thể là tiểu không còn muốn nói điều gì liền bị thiếu nữ đánh gãy đừng nói nữa tiểu không chiếu ta nói đến n g h e đến thiếu nữ quyết tuyệt như vậy tiểu không há to miệng vẫn là từ bỏ tranh luận những n à y người trẻ ở giữa tựa hồ có rất nặng tuổi tác quan niệm tuổi nhỏ nhất định phải phục tùng lớn tuổi cái này tại bọn họ loại này lớn mang nhỏ xã hội kết cấu bên trong rất trọng yếu cũng vô cùng thâm căn cố đế cho nên mặt đối với thiếu nữ quyết định tiểu không mặc dù không có c a m l ò n g nhưng cũng sẽ không đi phản bác tại thiếu nữ chỉ dẫn bên dưới hai người rất nhanh liền đi tới mật ong khu vực ta mật o n còn có thể giữ gìn một đoạn thời gian ngươi đem bọn họ đưa đến tị nạn sở về sau để tiểu liên trước cứu chữa thương thế tương đối nặng dự theo thứ tự tới. Minh Bạch. tiểu không cũng không nói thêm gì gọi ra quen thuộc không gian m ô n hướng về những cái kia mật ong bên trong thương binh lướt tới tại không gian liên di lay động qua về sau những người bị thương kia liên quan xung quanh mật ong đều biến mất không thấy gì nữa tiến vào tị nạn sợ bên trong n g ư y i n ă n g lực tiến bộ rất lớn t i ể u không thiếu nữ tóc vàng nhìn xem tiểu không thao tác hai mắt tỏa sáng ta một mực tại mang theo mọi người cùng nhau huấn luyện tiểu hoàng tỷ tỷ các ngươi có lẽ đem hành động nói cho chúng ta biết chúng ta mặc dù không giúp đỡ được cái gì nhưng ít ra sẽ không cản trở t i ể u không đây là quy củ đợi trước ca ca tỷ hành động thời điểm cũng sẽ không mang theo chúng ta đây là kẻ sống sót nhất định phải tuân thủ quy củ nếu như toàn thể xuất động một khi bị một mẹ hốt gọn liền không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể nói thiếu nữ nói đến đời trước thời điểm ánh mắt dường như có chút lóe lên một cái tiểu không cũng bắt được điều này lập tức tiếp nhận thiếu nữ hỏi đời trước ca ca tỉ tỉ bọn họ đi đâu rồi không biết tại một lần hành động về sau liền mất tích hành động gì vì sao lại mất tích tiểu không vội vàng nghĩ muốn biết rõ đáp án nhưng đổi lấy nhưng là thiếu nữ nghiêm nghị quát bảo ngưng lại đủ rồi t i ể u không đều nói là mất tích ngươi còn không biết là có ý gì sao ở trong thành phố này mất tích còn có thể có nguyên nhân khác sao thiếu không ngươi không phải là muốn cái gì đều hỏi đến rõ ràng sao đó là đời trước sự t ì n h cùng ngươi căn bản không có quan hệ thiếu nữ tóc vàng tựa hồ lại k h ô n g chế không nổi tâm tình đối với tiểu không phát rất lớn tính tình nhưng tiểu không đồng thời không nói gì thêm chỉ là lo âu nhìn hắn tiểu hàng o tỷ tỷ trong ánh mắt tràn đầy đau lòng tỷ tỷ có lỗi với hắn nhẹ nhàng một câu liền để ngay tại nỗi n ó n g thiếu nữ s ư ớ n g sốt u trên mặt phẫn nộ nháy mắt biến mất ánh mắt cũng dần dần thay đổi đến l u hỏa thiếu không là ta nên cùng ngươi nói xin lỗi ta làm đến không tốt g á người h n n ặ lại rơi vào trên vào n g ngươi. Ngươi là các ngươi thế hệ này lớn nhất hải tử rõ ràng cái gì cũng còn không hiểu liền muốn mang theo đồng bạn tại trong phế tích dãy ruộng rõ ràng chính mình cũng cái gì cũng không biết lại muốn tại mọi thời khắc giả trang ra một bộ dáng vẻ lão thành mới có thể chấn nhiếp mặt khác đồng bạn tất cả mọi người lấy ngươi làm chủ bất cứ chuyện gì đều muốn ngươi tới làm quyết định ngươi một cái quyết định có thể liền liên quan đến đại gia sinh tử tồn u vong ta cũng trải qua đồng dạng sự tình biết dạng này áp lực lớn bao nhiêu nhưng vẫn là đem phần này áp lực truyền lại cho ngươi đến lúc đó ngươi lại sẽ đem phần này áp lực truyền cho tiểu liên để tiểu liên đi gánh chịu phần này gánh nặng vòng đi vòng lại một đời lại một đời một lần lại một lần thiếu nữ trên mặt lộ ra một k i a bi thương cái k i a tâm tình tuyệt vọng cũng lan tràn đến tiểu không trên thân tiểu h o a n g tỷ tỷ tiểu không một bên nhẹ nhàng hô hoàng t h i ế u nữ một bên nắm chặt nắm đấm ta sẽ kết thúc tất cả những thứ này liền tại ta chỗ này kết thúc hắn nhìn xem thiếu nữ kiên định nói nghe lấy tiểu không lời nói hùng hồn thiếu nữ không nói gì chỉ là đi lên phía trước nhẹ nhàng sờ lên tiểu không đầu đối với hắn gạt ra một cái mỉm cười cần phải đi tiểu không thiếu niên lời nói hùng hồn tựa như rơi vào cây bông bên trong đồng dạng không có kích thích bất luận cái gì sóng gió tiểu hoàng tỷ tỷ tựa hồ không muốn để cho giữa hai người bị cứng rắn hứa hẹn trói buộc nàng cũng không muốn để thiếu niên nội tâm bị cái này tự dưng trách nhiệm chỗ trả tấn tựa như chính nàng đã từng bị qua những cái kia đồng dạng ta hiểu được tỷ tỷ tiểu không thở dài tựa hồ có chút để lại hắn thật sâu nhìn thiếu nữ một cái liền xoay người qua cũng không quay đầu lại từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến hai thế hệ giao tiếp tựa hồ cứ như vậy tại đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau hoàn thành tiểu không nắm đấm cầm thật chặt nhưng cũng đi đến kiên cố hân quyết nhưng vào lúc này thiếu nữ lại ở phía sau hắn kêu một câu tiểu không tất cả từ ngươi quyết định đây là trách nhiệm cũng là tín nhiệm là lời chức lão đại đối thế hệ này lão đại tán thành tiểu không cái tia lơ lửng giữa không trung khắp nơi phiêu đãng nội tâm cũng cuối cùng rơi xuống hắn hít sâu một hơi chậm dài xoay người qua tỉ tỉ đây chính là ngươi nói khoe miệng của hắn có chút câu lên tại h như thức phản nhưng không hành không thấy gì nữa. Chương 952, định kỳ thu h i giống cái liền tiếp giây liền tiếp biến ế u muốn sau, nữ ứng, nàng còn động, sóng gợn nàng nàng nữa. gì, gì được là làm vào, ý một trực một trực mất có đem ra bao kỳ vệ o 952, c chương hoạch. h định thu 952, kỳ t ạ tiểu không đem thiếu nữ tóc vàng thu vào gợn sóng nháy mắt toàn bộ phong x ả o tựa hồ chấn động một cái cái kia hình lục g i á c kết cấu đột nhiên bắt đầu bóp méo giống như là mật ong đồng dạng làm yếu đi chạy xuôi xuống lại ở giữa không trung đột nhiên tiêu tán tựa hồ là bởi vì làm chủ đạo người không tại đây cái này phong xào cũng không kiên trì được bao lâu tiểu không thấy thế vội vàng chạy trở về mạc linh bên cạnh mạc linh nhìn thấy hắn phía sau có chút không hiểu hỏi ngươi vì cái gì muốn đem nàng nhận đến tị nạn sở bên trong ta không thể đem nàng đơn độc ở lại chỗ này tất nhiên nàng nói tất cả từ ta quyết định vậy ta cũng không cần hỏi ý kiến của nàng tiểu không chuyện đương nhiên hồi đáp hắn nhìn xem mạc linh thần tình nghiêm túc hỏi ngươi vừa vặn nghe đến đi nghe được cái gì ta cùng tỉ tỉ đối thoại ân mạc linh nhẹ gật đầu ngươi không cảm thấy có vấn đề sao đời trước ca ca tỷ tỷ toàn bộ mất tích lần này nếu không phải thiên binh đột nhiên biến mất nhóm này tham dự hành động ca ca tỷ tỷ cũng sẽ mất tích sau đó đến ta thế hệ này lại đến tiểu liên một đời kia mỗi một thời đại đều sẽ tại cái nào đó thời gian điểm mất tích sau đó đời sau cũng không rõ ràng nguyên nhân chỉ là tại lớn lên sau tiếp tục thăm dò phế tích sau đó lại tại một cái khác thời gian điểm mất tích một đời lại một đời vòng đi vòng lại nếu như tiểu hoàng tỷ tỷ suy đoán là đúng cái này dưới đất kho chứa máy bay là cái cà bẫy vậy liền giải thích không được thiên binh tại lợi dụng cái bẫy này định thời gian thu hoạch chúng ta mỗi đến nhất định thời gian làm kẻ sống sót tạo thành kích thước nhất định thiên binh liền sẽ hướng dẫn bọn họ tiến vào kho chứa máy bay phát hiện cái gọi là chân tướng làm kẻ sống sót tụ tập lại hành động thời điểm lại một mẹ hốt gọn trực tiếp thu hoạch một nhóm lớn kẻ sống sót năng lực thu hoạch xong sau lại đem kích hoạt trạng thái thiên binh nhận tàng tiếp tục chờ kẻ sống sót trưởng thành đến nhất định thời gian về sau một lần nữa chúng ta tựa như là bị nuôi dưỡng ở trong phế tích viên v i ê n t r ù n g thường cách một đoạn thời gian thiên binh liền sẽ đem chúng ta thu thập lại một bữa cơm no đủ mỗi một thời đại kẻ sống sót mất tích đều là tất nhiên chúng ta căn bản trốn không xong tiểu không một bên cùng mạc linh giải thích một bên v ẫ n nộ nắm chặt nắm đấm mạc linh n g a y s o n g cũng là giật nảy cả mình nói như vậy còn thật sự có có thể nhưng cái này còn có một vấn đề trong phế tích kẻ sống sót là vô cùng vô tận sao căn bản ăn không xong sao những năm kia kỷ luật nhỏ hơn kẻ sống sót lại là ở đâu ra đâu ngươi nói ngươi là ca ca tỷ tỷ nuôi lớn đúng không mạc linh hướng tiểu không hỏi tiểu không nhẹ gật đầu làm sao vậy vậy ngươi những cái kia ca ca tỷ tỷ là làm sao tìm được ngươi nghe đến vấn đề này tiểu không sắc mặt đột nhiên thay đổi đến không thích hợp hắn há to miệm phun ra một chúng á i i mạc l n k h ta thường xuyên sẽ tại trong phế tích nhặt đến tiểu hải bọn họ còn không biết nói chuyện toàn thân chân bóng liền đứng tại trong phế tích rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy sau đó chúng ta sẽ đem những đứa bé này mang về dạy bọn họ nói chuyện bọn họ vừa bắt đầu không quá biết khống chế năng lực thường xuyên sẽ gây phiền thoái liền muốn lớn tuổi đồng bạn đi áp chế bọn hắn tiểu hoàng tỷ tỷ thường xuyên cùng ta nói khi còn bé sự tình nàng nói ta so cái khác tiểu hài đều phải nghe lời tiểu dương cùng tiểu hắc thường xuyên phải dối ta sẽ còn giúp đỡ ca ca tỷ tỷ dạy dỗ bọn họ nhưng những này ta cũng không quá nhớ tới chờ chúng ta sau khi lớn lên chúng ta cũng bắt đầu nhặt đến tiểu hài chúng ta liền đem chúng ta từ ca ca tỷ tỷ cái kia học được đồ vật dạy cho bọn họ dạy bọn họ làm sao nói dạy bọn họ làm sao khống chế năng lực dạy bọn họ làm sao tìm kiếm thức ăn bình thường là người nào người nào liền muốn có chủ yếu trách nhiệm mà các đồng bạn sẽ cùng nhau phụ trợ cuối cùng cùng một chỗ đem tiểu hải nuôi dưỡng lớn lên đợi đến đại tiểu hải có thể mang nho nhỏ hải thời điểm liền nhẹ nhõm một chút phía sau tiểu hoàng tỷ tỷ thay đổi đến bề bộn nhiều việc thường xuyên muốn đi tới giữa thành thăm dò vừa đi chính là rất dài thời gian các đệ đệ mội m ộ i liền giao cho ta phụ trách tại ta năng lực dần dần ổn định về sau căn cứ của chúng ta liền từ tiểu hoàng tỷ tỷ phong xào chuyển rời đến ta tị nạn sở bên trong ta cũng bị ca ca tỷ tỷ xác định vì người phụ trách bắt đầu gánh vác lên người lãnh đạo trách nhiệm mặt linh nghe lấy tiểu không kể ra càng thêm cảm giác không thích hợp. các ngươi thật đều là bị nhặt được không có ngoại lệ không có tất cả đều là bị nhặt được không có người nhìn thấy những đứa bé kia làm sao xuất hiện sao tiểu không suy nghĩ một chút lắc đầu chưa từng thấy bị phát hiện thời điểm bọn họ liền đứng ở nơi đó sau khi lớn lên cũng không có liên quan tới bị nhặt đến trí nhớ lúc trước trong đầu chỉ có một ít mông lung ấn tượng nhớ phải tự mình một người đứng tại trong phế tích xung quanh đều là đổ nát thê lương n g h e đến tiểu không trả lời m ặ c linh trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi tựa như tiểu không suy đoán như thế tòa thành thị này thật giống như là một cái trại chăn môi thường cách một đoạn thời gian liền đem con non ném đến trại chăn nuôi bên trong làm n ô ăn để con non bọn họ chính mình lớn lên đợi đến sau khi lớn lên thời cơ chín mùi liền tiến hành một phen thu hoạch sau đó lại đầu nhập mới con non cứ như vậy vòng đi vòng lại chỉ cần trại chăn nuôi còn tại liền sẽ liên tục không ngừng địa sản ra mới năng lực những cái kia thiên binh cũng sẽ càng ngày càng mạnh đối với thiên binh đến nói ăn hết kẻ sống sót năng lực càng mạnh bọn họ lấy được năng lực liền sẽ càng mạnh tựa như là con cựu nhỏ cùng lớn cựu khác nhau bọn họ đem cựu ném đến trại chăn nuôi bên trong trường thành chính là vì bắt đầu ăn càng thêm mỹ vị trước đó thiên binh đã không biết thu hoạch bao nhiêu đời kẻ sống sót bọn họ nắm giữ năng lực tuyệt đối đã vượt ra khỏi tưởng tượng khả năng rất lớn cái này chỉnh tòa thành thị đều tại thiên binh trong k h ô n g chế kẻ sống sót bọn họ tất cả những gì chứng kiến đều chẳng qua là thiên binh lưu lại tự động thu hoạch c ả m b ấ y một đời lại một đời kẻ sống sót kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên mà dâng tới thành thị trung tâm tìm tới cái gọi là chân tướng sau đó tại trong tuyệt vọng bị t h u gạt trở thành thiên binh chất dinh dưỡng nghĩ đến cái này mạc linh đột nhiên cảm giác một trận ngạt h ở tại cái này to lớn trại chăn nuôi bên trong nhất cử nhất động của hắn không phải cũng là tại cái kia thiên binh không chế bên trong sa những cái kia thiên binh bỏ mặc ta đi tới cái này là vì cái gì đâu không cảm thấy ta có thể uy hiếp đến bọn họ vẫn là chúng nói chúng nó nghĩ muốn nhờ ta đạt tới chuyện gì hoặc là có khả năng hay không những cái kia thiên binh l ự c chú ý đều tại thu hoạch kẻ sống sót bên trên cũng không có chú ý tới đột nhiên xâm nhập trại chăn nuôi hắn mạc linh hiện nay còn không cách nào làm rõ ràng những vấn đề này cùng lúc đó hắn cũng sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác nếu như tòa thành thị này không có mặt ngoài đơn giản như vậy lê lạc liền rất nguy hiểm mạc linh lúc này đã thu hồi đối thiên binh k i n h thị liền xem như những cái tia trời sinh có cường đại năng lực kẻ sống sót tại thiên binh thủ hạ cũng không kiên trì được bao lâu nhóm này đến tiến công kho chứa máy bay kẻ sống sót chính là vết xe đổ lê lạc mặc dù có tiểu t ử bảo hộ nhưng những cái tia thiên binh năng lực thiên kỳ bách quái nếu quả thật gặp được khẳng định cũng là giữ nhiều lạnh ít nàng đến cùng đi nơi nào mạc linh trong lòng đã bắt đầu có chút nóng nảy đi nhanh đi một bên tiểu không đối mạc linh thúc giục nói phong xào đã bắt đầu sụt xuống rất nhanh toàn bộ công viên liền sẽ hoàn toàn bạo lộ ra động tình lớn như vậy khẳng định sẽ gây nên thiên binh chú ý đến lúc đó muốn chạy trốn liền không còn kịp rồi nhưng mạc linh cũng không muốn rời đi hắn đi tới nơi này chính là vì tìm kiếm l ê lạc hắn đi lòng vòng thân thể cuối cùng vẫn là lưu ngay tại chỗ ta không thể đi ta cảm giác đồng bạn của ta ngay ở chỗ này mạc linh cũng không có tại nói b ậ y hắn thật sự có một loại cảm giác l ê lạc liền ở phụ cận đây mà còn sẽ không quá xa tựa như phía trước hắn cảm giác được l ê lạc tại giữa thành đồng dạng cái này loại cảm giác là trực tiếp từ sâu trong nội tâm chui ra ngoài như cùng một loại bản năng đồng dạng hắn phía trước chưa bao giờ có cái này loại cảm giác cho nên lúc này mới sẽ cảm thấy cái này loại cảm giác hết sức rõ ràng mạc linh nhìn một chút xung quanh liền tại hắn vị trí vị trí này cái này loại cảm giác là là cường l i ệ t nhất hình như l ê lạc một giây sau liền sẽ tại cái này xuất hiện đồng dạng tiểu không gặp mạc linh không muốn rời đi đứng tại chỗ do dự một hồi vẫn là c ắ n răng chuẩn bị trốn ra phía ngoài đi chờ ta đem tất cả an toàn đưa trở về ta liền tới giúp người hiện tại ta không phải chính mình một người có lỗi với hắn đối mạc linh ngày này nói nhưng mạc linh cũng không hề để ý chỉ là đối hắn xua tay mạc linh biết cái này người trẻ trên thân l ư n g beo không những là chính hắn ta nhất tới định sẽ về i g ú p người. n Tại đối i mạc l h làm ra hứa h ẹ n phía h sau, tiểu k ô n g bên cạnh liến xào u ấ t một hiện hắn nhẹ h vệ sóng gợn, n ngại liền rơi xuống gợn sóng bên g dự, rơi r t n Phong g xảo còn đang không ngừng sập rơi to lớn hình lục g i á c kết cấu hóa thành chạy x u ô i m ậ t vọng tiêu tán tại trên không bên ngoài cái k i a sương mù s á m xịt cũng bay vào xuyên tấu h qua phong x ả o bên trên xuất hiện trống rỗng đã có thể nhìn thấy nơi xa những cái k i a như là cao núi lại lâu bọn họ đứng bước tại mông lung sương mù bên trong giống như là từng tồn san sát tự tượng bao quanh trung ương c ô viên phong xào phía dưới phế tích cũng hiện ra nơi này đổ nát thê lương tựa hồ so mạc linh phía trước nhìn thấy đều muốn tàn t ạ càng thêm vỡ vụn cũng càng thêm cũ kỹ tựa hồ gặp hai nạn còn muốn so địa phương khác nghiêm trọng mấy lần tàn tạ đến đã không biết nguyên bản hình dạng bã vụn phủ kín cả một cái công viên phong xào nguyên bản vị trí lưu lại một cái hố to không biết là nguyên bản liền tồn tại còn là bởi vì phong xào mới xuất hiện lại một lát sau những cái kia hình lục g i á c kết cấu đã sập rơi vào không sai bị lắm chỉ còn lại phế tích bên trên thật mỏng nhất tầng còn đang dần dần tiêu tán xem ra thiếu nữ tóc vàng rời đi về sau cái này phong xào xác thực không cách nào chi chống bao lâu m ạ c linh dưới chân phong xào kết cấu cũng sụt xuống, xuống hắn chỉ có thể bay lên treo tại cái kia hô to bên trên quan sát xung quanh giờ phút này hắn là thật l ẻ loi một mình tiểu không đã không biết trốn tới nơi nào lê l ạ cũng c không biết kết c u ộ c ra sao xung quanh yên tĩnh phong xào sập rơi tựa hồ c u ố n lên phế tích bên trên bụi bặm lúc này những n à y bị c u ố n lên bụi bặm đang đánh chuyển chậm rãi trở xuống phế tích bên trên ngày càng bụi một chút màu trắng mảnh vụn rơi vào m ạ c linh trên bay đây là cựu thế giới dư bụi toàn này không biết bị bị cái gì t a i nạn thành thị đang dùng phương thức của mình nhắc nhở lấy mặt linh để hắn từ cái kia xuân đau thu buồn cảm xúc bên trong thoát ly đi ra. m ạ c linh vô vô trên vai bụi đột nhiên tỉnh táo trong tầm mắt của hắn tựa hồ nhìn thấy một vài thứ chỉ thấy cái kia còn chưa rơi xuống bụi bằng bên trong xuất hiện một chút mơ mơ hồ hồ hình dáng đó là thiên binh hư ảnh giống như là đem tất cả nhan sắc đều loại bỏ chỉ để lại từng đầu ngưng cố lăng khác biệt lăng hợp thành khác biệt hình dạng có giống như là vặn vẹo tam giác có chút giống là bành trướng hình thoi có giống như là méo hình hộp chữ nhật có giống như là một cái phương khối tới mặt linh trong lòng âm thầm thì thầm quả nhiên những này đột nhiên biến mất thiên binh đi mà quay lại mặc dù không biết bọn họ phía trước vì sao rời đi nhưng phong xào sập rơi vẫn là đưa bọn họ một lần nữa hấp dẫn trở về lúc này đang dùng một loại kỳ quái phương thức trở về mạc linh không hề biết hiện tại những này thiên binh sử dụng chính là cái gì năng lực nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn trực tiếp phát động công kích không dịch chuyển cấp tốc gần sắt những cái kia trống rông xuất hiện hình dáng thừa dịp bọn họ còn không có hoàn toàn thành hình mạc linh quyết định thật nhanh phát động truyền thống còn chưa thành hình hình dáng bên ngoài đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái càng lớn phương khối hình dáng đó là không khí bị cắt mở tạo thành cảnh tượng che kín bụi bặm không khí bị truyền t ố n g lực lượng cứ thế mà mở ra một vệ ánh sáng trượt vết cắt vết cắt bên trên bụi bặm đều bị trực tiếp một đao cắt đứt vết cắt bên trong tất cả tại cùng một thời gian triệt để từ trên thế giới này xóa đi cái kia nguyên bản chính tại rơi xuống bụi bặm cũng nháy mắt biến mất tại cái này tối tăm mở mịt bụi bặm trong mưa truyền t ố n g chế tạo chống g i n g đặc biệt rõ ràng tựa như là dùng cục tẩy tại trên không lao đi một bộ phận bao gồm cái kia tràn ngập bụi bụi bặm còn tại gì đi tới thâm biên lục tầng về sau mạc linh phương khối không gian lại một lần được đến mở rộng bởi vậy khung dịch chuyển cũng có thể kéo đến càng lớn không cần lo lắng phương khối bên trong không gian không đủ dùng bởi vậy mạc linh tùy ý phát động truyền t ố n g không ngừng mà c u ố n lên xung quanh khí lưu những cái k i a đã rơi xuống bụi bặm lại lần nữa bị c h ố n g r i n g chế tạo khí áp kém c u ấ n lên xoay tròn lấy bay đến trên không lại bị theo sát mà đến mặt khắc trống r i n g hấp dẫn tới hóa thành từng đợt màu xám gió lạnh gió lạnh trôi đến tất cả sắp thành hình thiên binh đều bị tiêu trừ hầu như không còn kèm theo từng cái phương khối xuất hiện phế tích bên trên trở thành phương khối sân khấu những cái k i a khác biệt lớn nhỏ phương hướng khác nhau phương khối chống g i n g xuất hiện lại biến mất tại độ cao khác nhau nhẹ nhàng nhẹ vọn giống như là ở trong đùi bụi bụi bậm xung quanh không tạ i yên tĩnh gió thành vũ hội phối nhạc cựu thế giới bụi bặm ngay tại diễn tấu tận thế bài hát cho phương khối vũ đạo phối hợp một c h i mỹ rượu vũ khúc làm những cái tia thiên binh hình dáng xuất hiện đến càng lúc càng nhanh chống rông xuất hiện đến cũng càng lúc càng nhanh gió xoáy đến cũng càng lúc càng nhanh tựa như là vũ khúc đạt tới cao trào vũ trì bên trên tất cả đều nắng nhiệt đoạn trước tiếng gió còn chưa rơi xuống phía sau đoạn tiếng gió liền tiếp đi lên phế tích bên trên tận thế vang vọng đan vào với nhau cái tia thuộc về bụi bặm bài hát cũng đang từng bước leo lên đỉnh phong t r ư ờ n g 954, t r ờ i tối băng hẳn theo đuổi bặm c u ộ n c u ộ n phế tích bên trên tựa hồ thay đổi đến càng thêm tĩnh mịch cùng hoang vu hát cám tựa hồ có khả năng che giấu tất cả nhưng che giấu không được những cái kia càng thêm tàn tạ đổ nát thế lương bọn họ giống như là cựu thế giới kêu gen kèm theo trên bầu trời phương khối vũ đạo từ lộn xộn trong phần mộ vươn tay cánh tay xoay tròn khí lưu tựa hồ để đại địa đều lắc lư bắt đầu chuyển động những cái kia cánh tay màu đen theo cơn gió âm thanh không ngừng rêu dao la lên chính mình không tắm lòng phương khối vẫn đang nhảy nhót thu gặt lấy những cái kia còn chưa hoàn toàn thành hình thiên minh nhưng liền xem như bụi bặm đều trôi giặt đến trên không cũng không nên đen như vậy mới đối giống như là tia sáng bị triệt để thôn vệ đồng dạng toàn bộ thế giới đều bị tĩnh mịch hắc ám c h i ế m cứ kém chút để mạc linh cho rằng là về tới vĩnh dạ bên trong cái này trong phế tích mặc dù dài thời gian tối tăm mờ mịt nhưng cũng không có đen đến loại này trình độ qua mạc linh nhìn về phía bầu trời tại hắn không thấy được ngoài tầm mắt tựa hồ có đồ vật gì ngay tại giáng lâm những này đưa đến trước mặt hắn thiên b i n h chỉ là một chút bé nhỏ không đáng kể mồi nhử là có đồ vật gì che kín này mặc linh, chúng chúng linh một bên thanh trừ những cái tia thiên binh hình dáng một bên lưu ý lấy càng ngày càng ngũ ám bầu trời tại cái k i a tiếng gió gào thét bên ngoài tựa hồ xuất hiện một chút khác thường âm thanh ngay tại mạc linh đỉnh đầu tập hợp cuối cùng một cái kim loại cạnh góc phá vỡ giới hạn xuyên qua mạc linh tầm mắt biên giới quả nhiên là thiên binh nhưng lại có chỗ khác biệt cái này thiên binh bao quanh nhất tầng màu xanh hỏa diễm xung quanh bụi bằng bị cái kia hỏa diễm thiêu đốt về sau đều cấp tốc ngưng tụ thành băng tinh rơi xuống từ trên không băng hỏa mạc linh còn không có quan sát cẩn thận cái kia lam hỏa thiên binh tựa như thiên thạch đồng dạng hướng hắn đập tới mang theo khí thế kinh khủng vẽ ra trên không trung một đầu băng tinh con đường chỗ đến hắc cám đều bị nó thiêu đốt thành băng làm chi s á c nhưng cái này thế không thể đỡ màu xanh thiên thạch còn không có n g n đến mạc linh lại đột nhiên tắt máy giống như là đứng máy đồng dạng trên thân hỏa diễm nháy mắt biến mất khi thế cũng nháy mắt hướng trệ biến thành một khối thường thường không có gì lạ kim loại khối vụn nện rơi xuống phế tích bên trên m ặ c linh chỉ hơi hơi nghiêng đi thân thể liền tránh đi cái tiên nện xuống thiên binh m ặ c linh sử dụng đương nhiên chính là hắn dạy cho t i ể u không chế thắng tuyệt chiêu đối phó thiên binh đây là nhất dùng ít sức phương thức hiện tại xem ra tuyệt chiêu này đối kích hoạt trạng thái thiên binh cũng có dùng chỉ là m ặ c linh vừa vặn hướng cái này thiên binh bên trong nét h không khí thời điểm hình như phát hiện bên trong nhiều một chút đồ vật đoạn đường này đến nay mặt linh đối phó rất nhiều chưa kích hoạt thiên binh những n à y thiên binh nội bộ đều là tán luận laser không ngoài dự tính nhưng kích hoạt tr t ự a h ồ có c h ỗ k h á c biệt. mạc linh bay đ ế n c á i kia s á c bên cạnh trực tiếp cắt ra thiên binh vào ngoài muốn đem cái kia đổ vật bên trong lấy ra nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là cái kia đổ vật bên trong thế mà chính mình vọt ra kèm theo một đạo lam quan g hiện lên một cái thiêu đốt màu xanh liệt diễm thiết truy mang theo băng h à n chi khí bay đến mạc linh trước mặt mạc linh vô ý thức nghĩ muốn phản kích lại bị một thanh em đánh gãy cảm ơn nghe tới giống như là người thiếu niên âm thanh nữ khí dị thường kích động mạc linh còn không có kịp phản ứng cái kia lam diễm thiết truy lại kêu một tiếng ta tới giút hướng về vừa vặn thiên binh rơi xuống phương hướng đánh tới thiết truy bên trên lam diễm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy giống như là mang theo cực kỳ mãnh liệt l ử a giận đem toàn bộ bầu trời đều đốt thành màu xanh rơi xuống không tại chỉ có bụi trần còn có một chút sen lẫn ở trong đó băng tinh cái kia băng tinh rơi xuống mặc linh trên vai về sau hắn mới t ử vừa vặn súng kích bên trong lấy lại tinh thần cái kia c á i bữa tại nói chuyện với ta cùng ta nói cảm ơn còn muốn giúp ta vì cái gì mặt linh đầy trong đầu nghĩ hoặc vội vàng bay lên đi theo cái kia lam diễm thiết truy bay về phía trên không theo hắn hướng trên không tới gần tấm mắt cũng dần dần lan tràn đến trên không mặc linh cuối cùng thấy rõ ràng ở trên bầu trời bóng tối đến tột cùng là cái gì đó là rậm rạp chẳng chịt nhiều đến khiến người g i ậ n x ô i thiên binh tụ quần tại trên không sắp xếp thành từng cái băng lánh ma trận mỗi một cái ma trận đều chen lấn cực kỳ chặt chẽ những cái kia bên ngoài không theo quy tắc thiên binh thế mà giống như là trò chơi xếp hình đồng dạng nghiêm mật rán hợp lại cùng nhau mặt rán vào mặt lăng tiếp lấy lăng tổ hợp thành hiện ra kim loại sáng bóng to lớn vật thể những n à y thiên binh ma trận yên tĩnh chờ ở trên trời tựa như là sắp xếp chỉnh thái dương có thể tấm, xoay quanh một vòng tiêu điểm chính là trung ương công viên Bùi bằm tại i t h ê những b i n x này tất cả đều là kích hoạt trạng thái thiên minh làm hùng vĩ kim loại tường thành xuất hiện tại trong tầm mắt lúc mạc linh mới cảm giác được cái kia to lớn cảm giác áp bách cái này cảm giác áp bách không hề chỉ đến từ thiên binh bản thân cũng đến từ mạc linh đối bọn họ hiểu rõ mỗi một cái thiên b i n h đều là một đầu sinh mệnh bọn họ tại ăn người cái này tất cả đều là người b a n g b a n g lanh lanh tập hợp một chỗ không phải thiên b i n h mà là từng đầu hoạt bát sinh mệnh bọn họ đã từng đều có không giống nhau hình dạng khác biệt tính cách nhưng bây giờ đều biến thành giống nhau như lúc kim loại bị giống linh kiện đồng dạng lắp ráp cùng một chỗ biến thành một mặt không nói lời nào tường thành mạc linh phảng phất nhìn thấy cái k i a kim loại trên tường thành có vô số khuôn mặt tại tiêu g ê n nhưng hắn lại phân không ra những cái k i a gương mặt hình dạng bọn họ bị ép thay đổi đến giống nhau như lúc bị ép thay đổi đến thống nhất bị ép giống trò chơi xếp hình đồng dạng thay đổi đến g á m vào tại cảm nhận được cái kia to lớn cảm giác g á p bách về sau mạc linh trong lòng dâng lên không phải hoảng hốt mà là sâu sắc phẫn nộ hắn rất muốn đối với cái kia kim loại tường lớn tiếng chất vấn nhưng hắn biết liền tính hắn hỏi đáp lại hắn cũng sẽ chỉ là kim loại tiếng va chạm cái kia lộn xộn âm thanh chính là những cái kia sinh mệnh duy nhất có thể làm ra đáp lại bọn họ rung động cố gắng để chính mình không tại dám vào cái kia hướng lên chân trời lam diễm thiết truy tựa hồ cũng mang theo cùng mạc linh giống nhau phẫn nộ mang theo đốt cháy tất cả diễm hỏa hung hăng đập về phía kim loại tường hòa diễm c u n sạch lấy xung quanh bụi bặm đưa bọn họ hóa thành Cuốn theo băng lánh gió lạnh, càng gió đ ố tinh càng vượng, cũng càng vượng, t ổ c à g m ạ n giống ữ a địa thiên nhiệt giảm độ đều u x mấy p h ầ như Băng n t i giống n h là đi ngược chiều hạt mưa bị lên cao hỏa diễm đốt về phía chân trời thiết truy cũng mang theo không ai bị nổi khí thế nhìn thẳng vào cái kia lạnh lẽo kim loại tường nhưng mà thiết truy cố gắng đồng thời không có đạt được vốn có chiến quả cái kia kim loại tường không n ú c đ í c h tựa hồ cũng không có làm gì chỉ là một cái c h ư ớ c mắt nguyên bản khí thế bức người l à m diễm thiết truy liền ám đảm đạm dập tắt mạc linh không nhìn thấy bất luận cái gì công kích liền một máy mắt tại lam diễm thiết truy hỏa diễm sắp đốt tới vách tường một máy mắt nó liền mất đi tất cả động lực hỏa diễm biến mất động năng biến mất biến thành một cái không có bất kỳ cái gì đặc hiệu bình thường thiết truy chậm rãi rơi xuống cho đến n ệ n đến phế tích bên trong đều không có lại đốt lên cái k i a quen thuộc lâm diễm lưu lại băng tinh lại lần nữa rơi vào mạc linh trên bả vai tường còn tại cái kia lại càng thêm lạnh như băng t r ư ờ n g chín trăm năm mươi lăm tường t r ư ờ n g chín trăm năm mươi lăm tường mạc linh thân thể có chút lạnh hắn đã rất lâu không có thể nghiệm qua cái này loại cảm giác phương khối bên trong một mực rất ấm áp biến thành người khối vươn về sau tựa hồ thân thể độ mẫn cảm cũng sẽ giảm xuống nhưng hắn hiện tại xác thực cảm giác được lạnh không chỉ là thân thể trái tim bộ vị cũng cảm giác l ạ n h lạnh tựa như là có một luồng hơi lạnh chui vào trong lòng một mực ở trái tim xung quanh đ a o quanh mạc linh sờ lên ngực của mình phát hiện thế mà chẳng biết lúc nào đã khôi phục bên trên nhất tầng bằng xương không đ ố i đây không phải là bình thường hiện tượng là những cái kia thiên binh đã động thủ với hắn mạc linh vội vàng bay khỏi nguyên bản vị trí lúc này mới phát hiện phía trước chỗ hắn ở không khi đã bắt đầu đông kết tất cả bụi bặm đều ngưng cố tại trên không giống như là thời gian bị dừng lại đồng dạng rời đi nơi đó về sau hắn ý cuối cùng biến mất không ít nhưng mạc linh đột nhiên lại cảm giác đứng ngồi không yên hình như bị thứ gì ngắm chuẩn đụng dạng hắn vội vàng một cái l ắ p mình lại lần nữa biến đổi vị trí chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên bay tới một trận hương hoa mạc linh vội vàng rời xa mãi đến người không thấy cái kia hương hoa về sau hắn mới dám chậm rãi dừng lại hương hoa vì sao lại có hương hoa h ắ n hậu chi hậu giác ý thức được không thích hợp nhìn hướng phía trước vị trí mới phát hiện nơi đó b ù i bặm thế mà tại n ợ rộ nguyên bản nhỏ bé bụi bặm hạt tròn đột nhiên bị bóc ra thành rất nhiều cái cánh mỗi một cánh đều đang lớn lên lớn lên nhan sắc cũng đang trở nên càng ngày càng tươi、đẹp. từ nguyên bản bụi bẩn bộ dạng biến thành màu bên ngoài mang theo một loại kỳ quái kim loại cảm nhận những n à y bụi b ẩ m chi hoa sau khi lớn lên liền thay đổi đến càng ngày càng xinh đẹp tại dưới tác dụng của trọng lực chậm rãi bay xuống tập hợp một chỗ biến thành một đ o à n giống như là đám mây bụi hoa bụi hoa còn tại từ từ lớn lên giống như nổ tung pháo hoa đồng dạng chỉ là nở rộ tốc độ thả chậm rất nhiều bụi hoa càng lúc càng lớn nhiễm đến cái khác bụi b ẩ m về sau những cái kia bụi b ẩ m cũng nổ thành rất nhiều cánh tiếp tục nở rộ ra cái này tách ra nở rộ rất nhanh liền lan tràn đến những địa phương khác nguyên bản tối tăm mở mịt bầu trời trở nên đủ mọi màu sắc những cái kêu biến thành đoá hoa bụi bặm chất lượng tựa hồ không có thay đổi chỉ là thể tích thay đổi đến càng lúc càng lớn nhận đến khí lưu tác dụng cũng biến thành càng thêm rõ ràng bụi hoa dần dần biến thành giống như là thác nước đồng dạng màu tường hoa lan tràn tốc độ cũng tại dần dần tăng nhanh nhìn thấy một màn này mạc linh có chút nghĩ mà sợ hắn không dám tưởng tượng nếu như chính mình thật bị những cái kêu hoa đụt phải sẽ xuất hiện hậu quả như thế nào trước mắt hắn cũng không thể bỏ mặc những cái kêu đoá hoa tiếp tục lan tràn nếu để cho bọn họ chiế đến lúc đó hắn cũng không có chỗ có thể trốn không dịch chuyển ngắm chuẩn cái k i a bùi hoa mạc linh không chút do dự phát động truyền t ố n g đem cái k i a còn đang phát tán ra sinh cơ bừng bừng quỷ dị đoá hoa bọn họ tất cả tiêu diệt kèm theo chống rông xuất hiện xung quanh bình thường bụi bặm lại lần nữa đang dẫn ép tác dụng dưới tràn vào đến bổ khuyết nguyên bản đoá hoa bọn họ chiếm cứ không gian một trận gió lạnh thổi qua những cái k i a nghe rất cổ q u á i hương hoa cũng cuối cùng dần dần tàn đi mạc linh thở dài một hơi đang định đối cái tia kim loại tường tiến hành phạt kích có thể không đợi hắn biến thành hành động hắn đột nhiên phát hiện thường không thấy đi đâu rồi như thế lớn một mặt d ầ m d ạ p chẳng trị thiên binh ma trận vừa vặn còn tại cái này làm sao đột nhiên không thấy mạc linh trong lòng nháy mắt cảnh báo điên cuồng vang hắn ý thức được cái kia thiên binh ma trận khẳng định lại là sử dụng một loại nào đó năng lực ẩn thân vẫn là truyền thống vì cái gì bọn họ lại đột nhiên biến mất là biết được ta năng lực mạc linh đột nhiên có dự cảm không tốt hắn đông nhiên nghĩ đến mấy lần trước công kích tựa hồ cũng mang theo một loại nào đó thăm dò hàng nghĩa thiên binh ma trận có nhiều như vậy loại năng lực tổ hợp làm sao sẽ phát động đơn nhất công kích đâu bọn họ phía trước là tại kiểm tra ta mạc linh nháy mắt suy nghĩ minh bạch nhưng cái này đã mượn những cái kia thiên b i n h giống như có lẽ đã biết hắn truyền t ố n g cần phải mượn tại cảm giác cái gì đều không nhìn thấy liền cái gì đều không làm được nghĩ thông suốt điểm này về sau mặc linh vội vàng hướng nguyên bản kim loại t ư ờ n g vị trí phát động truyền t ố n g nếu như là ẩn thân lời nói dạng này có lẽ còn có thể công kích được đến truyền t ố n g xong xuôi về sau mặc linh vội vàng đem tầm mắt chìm vào phương khối muốn nhìn một chút công kích mình kết quả nhưng mà bị truyền t ố n g vào phương khối chỉ có một mạng lớn bụi bặm hắn đồng thời không thành công công kích đến thiên minh không phải ẩn thân vậy nó đi nơi nào cùng lúc đó mạc linh trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng hắn có thể tham dự nghĩ ra được tiếp xuống gặp phải công kích chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy quả nhiên không chờ hắn phản ứng bao lâu đợt tiếp theo công kích liền gián g lâm đầu tiên là một cái cùng loại mạng nện màu xanh vầng sáng đem toàn bộ bầu trời bao phủ mạc linh chính muốn chạy trốn lại phát hiện chính mình bất kể thế nào trốn đều sẽ bị định tại nguyên chỗ tựa như toàn thân bị dính vào trên lưới n g n đồng dạng hắn còn không nghĩ ra ứng đối sách lược đến tiếp sau công kích lại tiếp tới xung quanh bụi bặm đột nhiên bắt đầu rung động sau đó thưa thất n g n ở trên người hắn không những như vậy những cái kia nguyên bản lơ lửng tại khí lưu bên trong bụi bặm đột nhiên giống như là thu được từ tính đồng dạng hốt thu hồi xung quanh mặt khác bụi bặm thay đổi đến càng ngày càng nợ nang mà mạc linh thân ở trong đó tự nhiên thành từ tính lớn nhất khối kia bụi bặm đoàn xung quanh tất cả bụi bặm cũng bắt đầu hướng về thân thể hắn tập hợp còn cũng không lâu lắm toàn thân hắn liền dính đầy màu đen đất nơi xa bụi bặm còn tại liên t cùng lúc đó mạc linh phát hiện dính ở trên người hắn những n à y b ổ i bặm đoàn bắt đầu kỳ quái kết tinh hóa tựa h ồ tại biến thành một loại nào đó cực kỳ cứng rắn vật chất những n à y kết tinh vật chất sẽ còn hướng xung quanh đâm ra bén nhọn kết tinh đám đem trô đến toàn bộ đâm xuyên những cái kia lẫn nhau cấu kết kết tinh đám cũng để cho mạc linh xung quanh thay đổi đến càng ngày càng cứng rắn hắn hiện tại hoàn toàn không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn trên thân thể kết tinh càng ngày càng dày hoàn toàn đem hắn mất hết đây là loại thứ ba năng lực đi mạng đệ tư hóa kết tinh mạc linh trong đầu cực nhanh hiện lên các loại cách đối phó có thể những này cách đối phó tại đối mặt đột nhiên như vậy công kích cũng không cách nào kịp thời phản hồi mạc linh đành phải lấy lực phá đúng dịp lại lần nữa bắt đầu đại quy mô truyền t ố n g đầu tiên là hủy đi cái k i a bao phủ ở trên bầu trời m ạ n nện lại là bên cạnh kết tinh còn có những cái k i a từ hóa bụi bặm mạc linh l i ề u mạng phát động truyền t ố n g đem có thể nhìn thấy tất cả đều đưa đến phương khối bên trong lại ném ra bên ngoài đem kết tinh ném tới bụi bặm trong đoàn đem bụi bặm đoàn ném tới kết tinh đám bên trong một vừa dùng sức tránh thoát những cái tia đã cấu kết ở trên người kết tinh đám cuối cùng khi nghe đến răng rắc một tiếng phía sau trên thân kết tinh nổ thành mảnh vỡ mạc linh cũng lập tức nắm lấy cơ hội từ từ hóa trung tâm trốn thoát tại trên không chuyển vài vòng về sau lại lập tức đem theo sau l ư n g từ hóa bùi b ằ m tiêu diện xung quanh cuối cùng yên tĩnh lại công kích không có tiếp tục tựa hồ là thiên binh ma trận ý thức được loại này phương thức công kích không cách nào sinh ra hiệu quả vì vậy mới ngừng lại được tựa hồ tất cả đều kết thúc bùi b ằ m lại bắt đầu chẳng có mục đích phiêu đãng mạc linh l ạ loi một mình đứng tại giữa bầu trời sắm xịt còn chưa hoàn toàn bình tĩnh khí lưu từ bên cạnh thổi qua có thể mạc linh biết cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu chỉ cần hắn không có tiêu diệt cái tia thiên binh ma trận công kích như vậy sẽ còn một mực tiếp tục kéo dài vô cùng vô tận mãi đến đem hắn từ thế gian này triệt để xóa đi t r ư ơ n g chín trăm năm mươi sáu vô tận t r ư ơ n g chín trăm năm mươi sáu vô tận đây là mạc linh lần thứ nhất dâng lên ý niệm chống chạy từ khi hắn đi tới tòa thành thị này về sau nhìn thấy đều là những cái tia ngơ ngác ngây ngốc chưa kích hoạt trạng thái thiên binh đối phó cũng vô cùng đơn giản nhưng bây giờ đối mặt cái tia đã đột đi thân hình thiên binh ma trận mạc linh thực tế không có bất kỳ biện pháp nào hắn còn đang không ngừng phát động truyền thống nếu thử đem đã biến mất thiên binh ma trận đánh đi ra có thể mỗi lần c h u y ể n t ố n g đến phương khối bên trong đều là một đoàn lộn xộn bụi bặm căn vốn không có tổn thương đến những cái kia thiên binh một phút giới hảo đây tuyệt đối không phải ở thân khả năng này là cùng loại tiểu không như thế năng lực trực tiếp trốn đến mặt khác không gian bên trong hoặc là chuyển đưa đến nơi xa lại dùng siêu xem cách đả kích để hắn không thể chống đỡ được vẫn là quá giới hạn không cách nào nhìn thấy đồ vật m ặ t linh liền không cách nào c h u y ể n t ố n g đối mặt cái này không thấy được đ ị c h nhân hắn chỉ có thể rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt đánh không lại liền chạy mặc linh tăng tốc độ hướng về nơi xa bay đi còn không có phi bao lâu cái kia màu xanh m ạ n ệ n vầng sáng lại bao phủ xuống. hắn lập tức thân hình trì trệ bị dính ngay tại chỗ mạc linh vội vàng phát động truyền t ố n g đem cái kia màu xanh mạng nhện xé rách ra đến nhưng mà vừa muốn r a tốc hắn lại bị định trụ lại là cái gì hắn vội vàng quan sát b ố n phía lại cái gì cũng không thấy tầm mắt cực nhanh đ o qua trừ cái kia đã kinh biến đến mức rách dưới mạng nhện bên ngoài cái gì cũng không có vậy ta vì sao lại bị định trụ đang lúc mạc linh nghi hoặc thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy trên người mình xuất hiện một chút kỳ quái bột đá những này bột đá chính ở trên người hắn lan tràn tại lấy một loại đáng sợ tốc độ bao trùm toàn thân của hắn hỏa đá cái này lại là cái gì năng lực vì cái gì có thể để cho hắn h ó a đá cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hình như đột nhiên liền phát sinh cũng không cần bất kỳ chất môi giới mạc linh suy đoán khả năng này là cùng nham tương nhan thiếu niên cùng loại năng lực chỉ cần nhìn cái nào đó vật thể cái kia vật thể liền sẽ bắt đầu h ó a đá thật đúng là khó lòng phòng bị a mạc linh một bên cảm thán một bên trực tiếp đem không dịch chuyển nhắm ngay chính mình một máy mắt trên người hắn những cái kia đã bắt đầu dính liền sác đá liền biến mất không thấy gì nữa hắn cũng một lần nữa thu được tự do di động q ề lực mạc linh vội vàng tăng tốc độ lại lần nữa hướng chạy ra ngoài nhưng mà một giây sau hắn lại bị định trụ còn tới mạc linh lần này không hề nghĩ ngợi trực tiếp đối với mình phát động truyền t ố n g có thể là truyền t ố n g sau đó cái kia dừng lại trạng thái cũng không có giải trừ y nguyên tồn tại hắn vội vàng nhìn một chút trên người mình đồng thời không có cái gì b ụ t đá xung quanh cũng chưa từng xuất hiện cái k i a u màu xanh mạng nện mạc linh lập tức liền ý thức được đây cũng là hắn chưa từng thấy qua mới nhận cái kia thiên b i n h ma trận tựa như là cái không ngừng thay đổi a i cầm mạc linh xem như đối tượng huấn luyện càng không ngừng đổi mới công kích của mình phương thức mỗi lần công kích bị hóa giải về sau nó liền sẽ lựa chọn một loại khác công kích loại bỏ phương thức công kích thiếu hụt mãi đến mạc linh cũng không còn cách nào ứng đối. cho dù mạc linh an toàn tránh thoát lần này công kích còn sẽ có càng khủng bố hơn công kích đến đang không ngừng thay đổi về sau còn lại sẽ chỉ là không cách nào bị phá giải vô địch chiêu thức bởi vì phát hiện mạc linh có thể truyền t ố n g liền đem toàn bộ thân hình nhận nấp bởi vì phát hiện công kích sẽ bị mạc linh loại bỏ liền lựa chọn bao trùm mạc linh tự thân hóa đá phương thức công kích bởi vì phát hiện mạc linh có thể thông qua truyền t ố n g giải trừ tự thân hóa đá liền tiến thêm một bước sử dụng càng q u dị hơn hoàn toàn không thấy được thủ đoạn từng bước một đem mạc linh hoàn toàn đẩy vào tiệc cảnh cái kia thiên binh ma trận không có giống mạc linh tưởng tượng như thế dùng vô số mưa đạn công kích dùng vô cùng vô tận năng lực đem hắn n u ố t hết ngược lại là vô cùng tiết kiệm sử dụng năng lực chỉ làm tính nhắm vào cử động dùng mạc linh nhất khó có thể đối phó phương thức đến chậm rãi tiêu hao ý chí của hắn mạc linh đột nhiên ý thức được phía trước cái kia thiếu nữ tóc vàng vì cái gì muốn nói thiên binh tại đùa bỡn bọn họ đây là một loại vượt qua lẽ thường tỉnh táo quá mức ung dung không n ộ i hoàn toàn chỉ cần cao hơn thu săn một cái cấp bậc lực lượng tiến hành áp chế cũng hoàn toàn không để ý áp chế thất bại thất bại qua phía sau liền nhanh chóng điều chỉnh quyết sách tiếp tục đem thu săn hạn chế tại một cái nhìn như có thể pháo đây không phải là đùa bỡn mà là khống chế cái kia thiên binh ma trận đã hoàn toàn tính ra tất cả đương nhiên cũng khinh thường tại đùa bỡn chỉ là thân ở nó điều khiển bên trong thu săn cảm giác phải tự mình tại bị đùa bỡn mà thôi mạc linh lúc này chỉ cảm thấy rất bị khuất hắn bắt đầu hối hận vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy cái kia thiên binh ma trận thời điểm không quả đoán phát động truyền t ố n g vì cái gì phía trước không có hơi ẩn tàng một cái chính mình thủ đoạn hơi quần nhau một hồi mạc linh cảm giác chính mình hình như có thể thắng hình như liền kém một chút cái kia cơ hội thắng lợi hình như liền bày ở trước mắt có thể cũng bởi vì hắn lơ là sơ s u ấ t để cơ hội thoáng qua l i ề n q u a hắn cũng bởi vậy lâm vào cái này q u ấ n bách hoàn cảnh rõ ràng vừa vặn phát động công kích liền không có nhiều chuyện như vậy ta vừa vặn vì cái gì muốn lựa chọn trước quan sát một hồi ta đang làm gì mạc linh trong lòng dâng lên từng đạo tự trách tâm thanh mỗi một thanh âm đều tại phá hủy hắn chiến ý, đem ý chí của hắn kéo vào không đáy thâm lên tại chán nản một hồi về sau mạc linh cuối cùng phát hiện không hợp lý hắn hiện tại không nên tại chán nản có lẽ đang suy nghị phá cục tri pháp bởi đối hiện tại chán nản có làm được cái gì vừa vặn liền tính phát động công kích cái kia thiên binh ma trận khẳng định cũng có biện pháp ứng đối n ó năng lực nhiều như thế khẳng định cũng có một loại nào đó khôi phục thủ đoạn kết quả vẫn là đồng dạng ta vì cái gì muốn xoắn suýt những này mạc linh vội vàng điều chỉnh tốt tâm tính bắt đầu suy nghĩ lên sách lược ứng đối hiện tại mặc dù hắn bị định trụ nhưng còn có thể chiến đấu chỉ cần tầm mắt còn bao trùm tại khu vực này bên trong thiên binh liền phải áp dụng biện pháp khác nhưng đây không phải là mãn tính tử vong sao mạc linh trong lòng lại vang lên bi quan âm thanh thiên binh năng lực nhiều như thế chắc chắn sẽ có mấy cái có khả năng giết t r ế t ta Ta bị vây này, ở nơi nó các loại không đối những âm thanh này ở đâu ra là ai tại nói chuyện với ta mặc linh bỗng nhiên ý thức được những này bi quan tiếng lỏng hình như không phải đến từ hắn chân thật nội tâm mặc dù là trong lòng hắn dâng lên không sai nhưng tuyệt đối không phải hắn phát ra từ nội tâm ý nghĩ những này bi quan âm thanh tựa như là bị nhét đi vào bị nhét đến suy nghĩ của hắn bên trong xen lẫn tại bình thường ý nghĩ bên trong cùng những cái kia bình thường ý nghĩ lăn lộn cùng một chỗ khó mà phân biệt những n à y tà âm tựa hồ tại nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn ý chí chiến đấu kéo sụp đổ đem tâm tình của hắn từ lạc quan chuyển hướng bi quan thậm chí tại làm hao mòn ý chí của hắn để hắn chỉ là suy nghĩ liền sẽ cảm thấy ra rời nếu như lại tiếp tục như thế hắn bình thường suy nghĩ sẽ bị những này bi quan âm thanh hoàn toàn chiếm cứ đến lúc đó hắn khẳng định sẽ triệt để mất đi phản kháng năng lực ý chí hoàn toàn t r ọ n luân rơi vào một loại gì đều không muốn đi làm trạng thái nghĩ đến cái này mặc linh trong l khẳng định lại là thiên binh làm thế mà còn có loại này thủ đoạn thâm linh quá nhiễu bi quan thanh âm mạc linh tức giận lên đầu lại trực tiếp cùng những âm thanh này đ ố i m a n g lên Cút r a ngoài cho ta đừng tại ta trong đầu nói chuyện đã thua sao đã kết thúc sao cái kia s â m lấn tư tưởng âm thanh vẫn còn tiếp tục tản bi thương cảm xúc có thể thắng sao có thể toàn bộ thắng được tới sao rất khó rồi nghe đến những âm thanh này về sau mạc linh tức giận nháy mắt đạt tới đ ỉ n h phong đừng nói nữa người tại bi thương thứ gì ta còn không có nhận đến bất cứ thương tổn gì sao cái này liền thua đi ra đi ra mặt linh trong đầu tựa hồ xuất hiện hai cái tiểu nhân một cái ôm đầu tại trên mặt đất t h ú c t h i ế t mặt khác một cái chính đối trên mặt đất cái kia quyền đấm c ư ớ c đá một bên chửi ấm lên cuối cùng tại một cái lớn phi c ư ớ c về sau cái kia t h ú c t h i ế t tiểu nhân bị đạp đến nơi xa thân hình cũng bắt đầu dần dần tiêu tán chúng ta đều là cùng một người ngươi vì cái gì muốn đánh ta t h ú c t h i ế t tiểu nhân nhìn xem mặt linh b i thương mà hỏi thăm ta không phải ngươi mặt linh nhẹ nhàng trả lời một câu lại xông đi lên đến cái đá bay chính giữa mặt lại quay đầu lúc cái kia thút thít tiểu nhân đã mất tung ảnh những âm thanh này cuối cùng cũng ngừng mặt linh thở dài một hơi nhưng mà không lâu lắm lại làm ộ t trận tiếng khóc ở phía xa vang lên mạc linh trong lòng trận lạnh vội vàng hướng phương hướng kia nhìn lúc này mới phát hiện t h ú c thít tiểu nhân lại xuất hiện phía sau hắn còn nhiều thêm một đoàn không đồng tình tự tiểu nhân những n à y tiểu nhân hoàn toàn chiếm cứ mạc linh não bắt đầu tản diên phần mình đại biểu cảm xúc một máy mắt vô số loại âm thanh tại mạc linh bên thai vang lên chương chín trăm năm mươi bảy vô tận chương chín trăm năm mươi bảy vô tận mạc linh mệt mỏi thể xác tinh thần đều mệt nhìn xem những cái tia tiểu nhân tại trong đầu loạn kêu gọi bậy hắn đã mệt mỏi không nghĩ lại đi sôi đổi thật mệt l i ê n tính tránh thoát lần này công kích không phải còn có cái khác sao chẳng lẽ còn phải kiên trì trước d ừ n g ở đây không thể dừng ở đây phải cùng thiên binh liều mạng ngọc thạch câu phần nếu là có người có thể tới giúp ta liền tốt các loại không đồng tình tự âm thanh tại mạc linh trong đầu đảo quanh hắn hình như nhìn thấy vô số cái tiểu nhân nằm sấp ở bên thai của hắn cho hắn quán thâu những cái kia không thuộc về nội tâm l ờ i nói mỗi cái tựa hồ cũng có như thế điểm đạo lý mỗi cái đều sẽ để nội tâm hắn sinh ra như vậy một chút xíu nho nhỏ xoắn x u y t hắn rõ ràng biết những âm thanh này đến từ thiên binh công kích nhưng lại không có cách nào ứng đối hắn vừa vặn đem cái kia thút thít tiểu nhân đạp ra ngoài đã hao phí không ít khí lực tựa như là cưỡng ép để ý thức của mình c ắ t phân đi ra đồng dạng để hắn có chút đầu váng m ắ t hoa suy nghĩ đều chậm chạp không ít hiện tại những n à y liễu d i ễ u tiểu nhân hắn là thật bất lực lại đi chống cự mặc cho những n à y tiểu nhân ghé vào lỗ thai hắn ăn nói linh tinh mặc linh cũng triệt để b à y nát thỉnh thoảng nhất cổ tác khí đá rơi xuống mấy cái có thể vừa mới đá rơi xuống lại có mới tiểu nhân cuốn đi lên hình như cái kia thiên binh tại nội tâm hắn gieo khỏa không ngừng sinh sản tiểu nhân, cây ăn quả. thường cách một đoạn thời gian liền sẽ nhiều ra mấy cái tiểu nhân mạc linh bình thường tư tưởng cũng bị những cái kia làm ồn tiểu nhân lấn qua một bên tiếng người hơi nhẹ bị lộn xộn âm thanh chậm rãi xếp đẩy ra nơi hẻo lánh cho dù còn có thể phát ra tiếng cũng rất nhanh liền sẽ bị chìm ngập lúc này hắn đã giống như là một cái triệt để đứng máy máy móc mặc cho bánh răng đ q u anh cũng vô p h á p động đậy nửa phần mạc linh phát phát hiện mình thậm chí đều không thể tập trung tinh lực khống chế tầm mắt hắn hình như đối với ngoại giới mọi chuyện đều mất đi biết được dục vọng chỉ còn lại vô cùng vô tận cảm giác mệt mỏi tại cực độ bên trong hao tổn cảm xúc bên trong dần dần thiên mắt ạ c c Linh đã ụ i giống nguyên kêu chỗ, là thay c bên t o đổi đến càng ngày càng mơ hồ làm mạc linh không cách nào lại chuyên tâm cảm giác lúc hắn tất cũng không có khí lực tại cái này màu đen không gian bên trong tiến lên nội tâm hắn vẫn cứ ở bên trong hao tổn tiểu nhân càng ngày càng nhiều vô số âm thanh xông phá tư tưởng giới hạn hắn đã nghe không rõ những cái kia tiểu nhân đang nói gì chỉ là cảm giác rất loạn rất loạn giống như là đứng tại rộn rộn ràng ràng trong đám người tất cả mọi người đang nói chuyện lại cái gì đều nghe không rõ ràng nói chuyện nội dung cũng không có quan hệ gì với hắn người người n ô ồ náo lưu lại chỉ có một trận ngạt thở những người kia r ầ m rạp chẳng chịt chìm ngập tới hắn chỉ là cô độc đứng tại chỗ liền bị dòng người đâm đến đầu góc cho váng ta đến cùng làm sao vậy mạc linh còn có thể ý thức được trạng thái của mình rất không thích hợp có thể mỗi lần muốn suy nghĩ đều sẽ bị dòng người va chạm đánh gãy hắn nghĩ muốn bắt được va chạm hắn người lại phát hiện đây chẳng qua là thỉnh thoảng đi qua người qua đường hắn không quen biết cũng tìm không được những người qua đường kia cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào hắn mặc dù thân ở rậm rạp chẳng trịt dòng người bên trong trong lòng cô tịch lại dần dần lan tràn đem hắn vững vàng khốn tại n g u y ê n chỗ ta hắn còn muốn suy nghĩ lại đột nhiên cảm thấy suy nghĩ hình như cũng không có ý nghĩa gì cứ lợi ở chỗ này ở tại đám người này bên trong tiếp tục đứng lên tốt một người t hưởng thụ cô độc nhưng mà liền tại mạc linh sinh ra từ bỏ suy nghĩ ý nghĩ thời điểm hình như có người đụng đụng bờ vai của hắn mạc linh nháy mắt liền bừng tỉnh liền vội vàng xoay người đầu nhìn về phía người kia đó là một cái nam nhân xa lạ m ặ t không hề cảm xúc mang trên mặt một loại để người bình tĩnh khí chất quần áo trên người phát phát thảo thảo xử lý rất tốt không có gì đặc biệt không có chút nào đặc điểm nhưng có thể tại trong dòng người tìm tới mạc linh liền mang ý nghĩa hắn không tầm thường nam nhân nhìn một chút mạc linh đầu vông chầm mặc một hồi lại nhìn một chút xung quanh rậm rạp chẳng chịt dòng người tựa hồ cũng đang suy tư cái gì đây là lễ tâm nam nhân đột nhiên phá vỡ c h ầ mặc m hướng mạc linh nói mạc linh là người không có trả lời hắn còn chỗ tại loại này cô tịch trạng thái bên trong gặp mạc linh phản ứng trầm trạp nam nhân lại lần nữa đối hắn lặp lại một lần đây là lễ tâm cái gì là liệt tâm mạc linh cuối cùng ý thức được người này là tại nói chuyện với mình vì vậy vội vàng hỏi ngược lại một loại năng lực để sinh vật suy nghĩ không ngừng phân liệt bản thể ý thức rơi vào vô hạn chia cắt đại dương cuối cùng trở thành một giọt không cách nào kể ra bản thân giọt nước tựa như ngươi bây giờ ngay tại kinh lịch dạng này nam nhân giơ tay lên chỉ chỉ đám người xung quanh đây là đại dương sau đó lại đưa tay chỉ chuyển hướng mạc linh ngươi là giọt nước nghe đến nam nhân lời nói mạc linh suy nghĩ lại lần nữa tỉnh táo thêm một chút vậy ngươi là ai mạc linh hướng nam nhân ở trước mắt hỏi ta là vương xuyên là đồng bạn của ngươi để ta tới t ì m ngươi ám hiệu thiết khối thích uống có ca nam nhân không nhanh không chậm n h ớ kỹ n g a khí không có bất kỳ cái gì chậm trùng nhưng hắn trong lời nói mỗi một chữ đều tại kích thích mạc linh cái kia đã yên lặng tư tưởng cái kia có chút buồn cười ám hiệu để mạc linh trước mắt đột nhiên xuất hiện l ê lạc thân ảnh ngươi chính nhận được loại này công kích gọi là liệt tâm đến từ tam bách tứ thập đại hạnh tuần giả đây là một loại phi thường khủng bố tâm linh năng lực có khả năng tác dụng tại bất luận cái gì ô n có ý thức cá thể bao gồm tự chủ loại hình di vật loại này năng lực có thể làm cho sinh vật tư tưởng giống tế bào đồng dạng phân liệt nhất sinh nhị hai sinh bốn chỉ số lần tăng lên. cuối cùng để nguyên bản chủ thể tư duy trở thành tư duy đại dương bên trong giọt nước không cách nào tiếp tục khống chế thân thể tại ngàn vạn trong suy nghĩ dần dần c h ậ m luân chủ thể tư duy đối với mấy cái này phân liệt thân thể kháng cự tâm lý càng mạnh phân liệt tốc độ liền sẽ càng nhanh lúc ấy tam bách tứ thập đại hạnh tồn giả bên trong cái này năng lực người nắm giữ cho thấy thiên phú kinh người nó lợi dụng liệt tâm năng lực thậm chí có thể để cho kích hoạt trạng thái thiên binh sinh ra phân liệt ảnh hưởng tự chủ phán đoán năng lực thiên binh không có tư tưởng liệt tâm năng lực lại có thể trực tiếp thông qua thiên binh chuyển đến chủ không trung xu bên trên đôi chính đang suy nghĩ dòng điện sinh ra đà kích đây cũng là số ít có thể chân chính tổn thương đến trung su năng lực đáng tiếc nam nhân lời nói xoay chuyển khi đó thiên binh t h q u ò n đã tích xúc quá nhiều lực lượng loại này tổn thương cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc tâm linh năng lực người nắm giữ lớn đều không có rất tốt hạ tràng bọn họ chính diện chiến đấu năng lực quá thấp tại thiên binh siêu xem cách đà kích xuống không có chút nào chống cự năng lực thiên binh còn có thể chế tạo vô tư nghĩ khối lỗi vòng qua liệt tâm công kích thiên binh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cuối cùng vị kia liệt tâm năng lực người nắm giữ cũng chỉ có thể tại tuyệt vọng bên trong bị đánh bại bị thiên binh thôn vệ chuyển hóa tại đem hắn hoàn toàn chuyển hóa phía sau liệt tâm liền biến thành thi hiện tại bọn họ tại dùng cái này loại sức mạnh đối phó ngươi chương 958, liệt tâm chương 958, liệt t â m cái này tự xưng là vương xuyên nam nhân bình tĩnh giải thích liên quan tới liệt tâm cố sự n g a khí không có chút nào chập trùng hắn nhìn xem mạc linh tựa hồ cũng không phải là rất lo lắng tên này là liệt tâm quỷ dị năng lực ánh mắt c h ố n g g i ố n g giống như là đang nhớ lại cái gì không muốn kháng cự ngươi càng là kháng cự càng sẽ trở thành cô độc g i ọ t nước nam nhân đột nhiên đối với mạc linh nói một câu kỳ quái lời nói nhưng mạc linh lại nghe hiểu bởi vì đây chính là hắn tình cảnh hiện tại ta là g i ố n nước mạc linh nhớ tới nam nhân lời nói nhìn xem xung quanh cái này rộn rộn ràng ràng đám người tựa hồ minh bạch cái gì nhưng hắn không hề biết nên làm như thế nào thấy thế nam nhân lại mở miệng ngươi không muốn đem mình làm làm là dọn nước ngươi đem mình làm làm là biển một dọn nước cũng là biển một dòng nước cũng là biển một dòng nước cũng là biển một mảnh đại dương cũng là biển liệt tâm vốn là để ngươi ý thức vô hạn chia cắt tại hướng tới cực hạn dưới tình huống một cùng chính vô tận đều là giống nhau ngươi ý thức mặc dù tại chia cắt nước hàm lượng thay đổi thiếu nhưng y nguyên vẫn là chỉnh thể một bộ phận nước tồn tại mang ý nghĩa bao dung mà ý thức so nước càng có thể bao dung ngươi không nên đem những âm thanh này coi như là công kích n g ư ờ i nội tâm người xâm nhập đem chúng nó coi như là ngươi ý thức một bộ phận tựa như là biển cả tiếp nhận tất cả tiến vào bên trong dọn nước đồng dạng chờ ngươi đem chúng nó đều bao dung chia cắt tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩa đem biển cả chia vô số dọn nước nó vẫn là biển cả nam nhân lời nói mặc dù không có tình cảm gì nhưng vô cùng n u h ò a giống như là đang tận lực dẫn dắt đến mạc linh. mạc linh nghe lấy hắn lời nói trong lòng kháng cự cảm giác cũng bắt đầu dần dần thả xuống thử nghiệm nghe một chút người qua đường âm thanh hắn chợt phát hiện chính mình có thể nghe đến người xung quanh đang nói chuyện những âm thanh này hình như không tại như thế lộn xộn cẩn thận đi nghe hình như cũng không có mệt mỏi như vậy những âm thanh này vốn liền đến từ hắn cũng tự nhiên có thể được hắn chỗ thống hợp nam nhân nói đến cũng không có sai một khi không đi kháng cự những tạp n i ệ m này ngược lại có khả năng tiêu tan nhân tâm vốn là lộn xộn tận lực theo đuổi bình tĩnh ngược lại không được c ă n bình nhân tâm cũng vốn là phân liệt không có người có thể hoàn toàn thống nhất ý chí làm đến cực hạn chuyên tâm phân tâm chính là nhân loại bản năng a mặt linh đột nhiên mừng tỉnh đại mộ nam nhân những cái kia dạy bảo nghe tới rất phức tạp kỳ thật chính là nói cho hắn một cái đạo lý nhân tâm vốn là biển cả bao dung tất cả liền tâm tại đem hắn chủ thể ý thức chia cắt thành giọt nước hắn bởi vậy có thể nghe đến mặt khác giọt nước c ầ m thanh có thể là những cái kia giọt nước cũng là biển cả một bộ phận tất cả giọt nước từ đầu đến cuối đều cùng một chỗ thanh âm của bọn nó từ trước đến nay chính là như vậy ồn ào hắn cái gì đều không cần làm chỉ cần tiếp thu liền tốt tiếp thu chính mình tâm là loạn tiếp thu không cách nào khống chế suy nghĩ tiếp thu tự thân phức tạp nhiều thay đổi tiếp thu bản thân mâu thuẫn âm thanh mặc linh đột nhiên cảm giác tầm mắt của mình bành trứng lên hắn nhìn thấy thật nhiều người nghe đến thật nhiều âm thanh những âm thanh này vốn chính là vô số thần kinh nguyên v a n g vọng vốn chính là lộn xộn chỉ là tại nào đó chút thời gian vừa lúc thống hợp lại cùng nhau tạo thành bản thân bản thân vốn là vô hạn c h i a c cát lại thế nào c h i a c cát nó đều chính ở chỗ này liền tính chia một cái thủy phân tử đó cũng là biển vừa c u n g văn vật bất quá là tầm mắt khác biệt tiếp thu giọt nước liền không còn là giọt nước mà là một mảnh vô biên b i ể n cả mặc linh tầm mắt đột phá rậm rạp chẳng t r ị đám người bao hàm toàn diện hắn lại một lần nữa đứng ở cái kêu hắc á m không gian bên trong cái kêu tự xưng vương xuyên nam nhân còn vững vàng đứng trước mặt của hắn. giống như có lẽ đã liệu đến hắn có khả năng đột phá liệt tâm phong tỏa cảm ơn m ặ c linh từ đ ấ y lòng đối nam nhân biểu thị ra cảm tạ nếu như không phải hắn hướng dẫn chính mình có thể thật sẽ trong đám người mất phương hướng triệt để châm luân không cần cảm ơn liệt tâm là một loại rất dễ dàng phá giải năng lực chỉ cần nội tâm còn có tín nhiệm liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi ngươi có lẽ cảm ơn chính ngươi ngươi còn có n g h ĩ phải kiên trì tín nhiệm rõ ràng đang nói một loại rất đốt lời nói nhưng nam nhân như trước vẫn là mặt không hề cảm xúc ngự khí mất, mất vương xuyên mặt linh thử nghiệm kêu một cái tên của đối phương ân đối phương nhẹ nhàng gật đầu ngài gặp qua đồng bạn của ta có đúng không nàng còn tốt chứ nàng rất tốt ta đối nàng làm ra hứa hẹn đáp ứng hộ tống nàng rời đi tòa thành thị này nhưng nàng tính toán trước cùng ngươi tụ lại cho nên ta mới tới tìm ngươi đem ngươi mang đi ra ngoài vương xuyên hời hợt giải thích hình như đem người mang đi ra ngoài là một chuyện rất đơn giản ngài cũng là nhân loại là đây chính là ta trợ giúp ngươi vị kia đồng bạn nguyên nhân mặc linh mật người chỉ đơn giản như vậy như thế vẫn chưa đủ sao vương xuyên bình tĩnh hồi đáp nghe đến câu này trả lời mặc linh lại sửng sốt một chút một lát sau mới nghiêm túc nói đầy đủ mặc dù như thế nội tâm hắn vẫn còn có chút kinh ngạc thật sự có người chỉ là bởi vì tất cả mọi người là nhân loại liền vô điều kiện trợ giúp đối phương sao dạng này tình cảm cũng quá mức chất pháp đi lúc này hắn đối mặt địch nhân có thể là gần như không gì làm không được thiên binh ma trận cái kia vô cùng vô tận năng lực chỉ là triển lộ ra một phần nhỏ liền để hắn cảm thấy vô cùng hít thở không thông nhưng vương xuyên vẫn l à tới b ư ớ c lên nguy hiểm to lớn chỉ là vì hoàn thành đối lệ lạc hứa hẹn cái này để mạc linh có chút không cách nào tưởng tượng làm sao sẽ có người vì vốn không quen biết người xa lạ làm nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ vương xuyên nhận biết lệ lạc mạc linh đồng thời không có hỏi tới đây là một kiện rất mạo phạm sự tình trước mắt trọng yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp thoát đi thiên binh truy kích lại như thế bị vô tận năng lực tra tấn đi xuống là thật sẽ sụp đổ mạc linh nhìn một chút xung quanh đen nhánh không gian lại nhìn phía trước mặt vương xuyên nghiêm túc hỏi ta nên làm như thế nào vương xuyên đứng tại chỗ suy tư một hồi chậm rãi đi lên trước vỗ v ô mạc linh b ả vai ta sẽ thả mở cảm giác của ngươi chờ sau khi ra ngoài ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào ngươi nhớ tới không muốn biểu hiện ra có người tại hướng dẫn cho ngươi bộ dáng thiên binh là có thể biết rõ minh mạch mạc linh trịnh trọng đáp ứng nói hắn mới vừa gật đầu một cái xung quanh đen như mực không gian liền bắt đầu thay đổi đến mơ hồ cảm giác của hắn lại lần nữa đột phá vượt qua một loại nào đó chướng lại đi tới hiện thực bên trong tầm mắt đ ố n g nhiên p h ó n g thích một lần nữa về tới trạng thái bình thường tựa như vương xuyên nói như vậy đem cảm giác của hắn hoàn toàn thả ra mạc linh vội vàng nhìn một chút xung quanh phát hiện vương xuyên đã không còn nữa lập tức trong lòng h o n g hốt kém chút liền biểu hiện ra khác thường nhưng vào lúc này bên thai chuyển đến thanh âm quen thuộc đừng vội để ta xem một chút thanh âm này chính là vương xuyên không biết dùng phương pháp gì đang cùng mạc linh tiến hành cách không chuyển lời nhấn xuống trong lòng rung động mạc linh điều chỉnh một cái suy nghĩ kiên nhận chờ đợi vương xuyên chỉ dẫn mạc linh cũng không có đợi bao lâu vương xuyên âm thanh liền lại lần nữa chuyển đến lần này là vô cùng tinh chuẩn chỉ lệnh đem ngươi chính phía dưới hình chiếu điểm hai mươi m bán kính bên trên bốn cái nô lên đống đất hủy đi mỗi cái đống đất phá hủy trình độ muốn tại tám mươi trở lên tốc độ phải nhanh toàn bộ quá trình không thể vượt qua năm giây chính phía dưới hình chiếu điểm sau đó bán kính hai mươi m không sai b i ệ t lắm bốn cái nhô lên đống đất thật đúng là có tại cái kia phế tích bên trên thế mà còn thật sự có bốn cái dễ thấy nhô lên đống đất không biết là lúc nào ra hiện ra tại đó tại tràn đầy kim loại mảnh vỡ phế tích bên trong lộ ra đến mức dị thường đặc biệt phá hủy mạc linh không do dự vội vàng chiếu vào vương xuyên chỉ thị trực tiếp đ ố i mấy cái kia đống đất phát động truyền t ố n g tại truyền t ố n g song sau mạc linh mới hậu chi hậu g i á sản sinh nghi vấn cái này bốn cái đống đất là làm cái gì vương xuyên giống như là đoán được hắn nghi ngờ trong lòng âm thanh quen thuộc kia vang lên lần nữa Tại kẻ s ốc n g s thổ t năng thay mặt thời điểm, lần thứ nhất xuất hiện lĩnh điểm, lần n vực hóa năng lực, lực n g thổ. Thổ lực tiềm n lực rất lớn thậm chí có thể có cơ hội chạm đến thời gian cùng không gian cánh cửa nhưng người nắm giữ lại tâm cao khí ngạo bảo thủ cấp bách tham dự đối thiên binh vây quét Còn c vương xuyên âm thanh tạ mạc linh bên thai chậm rãi nói m ạ t linh hình như thật nhìn thấy cái kêu ốc thổ người nắm giữ cuộc đời nhìn thấy hắn bại vào thiên binh trở thành chất dinh dưỡng bi thảm cả đời nghe lấy cái này tường tận giải thích mạc linh cũng rốt cuộc minh bạch vì sao vương xuyên muốn gọi hắn hủy đi mấy cái kia đống đất bởi vì đó chính là ốc thổ năng lực m ệ n h môn một khi tổn hại ốc thổ ảnh hưởng liền sẽ tự mình tiêu tán nếu như nói ốc thổ năng lực là một loại trận pháp lời nói những cái kia đống đất chính là trận nhãn điểm phá về sau trận pháp liền mất đi tác dụng tại đem mấy cái kia đống đất phá hủy về sau mạc linh đột nhiên cảm giác thân thể n h ẹ bẫng cái kia kỳ quái ngưng trệ cảm giác nháy mắt biến mất hắn tăng tốc độ liền lại lần nữa tại trên không đi xuyên cùng lúc đó vương xuyên âm thanh vang lên lần nữa ngươi phá giải sẽ lại lần nữa đối ngươi tiến hành gò bó bởi vì nó muốn không phải giết địch mà là bản thân ngươi con mắt của nó chính là đem ngươi xem như chất dinh dưỡng bước kế tiếp nó tỷ lệ lớn sẽ dùng không đẳng không đẳng năng lực là tại 147 t h a y mặt kẻ sống sót bên trong xuất hiện năng lực người nắm giữ nắm giữ có thể đem không khí hóa thành cứng rắn đẳng mạ năng lực khó lòng phòng bị thiên b i n h biết ngươi không nhìn thấy liền không cách nào phát động công kích cho nên sẽ áp dụng cái này năng lực đối phó ngươi đi ngang qua ốc thổ tập kích phía sau ngươi sẽ sinh ra tư duy quản tính cho rằng đây cũng là một loại nào đó lĩnh vực năng lực từ đó xem nhẹ không khí bên người t h i ê người này nhất định đối thiên binh hiểu rõ vô cùng gần như mỗi một loại năng lực hắn đều biết còn có thể nói ra những này năng lực lai lịch nhớ tới mỗi cái năng lực người nắm giữ đây tuyệt đối không phải một cái người bình thường có thể làm đến hắn nhất định ở trong thành phố này ở thật lâu hoặc là đặc biệt điều tra tòa thành thị này nội t ì n h nếu như không phải vương xuyên nói cho hắn loại này năng lực đặc tính m ặ c linh là tuyệt đối không đoán ra được trải qua mấy lần trước gò bó hắn nhất định sẽ đi tìm năng lực bên ngoài tiêu chí sẽ không ý thức đến trên người hắn những trói buộc này đến từ không khí bản thân tựa như vương xuyên nói như vậy đây là một loại tư duy q u ả n tính người bình thường đều sẽ theo thiên binh hướng dẫn từ mà rơi vào đối năng lực phán đoán cả bẫy một khi sinh ra sai lầm phán đoán sẽ rất khó phá giải những n à y công kích nghĩ đến cái này mạc linh đang muốn dùng truyền t ố n g bài trừ thân thể không khí xung quanh giải ra gò bó liền nghe đến vương xuyên chỉ thị trước hết để cho không đằng quân lấy ngươi cái này năng lực có hiệu lực cần nhất định thời gian ngươi trước giả ý giấy giụa cái này có thể tranh thủ rất nhiều thời gian đoạn này thời gian bên trong thiên binh sẽ không dùng cái khác công kích nghe đến vương xuyên chỉ thị mạc linh vội vàng bỏ đi giải ra gò bó ý nghĩ dựa theo hắn nói tới bắt đầu giả vờ giấy giụa quả nhiên cái này không đằng năng lực có hiệu lực không phải lập tức không khí bên người cần trải qua một cái chuyển hóa quá trình từ sủi xuống cứng rắn mặc dù không đằng còn tại càng quấn càng chặn nhưng cũng cho hắn thở dốc thời gian ta cũng cần một điểm thời gian không nên gấp g áp ta rất nhanh liền sẽ tìm đến vị trí của nó vương xuyên bình tĩnh an ủi mặc linh n g h e lấy hắn thanh â m trầm ổn mặc linh cái kia nôn nóng nội tâm lập tức an ổn rất nhiều có như thế cái tình báo đại sư lúc hướng dẫn hắn cũng không cần động não chỉ cần dựa theo chỉ thị hành động liền có thể đem công kích từng cái hóa giải lúc này cái kia nhìn như không cách nào chiến thắng thiên binh tựa hồ cũng có rất nhiều sơ hở mặc linh một bên kiên nhận chờ đợi một bên giả vờ g i r u ộ càng không ngừng đúng đưa thân thể cái kia không đ ẳ n g cũng như dữ liệu càng c u ố n càng chặt tựa hồ là cái kia nguyên bản tráng kiện dây leo trên cành lại mọc ra rất nhiều nhỏ bé dây leo cần bắt đầu dọc theo mạc linh dãy rủa ra khe hở làm c h ẳ n bổ khuyết lỗ hổng lần này gò bó cùng mấy lần trước cũng khác nhau mạc linh là thật sự có thể cảm nhận được cỗ kia gò bó cự lực hắn cảm giác được chính mình dãy rủa thời điểm tựa như là tại cùng toàn bộ đại khí đối nghịch tựa như là biến thành mã đờ tù ở bán cầu thí nghiệm bên trong bán cầu bị to lớn áp suất không khí lực cứ thế mà ẩn xuống lực lượng kia còn đang không ngừng tăng lớn nếu như không biết đây là không đằng thật đúng là sẽ cho rằng đây là một loại nào đó vô thượng bí lực. thời gian từng giây từng phút trôi qua vương xuyên từ đầu đến cuối không nói gì thêm nhưng mạc linh đồng thời không n ó n g nảy cái này không đằng lực lượng mặc dù cường đại nhưng đội hồ không cách nào thường tới thân thể của hắn thiên binh cũng giống vương xuyên suy đoán như thế cũng không có áp dụng cái khác phương thức công kích hình như đang tận lực để mạc linh dãy r u ộ tiêu hao thể lực thiên binh loại này chiến đấu sách lược ngược lại cho mạc linh thở dốc thời gian cho vương xuyên suy nghĩ đối sách khe hở mạc linh đã không cách nào lại nhúc đích những cái kia không đằng đem tất cả khe hở đều chiếm cứ đến x í c sao hắn bị áp suất không khí triệt để ấ n ngay tại chỗ cũng chính là vào lúc này Vương xuyên âm thời a n h n gian như h của tự không dư thừa a i bao nhiêu nhìn xem xung quanh cái kia yên tĩnh bộ dạng mạc linh cũng đối thiên binh nhận tảng tự thân chỗ áp dụng năng lực có mấy loại suy đoán đầu tiên chính là đơn giản nhất ẩn thân nhưng mạc linh đã dùng truyền thống khắp nơi quét qua nếu thật là ẩn thân lời nói thiên binh sớm đã bị đánh tới không những như vậy những cái kia bụi bặm cũng sẽ tại trên không bao trùm ra thiên binh hình dáng cho nên thiên binh chọn lựa hiển nhiên không phải là đơn giản ẩn thân khả năng là một loại nào đó mang theo thực thể loại bỏ công năng ẩn thân lại có là có thể thiên binh dùng một loại nào đó không gian năng lực trốn đến địa phương khác lại hoặc là thiên binh là sử dụng một chút che đậy phương thức cảm giác trên thực tế bản thể căn bản không ở nơi này khả năng quá nhiều thiên binh năng lực vốn là quỷ dị khó lường lại hiểu được lợi dụng suy tư của người điểm mù tại không có chân chính tìm tới thiên binh phía trước những suy đoán này ngược lại khả năng sẽ đối phán đoán sinh ra lừa dối bởi vậy mạc linh cũng không có suy nghĩ nhiều tại mạc linh từ bỏ c h ố n g lại về sau những cái kia tối t ă n g mở mịt bụi bặm lại khôi phục bình tĩnh bắt đầu chậm rãi hạ xuống bọn họ trong trận chiến đấu này đã bị đảo loạn không biết bao nhiêu lần cũng là thời điểm nên hoàn toàn lắng lại nghe kỹ vương xuyên âm thanh chậm rãi vang lên thiên binh vị trí tại cao tốc biến động ta không cách nào cho ngươi xác thực định vị thế nhưng nó thường cách một đoạn thời gian đều sẽ dừng lại Ta mặt linh t hình như nghe đến kim dây nhảy lên đồng thành thời gian hình như ở bên cạnh từng cái chạy bắt đầu chuyển động những cái kia hạ lạc đụi bặm cũng biến thành một người một lát hết thể tất cả đều biến thành bà phim tấm mấy lần đến mức dị thường thấp tại lưu trú ý độ cao tập trung thời điểm thời gian hình như trở nên chậm mạc linh có thể cảm giác được những cái tia bụi bặm rơi vào trên vai của mình trên cánh tay đầu vương bên trên lại bị khuấy động khí lưu c n lên bọn họ hình như cũng cùng thân ở lúc này chính mình đồng dạng thân bất gió kỷ mạc linh não hoàn toàn chạy xe không biến thành một máy duy nhất mục đích đúng là đợi đến vương xuyên chỉ lệnh hắn vô tình quét mắt trong tầm mắt tất cả đem phiến chiến trường này thu hết vào mắt chỉ chờ ra lệnh một tiếng hắn liền sẽ khóa chặt vị trí phát động oanh tạc liền đại mạc linh đ ư c chú ý đặt đến cực hạn thời điểm thật vừa đúng lúc vương xuyên đúng lúc này truyền đạt chỉ lệnh phía trước cổng vòm công kích đơn giản mấy chữ nháy mắt liền để mạc linh minh bạch lần này mục tiêu công kích đó là phế tích bên trong một cái cổng vòng đá hẳn là trước đây xem như công viên trang trí tồn tại chẳng biết tại sao bảo tồn lại lúc này chính siêu siêu vẹo vẹo sừng sững tại phế tích bên trong dị thường dễ thấy lần này vương xuyên không có lại chỉ thị mạc linh bất luận cái gì liên quan tới phá hủy trình độ cùng tiến công hữu hiệu thời gian loại hình đồ vật tại lúc này cơ hội thoáng qua liền qua chiến của phía dưới những này dư thừa tin tức chỉ sẽ ảnh hưởng mạc linh suy nghĩ tốc độ câu nói đơn giản mà hữu hiệu liền một mực không có cái gì cảm xúc chập trùng vương xuyên đang nói ra câu m ạ c linh đồng thời không có chút gì do dự hắn sớm đã đem tầm mắt trải rộng ra khi nghe đến phía trước thời điểm liền nhanh chóng rút nhỏ p h ạ m vi khi nghe đến cổng v ò m lúc liền trực tiếp khóa chặt mục tiêu không dịch chuyển kéo đến lớn nhất mà tại cái t i ê u công kích rơi xuống cùng một thời gian m ạ c linh đã phát động truyền thống to lớn c h i chống biên giới trực tiếp xuất hiện tại phế tích bên trong đem cổng v ò m xung quanh một vòng lớn triệt để không chết lực lượng vô hình trong chốc lát móc sạch không bên trong tất cả bao gồm cái tia lung lay sắp đổ cổng v ò n tất cả bị đưa vào phương khối bên trong ở lại nơi đó chỉ có một cái phát, phát thảo, thảo đại hố đại hố biên giới là vô cùng bóng loáng lỗ hổng. không khí hậu chi hậu r i á c mà tràn vào cái hố này bên trong nhấc lên một trận cuồng phong đem xung quanh đá vụn cặn bã đều thổi vào đại hố cái kia hố sâu cũng chống đỡ không nổi bắt đầu sụp đổ công kích chỉ là sự tình trong nháy mắt nhưng mạc linh khẩn trương cao độ tinh thần lại thật lâu đều không có chỉ hoa tới hắn nhìn xem cái kia sụp đổ hố sâu vẫn còn đang suy tư muốn không cần tiếp tục phát động công kích nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình nhẹ nhõm rất nhiều không đ ằ n g giải trừ đây là thành công sao mạc linh còn có chút không quá xác định hắn giật giật thân thể quả nhiên không có chút nào gò bó cảm giác những cái kiêng ngưng tụ tại hắn không khí bên người bỗng nhiên liền lòng hoàn toàn biến trở về nguyên bản không khí tính chất dần dần tàn đi nhưng mạc linh như cũng không dám loạt động hắn yên t ĩ n h trở tại nguyên chỗ nhìn xem cái k i ê hố sâu phương hướng chờ đợi vương xuyên chỉ lệ lúc này ngược lại càng căng thẳng hơn khảo thí thời điểm còn không có gì ra thành tích thời điểm liền cực kỳ sợ mạc linh đã chờ mong cũng sợ hãi hắn lo lắng chính mình bỏ qua tiến công thời cơ cũng không xác định công kích của mình có hay không đánh trúng mục tiêu lúc này, hắn cũng không dám đem tầm mắt hoàn toàn chìm vào phương khối xem xét truyền tống kết quả bởi vì còn muốn nhìn chằm chằm cái kia hố sâu vị trí hố sâu xung quanh bụi bặm còn tại đảo quanh cái kia cổng vòm đã không còn tồn tại mạc linh tâm tình cùng cái kia đảo quanh bụi bặm đồng dạng hoàn toàn không cách nào rơi xuống đất tốt tại lại chờ đợi một hồi về sau vương xuyên cuối cùng mở miệng đánh tới nó đơn giản mấy chữ liền để mạc linh treo cao tâm triệt để để xuống người an toàn có thể không cần kéo căng vương xuyên âm thanh lại lần nữa chuyển đến an ủi mạc linh nghe nói như thế mạc linh mới cứng đờ bắt đầu hoạt động khởi thân thể bị cái kia không đằng h ắ nhưng đều có c ú t thuộc không h quen nên n thế à o nhúc Linh n đích. Mạc c ũ không hề h mà vương xuyên lời kế tiếp lại trực tiếp để mạc linh sửng sốt rời khỏi nơi này trước hướng ngoài thành đi ngươi bây giờ có thể nói chuyện nơi này tiên h binh đều bị ngươi giết xong hiện tại tạm thời an toàn có thể nói chuyện giết xong tạm thời an toàn vương xuyên nói mỗi một chữ đều để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi vừa vặn công kích đem nơi này tiên binh toàn bộ đều giết xong rồi mạc linh cuối cùng vẫn không k ề m chế được nội tâm hiếu kỳ phát ra nghi vấn ân toàn bộ giết xong bọn họ đều tại cái kia đuổi chỗ cửa có ý tứ gì đều tại đuổi chỗ cửa mạc linh có chút không quá lý giải nghe đến mạc linh truy hỏi vương xuyên trầm mặc chỉ chốc lát tựa hồ là tại tự hỏi làm sao hướng mạc linh giải thích lại một lát sau phía sau hắn cuối cùng mở miệng lần nữa bọn họ dùng một loại năng lực đem chính mình rút nhỏ chương chín trăm sáu mươi mốt diễn bọn họ dùng một loại năng lực đem chính mình giúp nhỏ người sở dĩ tìm không được những cái kia tiên minh cũng là bởi vì nó sử dụng loại này năng lực cái này là đến từ thứ 127 t h a y mặt kẻ sống sót năng lực tên là dị biến dị biến người nắm giữ có thể thay đổi thân thể của mình lớn nhỏ nhưng đang thay đổi quá trình bên trong sẽ sinh ra hình thể và mẹo ví dụ như đầu xương tấy tứ chi rút ngắn thân thể còn các loại những này tác dụng phụ sẽ không đối người nắm giữ thân thể tạo thành bất cứ thương tuần gì thế nhưng sẽ ảnh hưởng hành động Xem như nhân loại. hình thể thay đổi sẽ tạo thành di động khó khăn cho nên d ị biến năng lực người nắm giữ không thể quá đáng sử dụng năng lực chỉ có thể tại nhất định khoảng bên trong phóng to thu nhỏ thân thể của mình tại không ảnh hưởng di động năng lực dưới tình huống sử dụng năng lực nhưng loại này ảnh hưởng di động tác dụng phụ đối thiên b i n h đến nói gần như tương đương không có thiên b i n h hình thể vốn chính là không theo quy tắc lại thế nào d ị biến cũng sẽ không đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì bọn họ di động cũng không dựa vào tứ chi cho nên hình thể v ặ n vẹo sẽ không để bọn họ di động bị ngăn trở bởi vậy bọn họ có thể thỏa thích sử dụng d i biến năng lực để tự thân hình thể vô hạn bành trướng hoặc là vô hạn thu nhỏ đang thu nhỏ lại tới trình độ nhất định về sau người đương nhiên liền không nhìn thấy bọn họ bọn họ mặc dù nhỏ đi nhưng tự nhiên có cái khác t h a m dò năng lực làm phụ trợ y nguyên có khả năng khống chế chiến cuộc vừa vặn bọn họ chính là vừa lúc rơi vào gửi chỗ cửa cho nên công kích của người đem tất cả thiên binh đồng thời phá hủy đây cũng là coi lại trả giá thật nhỏ một khi bị phạm vi công kích tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt nghe lấy vương xuyên giải thích mặc linh kiếp sợ không gì sánh nổi h ắ n thực tế không nghĩ tới thiên binh sẽ dùng cái này loại phương thức gần tàng chính mình thu nhỏ cái này đích sắc là một loại rất khó phát giác được gần tàng phương pháp nhưng cái này tác dụng phụ cũng quá lớn a thiên minh vì sao lại lựa chọn d ị biến năng lực nó không có cái khác c ẩ n tàng năng lực có thể sử dụng sao mạc linh tò mò hỏi đương nhiên là có vương xuyên nhàn nhạt hồi đáp chỉ là bởi vì nó thu nhỏ chưa từng có bị phát hiện qua nó liền sẽ một mực dùng đây là nó thay đổi phương thức nếu như một chiêu thức chưa từng có thua qua nó liền sẽ ưu tiên lựa chọn loại này chiêu thức liền tính chiêu thức này bị nhìn thấu về sau đại giới rất lớn tại không có sinh ra to lớn đại giới phía trước thiên minh là sẽ không ý thức đến loại này năng lực tai hại bọn họ luôn luôn là dạng này kho số liệu bên trong không có loại này đại giới cũng liền ngầm thừa nhận là không có đại giới Hùng chi, Nó cũng không phải chỉ dùng dị biến năng lực, nó còn dụng năng này bọn càng năng Linh khó chỉ lực, khác lực cái giác. Cái gì năng lực? Mạc linh tiếp tục gì phải phụ họ thêm phát tiếp dị bị làm sử mặt mà trợ, truy để vương ấ rất n nói. Hắn thực sự là đối thiên binh năng lực rất kỳ. Tán đối hiếu thực sự lực là điểm. kỳ. v xuyên cũng không quá để ý mặc linh truy vấn ngọn n g u ồ n vẫn như cũ kiên nhẫn giải thích đến từ 227 t h a y mặt kẻ sống sót năng lực gọi là tán điểm ngươi có thể đem nó lý giải thành một loại quy luật tính truyền thống tại một cái khu vực bên trong không gian tính ổn định là không cân bằng có không ổn định cao điểm cũng có ổn định thấp chút vì này đ i vị vị người n n nắm giữ là cái nắm giữ đại nghị lực người lúc ấy còn trở thành một đời kia kẻ sống suốt láo đại đáng tiếc năng lực giới hạn chỉ có thể bảo chứng tự thân an toàn không cách nào đánh bại thiên binh cuối cùng vẫn là biến thành thiên binh chất dinh dưỡng thiên binh mượn nhờ cái này năng lực có thể hoàn toàn giải quyết d ị biến về sau di động vấn đề bởi vì co lại đến càng nhỏ tốc độ di động liền sẽ càng chậm thế là nó liền sử dụng tán điểm năng lực tại chiến trường bên trong từng cái không gian không ổn định điểm ở giữa xuyên qua càng không ngừng biến đổi vị trí của mình nhưng điều này cũng làm cho vị trí của nó thay đổi đến có thể truy tung chỉ cần đem nó di động quy luật gánh vác liền có thể phỏng đoán nó lần tiếp theo xuất hiện vị trí vận khí rất tốt nó cũng không có áp dụng ngẫu nhiên di động mà là dựa theo trình tự di động đến khác biệt điểm cho nên ta mới sẽ để ngươi tại nó rơi xuống cổng v ò n bên trên thời điểm tiến hành công kích vương xuyên hời hợt giải thích mạc linh cũng đã nghe sát đất người này đến cùng có bao nhiêu tình báo mạc linh đã hơi choáng hắn phát hiện vương xuyên không những đối thiên binh năng lực hiểu rõ vô cùng còn hiểu rất rõ thiên binh tập tính không những như vậy thiên binh còn không phát hiện được hắn tồn tại người tại tòa thành thị này ở thật lâu s a o mạc linh nhịn không được hỏi mới vừa nói ra miệng hắn liền hối hận tùy ý tìm hiểu người khác bí mật vẫn là trợ giúp chính mình người là một kiện rất mạo phạm sự tình nhưng mà vương xuyên nhưng căn bản không để ý chỉ là nhẹ nhàng hồi đáp là rất lâu rồi rời khỏi nơi này trước có vấn đề gì trên đường lại hỏi ta sẽ cùng với người tinh tế nói tới vương xuyên chậm dài nói sau đó cho mạc linh chỉ một cái phương hướng để hắn trước đi cùng l i ê lạc hội họp mạc linh lập tức liền hướng hắn nói tới phương hướng bay đi không có chút nào hoài nghi vương xuyên đối hắn thực tế quá thân mật thân mật đến mạc linh đều có chút hoảng hốt không có bất kỳ cái gì đ ể phòng cũng không cần trả giá cái gì hắn hình như chính là như vậy vô điều kiện trợ giúp chính mình cái này để mạc linh càng phát giác đáng quý bay qua cái kia sốc xếp phế tích mạc linh một lần nữa chui vào cái kia như là cao núi đại lâu ở giữa sắc trời một cái liền thay đổi đến càng thêm bất tỉnh tối xâm lại những cái kia to lớn cao ốc bóng tối chậm rãi đem mặc linh bao phủ tối tăm mở mịt bụi bặm trên tầng mây tựa hồ có vĩnh dạ bên trong đều không tồn tại ánh mặt trời nhưng quan g mang kia tại xuyên qua thật d à y bụi bặm sau mây lại trở nên vô cùng b ă n lánh không mang theo một tia ấm áp vẫy lên người lại không cảm thấy là ánh mặt trời ngược lại giống một loại nào đó máy móc phát ra nhân tạo chỉ riêng mặc linh ở trong thành phố này chờ lâu như vậy đều không làm rõ ràng được cái kia trên tầng mây có cái gì tòa thành thị này đến cùng là chuyện gì xảy ra trước mắt chỉ có vương xuyên có thể giải đáp hắn nghi hoặc nơi này cũng có thái dương sao mạc linh cẩn thận từng ly từng t í hỏi đây không phải là thái dương là thái dương còn x u ấ t lại vương xuyên nhàn nhạt hồi đáp thái dương còn x u ấ t lại đó là cái gì vương xuyên trả lời để mạc linh càng thêm nghi ngờ cái này cái thế giới chết thái dương cũng đã chết thế nhưng ánh mặt trời trước khi chết chiếu rọi vào tòa thành thị này cho nên chết đi ánh mặt trời đi theo tòa thành thị này cùng một chỗ đến nơi này ngươi vẫn như cũ có thể nhìn thấy thái dương nhưng đó đã không phải là thái dương chỉ là một loại nào đó đi qua tan ảnh tất cả đều như ngừng lại chết đi một khắc này bao gồm ánh mặt trời chương á chín trăm sáu mươi hai chết giống còn sót lại chương chín trăm sáu mươi hai chết giống còn x u ấ t lại vì cái gì thế giới sau khi chết sẽ dừng lại tại chỗ này mạc linh có chút không quá lý giải vương xuyên giải thích tò mò dò hỏi đây cùng thâm viên lục tầng đặc tính có quan hệ những cái tiêu chết đi sự vật đi tới nơi này về sau cũng không phải là thật phục sinh mà là trở thành một loại hoạt động tiêu bản ngừng lưu tại tử vong một khắc này trạng thái những này tiêu bản y nguyên bảo lưu lấy sinh đặc tính nhưng bản chất của bọn chúng đều là thi thể bao gồm đi tới cái này nhất tầng ngươi cùng ta đều đã khắc lên tử vong đ ơ n ký vương xuyên bình tĩnh giải thích nhưng mạc linh trong lòng đã nổi lên thào thiên cự lãng chúng ta đều đã chết đây là minh giới tiếp nhận tất cả chết đi sự vật ngươi có thể hiểu như vậy ta đối thâm viên lục tầng nhận biết cũng rất giới hạn bởi vì ta phần lớn thời gian đều là ở trong thành phố này vượt qua Cấp độ càng sâu đồ vật ta liền không hiểu rõ lắm rất nhiều chuyện kỳ thật ta cũng không biết rõ trong mắt của ta thân ở tại thâm viên lục tầng sinh cùng tử giới hạn kỳ thật có chút làm lẫn lộn vì cái gì những cái kia chết đi sự vật sẽ hiện ra tại chỗ này ta cũng không rõ ràng lắm cái này đại khái liên quan đến càng sâu bản chất ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm không có thời gian đi nghiên cứu vấn đề này rất xin lỗi ta không cách nào giải đáp ngươi nghi hoặc vương xuyên giải thích xác thực rất rộng rãi nhưng cho mạc linh tạo dựng một cái đại khái khái niệm đây là một cái sinh cùng tử lẫn lộn thế giới thâm viên lục tầng đến cùng là cái gì địa phương mạc linh n phát bây giờ nghe vương xuyên mấy câu nói về sau hắn chẳng những không có làm rõ ràng nơi này phát sinh cái gì ngược lại trong lòng vấn đề càng nhiều thậm chí đối sinh tử lý giải đều xuất hiện nghi vấn nhưng cái này cũng không có cách nào không làm rõ ràng được chính là không làm rõ ràng được tại đại lâu phế tích bên trong n g a n g qua mạc linh không có lại tiếp tục h ỏ i tiếp hắn nhìn xem tòa này chết đi thành thị đột nhiên đ ố i t i ế n về đáy thâm viên lữ trình sinh ra mê man đi tới thâm viên lục tầng liền bị đánh lên tử vong ân ký cái kia về sau đâu còn lại biến thành cái dạng gì mạc linh đột nhiên nghĩ không ra chính mình vì cái gì muốn đi theo l ê lạc hắn tự hồ không có cái gì xác định mục đích chỉ là suy đoán đáy thâm viên có thể trở lại nguyên bản thế giới liền theo sau kết quả càng hướng xuống gặp phải thế giới liền càng thêm kỳ quái cái kia đáy thâm viên không giống như là thông hướng cái gì bình thường thế giới địa phương phản giống như là thông hướng cái nào đó ảo tưởng chi địa lối vào càng ngày càng không bình thường mạc linh vừa nghĩ vương xuyên một biên chỉ huy hắn thay đổi phương hướng tại đại lâu phế tích ở giữa xuyên qua hướng bên kia cái kia vòng tròn lầu đồng bạn của ngươi liền ở phía sau phía dưới có cái đ ộ p k h ầ u nàng tại loại kia ngươi nghe đến vương xuyên nhắc nhở mạc linh lập tức từ trong lúc miên man suy nghĩ thanh tỉnh lại tăng tốc về phía vòng tròn đại lâu bay đi tại lướt qua đại lâu về sau mạc linh quả nhiên thấy được một cái ẩn nấp đập khẩu đó là một cái cùng loại hầm trú ẩn đập khẩu ẩn tăng tại một đống phế tích phía dưới một đạo thân ảnh quen thuộc đang đứng ở ngo m ạ c linh lập tức trong lòng vui mừng hướng về lê lạc bay đi nhưng mà hắn phi một hồi lại đ ỗ n g nhiên chú ý tới trong cửa hang rậm rạp chẳng chỉ thắc ảnh là thiên minh làm sao sẽ có nhiều như vậy thiên minh hắn một cái liền sửng sốt đang do dự muốn hay không phát động công kích vương xuyên âm thanh vang lên lần nữa đừng lo lắng những cái kia thiên minh là ta tại k h ô n g chế ngươi có thể khống chế thiên minh ân t o a thành thị này thiên minh đã rất lớn một bộ phận đều bị ta khống chế được hiện tại ta cùng ngươi đối thoại năng lực liền đến từ những n à y thiên minh ta tại thu về lực lượng của bọn chúng vương xuyên bình tĩnh giải thích nghe đến cái này mặc linh thở dài một hơi hắn còn tưởng rằng những cái tia thiên binh lại đuổi theo tới đâu nhưng hắn cũng đối vương xuyên khống chế thiên binh sự tình rất hiếu kỳ ngươi là thế nào khống chế lại những cái tia thiên binh dùng di vật ta để bọn họ đem ta di vật mất vào từ nội bộ can thiệp khống chế của bọn nó mạng lưới chỉ cần n u ố t đến số lượng nhất định ta liền có thể phân liệt thiên binh tụ quần tiến tới đảo ngược khống chế bọn họ vương xuyên giải thích đến vô cùng nhẹ nhõm nhưng mạc linh nghe lấy cũng biết đó cũng không phải một chuyện đơn giản vương xuyên khẳng định thu hoạch thật lâu mới để cho chuyện này trở thành hiện thực lại tiếp, tục hỏi tiếp có thể liền muốn liên quan đến vương xuyên sử dụng di vật mạc、linh、có chừng có mực không có lại truy hỏ vội vàng đổi một đề tài người thu về nơi này thiên minh là vì làm cái gì nghe đến vấn đề này vương xuyên chỉ là trả lời bốn chữ vì nhân loại lần này mạc linh cũng không biết làm sao tiếp tục hỏi chỉ là yên lặng bay lên đắp xuống l ê lạc trước mặt l ê lạc xa xa liền thấy bay tới mạc linh tại nguyên châu ngắm nhìn mãi đến mạc linh rơi xuống phế tích bên trên l ê lạc liền vội vội vàng vàng nhích lại gần nàng vây quanh mạc linh đi vòng vài vòng k h ắ p khuôn mặt là vẻ lo lắng ngươi tại sao lại biến thành dạng này có người ức hiếp ngươi sao nghe đến l ê lạc lời nói mạc linh nghĩ kỹ trò hỏi lời nói lập tức quên cái sạch sẽ nên trở về đáp cái gì trả lời bị thiên binh nước hiếp sao đây chẳng phải là rất mất mặt không có biến thành cái dạng này khá là đẹp đẽ mạc linh mạnh miệng hồi đáp bày ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió làm sao trên người ngươi như thế bẩn lê lạc đi lên trước v ỗ vô mạc linh bụi bặm trên người bất quá là một ít cho bụi mà thôi mạc linh xua tay vô tình nói lê lạc bị cái kia nâng lên cho bụi sặc đến ho khan mấy tiếng nhưng vẫn kiên nhẫn vô mạc linh còn không ngừng hỏi đến mạc linh khác hay không có đói bụi không có ca uống xong chưa tựa như cái hiền hòa lao mẫu thân uống xong mạc linh nhỏ giọng hồi đáp có chút xấu hổ cuối cùng một bình coca hắn cho tiểu không đáng tiếc tiểu không không thích uống lãng phí ta túi sách bên trong còn có một hồi cho ngươi từ thâm viên tầng một đến thâm viên lục tầng l i ê lạc cái kia to lớn b ố i bao bên trong coca càng ngày càng nhiều cũng là bởi vì mạc linh đối có ca lượng tiêu hao quá lớn nghe đến l i ê lạc lời nói mạc linh trong lòng ấm áp nhẹ gật đầu sau đó hắn vừa nhìn về phía l i ê lạc sau lưng t o mò hỏi đây là vật gì hắn hạ xuống về sau liền chú ý tới l i lạc sau lưng nhiều hơn một thanh kỳ có é màu trắng bạc phi kiếm rõ ràng thoạt nhìn rất sắc bén nhưng sợ hãi rụ rẻ thân kiếm còn đang phát run là thiên binh bên trong đồ vật lê lạc nhìn thoáng qua hồi đáp gặp mạc linh chú ý tới chính mình cái tiêu phi kiếm r u n lợi hại hơn sắp c ó lại đến trên mặt đất quả nhiên các ngươi đều là cùng một bọn còn có một người hình thiên binh ngươi khẳng định cũng là thiên binh biến thành người căn bản không phải người cái tiêu phi kiếm bên trên vậy mà chuyển đến tiếng nói không những như vậy mạc linh còn kinh ngạc phát hiện thanh âm này thế mà cùng vương xuyên đồng dạng hắn nhìn xem cái tiêu phi kiếm kinh ngạc hỏi người là vương xuyên chương chín trăm sáu mươi ba vương xuyên kiếm chương chín trăm sáu mươi ba vương xuyên kiếm nó không phải vương xuyên Tại đây là ta kiện thứ nhất bị thiên binh thôn vệ di vật vương xuyên tiếp lấy cùng mạc linh giải thích nói tựa hồ là lo lắng mạc linh đuối hắn sinh ra hiệu lầm hắn nhanh chóng đem chính mình di vật năng lực giới thiệu một lần mỗi một chiếc phi kiếm Đều có vương xuyên lần đầu tiên tới tòa thành thị này lúc còn đối tòa thành thị này không hiểu rõ lắm xuất phát từ cẩn thận hắn cũng không có sử dụng bản thể thăm dò tòa thành thị này mà là ẩn tặng chế tạo một cái mang theo hắn một bộ phận ký ức phân thân cái này phân thân không biết là làm sao tới được nơi này chỉ biết là muốn thăm dò tòa thành thị này mang theo trong tiềm thức nhiệm vụ hướng về thành thị trung tâm đi đến cái này phân thân chính là hiện tại thanh này phi kiếm nó một lần tình cờ tìm tới kho chứa máy bay nhập khẩu tiến vào trong đó sau đó đang điều khiển phía dưới áp dụng các loại liều lĩnh hành động cuối cùng phát động kho chứa máy bay báo động đưa tới thiên binh truy sát mãi đến bị thiên binh thôn vệ cái này phân thân đều cho rằng đây là chính mình hành động không nghĩ tới chính mình một mực đang bị người khống chế từng ấy năm tới nay phi kiếm phân thân cứ như vậy một mực bị vây ở thiên binh bên trong xem như vương xuyên phân liệt thiên binh ý thức v ậ t dẫn từ đầu đến cuối bị mơ mơ màng màng mai cho đến lê lạc đem cứu ra vương xuyên mới nhớ tới hắn có như thế cái phân thân hắn bị thiên binh nuốt lấy phân thân vô số kể như thế nào lại chuyên môn chú ý cái này chứ đây là cái thứ nhất bên ngoài liền không có gì đặc biệt tại cái này phân thân bị sau khi thốn h ệ hắn thả ra rất đa phần thân tới giải cái này tòa thành thị đều không ngoại lệ đều bị nuốt lấy cũng là đang bị nuốt rơi rất nhiều phân thân về sau vương xuyên mới phát hiện hắn cùng những này phân thân ở giữa kết nối còn tại còn có thể vòng qua thiên binh không chế từ thiên binh nội bộ ảnh hưởng bọn họ tập thể hành động vì vậy vương xuyên liền bắt đầu không ngừng chế tạo phân thân để bọn họ tại trong thành thị thăm giỏ cuối cùng bị thiên binh thôn p h ệ vật tận kỳ dụng các ngươi có thể cho rằng nó là ta nhưng trên thực tế nó cũng không phải là ta nó chỉ là một kiện di vật sinh ra phụ thuộc chủng loại bị nhét vào ta ký ức diễn sinh sản vật vương xuyên đàm luận một bên phi kiếm vẫn như cũng là cái kia băng băng lánh lanh thái độ không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng tựa như là đang giải thích một kiện vật phẩm lai lịch n g h e l ờ i vương xuyên giải thích mạc linh nhìn một chút trước mắt cái kia đang phát dôn phi kiếm trong lòng không nhịn được dâng lên vẻ bị thương chỉ là phân thân sao mạc linh còn chú ý tới lúc ê nhiên Xuyên Xuyên Lạc biểu lộ cũng phát sinh biến hóa, sau đó lại là là l cũng phục cũng có được chính biểu biến bình sinh khôi hiển Phi Kiếm. sau duy dần dần khôi phục bình thường, hiển nhiên là nàng cũng nghe đến Vương、xuyên、Đông Thanh. Ở đây duy nhất không có nghe được Vương、xuyên、Đông Thanh, chính là thanh phát hóa, đó đây này Ở này phi kiếm còn đang hoài nghi lê lạc cùng mạc linh thân phận tại cái k i a hùng hổ dọa người truy hỏi hai người nhưng ngự a khí lại mang một ít nhát gan hoàn toàn là dạ vờ cường thế không có người đáp lại nó nó hỏi một hồi về sau liền trở nên yên lặng không cần để ý hắn các ngươi mau rời khỏi tòa thành thị này a vương xuyên lạnh nhật nói căn bản không đi để ý cái này phi kiếm hành động ta nghe nói tòa thành thị này bị thiên minh phong đi lên mặc linh nghĩ đến phía trước tiểu không nói cho hắn biết sự tình là đó là một cái gọi là m l i ê m mạc năng lực đến từ người sống sót thế hệ 221, t h i ê n b i n h dùng l i ê m mạc năng lực vẽ một vòng tròn vây lại cái này toàn thành thị l i ê m mạc nắm giữ ngăn trở đặc biệt đối tượng ra vào tác dụng các ngươi đều không tại đặc biệt đối tượng phạm vi bên trong cho nên không cần lo lắng đặc biệt đối tượng những cái kia kẻ sống sót đều là đặc biệt đối tượng sao mặc linh hỏi tới không sai tại sử dụng l i ê m mạc năng lực thời điểm cần hạn định sàng chọn điều kiện sàng chọn điều kiện càng hà khắc liên mạc tiêu hao lại càng nhỏ tác dụng phạm vi lại càng lớn vì để cho liêm mạc có khả năng vây quanh trình t o a thành thị thiên binh thiết lập đối tượng liền chỉ còn lại những cái kia kẻ sống sót bất quá cái này cũng đầy đủ đạt tới mục đích của bọn nó n g h e lấy vương xuyên giải thích mạc linh nhẹ gật đầu hắn nhìn một chút l ê lạc hai người không do dự nữa trực tiếp dựa theo vương xuyên chỉ thị hướng về biên giới thành thị chạy đi l ê lạc lại lần nữa gọi ra tiểu t ử bao khỏa chính mình mạc linh cũng bay lên bầu trời mà cái kia phi kiếm mặc dù một mực đang hoài nghi hai người nhưng cũng ngoan ngoan theo sau bay tại trên không mạc linh còn đang suy nghĩ cái kia liên mạc vấn đề sẽ chỉ ngăn đón kẻ sống sót cái kia liên mạc sàng chọn điều kiện đến cùng là cái gì đem nhân loại cả lại nếu là như vậy cái kia l ê lạc chẳng phải là sẽ bị ngăn lại sao vẫn là nói s à n g chọn điều kiện là có đặc thù năng lực nhân loại nhưng bây giờ l ê lạc có tính hay không có đặc thù năng lực đâu m ặ c linh nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì vương xuyên chắc chắn hai người sẽ không bị cả lại l i ê n tại mạc linh vẫn còn đang suy tư vấn đề này lúc vương xuyên âm thanh đột nhiên lại vang lên trước dừng lại phía trước cũng có một cái thiên binh tụ quần nghe đến vương xuyên âm thanh phía sau mạc linh vội vàng rơi xuống l ê lạc bên cạnh l ê lạc cũng tại vương xuyên chỉ thị hạ tướng tiểu tử thu vệ làm sao bây giờ muốn đi vòng qua sao lê lạc nhỏ giọng hỏi không vòng qua được mỗi một cái thiên binh tụ quần đều sẽ phân phối thăm dò năng lực có chút kỳ quái nơi này làm sao sẽ có một cái tụ quần vương xuyên hiếm thấy xuất hiện nghi hoặc ngữ khí nhưng rất nhanh hắn liền tìm được nguyên nhân phi kiếm bị truy tung tới rồi sao xem ra quả nhiên không thể mang theo thứ này vương xuyên một bên nói phi kiếm hình như đột nhiên bị thứ gì cầm đồng dạo lắc lư ung dung hướng lúc đến phương hướng bay trở về ta đem nó đưa trở về thiên binh liền truy tung không đến các ngươi hắn hời hợt nói xong hoàn toàn không để ý phi kiếm dãy ruộ cứu ta ta không muốn trở về a a a ta muốn rời đi nơi này không không thứ gì tại bắt ta thiên b i n h tới thiên b i n h tới rõ ràng là hai cái hoàn toàn giống nhau âm thanh có thể một cái băng lãnh mà vô tình một cái khác thê thảm lại điên cuồng tựa như là hai cái hoàn toàn không giống người là một cái phân thân đương nhiên không cách nào chống lại bản thể mệnh lệnh liền tính nó có ý thức cũng đồng dạng không có giá trị lợi dụng thậm chí thành đánh vác cũng chỉ có thể bị bỏ qua đây là nhất lý trí hành động ở đây mấy người đều hiểu điểm này nhanh cứu ta cứu ta ta không nghĩ lại trở t ạ i thiên binh bên trong ta muốn tự do v a n cầu các ngươi giúp ta một tay giúp ta một tay chương chín trăm sáu mươi bốn g ư ờ i tốt chương chín trăm sáu mươi bốn g ư ờ i tốt phi kiếm âm thanh đã có chút bất lực rõ ràng thân thể chỉ là kim loại kết cấu ý thức lại như cũ có thể gọi đến khẳng h ẳ n nó dùng hết toàn lực hướng mạc linh cùng l ê lạc cầu khẩn có thể thân kiếm lại bị một loại nào đó lực lượng cường đại cố định hướng về sau bắt đi nó điên cùng dây rồi lấy có thể đổi lấy chỉ có, có chút ó c run r u dày vừa mới lấy được tự do mới cũng không lâu lắm liền bị thu trở về trở lại trong tòa thành thị này phía sau nên đón nó nhất định lại là bị giam giữ vận mệnh tại vĩnh hằng bất biến laser trong lồng giam vượt qua vô tận năm tháng phi kiếm triệt để tuyệt vọng nếu là như vậy còn không bằng vừa bắt đầu không cho nó hy vọng để nó tại cái kia đã quen thuộc thiên binh bên trong vĩnh viễn đ ợ i như thế nó ít nhất sẽ không kinh lịch dạng này cảm xúc chập trùng trơ mắt nhìn tới tay tự do biến thành bọc nước tuyệt vọng lan tràn nó dần dần từ bỏ giấy ruộa từ bỏ cầu khẩn mặc cho cái kia cự lực đưa nó hướng về sau thoát đi mãi đến một cái tay nắm tại trên chỗ kiếm cự lực biến mất tựa hồ cùng cái tay kia thỏa hiệp phi kiếm nhìn lên phát hiện là cái kia đầu vương kỳ quái gia hỏa chính kiên định cầm thân kiếm của mình chẳng biết lúc nào cái kia đầu vương gia hỏa đã đi tới bên cạnh của nó là nghe đến ta cầu khẩn sao hắn tại đáng thương ta nếu thật là thiên binh lời nói là sẽ không đáng thương ta hắn nhất định là cái rất tốt người rất tốt phi kiếm nhìn xem phía trên dùng cái kia đã có chút thanh â m khàn khàn hỏi người là nhân loại sao đầu vương rõ ràng sửng sốt một chút sau đó nhàn nhạt trả lời phi kiếm ta cảm thấy ta là ta liền biết nếu như không phải hiện tại thân thể là kim loại kết cấu phi kiếm đã sớm lệ rơi lệ mặt nó đã bao lâu không có trải nghiệm qua dạng này ấm áp tại cái kia băng lanh trong lồng giam chỉ có không biết nói chuyện laser còn có lộ ra hàn ý kim loại v ắ t trong khi nào có người như thế đối đãi qua nó trước lúc này tựa hồ cũng không có người như thế đối đãi qua nó phía trước phi kiếm đột nhiên s ừ n g sốt một chút nó phát phát hiện mình nhớ không nổi chuyện lúc trước tại đi tới tòa thành thị này phía trước nó đến cùng ở đâu nó hình như không có cái gì thân nhân không có cái gì bằng hữu cũng không có bất kỳ cái gì giao tiếp đối tượng hình như từng có qua nhưng nó lại cái gì đều nghĩ không ra nghĩ đi nghĩ lại liền chỉ còn lại trống rỗng lại đi cẩn thận hồi ức thời điểm ý thức liền triệt để tan giã hình như ký ức bị bỗng nhiên làm rối loạn đồng dạng mà bây giờ dạng này bị người để ý cảm giác nó là chưa hề cảm thụ qua tay kia mặc dù không có gì nhiệt độ nhưng đối với nó đến nói nhưng là ấm áp vô cùng đáng tin nhưng phi kiếm cũng không hề hoàn toàn bung lỏng nó như c ũ n g tại lo lắng cái tay này có thể hay không tại một giây sau bung ra để nó lại lần nữa bị cái kia cự lực bắt đi nhưng mà chờ đợi rất lâu cái tay kia vẫn là vững vàng nắm lấy nó không có thả ra đầu vông ra hỏa cũng kiên định đi thẳng về phía trước không giống như là muốn vông ra bộ dáng của nó phi kiếm trong lòng lại là ấm áp nó không cách nào k h ô n g chế thân kiếm run dậy l i ề u mạng đối với đầu vương nói xong cảm ơn n g ư ơ i là người tốt ta vẫn luôn là đối phương phi thường nghiêm túc hồi đáp ta nhất định sẽ báo đáp ngươi phi kiếm hướng đối phương cam kết ta không muốn ngươi báo đáp ngươi thật là một cái người tốt phi kiếm không thể báo đáp chỉ có thể không ngừng khen ngợi đối phương dùng chính mình c ẩ n c ố i từ ngữ biểu đạt chính mình cằm t ạ n g ngươi thật phải mang theo nó sao vương xuyên lại lần nữa hướng mạc linh xác nhận nói ân mạc linh nhẹ nhàng gật gật đầu vương xuyên cũng không có đối biểu hiện này ra cái gì chỉ là tại trầm mặt một hồi về sau cho hai người chỉ ra một cái phương hướng hướng bên kia đi nếu như ngươi mang theo nó khẳng định sẽ bị cái này thiên binh tụ quần phát hiện ta sẽ chỉ đạo ngươi đánh tan bọn họ cái này tụ quần so ngươi phía trước gặp phải cái kia không lớn lắm tụ quần tuần tra vị trí còn tại biên giới thành thị tỷ lệ lớn sẽ không rất khó đối phó vương xuyên không có đối mạc linh mang lên phi kiếm hành động nâng ra cái gì ý kiến phản đối chỉ là cấp tốc điều chỉnh sách lược từ tránh né biến thành nên chiến cái này để mạc linh có chút n g o à i ý m ớ n mang theo phi kiếm rõ ràng chính là một cái không lý trí hành động đây chẳng qua là một cái bị quán thâu ký ức phân thân không có bất kỳ cái gì giá trị tồn tại mạc linh chính mình cũng biết điểm này sở dĩ lựa chọn cứu nó chỉ là bởi vì mạc linh thực tế chịu không được cái kia khẩn cầu âm thanh hắn thật cảm giác có một người ở trước mặt mình cầu chính mình thân thể không tự chủ được liền động coi hắn ly tính một lần nữa c h i ê m cư cao điểm lúc hắn đã đem phi kiếm nắm trong tay thượng như phi kiếm nói như vậy hắn chính là một cái người tốt có thể làm người tốt đại giới cũng là rất lớn ta làm sao lại động đâu mạc linh cũng rất hối hận chính mình hành động nhưng đã nhưng đã cứu vương xuyên cũng không có ý kiến gì vậy liền chiếu vào dạng này tới đi đã nhưng đã chiến thắng qua một lần vậy liền một lần nữa cầm phi kiếm hắn chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ lại lần nữa dấy lên đấu trí xin lỗi lại cho ngươi thêm p h i ề n p h ứ c lại muốn ngươi giúp ta mạc linh ngượng ngùng đối vương xuyên nói không quan hệ phá hủy những n à y chưa thu về thiên binh tụ quần cũng sẽ đối ta k h ô n g chế toàn bộ thiên binh có chỗ trợ giúp ta không chỉ là tại giúp ngươi cũng là tại mượn lực của ngươi hoàn thành chính ta kế hoạch chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau vương xuyên ngữ khí vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng bình tĩnh nhưng mạc linh lại lời từ hắn bên trong cảm nhận được một tia nhân tình vị mạc linh còn có một loại cảm giác vương xuyên tựa hồ cũng đồng ý mang lên phi kiếm hành động chỉ là vì hắn cùng lê lạc căn nguy lựa chọn t r á n h né lộ tuyến những này phân thân đối với vương xuyên đến nói thật chỉ là công cụ sao ý nghĩ này mới ra m ặ c linh bỗng nhiên ý thức được mình nghĩ quá nhiều vội vàng l ắ c lắc đầu đem những này thượng vàng hạ cám tư tưởng vùng cái sạch sẽ bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm nên tập trung lực chú ý đối phó chính là sắp đến t h i ê n binh chuẩn bị xong chưa m ặ c linh bay đầu hướng lê lạc hỏi lê lạc nhẹ gật đầu nhìn về phía tiểu tử mặt linh lại bị tiểu tử công kích mỗi lần đều là dạng này lê lạc vội vàng mệnh lệnh tiểu tử trở lại trên người mình tiểu tử mới bất đắc dĩ bung ra mạc linh phương khối đầu một lần nữa bay trở về lê lạc bên cạnh ta không biết nó vì cái gì luôn là công kích ngươi lê lạc cũng có chút bất đắc dĩ mạc linh không có ở đây thời điểm tiểu tử luôn luôn rất nghe lời chỉ có hắn tại thời điểm tiểu tử mới sẽ không nghe sai khiến không có việc gì tiểu tử công kích đối mạc linh không có tổn thương gì chỉ là sẽ đem hắn giật mình mỗi lần tiểu tử đột nhiên tập kích đều sẽ để mạc linh nhớ tới cái kia phô thiên cái đ i ệ tử sắc bạc xa sinh vật một phen giày vò về sau hai người cuối cùng chuẩy s ẵ sẵn sàng chờ đợi cái kia thiên binh tụ còn đến. đây cũng là vương xuyên mệnh lệnh để hai người tại nguyên chỗ chờ không nên chủ động xuất kích thiên binh tựa như mèo đồng dạng sẽ đối di động mục tiêu càng cảm thấy hứng thú phản ứng cũng sẽ càng thêm kịch liệt mà đối với ngừng tại nguyên chỗ mục tiêu bọn họ đầu tiên sẽ làm ra thăm dò hành động cái này sẽ bộc lộ ra rất nhiều sơ hở t r ư ờ n g 965, t ừ trên trời giang xuống t r ư ờ n g 965, t ừ trên trời giang xuống bọn họ tới kèm theo vương xuyên nhẹ nhàng lời nói trên bầu trời phiêu đang cho b u ổ i tựa hồ bắt đầu thay đổi đến vần đ ụ sắc trời giật ố i từng đợt hô hô lạnh gió thổi qua mạc linh cùng l ê lạc bên cạnh giống như làng lê lạc chân mày hơi nhũ lại đi tới tòa thành thị này về sau nàng còn là lần đầu tiên kinh lịch cảnh tượng như vậy、Ấm、ẩm ẩm đ ố n g nhiên một tiếng sấm rền ở phía trên văng lên p h í a tích bên trên thế mà thật bắt đầu mưa tinh tế hạt mưa bay tới lê lạc trên thân lập tức để nàng cả người nổi r a gà lên nàng vội vàng để tiểu tử biến thành h o a n ngu giả hình thái nhìn về phía bầu trời nhưng mà cái này xem xét lại làm cho trên thân ý lạnh thẩm thấu vào trong lòng chỉ thấy ở trên bầu trời tung bay vô số r ầ m rạp chẳng trị thanh máu bọn họ lẫn nhau để ép cùng một chỗ giống như là một đầu chạy xiết x u n g lớn tại trong mây đen chạy xuôi mà cái kia thanh máu phía dưới dán đầy đủ kiểu trạng thái bắt mắt nhất chính là một cái gọi làm dịch hóa trạng thái dịch hóa nàng nhẹ nhàng nói ra vương xuyên cũng liền bận rộn lên tiếng đích thật là dịch hóa đây là người sống sót thế hệ thứ tám mươi liền xuất hiện năng lực tác dụng chính là đem thân thể của mình cùng chạm đến đồ vật dịch hóa thiên binh trước tiên đem chính mình dịch hóa sau đó b ư ớ c hơi thành không khí dạng n à y bọn họ liền có thể lấy tầng mây phương thức tồn tại hiện tại rơi trên người các ngươi những ngày mưa cũng là thiên binh một bộ phận nó không có ẩn tàng chính mình mà là đem mình cùng tự nhiên hòa thành một thể xem ra đó cũng không phải một cái rất dễ xử lý tù quần nghe lấy vương xuyên lời nói l i ê lạc cũng cảm thấy có chút khẩn trương nàng có thể nhìn thấy những cái tia thanh máu bên dưới còn có hắn tình trạng thế nhưng cách qua xa nhìn đến không rõ ràng lắm lại nhìn hoan ngu giả tự mang bản đồ phía trên đã hiện đầy r ầ m rạp chẳng chỉ hồng sắc mũi tên vậy cũng là địch nhân tiêu ký l i ê lạc thử điểm kích một cái trong đó phát hiện thế mà có thể nhìn thấy bọn họ tin tức thiên binh cựu thế giới tạo vật dùng cho thay đổi tân sinh lực lượng lấy di vật làm thức ăn gò bó năng lực cường hóa tự thân chưa kích hoạt trạng thái nhiều một mình hành động kích hoạt trạng thái lấy tụ còn hình thức tụ hợp phối hợp nhiều loại năng lực lấy đối đị lê lạc nhìn xem thiên binh tư liệu đột nhiên phát hiện một điểm kỳ quái địa phương lấy di vật làm thức ăn bọn họ không phải ăn người sao các loại lê lạc manh liệt nhìn về phía mạc linh trong tay phi kiếm đột nhiên ý thức được cái này phi kiếm vương xuyên hình như từ đầu đến cuối đều là di vật nàng cũng chỉ là nghe đến phi kiếm đang nói thiên binh ăn người chưa từng có thật gặp qua nếu như thiên binh chỉ ăn di vật lời nói những cái kia kẻ sống sót lại là chuyện gì xảy ra lê lạc đồng thời chưa từng gặp qua kẻ sống sót chỉ là nghe lấy vương xuyên cùng mạc linh đang đàn luận nàng đột nhiên có một cái, gan đoán. Những cái kia kẻ sống sót không phải nhân loại vương xuyên có thể có thể biết rõ một chút nội tình nhưng bây giờ cũng không phải là hỏi thăm thời điểm cái này thiên binh c h i vũ ngay tại càng rơi xuống càng lớn sắc trời càng càng thêm âm trầm giọt mưa đánh vào phế tích bên trong í t thích thật mỏng hơi nước xung quanh cũng bắt đầu thay đổi đến sương mù nung l u n g thấy không rõ nơi xa sự vật đối mặt cái này hoàn toàn du nhập g n hoàn cảnh thiên binh vương xuyên tựa hồ một thời gian cũng không tìm được ứng đối chi pháp chỉ là để mạc linh cùng l i ê lạc tạm thời chờ tại nguyên chỗ không nên hành động thiếu suy nghĩ đúng lúc này l i lạc xuyên thấu qua hoan ngu giả thị giác đột nhiên phát hiện những cái kia thiên binh thanh máu phía dưới xuất hiện một cái màu và mà tại thanh tiến độ bên trái thì xuất hiện một cái tên lôi điện t í c h năng đây là kỹ năng hợp đ ầ u l ê lạc cũng không ngung ngốc lập tức hiểu cái này thanh tiến độ đại biểu ý tứ thiên binh tính toán đối chúng ta sử dụng xét đánh tại cái này hơi nước tràn ngập hoàn cảnh bên trong sử dụng lôi điện công kích thật là một loại lựa chọn rất tốt gặp cái kia thanh tiến độ còn đang chậm rãi tăng lên l ê lạc vội vàng nhắc nhở thiên binh muốn sử dụng xét đánh ta nhìn thấy bọn họ đang h ọ c đ ầ u không quan hệ cái kia xét đánh không đến các ngươi nghe đến l ê lạc nhắc nhở về sau vương xuyên bình tĩnh trấn an nói ngươi xem một chút xung quanh lê lạc vội vàng dựa theo vương xuyên chỉ thị nhìn phát hiện xung quanh phế tích đều còn cao hơn bọn họ những cái k i a đổ nát thê lương bên trên còn có trần trụi kim loại kết cấu nếu như lôi bổ xuống đập nện khẳng định là những địa phương này không phải là bọn họ lê lạc thở dài một hơi nhưng cái kia thanh tiến độ vẫn là để nội tâm của nàng m ư ờ i phần khẩn trương thiên binh muốn làm gì vương xuyên vẫn không có truyền đạt chỉ lệnh lê lạc chỉ có thể nhìn cái kia thanh tiến độ chậm dại đã tăng tới cuối cùng ngay sau đó nàng liền thấy cái kia thanh máu bên trong sáng lên một trận lôi quang tầng mấy bên trong đột nhiên bùng lên sau đó lại là một tiếng hồng chung sấm rển toàn bộ phế tích giống như là bị run dậy một chút liền đứng đều có chút đứng không yên đồng thời không có cái gì xét đánh bổ xuống chỉ là tầng mây sáng lên giống như là bên trong mở ra một chiếc chói mắt đèn pha lê lạc còn đang nghi hoặc cái kia có tác dụng gì lúc đột nhiên phát hiện mạc linh trong tay phi kiếm chính mình bay lên hướng lên bầu trời bên trong bay đi nhưng tốt tại mạc linh gắt gao bắt lấy chúa kiếm phi kiếm mới không có bay đi nó tại h ú t ta ta chống cự không được phi kiếm run dậy nói trong lời nói tràn đầy hoảng hốt liền cầm phi kiếm mạc linh đều bị lôi kéo lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân hình là hoa quang đến từ người sống sót thế hệ ba trăm l i n bảy năng lực một loại nhất định phải bám vào nguồn sáng bên trên năng lực thiên b i n h tích góp lôi điện đồng thời không phải là vì phát động công kích mà là vì chế tạo có thể làm cho hoạt quang năng lực phụ thuộc nguồn sáng hoạt quang năng lực phi thường c ư ờ n g đại có thể làm cho chiếu d ọ i mục tiêu hoàn toàn mất đi tự chủ hành động năng lực chuyển biến làm dựa theo năng lực người nắm giữ tư tưởng hành động tại ba trăm linh bảy thay mặt kẻ sống sót vẫn tồn tại thời điểm bọn họ liền dùng hoạt quang năng lực điều khiển một nhóm lớn tiến binh kém chút để bọn họ thật đánh vào trung xu vị tiêu phụ trách chế tạo nguồn sáng kẻ sống sót bị thiên binh đánh lén mất đi duy trì nguồn sáng năng lực dẫn đến điều khiển thiên binh làm phản cuối cùng cả bàn đều thua nhóm này kẻ sống sót cũng biến thành thiên binh chất dinh dưỡng hoặc quan g năng lực cũng bị thiên binh thu hoạch được cái này năng lực không khó đối phó chỉ cần hủy đi nguồn sáng là được rồi nhưng nếu như bây giờ các ngươi hủy đi nguồn sáng sẽ trực tiếp bại lộ phương thức công kích thiên binh mục tiêu là phi kiếm trước tiên có thể dùng một vài thứ đem kiếm che kín chỉ cần nó không bị hoặc quang chiếu rọi liền sẽ không nhận điều khiển nghe đến vương xuyên lời nói lê lạc lập tức từ tìm trong túi sách đến một kiện cũng bởi vì nó là di vật trên người ta tiểu tử không tính di vật thiết khối cũng không tính di vật nàng mơ hồ cảm thấy chính mình hình như chạm đến một loại nào đó chân tướng biên giới chương chín trăm sáu mươi sáu cứu trợ chương chín trăm sáu mươi sáu cứu trợ họ o quan vẫn cứ tại c h i ế u sáng nhưng cường đại như thế năng lực chỉ cần chiếu giỏi không đến mục tiêu liền không cách nào phát huy tác dụng tựa hồ là năng lực mất đi hiệu lực đưa tới thiên binh thịnh nộ mưa bắt đầu bên dưới đến càng lúc càng lớn tầng mây kia bên trong lôi đ ỉ n h cũng càng thêm máy liệt giống như là đang chút xuống cái kia không chỗ sắp đặt phẫn nộ rõ ràng biết thiên binh không có tình cảm nhưng mạc linh vẫn là cảm nhận được sâu sắc cảm giác c áp bách cái kia là đến từ hoàn cảnh áp lực nên làm cái gì mạc linh truyền thống không có cách nào bao trùn cái này tất cả hạc mưa chỉ có thể nhìn bọn họ mưa như chút nước mà xuống dựa theo vương xuyên nói tới cái này tất cả mưa đều là thiên binh vậy hắn làm sao đều không thể đưa bọn họ một mẻ hốt gọn chỉ cần phát động truyền t ố n g liền sẽ bại lộ công kích của mình phương thức đến lúc đó thiên binh lại sẽ áp dụng cái khác đối sách tựa như là lần đầu tiên đối phó thiên binh tụ quần lúc như thế dạng này chờ chút đi cũng không được biện pháp mạc linh đang muốn đối vương xuyên đặt câu hỏi liền nghe đến thanh âm của đối phương ở bên thai vang lên có người tới giúp ngươi người nào mạc linh vô ý thức muốn hỏi có thể lập tức liền nghĩ đến trong tòa thành thị này có thể giúp hắn chỉ có đám người kia vương xuyên lời còn chưa dứt đỉnh đầu lại đột nhiên dập dờn mở một đạo không gian liên di đem phía trên hạt mưa triệt để thôn vệ ng thủy í n h là tinh cấp tốc lan tràn giống như cấp tốc lớn lên đại thụ trực tiếp xuyên qua nồng đậm hơi nước đâm tới tầng mây bên trong vô số phân nhánh sen cũng kẽ đến hạ lạc nước mưa bên trong đem mỗi một viên dọn mưa lâm xuyên ngay sau đó những cái kia giọt mưa liền biến thành treo ở trên đại thụ viên thủy tinh theo gió nhẹ nhàng lay động tại cái này thủy tinh đại thụ lớn lên thời điểm mưa thế mà ngừng tán cây ngăn cản tất cả g i ọ t mưa liền cái kia rơi trên mặt đất nước động đều thành thủy tinh cây bộ rễ còn tại rơi xuống giọt mưa thành bộ rễ tầng mây cũng đang từ từ thu nhỏ tựa hồ bị đại thụ kia đoạt đi tất cả trình độ trong mây lôi quang tại tầng mây tiêu tán phía sau trực tiếp bạo lộ ra đó là một cái cự đại trùng sáng k i a sáng xuyên qua ngọn cây xuyên thấu qua thủy tinh cây thân cảnh chiết xạ đến đại thụ bên ngoài n g u y ê lai những cái kia thủy tinh bên trong kỳ cái đường vân là dùng để khúc xạ ánh sáng nhưng tựa hồ còn không vẹn vẹn nơi này chỉnh cái cây tựa hồ tải ấm lên trên tán cây ngay tại dâng lên hỏa diễm thiêu đốt l ấ y chân trời cái tia hỏa diễm đem tia sáng đều che đi đem bao phủ tại đại thụ xung quanh nồng đậm hơi nước thiêu đốt hầu như không còn nhiệt độ tựa hồ thông qua thủy tinh cây mỗi một cái phân nhánh tinh chuẩn phân tán đến các nơi triệt để đem bốn phía hơi nước ho khô vừa vặn còn tại mưa dầm liên miên nhưng bây giờ đã trời quang mây tạnh nóng hổi cây kia bên trên hỏa diễm đem mạc linh cùng lê lạc nước mưa trên người triệt để thiêu khô hóa thành một sợi khói trắng thăng lên chân trời lại ở giữa không chúng tiêu tán lão đại thành công cái kia gọn sóng bên trong truyền đến thanh em h còn có vị kia hát thủ thiếu nữ n h a n tương nhãn thiếu niên đều là ở trong đó tiểu không lại khôi phục cái kia trần ồn bộ dáng tại cái khác người trẻ đều ở đây thời điểm hắn vẫn là phải duy trì lao đại nhân thiết sao ngươi lại tới đây mạc linh nhìn xem tiểu không kinh ngạc hỏi ta không phải nói ta sẽ tới giúp ngươi sao nói được thì làm được mạc linh đang muốn c ả m tạ vương xuyên âm thanh lại lần nữa ghé vào lỗ hai hắn văng lên nói cho kẻ sống sót thiên binh còn chưa có chết bọn họ giải trừ dịch hóa cái kia hỏa diễm nhiệt độ không đủ để đánh xuyên bọn họ cần áp dụng cái khác phương thức công kích nghe đến vương xuyên n h ấ p nhở mạc linh s ư n g sở liền vội vàng đem vương xuyên lời nói thuật lại cho tiểu không tiểu không sắc mặt ngưng lại nhìn về phía bầu trời mạc linh cũng liền vội vàng đem tầm mắt dò xét hướng lên phía trên xuyên qua cái kia vẫn đang thiêu đốt hỏa d i ễ m tàn cây quả nhiên thấy một chút chính tại giải trừ dịch hóa thiên binh bọn họ lần nữa khôi phục kim loại hình thái đang tiến hành tập kết nếu như không ngăn cản rất nhanh liền sẽ tụ tập thành mạc linh quen thuộc thiên binh ma trận hình thái nhưng mà những n à y thiên binh tập kết cũng không có thuận lợi như vậy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại không gian sóng biển từ chỗ cảng cao hơn lao xuống t r ự chỉ tiếp c e mất mới minh, Mạc một xuất từ thái trong thiên những này hình bên ngay liền hiện khiến、mạc、Linh khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. dịch hóa khôi phục khiếp h vừa sau đó, sợ thấy những cái kia bị sóng biển chìm ngập thiên minh tất cả mất đi hành động năng lực giống như là biến thành một khối đá nặng nề g h hướng phía dưới rơi xuống xuyên qua hòa diễm trực tiếp đập vào thủy tinh trên tàn cây đang đập nát mấy cái thân cành phía sau liền bị cắm ở t r ạ n cây ở giữa lại là một đạo sóng biển nhỏ qua đem còn lại mấy cái số lượng không nhiều thiên minh thốn vệ bọn họ cũng nháy mắt đ ư n g máy chậm rãi rơi xuống nhìn thấy một màn này mạc linh lập tức liền nhìn về phía tiểu không kinh ngạc hỏi ngơi đây là làm sao làm được ngươi dạy ta chế thắng tuyệt chiêu không nhớ sao ta đem không khí đưa đến tiên h binh nội bộ tiểu không ánh mắt phát sáng hồi đáp h i ệ n nhiên cũng đối chiến quả như vậy hết sức hài lòng ngươi không phải không nhìn thấy tiên h binh nội bộ sao làm sao đem không khí chuyển vào đi m ặ c linh tò mò truy hỏi không cần nhìn đến bên trong ta chỉ cần dùng gợn sóng đem chúng nó bao trùm để khí lưu tự động tràn vào là được rồi liền làm làm những cái kia thiên binh không tồn tại ta chỉ là tại bọn họ vị trí mở một cái to lớn cửa chỉ cần bọn họ đụng phải cửa tự nhiên sẽ bị không khí thẩm tấu tiểu không hưng p h n nói xong kém chút ép không được chính mình trầm ồn bộ dáng Mạc Linh nghe đối ế thế quyết. n hắn, cũng ngờ người, hắn không nghĩ tới, tiểu không thế mà có thể tìm tới dạng này biện pháp giải giải tới, tiểu tới thích thể tìm pháp của có mà đ mạc linh đến nói cho thiên binh nhét không khí tựa như là cho một cái dương bên trong nhét giống như hòn đá hắn tại trong dương mở cái lỗ hổng sau đó đem tảng đá ném vào mà đối tiểu không đến nói hắn không nhìn thấy trong dương nội dung vì vậy liền trực tiếp coi như dương không tồn tại tại dương vị trí mở một cái lỗ hổng lớn sau đó hướng bên trong ném tảng đá khẳng định sẽ có mấy tảng đá vừa vặn rơi xuống trong dương biện pháp như vậy mặc dù thô giáp lại hết sức hữu hiệu tại phạm vi lớn sát thương bên trên thậm chí do、so、mạc linh phương pháp còn muốn ưu tú nghĩ đến cái này mạc linh vui mừng đối với tiểu không nhẹ gật đầu tiểu không cũng không tiện cười cười lại lập tức đem nụ cười của mình ép xuống giả bộ một bộ dáng vẻ lão thành cái này thiên binh tụ quần có lẽ tất cả đều bị tiêu diệt các ngươi tạm thời an toàn vương xuyên đúng lúc đó tại mạc linh bên thay nói bất quá có chút không thích hợp nơi này không nên xuất hiện như thế cường thiên binh tụ quần kết hợp bọn họ phía trước đột nhiên biến mất hiện tượng trong tòa thành thị này hẳn là phát sinh cái gì người vấn, vấn những này kẻ sống sót bọn họ bên trong có phải là xuất hiện một loại nào đó cường đại thời gian năng lực giả mà còn vị này thời gian năng lực giả gần nhất còn tại thiên binh trước mặt bại lộ nếu như là lời nói ta liền biết đại khái là nguyên nhân gì chương chín trăm sáu mươi bảy thời gian năng lực giả chương chín trăm sáu mươi bảy thời gian năng lực giả thời gian năng lực giả nghe đến mạc linh hỏi thăm tiểu không trên mặt lộ ra một bộ thần tình khuất hoặc sau đó hắn quay đầu nhìn một chút cái k i a hát thủ thiếu nữ hát thủ thiếu nữ cũng lắc đầu sau đó tiểu không liền bắt đầu chầm tư một lát sau về sau hắn đột nhiên giống như là bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng ở bên người dạch ra một đạo không gian liên lạc gì đi vào không bao lâu hắn lại lần nữa đi ra g i á một vị rụt rè tiểu nữ hải cái này tiểu nữ hải chính là mạc linh vừa tới đến phế tích lúc nhìn thấy vị kia một mực bị so với nàng lớn đồng bạn bảo vệ ở bên người thoạt nhìn vô cùng ngây thơ nếu như không có nhớ lầm tiểu nữ hải danh tự phải gọi làm tiểu liên mang theo tiểu liên đi tới mạc linh bên cạnh về sau tiểu không ở xung quanh tìm kiếm sau đó từ trên mặt đất cầm lên một khối cứng rắn thạch phiến thốn vệ bàn tay của mình vạch một cái rất nhanh máu tươi liền theo vết thương, chảy ra, cái kia vết thương rất sâu tiểu không rõ ràng là dùng rất lớn khí lực đỏ tươi huyết trâu tích chữ tại lòng bàn tay càng để lâu càng nhiều nhìn thấy một màn này mạc linh hoàn toàn bồi dối không biết tiểu không là tính toán làm cái gì hắn thoạt nhìn hoàn toàn không để ý miệng vết thương của mình hơi hợt đối một bên tiểu nữ hải phân p h ó nói tiểu liên đến thử xem nói xong liền hắn thân thể không xuống đem máu me đầm địa bàn tay chia đều đi ra d ì ra huyết dịch nháy mắt từ t r ư ở n g một bên chạy xuống giọt rơi xuống đất cái kia tiểu nữ hải nghe đến mệnh lệnh phía sau liền vội vội vàng vàng tiến tới tiểu không trong tay nàng chỉ là nhìn bàn tay kia một cái liền phát sinh thần kỳ một màn chỉ thấy vừa vạn g ọ t kia rơi xuống đất huyết dịch đột nhiên từ phế tích bên trong bay lên rắn vào trên bàn tay sau đó tất cả chạy xuôi mà ra huyết dịch b ỗ n nhiên chạy ngược hướng trong vết thương chui vào, ngay sau đó. cái kia lây dính máu tơi ư bàn tay chậm dai thay đổi trắng giống như là có lực lượng nào đó đem tất cả vết máu hoàn toàn tẩy đi làm h ồ n g sắc máu hoàn toàn chui vào vết thương phía sau cái kia vết thương lại bắt đầu khép lại cái kia khép lại cũng không phải là bình thường kết vạy xinh xẹo mà là giống đem mở ra vết thương hình ảnh lật ngược đồng dạng cứ thế mà đem đã mở ra vết thương khe hở trở về trong vết thương hòn đá nhỏ bị lực lượng nào đó trực tiếp chọn lấy đi ra đứt gây huyết mục bị hào không đấu vết d á n trở về cùng một chỗ chỉ là một hồi tiểu không bàn tay liền không có thụ thương vết tích l i ê n vết máu cũng biến mất không còn một mảnh mạc linh cẩn thận nhìn một chút bên trong huyết đ ụ c cũng khôi phục giống chưa từng nhận qua tổn thương đồng dạng hoàn hoàn chính chính làm xong tất cả những thứ này tiểu liên lại nhút nhát trốn đến lão đại sau lưng tựa hồ vừa v ậ n một màn thần kỳ này cùng nàng căn bản không có có quan hệ gì nàng cũng không có cái gì sử dụng năng lực tiêu hao mạc linh là người nhìn một chút tiểu liên lại nhìn phía tiểu không tay đây không phải là chữa trị đây là thời gian chạy ngược hắn mười phần khẳng định nói nghe đến cái này tiểu không cũng nhẹ gật đầu không sai chúng ta vừa bắt đầu cũng cho rằng nàng năng lực là điều trị phía sau mới phát hiện nàng không chỉ có thể điều trị còn có thể để những cái kia c h ả y ra máu rút lui về trong vết thương tiểu không đối mặt linh giải thích l ê n bọn họ tìm tới tiểu liên lúc kinh lịch là tiểu đang nhặt đến nàng nhặt đến về sau liền đem nàng mang về tị nạn sở tại tị nạn sở tiểu hải tử bình thường sẽ không quá sớm thể hiện ra năng lực nhưng tiểu liên không giống nàng vừa tới đến tị nạn sở liền hiện ra vượt qua tuổi tác trí tuệ không thích đi theo những đứa trẻ khác chơi ngược lại là thường xuyên quan sát đến lớn tuổi rất nhiều ca ca t ỷ tỉ thường xuyên mô phỏng theo những cái kia đại nhân hành động khi đó nàng liền cho thấy điều trị năng lực thường xuyên tại đại gia trở về tị nạn sở thời điểm đụng lên đến giúp đỡ đại gia điều trị bởi vì nàng tiến hành điều trị thời điểm nhìn qua căn bản không có cái gì tiêu hao cho nên tất cả mọi người cho rằng đây là một loại rất cường đại chữa trị năng lực cho nên đối nàng càng coi trọng hơn ca ca tỉ tỉ muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn thời điểm nàng cũng vô cùng muốn cùng nhưng tuổi của nàng quá nhỏ không có người nguyện ý mang theo nàng vì vậy nàng đem tuổi của mình bị lớn có một ngày đại gia tính toán đi ra thăm dò thời điểm phát hiện tị nạn sở bên trong nhiều một vị lạ lâm thiếu nữ thiếu nữ ngưng ác hỏi nàng là ai nàng cũng nói không đi ra nếu như không phải mặc trên người quen thuộc y phục đại gia kém chút liền không có nhận ra nàng đến cái này là lâm thiếu nữ chính là tiểu liên nàng đem chính mình biến thành cùng ca ca tỷ tỷ đồng dạng n h i ê n kỷ liền vì cùng mọi người cùng nhau đi ra những tiểu hài tử kia quá ngu ngốc ta không muốn cùng bọn họ cùng nhau chơi đ ù a nàng nói ra chính mình làm như thế lý do hoàn toàn không có đem chính mình cũng đặt ở tiểu hài tử trong hàng ngũ về sau tại ca ca các tỷ tỷ đáp ứng mang nàng sau khi ra ngoài nàng mới đem chính mình biến trở về bình thường tuổi tác lúc này tị nạn sở bên trong đại gia mới bắt đầu nghiên cứu nàng năng lực chữa trị vết thương thời điểm sẽ để không o máu c h ạ ư có Nếu như v tiêu thương màn đã kéo n h đ hao không có tiêu hao đây là một loại kinh khủng bực nào năng lực tại giải tiểu liên năng lực phía sau tị nạn sở bên trong đại gia đều kinh hãi bọn họ hỏi tiểu liên là làm sao làm được tiểu liên trả lời cũng rất kỳ quái ta đem thụ thương thời gian tồn vậy là ngươi làm sao đột nhiên lớn lên ta đem tồn thời gian dùng tại ta trên người mình ta liền trưởng thành năng lực cảm giác là một kiện rất huyền học sự t ì n h mỗi vị kẻ sống sót đối với cảm giác của mình đều là độc nhất vô nhị có cảm giác chính mình năng lực là một cánh tay có cảm giác chính mình năng lực là một trận gió có cảm giác chính mình năng lực là một nắm cắt kẻ sống sót điều khiển năng lực trình độ cũng có điều khác biệt lẫn nhau ở giữa chỉ có thể tham khảo không thể hoàn toàn tương tự đối với tiểu liên cái này loại cảm giác tị nạn sở đại gia chỉ có thể đối nàng tiến hành huấn luyện cùng hướng dẫn để nàng tìm tới chính xác phương pháp khống chế bọn họ không hề biết tiểu liên chân chính năng lực chỉ là để nàng phụ trách điều trị công tác không ngừng sử dụng năng lực mau chóng minh bạch năng lực chân chính tác dụng nàng mặc dù so cùng tuổi tiểu hài muốn thông minh rất nhiều nhưng vẫn là thiếu kinh nghiệm chuyện này chỉ có thể đang không ngừng huấn luyện cùng tìm tòi bên trong đền bù cho nên nàng mới sẽ một mực bị chúng ta mang theo bên người nàng cũng không nguyện ý ở tại tị nạn sở bên trong hiện tại để nàng gánh chịu điều trị trách nhiệm nàng cũng rất nguyện ý so trước đó phải nghe lời nhiều ta đoán thời gian năng lực giả nói chính là nàng a chúng ta đại khái có thể đoán được nàng năng lực tác dụng nhưng chân chính, bản chất chỉ có nàng chính mình biết tiểu không nhìn xem trốn tại sau l ư n g tiểu liên nữ khí mang theo một vẻ lo âu hiển nhiên hắn cũng không muốn như thế để nhỏ như vậy đồng bạn đi ra mạo hiểm phía sau hắn tiểu liên mặc dù là một bộ rụt r ẻ bộ dạng nhưng ánh mắt kia lại vô cùng kiên định không giống như là cái tiểu hải tử phản giống như là cái sắp lên chiến trường chiến sĩ để mạc linh nhìn đến có chút hoảng hốt l i ê n tại tiểu không giải thích xong tiểu liên năng lực phía sau vương xuyên âm thanh lại lần nữa tại mạc linh bên thai v a n g lên là nàng không sai chương chín trăm sáu mươi tám quả cân chương chín trăm sáu mươi tám quả cân chính là nàng tại thay đổi lâu như vậy về sau c u ố không u đợi n mạc linh gian lực hỏi ô n g có thăm hắn liền ném câu nói tiếp theo ngay sau đó rơi vào trầm mặc đã xảy ra chuyện gì mạc linh lúc này không hiểu ra sao thiên binh đang tìm kiếm tiểu liên v nhưng, như nhưng lúc này bị tiểu tử bao khỏa liên lạc cũng là một mặt mê man hiển nhiên nàng cũng không biết thiên binh vì cái gì muốn tìm tiểu liên bầu không khí có chút cứng ngắc tiểu không sợ lên tiểu liên đầu hướng mạc linh hỏi tiểu liên làm sao vậy thiên binh có thể đang tìm nàng mạc linh chi tiết hồi đáp nghe đến mạc linh trả lời tiểu không sắc mặt lập tức thay đổi đến chẳng b ệ c h t ì một cái này cũng quá không công bằng đi khác biệt chất lượng vật thể thời gian duy độ đều là giống nhau thời gian là vượt qua chất lượng cùng thể tích tồn tại vô số cái vấn đề tại mạc linh trong đầu kích động sau đó hắn liền triệt để đứng máy không hiểu rõ mạc linh gãi gãi chính mình phương khối đầu đó cũng không phải hắn am hiểu đồ vật người có đầu m ó i sao mạc linh nhìn hướng lê lạc tò mò hỏi lê lạc không có trả lời chỉ là nghiêm túc nhìn xem tiểu nữ hải đọc lên một văn văn tiểu liên thời mã năng lực người nắm giữ cân nhắc thời gian tựa như tại một cái bẻ con cán cân bên trên sừng quả cân hoặc nặng như thái sơn hoặc nhẹ tựa lông hồng không lấy người chi ý chí chỗ quyết định thái sơn sải qua rồi một giây hồng trên lông qua một giây đều là một giây thái sơn ngàn năm vẫn là thái sơn lông hồng ngàn năm đã thành bụi khói mù cái này ngàn năm cũng không phải là đồng dạng ngàn năm như ánh mắt đặt ở thái sơn bên trên một viên than nguyên tử bên trên thương h ả i t ă n g điển tại ngàn năm về sau viên này than nguyên tử trải qua chuỗi thức ăn lại chạy tới hồng trên lông như ánh mắt đặt ở hồng trên lông một viên than nguyên tử bên trên ngàn năm về sau lại hóa thành bụi bằng một bộ phận rơi vào thái sơn bên trên cái này hai viên than nguyên tử trải qua ngàn năm là giống nhau ngàn năm s a u cái này có lẽ chỉ có thời mã năng lực người nắm giữ chính mình biết nàng nắm giữ có thể xưng ra thời gian trọng lượng quả cân cũng chỉ có nàng có thể tìm tới cái kêu b ẻ c o n cán cân vị trí là nặng như thái sơn vẫn là nhẹ tựa lông hồng nàng có thể cảm thụ được rõ ràng làm nàng dùng thái sơn hóa thành vô số lông hồng để ở ngươi thời gian bên trên ngươi liền sẽ rõ ràng cảm giác được thời gian trường hà nặng nề đáng tiếc nàng c o n nhỏ không hiểu nhiều đến quả cân tầm quan trọng nếu như ngươi muốn tiêu diệt nàng có thể thừa dịp hiện tại nàng sẽ chỉ im hơi lặng tiếng chết đi thời gian quả cân cũng sẽ một lần nữa chìm vào trường hà biến trở về trường hà bên trong không có ý nghĩa hòn đá không muốn cùng nàng đối mặt nàng có thể nhìn thấy ngươi thời g từ phía sau lưng che kín con mắt của nàng sau đó mở ra cổ của nàng thừa dịp nàng không kịp cất giữ chính mình thời gian đem nàng tồn tại triệt để xóa đi l ê lạc một bên n h ớ kỹ tiểu không biểu lộ thay đổi đến càng ngày càng quái cuối cùng trực tiếp đem tiểu liên ngăn tại sau lưng bị ngăn lại ánh mắt về sau l ê lạc lập tức xứng sở đình chỉ nợ t ụ ta chỉ là đem tiểu liên trên thân tình báo đọc ra hoan ngu giả công lược bên trên liền l à như thế viết nàng cũng ý thức được chính mình lời nói có chút mạo phạm vội vàng đưa ra giải thích phía sau cũng không cần đọc mặc linh có chút lúng túng nhắc nhở ta sợt cái gì cho nên liền đọc xong gặp tiểu không treo lên một bộ đề phòng t h ầ n sắc mạc linh vội vàng hướng hắn nói rõ một cái hoan ngu giả năng lực hắn mới dần dần b u ô n g lòng xuống cái gì kia công lược vì cái gì đều là những nội dung này tiểu không có chút không hiểu mà hỏi thăm xem như tại phế tích bên trong lớn lên người trẻ đương nhiên sẽ không hiểu được cái gì gọi là trò chơi công lược công lược chính là như vậy trò chơi nhân vật chính chính là nhìn thấy có thanh máu đồ vật đều sẽ thử đánh một cái mạc linh có chút bất đắc dĩ giải thích nói hắn cũng không trông chờ tiểu không có thể nghe hiểu được trò chơi nhân vật chính hư hỏng như vậy là rất hỏng hắn vì cái gì muốn đánh người khác đánh có thể làm rơi đồ có thể thăng cấp tựa như các ngươi năng lực tăng lên như thế sẽ cảm thấy thoải mái mạc linh hết sức giải thích một bên l ê n lạc cảm giác chính mình hoan du d i n g loại bảo hình như vẫn muốn mẻ mũi nhưng nàng cứ thế mà địa nhẫn lại ta hiểu được đi ngang qua mạc linh một phen giải thích về sau tiểu không cuối cùng không tại đối cái k i a c ô n g lược nội dung có châu nghi vấn t h ờ i mã tiểu liên ngươi có thể cảm giác được thời gian trọng lượng có đúng không tiểu không quay đầu hướng sau lưng nữ hải hỏi nữ hai nhẹ gật đầu còn có thể ép tại trên thân người khác ân nữ hải yếu ớt trả lời một tiếng lại lần nữa nhẹ gật đầu vậy là ngươi làm sao đem thời gian tồn nữ hải suy nghĩ một chút lại nhìn một chút lê lạc trước đặt ở cán cân bên trên biến thành quả cân sau đó đem quả cân lấy đi liền có thể tồn nàng thế mà hiểu được lê lạc lời nói còn cần những này từ ngữ để giải thích chính mình năng lực mạc linh hơi kinh ngạc cái này tiểu nữ hải s á t thực rất thông minh ngươi tồn chính là quả cân đúng không mạc linh hướng nữ hải hỏi nữ hải không có trả lời chỉ là nhìn xem tiểu không mãi đến tiểu không đối nàng gật đầu nàng mới mở miệng trả lời mạc linh vấn đề là quả cân ta tích chữ rất nhiều quả cân muốn dùng thời điểm ta lại lấy ra dùng sức gáp lên đi cán cân liền sẽ bị ép thời gian liền sẽ sinh ra biến hóa tiểu nữ hài một bên nói thân thể một bên phát sinh biến hóa từ một cái còn chưa phát d ụ c bộ dạng trực tiếp lớn lên một cái duyên dáng yêu kiểu t i ể u nữ sau đó lại cấp tốc thay đổi cao biến thành một cái tóc dài phất phới hiên ngang mỹ nhân về sau nàng thậm chí biến thành một vị la h ậ u sau đó cấp tốc biến trở về t i ể u nữ lại lại thu thọ thành một cái càng non nớt tiểu nữ hài phen này biến hóa để tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt tiểu liên ngươi thật lợi hại tiểu không nhịn không được tán dương nhìn xem một màn này mạc linh cũng cuối cùng ý thức được cái này năng lực chỗ cương đại có trách thiên binh sẽ như thế khát vọng thu hoạch được cái này năng lực thế nhưng thiên binh muốn dùng thời mã năng lực tới làm cái gì đâu chương 969, t h o á t đi minh giới chương 969, t h o á t đi minh giới mạc linh lúc này đã đối tòa thành thị này tất cả sinh ra sâu sắc hiếu kỳ có thể duy nhất có thể giải đáp hắn nghi ngờ chỉ có vương xuyên nhưng vương xuyên lại đi đâu rồi đang suy nghĩ hắn bên thai đột nhiên lại chuyển đến thanh âm quen thuộc ta trở về vương xuyên âm thanh mang theo một tia bể bài ta đi biên giới thành thị nhìn một chút thiên binh dùng cái khác năng lực tăng cường liêm mạc ngăn cách công năng hiện tại người nào đều ra không được xem ra bọn họ làm u ố n liều lĩnh bắt lấy vị này thời gian năng lực giả nghe đến cái này mạc linh cũng ý thức được tình huống tính nghiêm trọng hắn đang muốn hỏi thăm thiên binh vì cái gì muốn tìm tiểu liên vương xuyên liền ghé vào lỗ thai hắn nói một câu nói hiện tại ta nói ngươi thuật lại đem ta lời nói nói cho những này kẻ sống sót ta không thể cùng bọn họ trực tiếp tiếp xúc thiên binh trên người bọn hắn lưu lại ân ký cùng bọn hắn tiếp xúc sẽ bại lộ chính ta Tốt. gật gật tiểu Mạc chu Linh nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tiểu không, phía đầu, đó sau về sau, hắn mới đẻ xuống khiếp sợ tâm tình bắt đầu thuật lại tất nhiên tiên h binh đã quyết định phong tỏa thành thị đã nói lên bọn họ không có ý định bông tha các người các người làm tốt quyết chiến chuẩn bị sao mạc linh đem vương xuyên lời nói một chữ không lọt truyền đạt cho tiểu không nghe đến vấn đề này phía sau tiểu không mở to hai mắt nhìn ngươi nói cái gì quyết chiến là quyết chiến bọn họ tính toán quét sạch bên trong thành phố này kẻ sống sót bởi vì các ngươi đã không trọng yếu chỉ có nàng trọng yếu nhất thu hoạch đến nàng năng lực thiên binh mục đích liền đạt tới mạc linh một bên nói một bên cứng đờ giơ tay lên chỉ hướng tiểu liên đây đều là vương xuyên chỉ thị hắn làm để hắn tận lực bảo trì bình thường không muốn bại lộ còn có một người tại chỉ huy hắn mạc linh vô cùng nghe lời nhưng biểu diễn của hắn năng lực thực sự là có hạn động tác làm mười phần cứng ắ c thuật lại cũng giống là tại niệm lời kịch nhưng tốt tại tiểu không cũng không có phát giác được khác thường thiên binh đến cùng vì cái gì muốn tìm tiểu liên muốn dùng nàng năng lực làm cái gì tiểu không kích động đem tiểu liên bảo vệ tại sau lưng lại một lần hỏi vấn đề này làm đồng bạn tính mệnh nhận đến uy hết i lúc hắn cũng chú ý không đến mạc linh ngự khí không thích hợp lần này mạc linh cuối cùng có thể trả lời tiểu không vấn đề bởi vì vương xuyên đã ghé vào lỗ t a i hắn nói ra đáp án thiên minh muốn dùng nàng năng lực đem tòa thành thị này phục sinh m ặ c linh cũng là hoa một điểm thời gian mới tiêu hóa câu nói này tiểu không nghe đến đáp án này về sau cũng hoàn toàn sửng sốt đầy mặt nghi hoặc phục sinh tòa thành thị này có ý tứ gì mặt chữ ý tứ phục sinh để tòa thành thị này khôi phục lại tai nạn phía trước bộ dạng để những cái k i a chết đi sinh mệnh một lần nữa trở lại tòa thành thị này để tĩnh mịch một lần nữa tỏa ra sự sống để chỉnh tòa thành thị thăng cấp thoát đi thâm n g ê n gò bó rời đi cái này chỉ có tử vong minh giới mặt linh có chút gập gành đem vương xuyên nói cho hắn biết lời nói, nói ra thỉnh thoảng thẻ dừng một cái tốt tại vương xuyên nói rất chậm bằng không hắn cũng không nhớ được giải như vậy lời nói mãi đến hắn nói xong hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được mình nói cái gì đây là ý gì mạc linh cũng đồng dạng mê mang tựa hồ là phát hiện mạc linh cùng kẻ sống sót cũng không quá lý hiểu hắn lời nói vương xuyên trầm mặc một hồi tựa hồ đang xoắn suýt cái gì cuối cùng cuối cùng hạ quyết định gì đó tiếp xuống ta sẽ đem t ò a thành thị này phát sinh tất cả nói cho ngươi ngươi có thể mang tính lựa chọn nói cho kẻ sống sót cũng có thể toàn bộ đều nói cho bọn họ chuyện này đối với bọn hắn đến nói có chút tàn nhẫn cái này muốn theo thâm viên nguyên lý nói lên tại nhân loại đi tới thâm viên lục t ầ n g về sau phát hiện rất nhiều văn minh phế tích những n à y văn minh có khác biệt phát triển trình độ khác biệt khoa học kỹ thuật cây khác biệt lịch sử nhưng những n à y văn minh đều có một cái điểm giống nhau đều là nhân loại văn minh những n à y nhân loại văn minh phế tích đến từ nơi đâu nhân viên nghiên cứu vừa mới bắt đầu cho rằng những n à y phế tích đều đến từ mặt đất bên trên nhưng bọn hắn rất nhanh liền phủ định điểm này khoa học kỹ thuật cây cũng khác nhau làm sao có thể là đến từ mặt đất nhưng từ những n à y trong phế tích dấu vết lưu lại đến xem xác thực đều đến từ nhân loại chẳng lẽ đây là thâm viên sáng tạo ra sao lúc ấy nhân viên nghiên cứu đưa ra một số khác biệt phỏng đoán loại thứ nhất phỏng đoán chính là thâm viên tại phục chế nhân loại văn minh sau đó lại phá hủy những ngày văn minh đem phế tích ném tại chỗ này nhưng loại này phỏng đoán có một vấn đề vì cái gì phục chế về sau văn minh sẽ sinh ra khác biệt đưa ra phỏng đoán nhân viên nghiên cứu không cách nào giải thích điểm này loại thứ hai phỏng đoán chính là thâm viên tại lén lút đem thâm viên bên trên văn minh chuyển rời đến thâm viên bên trong đưa ra phỏng đoán nhân viên nghiên cứu cho rằng cái kia hố to tác dụng không chỉ là kết nối thâm viên cùng mặt đất còn có một loại nào đó thôn phệ tác dụng đem trên mặt đất thành thị rời đi lại ảnh hưởng nhân loại nhận biết để nhân loại quên rời đi thành thị thần không biết quỷ không hay hoàn thành rời đi có thể là suy đoán này cũng vô pháp giải thích vì cái gì phế tích bên trong nhân loại văn minh sẽ sinh ra khác biệt luôn không khả năng là văn minh đi tới thâm nguyên bên trong liền sinh ra tiến hóa lại càng không cần phải nói có một ít phế tích bên trong khám phá ra nhân loại lịch sử đều có chỗ khác biệt vì vậy căn cứ loại này không cách nào vòng qua khác biệt lại có nhân viên nghiên cứu đưa ra loại thứ ba phỏng đoán thâm nguyên cũng không phải là chỉ xuất hiện trên thế giới này mà là đồng thời xuất hiện tại rất nhiều cái cùng loại thế giới song song bên trên tại cùng một thời gian vô số cái đồng dạng địa cầu bên trên đều xuất hiện đồng dạng hố to thâm viên trong nháy mắt kết nối vô số cái thế giới song song bởi vì những thế giới này phát triển trình độ khác biệt khoa học kỹ thuật khác biệt văn minh tố chất khác biệt dẫn đến những thế giới này chống cự thâm viên năng lực có chỗ khác biệt tại cùng thâm viên đấu tranh bên trong có một ít thế giới song song liền triệt để bị thâm viên n u ố t lấy mà một số khác thì khiêng ố n g d ư ớ i chúng ta thế giới khiêng ố n g d ư ớ i cùng thâm viên đạt tới cân bằng mà có một ít thế giới triệt để chết những thế giới này liền bị ăn vào thâm viên trong bụng thâm viên tựa như là dưới biển sâu một cái miệng khổng lồ không khác biệt bắt giữ tất cả cá c ư ờ nguyên đại cá nhân ể t r chính là như vậy nơi này mới có thể xuất hiện như vậy nhiều văn minh khác biệt bởi vì những này phế tích vốn là đến từ khác biệt thế giới văn minh khác nhau mặc dù đều là nhân loại nhưng cũng là khác biệt thế giới nhân loại suy đoán này vừa vặn có thể giải thích thâm viên lục tầng tình huống cũng không có cái gì lớn sơ hở, cho không lớn nên gì hở, sơ tại phỏng đ o á n phận nhân viên nghiên đưa đại ra phía sau, bộ c ứ u đ ề u suy đối đ o á n này đồng bày tỏ đồng ý, tạm t ý, h ờ i đem song u y đ á này n là coi h thâm i viên ê n tầng tiền、đề. Chứng cứu lục đề. 970, song song thâm nguyên tiền ạ xác định song song thâm viên thâm t đề phía sau nhân loại liền bắt đầu phái ra khác biệt điều tra viên điều tra những n à y đến từ thế giới song song phế tích hy vọng ở bên trong tìm tới một chút còn sót lại khoa học kỹ thuật hoặc là lực lượng thu để bản thân sử dụng vương xuyên chính là một thành viên trong đó hắn di vật có thể chế tạo rất nhiều phân thân những này phân thân có thể trợ giúp hắn mở rộng đại điều tra phạm vi đồng thời nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ hắn lại là lính đặc trùng xuất thân tại di vật phối hợp xuống bản thân liền có không tầm thường thực lực vì vậy hắn bị điều động đến tòa thành thị này ngợm nhờ phi kiếm năng lực hắn vô cùng may mắn trực tiếp tìm xuống đất kho chứa máy bay cũng phát hiện thiên binh vết tích cũng vừa lúc tại hắn đi tới tòa thành thị này không lâu hắn chính mắt thấy một lần thu hoạch thiên binh đem một đời kia kẻ sống sót hoàn toàn xoa đi thu hoạch bọn họ năng lực nhìn thấy một màn này vương xuyên cũng sinh ra lui bước tri tâm tòa thành thị này quá mức nguy hiểm. những cái kia thiên binh rất khó đối phó còn có rất mạnh tính công kích lựa chọn tốt nhất chính là tìm tới những điều tra viên khác cộng đồng đến đối mặt nhưng cái khác điều tra viên đều có chính mình nhiệm vụ vương xuyên cũng chỉ có thể kiên trì tại cái này d ô n g dài dù sao hắn bản thể ẩn tàng rất khá chỉ cần không ngừng chế tạo phi kiếm phân thân đi thăm dò liền tốt đang không ngừng thăm dò bên dưới hắn cũng dần dần quen thuộc trong kho chứa phi cơ những thiết bị kia thao tác bắt đầu từ những thiết bị kia bên trong h i ể u được tòa thành thị này chuyện cũ vừa mới bắt đầu hắn cũng rất nghi hoặc vì cái gì trong tòa thành thị này không có văn tự nhưng theo hắn hiểu càng lúc càng thâm nhập hắn dần dần minh、bạch. cái này đích x á c là một cái bị thâm viên thôn vệ văn minh rõ ràng có cao như vậy trình độ khoa học kỹ thuật vì cái gì sẽ còn bị thôn vệ đâu trải qua ta không ngừng thử nghiệm ta thử những thiết bị kêu bên trong phức tạp trong tin tức tổng kết ra đáp án cái văn minh này bị hủy bởi đối di vật l à m dụng bọn họ cũng không có đối di vật tiến hành quy phạm hóa quản lý mà là để di vật chạy vào xã hội toàn bộ văn minh trình độ khoa học kỹ thuật được đến cao tốc tăng lên các loại mới xuất hiện kỹ thuật trăm hoa đôn l có chút kỹ thuật thậm chí không biết là đến từ thâm viên còn là đến từ nhân loại bản thân khoa học kỹ thuật đây di vật đối văn minh xung kích không hề chỉ đến từ di vật bản thân còn có mang theo thâm viên thuộc tính thế giới quan xung kích văn hóa cắt chém khoa học kỹ thuật cây lẫn lộn những này đều đang thay đổi nhân loại cái văn minh này đem nhân loại tiến hành trọng t â n định nghĩa nhân loại bị ô nhiễm ô nhiễm đến rất nghiêm trọng ngợm nhờ thâm viên lực lượng phát triển đại giới chính là biến thành thâm viên một bộ phận di vật tràn lan đưa đến chính quyền sụp đổ tất cả chính quyền đều xây dựng ở vũ lực bên trên t ổ n có một ít cá thể lại bởi vì thu hoạch cường đại vũ lực tại giã tâm điều khiển muốn phá vỡ chính quyền mà di vật giao cho bọn họ lực lượng như vậy bọn họ siêu thoát tại người nắm giữ không phải người lực lượng liền rốt cuộc không đem cái khác người coi như người di vật tồn tại thâm niên ảnh hưởng phá vỡ nhân loại văn minh cho tới nay dựa vào tồn tại căn bản bình đẳng tế bào sở dĩ có thể kết hợp với nhau cũng là bởi vì bình đẳng không có cường đại tế bào ung thư sẽ không lẫn nhau đấu tranh nhân loại cũng là như thế bởi vì mỗi cái nhân loại lực lượng đều là bình đẳng l ụ c thể cùng tư tưởng cường độ đều ở vào trong phạm vi nhất định cho dù có cực độ ưu tú cá thể cũng sẽ không vượt qua cái khác cá thể quá nhiều muốn chi phối người khác liền phải thông qua xã hội yếu tố ví dụ như quyền lực tiền bạc những này xã hội yếu tố trao đổi tựa như là thần kinh dẫn truyền đồng dạng chỉ cần chạy động nhân loại cái này cựu thú liền còn ôm có cái gọi là tư tưởng cùng linh hồn có thể là di vật xuất hiện triệt để phá vỡ điểm này có một ít tế bào ung thư bỏ trốn thoát ly nhân loại nhân loại sinh bệnh khắp nơi đều là tế bào ung thư ô nhiễm bệnh những vật này sẽ hủy nhân loại Tại t bị h â một v i ê chút i m v bình thường tế bào muốn cứu vớt nhân loại nhưng tất cả cố gắng đều sẽ trở thành bọc nước nho nhỏ tế bào cứu không được toàn bộ thân thể cá thể cũng kéo cứu không được nhân loại văn minh Cuối cùng, cái này dần dần nhỏ yếu cá liền bị thâm viên nuốt lấy trôn vào minh giới chỉ còn lại t ử v o n g phía trước hư ảnh một tòa cô độc thành thị đây là thế giới kia t ử v o n g phía trước cuối cùng một tòa thành thị cũng là hy vọng cuối cùng t r i địa nơi này tế bào bình thường ngay tại nghị trăm phương ngàn kế chống lại nghị trăm phương ngàn kế kéo dài hơi tàn duy trì nhân loại văn minh tồn tại nhưng đã vô dụng tế bào ung thư tại chỗ này nhấc lên đại chiến những cái kia vốn thuộc về thâm viên ô nhiễm không ngừng lan tràn đã tổn hại rna không cách nào lại khống chế chính mình cuối cùng hủy đi tất cả tế bào ung thư bọn họ đánh đến thiên hôn địa ám tế bào ung thư vốn là lấy c ư ớ p lấy mặt khác tế bào bình thường chất dinh dưỡng sinh tồn bọn họ tồn tại chính là vì chứng minh chính mình hơn người một bậc không quản là làm ma vương vẫn là làm anh hùng đều là tại thực hiện dục vọng của mình từ tế bào bình thường cái kia lấy được sợ hãi hoặc là sùng tính ánh mắt bọn họ tồn tại từ đầu đến cuối đều là nguồn gốc của tội lỗi là phá hủy nhân loại nguyên nhân quan trọng bọn họ bên trong có một ít đã ạ ý thức được điều này nhưng để bọn họ từ bỏ chính mình cường đại vốn là người si nói ngộng thật có từ bỏ lực lượng bình thường trở lại cũng sẽ bị cái khác tế bào ung thư giết chết nhân loại xã hội bị thâm viên ô nhiễm một khắc này bắt đầu kết quả liền đã chú định, bỏ không đi làm liên quan liền tất nhiên sẽ nên đón hủy diệt di vật lực lượng cùng đại giới đồng thời tác dụng hoàn toàn thay đổi văn minh hình thức những cái kia còn sót lại tế bào bình thường đem văn minh còn lại tất cả đều tồn tại dưới mặt đất kho chứa máy bay bên trong bởi vì di vật lạm dụng bọn họ liền văn tự đều bị di vật đại giới tiêu diệt chỉ còn lại đơn thuần lời nói bọn họ dùng lực lượng cuối cùng chế tạo ra thiên minh đem hy vọng ký thác vào thiên minh bên trên thiên minh có khả năng thôn vệ di vật lực lượng còn có thể đem những lực lượng này hạn chế lại biến hóa để cho bản thân sử dụng cuối cùng bọn họ tại thiên binh số liệu bên trong khắc xuống một cái nhiệm vụ tìm tới có khả năng cứu vớt nhân loại di vật có thể là cứu vớt nào có đơn giản như vậy đâu bệnh nhân đã s ớ m chết chỉ còn lại một bộ thi thể lạnh băng bất kỳ điều trị thủ đoạn đều không thể có hiệu lực trừ phi máu vào vết thương xèo bên trên sinh vẩy thế giới đ i ê n đảo thời quang đảo lưu chương 971, đồ tể cứu vớt chương 971, đồ tể cứu vớt thiên binh tận chức tận trách thi hành nhân loại mệnh lệnh tại nhân loại tiêu vong về sau vẫn đang cố gắng hoàn thành khắc vào số liệu bên trong nhiệm vụ Trình tòa thành những thị kia giữ lại những cái kia di vậy t biệt tìm tới vứt vật. đều đến cứu bị bọn họ ăn đến không sai lắm, nhưng vẫn không có tìm tới có khả năng cứu nhân khả sai loại di lắm, v có có ậ nên làm sao đây tái tạo mới di vật liền tốt tựa như là nhân loại nuôi dưỡng cái khác sinh vật đồng dạng bọn họ cũng có thể nuôi di vật thiên minh trung tâm lập tức liền nghĩ ra giải quyết di vật không đủ biện pháp dưới mặt đất trong kho chứa phi cơ giữ lại toàn bộ văn minh thành quả nghiên cứu cái văn minh này nhân loại đối di vật hiểu rõ vô cùng thâm nhập đương nhiên cũng nghiên cứu qua làm sao chế tạo di vật chỉ bất quá loại này kỹ thuật bởi vì không thành t h ụ bị phong tồn di vật tạp dao kỹ thuật dùng hai loại không đồng tính hình dáng di vật tạp dao sinh ra mới di vật cá thể mới cá thể sẽ thể hiện ra cùng một đời trước hoàn toàn khác biệt năng lực t í n h trạng rất khó tưởng tượng cái này cái thế giới nhân loại là thế nào nghiên cứu ra loại này kỹ thuật bởi vì nó thực tế quá quá i gì. người bình thường đều sẽ không nghĩ tới di vật có thể tạp i a o h a nhưng bị thâm viên ô nhiễm về sau bọn họ chuyện gì đều làm được những này dùng cho tạp i a o di vật có một cái điều kiện nắm giữ ý thức tự chủ chuyện này đối với thiên binh đến nói đồng thời không tính là cái gì khó xử vấn đề là tạp i a o ra di vật hậu đại cần phải có vật dẫn nhất định phải là có khả năng trưởng thành vật dẫn mới có thể để cho năng lực tình trạng hoàn toàn biểu đạt ra đến dù n g cho tạp g a o di vật bản thân là có vật dẫn một cây châm một cái bàn trải một khối đá những n à y trời sinh di vật bản thân chính là vật nào đó nhưng tân sinh di vật cá thể không giống bọn họ là vô căn cứ chế tạo ra phải dùng một vật đến gánh chịu cái kia tân sinh di vật năng lực cùng một đời trước không giống tân sinh di vật vật dẫn không thể là các loại vật chết bởi vì vừa ra đời năng lực còn nhất định phải lớn lên vật chết làm sao có thể lớn lên cho nên nhất định phải là vật sống thiên b i n h thử qua dùng côn trùng hoặc là thực vật làm làm vật trung gian nhưng những sinh mạng này thân thể tuổi thọ quá ngắn thậm chí còn không có thể hiện ra năng lực liền đã chết vì thế thiên minh không có cái gì thiện ác quan cũng không hiểu cái gì luân lý đương nhiên liền lựa chọn thích hợp nhất cũng là bọn họ quen thuộc nhất kho số liệu bên trong ghi chép tư liệu nhiều nhất sinh vật nhân loại đem côn trùng tế bảo lấy ra lại đem bên trong di chuyển tin tức sửa chữa thành nhân loại chứng thụ tinh di chuyển tin tức đ ồ n g t h ờ i g i a nhập tạp i a o phía sau di vật năng lực bồi dưỡng thành con non phía sau ném tới phế tích bên trong để bọn họ trong quá trình trưởng thành tự mình khai phá năng lực đồng thời gia tăng nhất định hướng dẫn những n à y thông minh di vật nhân liền sẽ tự mình khai phá năng lực sau đó đến nhất định thời gian phía sau lại đem năng lực đưa cho thiên binh thông qua thiết lập tương ứng thu hoạch nhật kỳ những n à y di vật nhân sẽ tự mình báo đoản dạy bảo nhỏ hơn cá thể cũng giảm bớt rất nhiều dườm già trình tự ném đến trong phế tích liền không cần lại đi quản thiên binh cũng có thể tiết kiệm rất nhiều năng lượng. tại tính toán chính xác bên dưới trung s u cuối cùng lựa chọn hữu hiệu nhất dẫn đầu phương pháp chỉ cần cứ như vậy chấp hành đi xuống không ngừng mà đối di vật năng lực tiến hành thay đổi chỉ cần đại số đủ nhiều liền nhất định có thể thay đổi ra thời quang đảo lưu năng lực thiên binh bị khởi động lúc bởi vì đã là nhân loại biến mất thời kỳ cuối người chế tạo cũng không có cho chúng thiết lập bất luận cái gì luân lý giới hạn vì vậy đám này không có điểm mấu chốt thiên binh liền từng bước một lựa chọn tàn nhẫn nhất lộ tuyến bắt đầu nuôi dưỡng nhân loại tại thiên binh trong quan niệm bọn họ đồng thời không cảm thấy đây là người chỉ cảm thấy đây là di vật đổi nhân loại bên ngoài nắm giữ nhân loại tư tưởng cũng chỉ là di vật. máy móc phán định chính là, đơn giản như vậy là thông c h minh n cũng h là cứng nhắc trung xu thuận theo l o g i không ngừng suy nghĩ đi xuống từ trước đến nay liền không dùng nhân loại thị giác đi nghĩ lại qua làm như vậy đúng hay không có thể hay không quá tàn nhẫn thiên b i n h người chế tạo tựa hồ cũng cũng không muốn bọn họ cân nhắc nhiều như thế hoàn toàn thả ra bọn họ danh giới cuối cùng nhân loại đều muốn diệt vong còn đi để ý danh giới cuối cùng làm cái gì một cái bệnh nguy kịch người vì sinh đã liều lĩnh trong đầu nghĩ sẽ chỉ là sống sót bằng cách nào sẽ không nghĩ tới bất luận cái gì sự t ì n h thiên b i n h người chế tạo l i ề n l ạ i như thế một đám người cũng chính vì vậy mới sáng tạo ra như vậy băng lãnh đồ vật vương xuyên ở trong thành phố này ở thật lâu hy sinh rất đa phần thân về sau mới dần dần hiểu rõ nội t ì n h tại cái kia to lớn dưới mặt đất kho chứa máy bay phía dưới còn có cái khác c h ố n g Có c h ú tại chứa đựng nhân đựng l o văn minh trung i xu khống chế bên dưới cái này to lớn trại chăn nuôi cũng làm từng bước vận hành đi xuống mặc dù trại chăn nuôi bên trong có đôi khi sẽ xuất hiện một chút vượt qua khống chế cá thể nhưng chỉ cần xuất động thiên binh chấn áp mấy cái này thân thể cũng rất nhanh liền sẽ biến thành chất dinh dưỡng nhiều lời năng lực thay đổi lần lượt thu hoạch thiên binh tụ q u ầ n thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh có khả năng phản kháng cá thể cũng càng ngày càng ít tại thu hoạch thời điểm thiên binh sẽ còn áp dụng đùa bỡn thủ đoạn kích thích mấy cái này thân thể năng lực khai phá sau đó lại tiến hành thu hoạch đem chúng nó ăn hết đem những này di vật nhân đã trưởng thành tốt năng lực một lần nữa chuyển rời đến vật chất bên trên lại cho điều khiển cứu vật nhân loại thanh tiến độ không ngừng tiến lên trại chăn nuôi cũng dựa theo trung s u tính toán tốt nhất trình duy trì liên tục vận chuyển vương xuyên tại biết được trong tòa thành thị này phát sinh tất cả về sau liền hạ quyết tâm muốn thu về nơi này thiên binh lực lượng kết thúc cái này đáng buồn cứu vãn kế hoạch tại phân thân của hắn bị thiên binh nuốt lấy về sau hắn ngoài ý muốn phát hiện chính mình có thể mượn nhờ đối phân thân ảnh hưởng cướp đoạt thiên binh quyền k h ô n g chế bởi vậy hắn liền lưu tại tòa thành thị này một bên cướp đoạt lực lượng một bên mưu đ ổ hủy đi trung s u đáng tiếc thiên binh đã ăn hết quá nhiều di vật năng lực thâm bất khả chắc hắn lẻ loi một mình cũng không tìm được cái gì rất biện pháp tốt bây giờ không đợi đến hắn hoàn toàn cướp đoạt thiên binh hủy đi trung xu kế hoạch cũng không có tiến triển ngược lại là thật xuất hiện một cái thời quang đảo lưu năng lực mắt thấy cứu vãn kế hoạ vương xuyên cũng vô cùng bất đắc dĩ đối với cái này hắn cũng không có ý định che giấu cái gì cái này mới đưa chính mình biết sự tình toàn bộ đều nói ra t o a t h a n h thị này đã chết còn lại đều là cái xác không hồn một đống bạch cốt muốn đem chính mình dựng lên đến một lần nữa mọc ra huyết n ụ ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười đúng không cựu thế giới lưu lại tàn ảnh vẫn nghĩ đến ngày xưa ánh mặt trời làm làm trái nhân lý sự tình như toàn tìm về người bản chất l i ê n tính thật thời quang đ ả o lưu thật tìm kiếm đến cứu vớt bọn họ còn tính là nhân loại sao chương c h í t à n khốc chất tướng chương c h í t à n khốc chất tướng ta không tin những người chế tạo kia không có ngầm đồng ý qua trung s u làm như vậy bọn họ thậm chí có thể đã sớm liệu đến trung s u sẽ lựa chọn con đường này nhưng bọn hắn như trước vẫn là không có bố trí danh giới cuối cùng bỏ mặc thiên binh làm ra như thế hành động tại thâm viên ô nhiễm phía dưới không chỉ là tế bào ung thư liền bình thường tế bào đều bị ảnh hưởng bọn họ bệnh đến không có thuốc chữa những này mang theo ôn dịch thi thể nên vĩnh viễn bị mai táng không nên mang theo ôn dịch phục sinh vương xuyên trầm giọng giải thích ngữ khí cũng có, có chút biến hóa có thể rõ ràng cảm giác được hắn trong lời nói mang theo một chút tức giận nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ còn có thể có biện pháp nào đâu một đám s ắ p chết người cái kia còn sẽ để ý người nào lý sinh chính là bọn họ duy nhất ý nghĩ không từ thủ đoạn tìm kiếm sinh lộ nghĩ hết biện pháp trưởng cứu chính mình thế cho nên biến thành không phải người thái độ mạc linh có chút quay đầu nhìn hướng l ê n lạc nàng hiển nhiên cũng nghe đến vương xuyên lời nói k h ắ p khuôn mặt là phức tạp cùng là nhân loại bọn họ cũng đều biết lựa chọn như vậy không có sai chỉ là không đủ chính nghĩa di vật nhân cũng coi như người sao máy móc khả năng sẽ không chút do dự cho ra đáp án không tính dùng nhất lý tính thuyết pháp đến xem bọn họ vốn liền không tính người chỉ là túi da giống người trên bản chất là một bản tư h là nhiều một chút nhân loại k á、so、song song cái cái ở đây mấy người đều không có tư cách cao cao tại thượng bình phán một cái thế giới khác nhân loại chỉ có thể đứng ở trên lập trường của mình phán đoán chính xác hay không chứ cảm thấy đáng buồn đáng tiếc không thể làm gì bên ngoài cũng vô pháp nói thêm cái gì làm vương xuyên nói xong sau mấy người đều rơi vào t r ầ m mặc làm sao vậy t i ể u không phát giác bầu không khí có chút không đúng tò mò hỏi không có gì ta chỉ là tại suy nghĩ làm sao cùng người nói mặc linh g ã i gãi đầu vông có chút xoăn xít nói đem chân tướng nói cho trước mắt đám này người trẻ thật tốt sao nói cho bọn họ nơi này là trại chăn nuôi bọn họ là bị nuôi dưỡng đối tượng thường cách một đoạn thời gian liền bị thu hoạch trước đó đã bị thu hoạch vô số lần hết thể tất cả đều là bị thiên minh tính to kỹ tựa hồ đây cũng quá mức tàn nhẫn bọn họ cái này nên kỳ thật nên tiếp nhận tàn nhẫn như vậy chân tướng sao khó trách vương xuyên sẽ để cho hắn mang tính lựa chọn đem chân tướng nói cho những này kẻ sống sót mạc linh lúc này vô cùng xoắn suýt một phương diện hắn lại không nghĩ những thứ này người trẻ tiếp nhận nhiều như thế một phương diện lại không muốn để bọn họ mơ mơ màng màng xem như người bị hại bọn họ vốn là có biết tất cả quyền lực tiểu không nhìn xem xoắn suýt mạc linh tựa hồ cũng phát giác cái gì nếu là không lời muốn nói cũng không có quan hệ ta đến nói a liền tại mạc linh do dự thời điểm một bên liên lạc mở miệng ta đến nói cho ngươi thiên binh vì cái gì muốn tìm tiểu liên Gật gật song quả nhiên hỏi cái vấn đề này mạc linh liền biết không vòng quá được những ngày kẻ sống sót đều rất thông minh nhất định sẽ không ngây ngốc tiếp thu phiến diện giải thích tuyệt đối sẽ truy vấn ngọn g mờn đem tất cả đều cho hỏi rõ ràng cho nên hắn vừa mới như vậy xoắn suýt chỉ cần lộ ra một chút điểm c h â n tướng bọn họ khẳng định sẽ nắm lấy điểm này hỏi tiếp hiện tại nói cho bọn họ thiên binh người chế tạo chính là nhân loại bọn họ khẳng định sẽ đối nhân loại sinh ra để ý nhưng l ê lạc lời kế tiếp trực tiếp vượt ra khỏi mạc linh dự liệu thiên binh người chế tạo gọi là thiên thần là một cái bị thâm viên thôn vệ văn minh thiên thần văn minh tại bị thâm viên thôn vệ phía trước chia hai phái một phái chế tạo ra những n à y thiên binh không ngừng mà thu thập lực lượng muốn phục sinh toàn bộ thiên thần văn minh một phái khác chế tạo ra các người đem các người coi như văn minh hạt giống tính toán để văn minh lấy một loại hình thức khác truyền thừa tiếp tại thiên thần văn minh tiêu vong về sau phục hoạt phái thiên b i n h bởi vì thu thập không đến đầy đủ lực lượng liền đưa ánh mắt tụ tập tại truyền thừa phái ngươi trên người chúng bắt đầu tập kích các người như toàn đem các ngươi trên thân lực lượng cũng chiếm lấy dùng để thực hiện phục hoạt kế hoạch thiên b i n h đánh lén ban đầu truyền thừa phái cướp đoạt bọn họ lực lượng sau đó đem chỉnh tòa thành thị phong khóa lại định kỳ thu hoạch các ngươi xúc tích lực lượng mà tại tiểu liên bại lộ về sau bọn họ phát hiện tiểu liên năng lực có thể dùng để trực tiếp đạt tới phục hoạt kế hoạch liền bắt đầu bạo động tính toán đem các ngươi một mẹ hút gọn cướp đoạt tiểu liên năng lực phục sinh thiên thần lê lạc dăm ba câu liền đem chỉnh chuy Nàng biên cái tạo một ra được k h ô n tồn g t ạ i t h i ê n tại h minh thiên thần, văn minh, sau đó đem thiên thần văn minh chia hai phái, phục h ầ n văn văn đem sau đó o t p h á chế thiên ạ o t minh, thần r u y ề n t ừ a hóa hai tranh. phái phái chế thành thiên h giản Tại cả tạo sót, tất t kẻ sống sót, đem tất cả vấn đơn đem đề đều đấu văn minh tiêu vong về sau tất cả những thứ này đều cùng nó bọn họ không có quan hệ chỉ còn lại thiên m i n h cùng những này kẻ sống sót ở giữa mâu thuẫn hiện tại thiên m i n h ngóc nghẽ tiểu liên năng lực mâu thuẫn kích phát đ ị c h nhân cũng chỉ còn lại một cái mặt linh hoàn toàn sửng sốt còn có thể dạng này biên cố sự l ê lạc t ự hồ hoàn toàn không có làm bản nháp biên lên những lời này cũng không trần trờ chút nào xuất khẩu thành thơ sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc không giống như là đang nói một cái mới vừa biên cố sự ngược lại giống như là tại cẩn thận kể ra một đoạn chân thật tồn tại lịch sử v ẽ mặt kia giọng nói kia nếu như không phải mạc linh biết nói ra chân tướng thậm chí hắn có thể đều tin tưởng lại càng không cần phải nói những cái kia kẻ sống sót bọn họ cũng bị h ù đến s ừ n g sốt một chút nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn hoàn toàn đắm chìm tại lê lạc nói cho bọn họ chân tướng bên trong thiên thần văn minh tiêu vong phục hạp phái c h u y ê n thượng phái những n à y người trẻ vốn là không có trải qua các loại văn hóa t ẩ y lễ chất phác đến đáng sợ bọn họ nhiều lắm là từ đời trước ca ca t ỉ t ỉ cái kia nghe được đơn giản một chút cố sự cái kia chịu nổi lê lạc lắc lư thiên thần là cái dạng gì d à i đến cùng các ngươi đồng dạng bọn họ cũng có cường đại năng lực sao không có các ngươi năng lực là tại chế tạo các ngươi thời điểm tăng thêm bởi vì chuyển thừa phái nghĩ để các ngươi nắm giữ tự vệ năng lực cái này mới có thể thật tốt đem văn minh truyền thừa tiếp thì ra là thế không chỉ là tiểu không cái khác những cái kia người trẻ cũng tiến tới lê lạc bên cạnh họ thăm về các loại cổ q á i vấn đề nhưng đều bị lê lạc từng cái hóa giải lê lạc tựa hồ cũng mặc không thay đổi tim không nhảy làm đến giống như thật sự có thiên thần văn minh thứ như vậy đồng d ạ n g hình như đem thế giới song song nhân loại đổi một cái xưng hô tất cả vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng không q u ả n là chuyện gì xấu đều hướng phục hoạt phái trên đầu vùng chuyện tốt đều nói là chuyện thừa p h ả i làm có người tốt có vai ác cho những n à y người trẻ bộ bên trên một cái đánh bại ma vương anh hùng sứ mệnh đây là dễ dàng nhất để bọn họ lý giải cũng dễ dàng nhất để bọn họ tiếp thu cách làm chương chín trăm bảy mươi ba lời nói dối có thiện ý, chương 973, lời nói dối có thiện ý. lê lạc mặt không đỏ tim không đập bổ sung các loại thiết lập đám kia kẻ sống sót cũng vây ở bên cạnh nàng mở to hai mắt nhìn không ngừng mà gật đầu nàng có thể là lên qua thế giới quan khóa lê minh thành học sinh ba tốt biên cái cố sự còn không phải hạ bút thành văn những n à y người trẻ mặc dù thông minh nhưng không có trải qua bình thường giáo dục bọn họ đối thế giới nhận biết vốn là dối loạn bọn họ không biết chính mình từ đâu mà đến thân ở một cái dạng gì địa phương đối mặt l ê lạc những cái kia giải thích bọn họ tựa như vừa vẫn tiếp xúc thâm viên nhân loại đồng dạng nhận biết nhận lấy to lớn sung kích sau đó bắt đầu theo l ê lạc hướng dẫn bắt đầu thành lập một cái không tồn tại kiên cố logic rất nhanh bọn họ liền lại không cân nhắc thật giả mà là mang theo hiếu kỳ tại lê lạc cho bọn họ đ ị a đặt giàn không bên trong đ ả o q u a n h lê lạc chỉ phải không ngừng bổ sung thế giới quan nửa thật nửa giả đem chân tướng chuyển vận cho bọn họ bọn họ liền cũng có thể cảm thấy hợp tình hợp lý tiếp thu xuống mặc linh ở một bên nghe đến sừng sốt một chút trong lòng tràn đầy đối lê lạc kính nghệ cho nên chúng ta bây giờ muốn cùng tiên binh quyết chiến sao chúng ta có lẽ đánh không lại bọn họ bọn họ thu hoạch nhiều như thế năng lực chúng ta mới mấy người như vậy làm sao đối trả cho chúng nó có thể chạy đi sao không được chúng ta bị bắt đầu phong tỏa trốn cũng tránh không khỏi bọn họ truy tung tốt muốn biết thiên binh mục đích chúng ta cũng làm không được cái gì vây quanh tại l ê lạc bên người mấy vị người trẻ đều t r ầ m mặc bọn họ cho dù biết chân tướng cũng không biết nên ứng đối ra sao thiên binh quá mạnh trước thực lực tuyệt đối bất kỳ mưu kế đều là vô dụng vừa mới đốt lên đâu trí lại tại từng tiếng thở dài bên trong giọt tắt hiểu rõ tất cả về sau đổi lấy chỉ có một trận t r ầ m mặc bọn họ không có lại tiếp tục hỏi l ê lạc vấn đề gì chỉ là cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì không quản l ê lạc bịa đặt cố sự bao nhiêu chân thật hiện trạng là sẽ không thay đổi tòa thành thị này đã hoàn toàn bị thiên binh nắm trong tay tất cả mọi người là cá trong chậu đánh cũng đánh không lại trốn cũng trốn không thoát trốn cũng không cách nào trốn chỉ có thể chờ đợi một đợt lại một đợt thiên binh tìm tới mãi đến đem bọn họ một m ẹ hốt gọn tiểu không xoay người sờ lên tiểu liên đầu thở dài một hơi ca ca là vấn đề của ta sao tiểu liên nhỏ giọng hỏi nàng rất thông minh từ phía trước những cái k i a trong lúc nói chuyện với nhau sớm liền hiểu tất cả dĩ nhiên không phải vấn đề của ngươi tiểu không an ủi ngươi cũng không có làm gì sai có thể là tiểu liên viên mắt đột nhiên phiếm hỏng khoe mắt chạy xuống một giọt nước mắt nếu như ta nghe lời không có chạy ra liền sẽ không bị thiên binh phát hiện nếu như ta không có bại lộ năng lực bọn họ liền sẽ không đến bắt ta đều là lôi của ta ca ca nếu là ta một mực ở tại tị nạn sở bên trong liền sẽ không phát sinh những chuyện này tất cả mọi người có thể thật tốt tiểu liên nước mắt cũng nhìn không được nữa d ầ m d ầ m chảy xuống nàng vốn là cái t u ổ i không lớn lắm tiểu nữ hải cho dù có khống chế thời gian năng lực vẫn là cái tiểu nữ hải nàng chỉ biết là là chính mình bại lộ năng lực đưa tới thiên binh nhìn xem lệ rơi đầy mặt tiểu liên tiểu không túi người nạn nạn mặt của nàng đừng khóc lại khóc thiên binh liền nghe đến tiểu liên nghe được câu này lập tức liền đình trí thút thít ngậm miệng gắt đao tiểu liên liền tính ngơi một mực không bại lộ đến thời gian thiên minh y nguyên sẽ thu hoạch chúng ta bọn họ vốn chính là tử địch của chúng ta ngươi chỉ là để tất cả trước thời hạn mà thôi hiện tại chúng ta ít nhất còn biết t r ậ n tướng cái này không tốt sao tiểu liên không nói gì chỉ là lắc đầu có cái gì không tốt chúng ta sẽ chết đến tương đối sớm đồng nôn không cố kỵ tiểu liên trả lời vô cùng đơn giản nghe đến cái này có chút ngay thẳng giải thích tiểu không ngược lại là bị tức giận đến cười cười tại tiểu liên trên đầu gõ một cái nghĩ gì thế chúng ta còn chưa nhất định sẽ chết đâu ít nhất ta hiện tại liền có một loại phương pháp tiểu không suy nghĩ một chút nghiêm túc nói chúng ta có thể một mực trốn tại tị nạn sở bên trong cái kia đói bụng làm sao bây giờ tiểu liên mềm mềm mà hỏi thăm đói bụng ngươi liền đem chúng ta thời quang đ ả o lưu rút lui đến không k h i đói bụng nghe đến cái này tiểu liên nghiêm túc gật gật đầu tốt ta sẽ nghe lời đến lúc đó các ngươi đói bụng liền đến tìm ta nàng siết chặt quả đấm nhỏ của mình lộ ra một bộ kiên định thần sắc mặc dù trên mặt còn mang theo chưa khô nước mắt lại một chút cũng không có ý khinh thường tiểu không đầy mặt bất đắc dĩ lại bóp một cái tiểu liên khuôn mặt về sau liền đứng lên xin lỗi Hắn có c một bên nói tiểu không một bên rạch ra một đạo không gian liên liên gì đối với đồng bạn hắn làm thủ thế những cái kia đồng bạn liền nộn nhịp nhảy vào tiểu liên cũng theo sát phía sau tiến vào gần sóng một máy mắt nơi này liền chỉ còn lại tiểu không một người gặp đồng bạn đều rời đi hắn đột nhiên lộ ra một tia hệ hoại thân sắc trên mặt tựa hồ có chút mê man còn có chút cái này n i ề n kỵ không nên có sợ hãi chúng ta cần phải đi tất nhiên tiên h binh mục tiêu là chúng ta liền không nên đem các ngươi c u ố n bảo ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chở ca ca các tỷ tỷ khôi phục ý thức ta sẽ cùng bọn họ đàm phán đối sách nhất định sẽ có biện pháp tiểu không l ầ m bẩm càng ngày càng nhỏ âm thanh hiển nhiên chính hắn đều không có bao nhiêu sức mạnh thiên binh bóng tối bao phủ tại bọn họ trên đầu quá lâu sự sợ hãi ấy khắc thật sâu tại bọn họ nội tâm từ nhỏ đến lớn những n à y kẻ sống sót chính là đang không ngừng chạy trốn cùng ẩn nút bên trong vượt qua làm sao có thể tùy tiện đốt lên một điểm đầu liền có thể vượt qua cái này thật lâu chưa thể tản đi bóng tối sự thật bày ở trước mắt bọn họ không đối phó được những cái kia thiên minh tiểu không có thể làm chỉ có thể là mang theo đại gia t r ố n trước hy vọng còn có thể lại gặp mặt hắn đối với mạc linh gạt ra một cái mỉm cười liền muốn hướng gợn sóng bên trong đi đến các loại mạc linh liền vội vàng đem hắn gọi lại không cần cần giúp một tay không không được tiểu không lắc đầu các ngươi giúp một tay đã đủ nhiều ta trả lại cũng không kịp t h ú n g chi các ngươi cũng giúp không được cái gì sẽ còn để các ngươi cũng rơi vào nguy hiểm bên trong gặp lại nghĩ biện pháp rời đi nơi này không muốn trở lại nữa nói xong thiểu không liền xoay người lần nữa kiên định hướng đi gợn sóng không đợi mạc linh lại lần nữa la lên hắn liền đã bước vào gợn sóng bên trong không gian dần dần bình tĩnh đạo kia tuổi trẻ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy mạc linh cùng l ê lạc nhìn xem gợn sóng biến mất vị trí hai người đều c h ầ m mặc rất lâu mãi đến một lát sau về sau hai người đột nhiên đồng thời quay đầu nhìn hướng đối phương sau đó chăm miệng một lời nói chúng ta không thể cứ như vậy rời đi chương chín trăm bảy mươi bốn tầng dưới chót logic giúp giúp làm sao giút hai người đưa mắt nhìn nhau người nào cũng không nói ra cái như thế về sau đúng lúc này vương xuyên âm thanh vang lên lần nữa nếu như các người muốn giúp những này kẻ sống sót lời nói tính ta một người nhưng chúng ta cũng không có biện pháp gì m ặ c linh có chút bất đắc gì nói ta có biện pháp vương xuyên lạnh nhạt nói vẫn như cũng là cái kia không có chút nào chập trùng n ư ớ khí người có biện pháp người có thể đối phó những cái kia thiên b i n h người đối thiên b i n h không chế đã đến loại này trình độ m ặ c linh kinh ngạc hỏi không ta còn xa xa không đạt tới không chế tất cả thiên minh trình độ chỉ là ta có một cái biện pháp có thể phá hư những cái kia thiên minh tầng dưới chót lo gì ý của ngươi là hủy đi thiên binh trung s u mạc linh suy nghĩ một chút thăm dò tính dò hỏi không trung s u là hủy không được thiên binh năng lực nhiều như thế m u ố n khôi phục tổn hại là một kiện vô cùng sự tình đơn giản ta nói là càng tầng dưới chót l o g i so có còn muốn càng sâu l o g i là tất cả thiên binh thậm chí cái này cả một cái thành thị vận chuyển l o g i một khi hủy đi hết thảy tất cả đều sẽ sụp đổ nghe đến vương xuyên nói đến như thế lại n h ả y mạc linh cũng nhịn không được nữa vội vàng hỏi tới đến cùng là cái gì vương xuyên đồng thời không trả lời ngay mà là tại chợ mặc một lát về sau đối hai người hỏi một vấn đề Các nhưng g ư ơ i c l ở trong thành phố này hết thể tất cả cũng thay đổi kẻ sống sót biến thành không có tiêu hao dị nhân bọn họ sử dụng năng lực định khi nào thân thể của mình thay đổi đến bởi ngoài cần thời gian khôi phục mà thiên binh thì hoàn toàn không nhìn thấy đại giới tồn tại vết tích bọn họ hình như có thể vô cùng vô tận sử dụng những cái kia bị vây ở nội bộ di vật tùy ý thả ra đủ kiểu năng lực ở trong thành phố này tất cả đại giới tựa hồ cũng bị s a n bằng vương xuyên hỏi ra vấn đề này về sau trầm mặc biến thành mạc linh cùng lê lạc bọn họ đương nhiên nghi hoặc qua điểm này nhưng đều lựa chọn lướt qua một là đối thâm viên lục tầng đồng thời không quen thuộc không biết ở trong đó có cái gì ẩn tàng môn đạo hai là bản thân còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn không có thời gian đi để ý loại này tạm thời không nóng này sự tỉnh mà khi vương xuyên điểm ra điểm này phía sau hai người đều lập tức tỉnh lộ lại cái này cùng tầng dưới chót lo dip có quan hệ gì mạc linh tò mò hỏi ta đem các ngươi mang đến một chỗ các ngươi liền biết vương xuyên thừa nước đục thả câu đi đâu mạc linh vô ý thức cho rằng lại muốn gấp rút lên đường nhưng vương xuyên cũng không có cho bọn họ chỉ dẫn cái khác phương hướng chỉ là xung quanh đột n h i ê n t ố i sầm vương xuyên tựa h ồ lại đem bọn họ kéo vào cái k i a cái gì cũng không có không có cảm giác không gian bên trong mạc linh là người lại bình tĩnh lại lúc đến xung quanh chỉ còn lại l ê lạc theo một loạt tiếng bước chân văng lên vương xuyên thân ảnh lại lần nữa đi tới trước mặt lần này nhìn thấy hắn trên mặt của hắn vẫn là mặt không hề cảm xúc thoạt nhìn lạnh lùng nhưng mạc linh lại cảm thấy thân thiết rất nhiều dù sao dọc theo con đường này hắn cũng cùng đối phương quen thuộc không ít đi thôi vương xuyên nhẹ nhàng nói sau đó đối với hai người xua tay vừa đi vừa nói mạc linh cùng l ê lạc liếc nhau một cái liền đi theo vương xuyên tại đen nhánh vô cùng không gian bên trong đi thẳng về phía trước nơi này là ta dùng trưởng khống thiên binh năng lực chế tạo không gian một loại tâm linh không gian có thể liên tiếp đến những người khác trên thân các ngươi không cần sợ hãi đối thân thể của các ngươi thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tư tưởng tốc độ là rất nhanh nơi này qua thật lâu bên ngoài có thể chỉ qua một giây cũng không cần lo lắng thân thể nhận đến tổn thương gì đang giải thích một hồi cái này đen nhánh không gian lai lịch phía sau vương xuyên liền bắt đầu nói đến cái kia tầng dưới chốt lo d gì sự tỉnh các ngươi biết rời đi thanh toán sao vương xuyên vừa đi vừa hỏi đương nhiên biết l ê lạc nhàn nhạt hồi đáp đó là một loại tài nguyên đơn phương lưu động mà tiếp thu người không cần cung cấp trực tiếp báo đáp ta nói loại kia tầng dưới chốt lo d gì liền bắt nguồn ở đây di vật đại giới cũng có thể rời đi thanh toán sao l ê lạc tự hồ đoán được cái gì nhưng vẫn còn có chút không xác định đương nhiên có thể bất luận cái gì tài nguyên đều có thể rời đi thanh toán chỉ cần tài nguyên đầy đủ tiếp thu người chỉ cần hưởng thụ di vật mang tới phúc lợi mà đại giới thì từ tài nguyên cung cấp phương đến cung cấp rời đi thanh toán đại giới mà tài nguyên cung cấp phương thì lợi dụng phương thức của hắn bổ sung tài nguyên vương xuyên đều đâu vào đấy giải thích mà sau lưng l ê lạc ánh mắt càng ngày càng sáng tòa thành thị này có một cái vì tất cả thiên binh cùng kẻ sống sót thanh toán đại giới tồn tại cho nên bọn họ mới có thể không ràng buộc sử dụng năng lực vô hạn hưởng thụ di vật mang tới chỗ tốt là người có thể hiểu như vậy nhưng cái này cũng không hề là tòa thành thị này đặc hữu là cái này đã chết đi thế giới song song nhân loại nghiên cứu ra được phạm vi càng lớn n g h e đến cái này l ê n lạc nháy mắt xứng sở lớn bao nhiêu khả năng là một quốc gia hoặc là một toàn bộ thế giới vương xuyên bước chân d ừ n g một chút có chút trần trờ nói cái này cần nhìn cái này cái thế giới nhân loại chính phủ phạm vi quản hạt lớn bao nhiêu ta cũng không quá xác định dù sao khẳng định không chỉ một tòa thành thị một tòa thành thị đạt thành không được rời đi thanh toán điều kiện không thể phủ nhận cái này cái thế giới nhân loại tại di vật nghiên cứu bên trên xác thực vượt qua chúng ta rất nhiều dùng đến càng nhiều đối di vật lý giải liền càng sâu Bọn họ có ta h tại tới chế vật bọn i họ lưu giữ lại tư liệu bên trong phát hiện những này những này nghiên cứu tuyệt đối là vượt qua chúng ta cái này cái thế giới nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh con đường của bọn hắn đi lệnh nhưng tuyệt đối không có đi trượm vương xuyên cảm thán một câu về sau tiếp tục nói về liên quan tới đại giới rời đi thanh toán sự tình di vật đại giới phán định là rất rộng rãi ví dụ như đại giới là một ngón tay vậy liền chỉ cần một ngón tay ngươi chém đứt ngón tay của người khác lấy ra thanh toán đại giới đương nhiên cũng có thể hoặc là ngươi dùng sinh vật kỹ thuật bồi dưỡng ra một cái có thể thông qua phán định ngón tay cục thịt cũng là có thể từ cái này liền có thể dọc theo một điểm thanh toán đối tượng cũng không nhất định là người sử dụng bản thân cũng có thể là người khác trừ phi loại kia cường xác định di vật nhưng cường xác định di vật đại giới thanh toán cũng có thể thông qua một loại nào đó biện pháp mở rộng xác định phạm vi ví dụ như đồng ạ i giới l thời thông qua loại này phương pháp có thể vòng qua tất cả cường xác định di vật đại giới phán định chỉ bất quá so không phải là cường xác định đại giới phải nhiều hơn một bước chuyện này đối với nắm giữ đại lượng di vật bọn họ đến nói cũng không tính là cái gì t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi lăm rời đi thanh toán t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi lăm rời đi thanh toán cần thanh toán thời điểm liền sáng tạo dùng cho thanh toán cái này cái thế giới nhân loại chính là không bao giờ thiếu các loại đại giới giả như có dạng này một cái di vật nó năng lực là chế tạo một tấn hoàng kim cần thanh toán một khúc gỗ làm đại giá tới đối đầu liền khẳng định có dạng này một cái di vật năng lực là chế tạo m ộ ư ơ i khúc gỗ đại giới là thanh toán một mươi giam hoàng kim chỉ cần tại cần hoàng kim thời điểm chế tạo gỗ tại cần gỗ thời điểm chế tạo hoàng kim hai cái này di vật liền có thể đạt tới tuần hoàn thậm chí công tơ điện đào ngược để tài nguyên vô hạn tăng nhanh nhưng tài nguyên này lại có thể dùng tại cái khác cần thanh toán loại này đại giới di vật bên trên hoàn thành càng thêm toàn diện rời đi thanh toán đương nhiên như thế lý tưởng tình huống rất ít tồn tại hai cái lẫn nhau chuyển đổi di vật vốn là có thể n g ộ nhưng không thể cầu nhưng chỉ cần di vật số lượng đủ nhiều liền có thể tạo thành tương đối hoàn chỉnh tuần hoàn hai cái di vật hình thành không được ba cái kia đâu một cái dùng tảng đá chế tạo hoàng kim di vật một cái lợi dụng hoàng kim chế tạo gỗ di vật một cái lợi dụng gỗ chế tạo tảng đá di vật ba cái di vật tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn nếu như ba cái cũng không có đâu vậy liền bốn cái di vật càng nhiều liền càng có cơ hội tạo thành tuần hoàn tài nguyên ở giữa tạo thành mối quan hệ lẫn nhau chuyển đổi còn có cơ hội càng đổi càng nhiều đây là còn vẹn vẹn tình huống đơn giản nhất lại nói một cái càng phức tạp tình huống giả như một cái di vật đại giới là để tóc người điên cuồng lớn lên một cái khác di vật đại giới là cần thanh toán người sử dụng tóc cái kia hai cái này di vật ở giữa liền có thể, ở giữa có thể đạt tới cân bằng đại giới cùng đại giới ở giữa cũng được loại này tuần hoàn dây xích không phải đơn hướng mà là hai chiều dạng này lựa chọn cũng càng nhiều chỉ cần tham dự tuần hoàn di vật càng nhiều liền càng dễ dàng có thể đạt tới tài nguyên vĩnh động vương xuyên một bên nói l i ê lạc biểu lộ thay đổi đến càng thêm ngưng trọng nhưng cái này cần một cái chủ tính chung tất cả di vật chính giữa điểm tựa như phụ trách rời đi thanh toán chính phủ đồng dạng chỉ có tài nguyên đều thu về cùng một cái người sở hữu mới có thể đối với mấy cái này năng lực cùng đại giới tiến hành chủ tính chung quy hoạch lê lạc c a o mày nói bổ sung là người nói đúng vương xuyên tựa hồ cũng rất bất ngờ hắn không nghĩ tới lê lạc thế mà có thể nói thẳng ra điểm mấu chốt di vật thay là cần tính toán Có c đôi khi gô ngay hoàng g kim i ở ữ t r a đến i g không đơn có liên như h vậy, t a lạc lời đi t h nói h t vương xuyên dừng bước người rất thông minh ta lúc ấy thu hoạch những tài liệu này về sau hoa thật lâu mới hiểu rõ cái này cái thế giới nhân loại là làm sao làm được không nghĩ tới ta chỉ là tiết lộ một điểm ngươi liền toàn bộ đều nghĩ rõ ràng đó cũng không phải ta nghĩ lê lạc trần c h ờ một chút hồi đáp ngươi biết uyên tâm công ty khoa kỹ sao biết một cái khoa học kỹ thuật tập đoàn làm sao vậy uyên tâm công ty khoa kỹ một mực tại nghiên cứu vật tương tự di vật đại giới thay nhưng là vì nắm giữ di vật quá ít cho nên một mực không có cách nào thực hiện lê lạc nhàn nhạt giải thích nói nghe đến cái này vương xuyên s ừ n g sốt một chút còn có loại này sự t ì n h ngươi là uyên tâm công ty khoa kỹ người ân xem như thế đi lê lạc âm thanh đột nhiên nhỏ đi tựa hồ không muốn đề cập những chuyện này vương xuyên cũng nhìn ra sự bất an của nàng không có lại tiếp tục hỏi tiếp lại bắt đầu bước đi bộ pháp đi thẳng về phía trước cái này nghiên cứu xác thực cần phải có đủ nhiều di vật số lượng mà còn cần đặc biệt di vật loại kia có thể đem chỗ có tồn tại liên hệ với nhau di vật mà cái này cái thế giới nhân loại liền tìm được dạng này di vật là một loại câu thông loại hình di vật sao lê lạc vội vắng hỏi không tính nhưng cũng có nhất định câu thông năng lực chuẩn sắc đến nói đó là một cái bối bao bối bao đối bối bao trong trò chơi cái chủng loại kia bối bao ngươi tại chỗ này mở ra cùng ở phía xa mở ra thông hướng chính là cùng một nơi kiện kia di vật bản thân chính là cái bối bao nhưng là thế giới này người ý tưởng đột phát đem cái này bối bao người sử dụng định là tất cả sử dụng di vật người chỉ cần sử dụng di vật đại giới liền sẽ tự động từ bối bao bên trong khấu trừ sử dụng di vật sinh ra dư thừa tài nguyên cũng sẽ tự động nhét vào bối bao bên trong tựa như là trong trò chơi những cái kia bốn c h i ệ u bối bao đồng dạng bản thân tại sử dụng người trên thân không tồn tại nhưng nó chính là tồn tại những cái kia bị liên thông người không hề biết có như thế cái bối bao tồn tại nhưng trên thực tế bọn họ đều trên lưng cái này không tồn tại bối bao trở thành bối bao người sử dụng tựa như là từng cây vô hình dây đem những người này toàn bộ đều liền ở cùng nhau bởi vì cái này bối bao bản thân liền thuộc về người sử dụng cho nên người sử dụng tại di vật đại giới thời điểm di vật đại giới cũng sẽ khấu trừ bối bao bên trong tài nguyên cùng loại ở trong game thanh toán kim tệ đồng dạng kim tệ kỳ thật đồng thời không tồn tại ở nhân vật trên thân mà là tồn tại ở không tồn tại bối bao bên trong dùng một chuỗi chữ số để diễn tả chuỗi chữ số này có thể liên thông đến địa phương khác cho dù không tại nhân vật trên thân cũng bị coi là nhân vật tất cả chủng loại ngẫm lại xem trong trò chơi nhân vật tiêu hao một bình thuốc nước, là thật tiêu hao một bình thuốc nước sao dĩ nhiên k h phải chỉ là có bên trong chữ số giảm đi một sau đó cho nhân vật tăng thêm một cái trạng thái tài nguyên trao đổi trên thực tế là tại c ó tầng dưới c h ố t hoàn thành nhân vật bên ngoài biến hóa chỉ là một loại biểu tượng đây chính là bối bao chỗ cường đại bản thân nó liền không có người sử dụng hạn chế ai cũng có thể cùng nó liên thông bên trên chỉ là bên trong không gian cần phải hao phí đại giới mở rộng đối với cái này cái thế giới nhân loại đến nói đại giới là thứ không thiếu nhất chỉ cần dùng cái khác di vật sáng tạo đi ra là được rồi tay không bắt s ó i sao lê lạc trầm giọng nói chỉ cần thực hiện tài nguyên tuần hoàn tất cả di vật đều có thể làm đến không có đại giới sử dụng không sai vương xuyên nhẹ gật đầu sáng tạo thanh toán tiếp tục sáng tạo thực hiện tài nguyên vô hạn mở rộng lặp đi lặp lại t á i sinh cái này liền là thế giới này nhân loại tại làm sự tình cũng là bọn hắn lưu lại bảo tàng lớn nhất thiên binh chỉ là cái này bảo tàng bên trên băng sơn một góc cho nên ngươi kỳ thật muốn chính là toàn bộ bối bao mà không chỉ là thiên binh lực lượng lê lạc nhìn xem vương xuyên bóng lưng nghiêm túc hỏi phía trước vương xuyên lắc đầu khẩu vị của ta không có, có như thế lớn ta muốn chính là thiên binh lực lượng ta không dám tới liều cái kia bối bao ngươi hẳn là cũng biết cái gọi là không có đại giới trên thực tế cũng muốn thanh toán một vài thứ Cái ta phía trước cùng các ngươi nói qua cái này cái thế giới nhân loại sinh bệnh bệnh của bọn hắn ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ tham lam nhân loại củi đốt nóng lửa nấu hơi nước lọc dầu đào than đá chứa nước đón tiếp lấy ánh sáng nước da hạch cũng là vì nguồn năng lượng có thể nói nhân loại văn minh chính là đang không ngừng theo đuổi tài nguyên hữu hiệu lợi dụng bên trên tạo dựng lên đây là nhân loại cho tới nay đều tại theo đuổi đồ vật tợ rộ mẹ tợ giật trộm đến hỏa một mực đốt cho tới bây giờ nhân loại vẫn còn nghĩ làm sao để hỏa tiếp tục đốt đi xuống cho dù thâm niên xâm nhập mang đến di vật vẫn là tại tuần hoàn theo đồng giá trao đổi nguyên lý năng lượng cùng vật chất bảo toàn có thu hoạch liền muốn có đại giới vô hạn bành trướng tài nguyên sẽ chỉ làm nhân loại từ bỏ suy nghĩ làm không đi suy nghĩ làm sao để hỏa diễn một mực tiêu đốt đi xuống vấn đề này phía sau toàn bộ văn minh đặt chân căn bản là hoàn toàn thay đổi Cường cá ích, cân nhắc tương trọng thân không đại đầu đi lợi lai, thể bắt trú tự vô hạn lớn mạnh hỏa diễm sẽ không lớn diễm m sẽ ộ tận mực đem minh chỉ tiêu đốt toàn đốt thành t đi loại bụi. xuống, nhân văn sẽ cho bộ Vô tận chất dinh dưỡng này sinh mọc lên như nấm tế bào ung thư bắt đầu từ nội bộ phá hủy tất cả nhân loại đã từng quý trọng những vật kia tại vô hạn phóng to dục vọng bên dưới cũng thành vật vô dụng duy trì cá thể ở giữa mối quan hệ không còn tồn tại tế bào ở giữa lại không làm không có ý nghĩa vật chất trao đổi ngược lại hướng đi cô lập ngay lấy vương xuyên cái này có chút ngột ngạt lời nói l ê lạc hít sâu một hơi cho dù có nhiều như vậy cường đại di vật cũng vô pháp thay đổi biến mất vận mệnh sao cương đại lại như thế nào nhân loại địch nhân sớm liền không phải là những vật khác mà là chính mình thâm viên không hủy diệt được nhân loại chỉ có nhân loại chính mình có thể hủy đi chính mình tại thâm viên xâm nhập phía trước nhân loại chính là địa cầu bên trên sinh vật mạnh mẽ nhất trừ phi người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu cái kia còn có cái gì diệt vong cơ hội hủy diệt đều là tự tìm thâm viên xâm nhập trên bản chất cũng không trực tiếp để nhân loại diệt vong tất cả những thứ này đều là gieo gió gặp bão vương xuyên quay đầu nhìn xem l ê lạc nghiêm túc nói là thế giới này nhân loại chính mình lựa chọn con đường này hai người đối mặt một hồi vương xuyên tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút cực đoan hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác không có lại tiếp tục nói cái gì đen nhánh không gian bên trong rơi vào chờ mặc m lê lạc cúi đầu tựa hồ đang tiêu hóa phía trước vương xuyên nói tới những tin tức kia mà mạc linh thì sững sờ nhìn xung quanh một hồi nhìn xem lê lạc một hồi nhìn xem vương xuyên một hồi lại ngẩng đầu nhìn xem cái gì cũng không có bầu trời không phải là bởi vì hắn không muốn tham dự bình luận mà là hắn cũng không có nghe đến rất hiểu từ vương xuyên bắt đầu giải thích rời đi thanh toán thời điểm mạc linh liền phân thần chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm liền căn bản ng lê lạc cùng vương xuyên đang thảo luận những vấn đề kia hắn cũng có chút mê man hắn chỉ biết là cái này cái thế giới nhân loại làm rất nhiều sau đó liền diệt vong cái gì di vật đại giới rời đi thanh toán di vật người sử dụng mục tiêu rời đi hắn đại khái có thể tạo dựng ra một cái thô sơ giản lược khái niệm nhưng trong đó có rất nhiều chi tiết cũng không phải rất rõ ràng gặp lê lạc cùng vương xuyên trò chuyện rất nóng hắn cũng không tiện xem vào mới vừa nghe được nội dung còn không co tiêu hóa lại hàn huyên tới địa phương khác đi mặt linh cũng một mực nửa biết nửa hở nghe tiếp còn có rất nhiều nơi hoàn toàn liền không có nghe rõ làm sao cùng lên lớp đồng dạng hắn gãi gãi đầu vông có chút đắc cả các học cái chỉ có chính góc nói thì thầm. phân hồi thần, nhìn không hiểu thiên thư, thần hắn suy nghĩ bất một trên tất viết từng bảng bảng, bạn đen đều đều đều đồng, đầu di Mới liền vừa viền vông, váng. chóng là láo là là suy sư xung quanh đen như mực cũng không biết đi được bao lâu vương xuyên thường xuyên thay đổi phương hướng lộ tuyến cũng có chút kỳ quái mạc linh cũng không biết đây rốt cuộc là muốn đi đâu gặp hai người hiện tại cũng không nói hắn cũng cuối cùng nhịn không được đối với phía trước vương xuyên hỏi chúng ta muốn đi đâu đi tìm bối bao vương xuyên bình tĩnh hồi đáp bối bao đối tìm tới bối bao đem bối bao hủy đi liền có thể trực tiếp đánh tan tòa thành thị này tầng dưới chót logi cho đến lúc đó toàn bộ thiên binh đều lại biến thành phế phẩm những cái kêu kẻ sống sót cũng có thể thoát khỏi bị thu gặt vận mệnh vương xuyên nói lời kinh người nói ra một cái vô cùng cấp tiến kế hoạch mặc linh sửng sốt hắn cuối cùng biết vương xuyên phía trước vì cái gì muốn giải thích tòa thành thị này vận chuyển nguyên lý nguyên lai là vì nói cho bọn họ mệnh môn vị trí làm sao hủy mặc linh ngơ ngác hỏi ngươi đến hủy vương xuyên xoay người chỉ chỉ mặc linh ta mặc linh cũng đưa tay ra chỉ hướng chính mình đối tòa thành thị này người nào đều không làm được đến mức này Ngươi. Vì cái h ứ n kia nàng không được sao mạc linh chỉ hướng một bên lây lạc nghi hoặc mà hỏi thăm nàng đương nhiên cũng được nhưng nàng tính sát thương không đủ phá hủy không được bối bao mạc linh nhìn một chút lây lạc phát hiện nàng trên người bây giờ áo khoác vẫn là hoan du giả hình thái biến thành dương đầu nhân cũng không được sao cái dạng kia ta gặp qua không được vẫn là lực sát thương quá thấp dương đầu nhân lực sát thương đều thấp mạc linh hơi kinh ngạc cái kêu bối bao rốt cuộc là thứ gì cần như thế lớn lực sát thương hắn không có lại tiếp tục hỏi tiếp đến lúc đó nhìn thấy bối bao tự nhiên liền sẽ rõ ràng tất nhiên vương xuyên nói hắn có thể hủy đi hắn liền nhất định có thể hủy đi mạc linh vẫn là rất tin tưởng vị này một mực tại giúp đỡ bọn họ người mở đường chỉ là hủy đi bối bao thiên binh cũng liền vô dụng đi ngươi thu về thiên binh kế hoạch chẳng phải thất bại sao cái này cũng không trọng yếu thâm liên bên trong chính là không bao giờ thiếu lực lượng ta đem nơi này tri thức mang về cũng coi là một loại thu hoạch vương xuyên tờ lắc đầu đây cũng không phải là từ bỏ hay không vấn đề nếu như bây giờ không ngăn cản thiên minh bọn họ thu hoạch thời quang đảo lưu năng lực phía sau nói không chừng thật có thể để cái này cái thế giới nhân loại sống lại cái này không hề là một chuyện tốt bọn họ phục sinh có thể cũng không phải là một đám nhân loại mà là một đám ma quỷ người chết liền nên ở tại người chết nên chờ địa phương không muốn lại bỏ dậy tàn ôn dịch n g h e lấy vương xuyên kiên quyết lời nói mạc linh cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp chỉ là trong đầu của hắn đột nhiên bắt đầu suy nghĩ miên man không phải nhân loại mà là ma quỷ đứng tại vương xuyên góc độ đến xem bọn họ đích sắc là ma quỷ có thể đứng tại những ngày người chết góc độ đến xem phá hủy bọn họ hy vọng phục sinh cũng là một loại ma quỷ hành vi mà bây giờ ba người bọn họ tại làm chính là như vậy sự tình đều là nhân loại chỉ là ở vào thế giới khác nhau mà thôi thật muốn làm đến loại này trình độ sao có thể không làm như vậy những cái kia kẻ sống sót lại sẽ gặp phải càng thêm vận mệnh bi thảm một đời lại một đời thiên binh tạo nghiệt cũng nhất định phải lấy phương thức nào đó trả lại tựa hồ đây chính là lựa chọn tốt nhất tựa như l ê lạc bịa đặt cố sự đồng dạng nhất định phải có một cái vai ác biết do chính mình đang liên man suy nghĩ xoắn suýt một chút không thiết thực sự tỉnh có thể mạc linh nhìn trước mắt cái này đen nhánh vô cùng đường lại có chút mê mang chương 977, m à u trắng điểm rẻ chương 977, m à u trắng điểm rẻ đối với cái này cái thế giới tất cả mạc linh luôn có chút cảm giác không chân thật từ hắn đi tới nơi này bắt đầu hắn cùng phương khối bên ngoài tất cả sự vật đều ngăn cách nhất tầng thật dày màng hắn không thuộc về nơi này cho nên cũng không có thật sự rõ ràng tồn tại cảm giác những cái kia tại phương khối bên ngoài phát sinh sự t ì n h tựa như là từng trang từng trang sách chuyện cổ tích đồng dạng không ngừng lướt qua hắn cũng chưa từng thật xa vào trong đó ta đến cùng là đã đến nơi nào nghi vấn như vậy từ đầu đến cuối kèm theo hắn từ đầu đến cuối cho nên hắn cũng không có lấy một cái đơn thuần thị g i á c đi nhìn vấn đề cái này cái thế giới nhân loại là nhân loại một thế giới khác nhân loại liền không phải là nhân loại sao trong đầu của hắn xuất hiện nghi vấn như vậy nhưng hắn cũng, cũng không thể đem những nghi vấn này biểu đạt ra đến bởi vì hắn cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn tựa hồ tựa như vương xuyên nói như vậy để những này sớm đã chết đi bạch cốt vĩnh viễn ngủ say đi chính là kết quả tốt nhất bọn họ đã không tại xem như là nhân loại thật không tính là sao mạc linh ở trong lòng hỏi chính mình nội tâm tràn đầy mê man Liên tại hắn suy nghĩ lung lại. Linh tại thời điểm, phía trước vương xuyên đột nhiên nói. Xuyên hắn nghĩ tung Vương ngừng、lại. Đến. Hắn nhẹ nhàng trước đột phía suy Mạc phát hiện phía trước y nguyên vẫn là một mảnh đen kịt cái gì cũng không có đến đâu rồi mạc linh nghi hoặc mà hỏi t h ă m gối bao lối vào vương xuyên một bên bình tĩnh đáp trả một bên ở xung quanh nhìn xung quanh sau đó chọn lựa một vị trí tới hắn xua tay đối mạc linh cùng l i ê lạc hai người nói tới đây đứng nghe đến vương xuyên chỉ thị mạc linh cùng l i ê lạc liếc nhau một cái liền đi về phía trước đứng ở vị trí chỉ định bên trên có thể là vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh mạc linh cũng không có tiếp tục hỏi tham mà là tại nguyên chỗ chờ đợi vương xuyên bức kế tiếp hướng dẫn vương xuyên lại ở xung quanh nhìn một hồi lại đ ố i hai người xua tay lại tới nơi này đứng hắn chỉ chỉ một cái khác vị trí lạnh n h ặ t nói mạc linh m g ầ n g ư ờ i liền lại đi tới đứng vững ân lại tới nơi này nơi này cái này có chút sai lệch đi phía trái một điểm vương xuyên cứ như vậy dẫn dắt đến hai người tại đen nhánh không gian bên trong quay tới quay lui giống như là quân cờ đồng dạng đung đưa bọn họ vị trí mạc linh cùng l ê lạc cũng kiên nhẫn tuần hoàn theo chỉ dẫn mặc dù không biết vương xuyên vì cái gì muốn làm như thế không sai bị lắm tại thay đổi rất nhiều lần vị trí về sau vương xuyên cuối cùng cũng ngừng lại hướng hai người hỏi các ngươi có thấy hay không xung quanh xuất hiện một chút điểm rẻ điểm rẻ mạc linh nghi hoặc nhìn nhìn xung quanh chợt phát hiện cái k i a đen nhánh không gian bên trong hình như thật xuất hiện một chút nho nhỏ điểm trắng đột nhiên phát hiện lại đột nhiên biến mất giống như là con mắt xuất hiện ảo giác nhưng mạc linh hiện tại cũng không phải là dùng con mắt đến quan sát những cái k i a điểm rẻ cũng là chân thật tồn tại nhìn thấy hắn nghiêm túc hồi đáp tiếp xuống ta không thể hướng dẫn các ngươi mỗi người cùng bối bao tiếp xúc vị trí đều không giống các ngươi phải tự mình tìm tới điểm rẻ nhất dạy vị trí nơi đó chính là tiến vào bối bao lối vào điểm rẻ nhất dày vị trí sao mạc linh cẩn thận nhìn một chút xung quanh quả nhiên phát hiện có cái phương hướng điểm rẻ so với những phương hướng khác dày đặc hơn do dự một hồi phía sau mạc linh liền hướng cái hướng kia đi tới nhưng mới vừa đi một bước hắn liền ngừng lại bởi vì hắn phát hiện l ê n lạc thế mà cùng hắn lựa chọn phương hướng khác nhau xem ra vương xuyên nói không sai mỗi người cùng đ ố i bao tiếp xúc vị trí đều là không giống dừng lại sau một lát mạc linh lại tiếp tục đi theo hắn cách cái kia điểm rẻ dày đặc vị trí càng ngày càng gần xung quanh nhảy nhót điểm trắng cũng biến thành càng ngày càng nhiều vừa bắt đầu chỉ là linh linh tinh tinh ở xung quanh nhảy vọt về sau liền dần dần nối liền với nhau giống như là hiện lên ở trên không trắng ban những n à y trắng ban dần dần bắt đầu giao thoa biến thành một chút lập loẹ màu trắng vết dạng vết dạng bên trong còn có thể nhìn thấy vô số nhỏ chút càng đi về phía trước xung quanh tựa như hoa màn hình đ ồ n g dạng nhỏ chút đã đem bên người không gian hoàn toàn chiếm cứ tại trắng cùng đen ở giữa không ngừng thay đổi nhảy vọt mặc linh phảng phất có thể nghe đến truyền hình mặt đất tổn hại lúc cái kia xa xa xa âm thanh trong tầm mắt tất cả đều bị quáy dày rồi liền cách đó không xa l ê là cùng vương xuyên đều dần dần mơ hồ hắn hình như bước vào một cái hoàn toàn nhảy vọt không gian bên trong lập lọe điểm rẽ ngay tại giống như cắt chảy đồng dạng đem hắn kéo vào chỗ sâu không ngừng mà cải biến hắn vị trí chiều sâu điều chỉnh vị trí của hắn vì cái gì mỗi người cùng bối bao tiếp xúc vị trí đều không giống những này điểm rẽ lại là thế nào tạo thành mạc linh không có nghĩ rõ ràng chỉ là dựa theo vương xuyên hướng dẫn hướng về điểm rẽ càng thêm dậy đặc địa phương lại lần nữa đi đến kỳ quái là càng đi về phía trước những cái k i a điểm rẽ thế mà bắt đầu ổn địch lại bọn họ không tại nhảy vọt lập lọe không tại không có quy tắc xuất hiện ngược lại ổn địch lại giống như là từng k h o a màu trắng c â y đinh đồng dạng đính tại trên không những n à y cây đinh liên thành một mảnh trắng xóa thực thể khói chậm rãi đem xung quanh đen nhánh không gian chứng cứ xương khói kia bên trong hình như mơ hồ xuất hiện một vài thứ chỉ có thể nhìn thấy một điểm hình dáng nhìn thấy những vật này về sau mặc linh vội vàng bước nhanh hơn muốn đi đến điểm r ẻ càng dậy đặc địa phương thấy rõ ràng nhưng mà theo vị trí hắn thay đổi những cái kia mơ hồ hình dáng cũng lui về phía sau dần dần biến mất tại trong tầm mắt hình như hắn tốc độ di chuyển tại điểm rẽ bên trong thay đổi đến thật nhanh chỉ là di chuyển về phía trước một mét những vật kia tự hướng lui về phía sau xa khoảng cách xa vì sao lại d ạ n g này mạc linh nghi hoặc một hồi liền đem chuyện này ném ra sau đầu bởi vì hắn nhìn thấy cái khác mơ hồ hình dáng vẫn là thấy không rõ lắm mạc linh lại lần nữa đi thẳng về phía trước những n à y hình dáng cũng tăng tốc độ bay đến phía sau tựa hồ hắn tốc độ di chuyển bị tăng thêm một cái tỷ lệ xích nhẹ nhàng khéo động tất cả xung quanh cũng bắt đầu phi tốc thay đổi những vật kia cũng tại theo thân thể của hắn lắc lư mà run run y vung ra từng đạo tàn ảnh điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm khó mà thấy rõ những vật này đến cùng là cái gì mạc linh tăng nhanh tốc độ vội vàng xông về phía trước điểm rẽ cũng càng thêm nồng đậm ổn định đen nhánh không gian chậm dai thay đổi trắng vô số màu trắng ngôi sao tại trên không nối liền thành trắng xóa hoàn toàn vũ trụ vũ trụ ở giữa màu đen khe hở đang không ngừng bị màu trắng hư không lấp đầy tầm mắt cũng càng ngày càng phát sáng theo những cái tia còn dư lại không có mấy màu đen bọt khí bị dần dần bổ khuyết xong xuôi mạc linh cũng cuối cùng đứng ở một mảnh màu trắng sữa tươi bên trong trắng tràn ngập tất cả lại cũng không có cái gì lập l o ạ điểm rẽ đen trắng nhảy vọn không còn tồn tại lưu lại chỉ có một mảnh trắng xóa mạc linh bị thình lình hoàn chỉnh tr s ư ớ n g sở quan sát xung quanh đây chính là bối bao chương 978 t h ậ t nhiều người a chương 978 t h ậ t nhiều người a mặc linh cuối cùng thấy rõ những cái kia hình dáng bộ dạng mặc dù bọn họ còn đang không ngừng lắc lư nhưng xuyên tấu h qua những cái kia tàn ảnh vẫn là có thể mơ hồ thấy rõ những vật kia cũng rất dễ nhận biết mặc linh cũng rất khó coi sai bởi vì những cái kia là người mặc linh kèm chút tưởng rằng chính mình đem cùng loại hình dáng tưởng tượng thành người nhưng hắn cẩn thận nhìn một hồi cuối cùng xác định những vật kia chính là người nói chính xác là các loại không hoàn chỉnh người người nồn ngang lộn xộn tung bay ở cái này vô ngần màu trắng vũ trụ bên trong có chỉ để lại nửa người trên mở trống rông ánh mắt nhìn chăm chú phương xa không biết đang nhìn cái gì có tứ chi không được đầy đủ lấy một loại chậm rãi tốc độ xoay t r ò n lấy vây quanh cái rốn làm trung tâm tựa như là cái trắng bóng đ a bay có bỏ không đầu lâu tại màu trắng vũ trụ ở giữa trượn hóa thành lưu tinh sau lưng tóc dài giống như là lưu tinh đôi thật dài sẽ ra màu trắng hư không phiêu giật m à cô độc có thiếu thân thể đầu cùng tứ chi bị một loại nào đó lực lượng vô hình trói buộc chung một chỗ giống như chặt chẽ kết nối phân tử đầu lâu mà không hề cảm、xúc. tứ chi lại tại mở rộng lắc lư giống như là siêu thị khai trương lúc cửa ra vào to lớn hình người khí cầu tại nhiệm tính hiện ra cái kia chống rông thân thể có tay nắm tay chân ôm lấy chân thân thể lại từ giữa đó bổ ra chỉ để lại đội bên lấy một cái cực kỳ quỷ dị tư thế vặn vẹo lên cái kia bổ ra tiết diện còn có thể nhìn thấy bên trong cấp độ rõ ràng kết cấu tựa như là chuyên môn thiết kế tốt giải phẫu hình mẫu mỗi loại khí quan tiết diện thấy rất rõ ràng có không có huyết đ ụ c b ạ c h c ố t thiên t í n h treo ngược tại màu trắng vũ trụ bên trong xương nhan sắc muốn so vũ trụ muốn vàng một điểm nhân loại xương thoạt nhìn cũng không phải là như vậy sạch sẽ mặt trên còn có một chút bẩn bẩn vết bẩn đó là tích lũy thắng ngày lưu lại sinh hoạt vết tích cũng là sinh trưởng chứng minh có trống không túi da nội bộ triệt để t r ố n g không khô khóc xẹp xẹp nội tại giống như là bị trùng đục đến trống rỗng nhưng cái kia nhãn cầu lại còn treo tại túi da bên trên căng p h ổ n g vô cùng nổi bật nhìn xem xung quanh lộ ra một cỗ tham lam chi ý giống như là chính mình chống không liền nghĩ đem tất cả xung quanh đều cho nuốt đến trong bụng có chỉ con huyết mạch toàn thân mạ giống như là một cái hồng s ắ c dễ cây tạo thành người tại màu trắng vũ trụ lộ ra đến mức dị thường rõ ràng rung động tàn ảnh tản ra hồng quang không biết là chiếu d ọ i mà ra vẫn là bản thân liền tồn tại cái k i a đỏ rực huyết mạch sợi tơ thoạt nhìn cũng không phải là thực thể giống như là một người đã từng tồn tại hồng s ắ c huyết ảnh lại giống là màu trắng vũ trụ bên trong hồng s ắ c tinh vân có không có cuộc sống có không cần mặt m ũ i có thiếu tâm thiếu phổi có có mắt không trỏng mạc linh đem những n à y người tồn tại thu hết vào mắt hắn nhìn xem những n à y không hoàn chỉnh người lại không có sinh ra một chút sợ hãi một là vì tất cả những thứ này quá mức hư ả o vô cùng không ch h a y là vì những này người cũng giống như không có linh hồn chỉ còn một đoàn không có ý nghĩa huyết ảnh mạc linh cũng không biết tại sao mình lại có cái này loại cảm giác hắn đồng thời không cảm thấy những vật này là người mà là cảm thấy giống như là một loại nào đó hình dạng người đồ vật n h ự người mẫu xi lì cạ gheo bé con thú đông hình mẫu bọn họ có một loại nào đó khiến người bất an loại người cảm giác lại cùng người không dính nổi lửa điểm quan hệ những này không hoàn chỉnh người mặt ngoài thân thể bao trùm lấy nhất tầng nhàn nhạt huyết ảnh tại cái này màu trắng v ô ngần vũ trụ bên trong tản ra xương tiết ánh sáng nhạt làm cho bọn họ thoạt nhìn đã không phải là hoàn toàn thực thể cũng không phải là thuần túy hư hư bọn họ chậm chạp mà bất quy tắc gì động tới tựa như là những cái k i a hoặc tự quay hoặc quay quanh thiên thể đồng dạng không cách nào dự đoán không cách nào truy tung xung quanh tràn ngập một c ố khó nói lên lời yên tĩnh tất cả âm thanh tựa hồ cũng bị cái này vô biên trắng thôn p h ệ chỉ có thỉnh thoảng truyền đến một chút kỳ quái cơ thể người tiếng vang thân thể va chạm âm thanh xương cốt đạ n vang dịch thể lưu động âm thanh thành dạ dày nhúc ních âm thanh lông tiếng xào xạc mạc linh cũng không biết những âm thanh này là từ đâu mà đến là đến từ những cái tia không hoàn chỉnh thân thể sao hình như bọn họ cũng không có phát ra những âm thanh này âm thanh cùng hắn nhìn thấy những vật này tựa hồ là hoàn toàn độc lập tồn tại các cô các hoàn toàn không có liên hệ chỉ là thỉnh thoảng chống r i n g xuất hiện cùng những cái kia phiêu đáng tàn thân thể đồng dạng không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói tại cái này đơn điệu đến cực điểm màu trắng bối cảnh phía dưới những này không hoàn chỉnh cơ thể người giống như bị bàn tay vô hình bố trí tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật lại lại mang không cách nào ngôn ngữ bi thường không có sắc thái biến hóa chỉ có thuần túy trói mắt đánh vào thị giác mạc linh có chút l â y dại nhìn xem mảnh này màu trắng thân thể vũ trụ những cái kia trắng bóng cơ thể người trong hư không may loạn trong đầu hắn phụ trách lý trí bộ phận đã hoàn toàn đứng máy một viên đầu lâu từ mạc linh bên cạnh bay qua mang theo kỳ quái rung động tàn ảnh sợi tóc hốt hoảng giống như đ ẩ y loạn rong biển đồng dạng xoay cho lấy phất phới mạc linh cùng hắn đầu lâu liếc nhau một cái cái tia con ngươi đen như mực phản xạ một viên kim loại đầu vông tựa hồ là bởi vì săn quá mạc linh rõ ràng xem đến cái tia đầu lâu con ngươi rụt lại trong suốt đồng tử văn chậm rãi kéo r u ôi tập trung tại trên người hắn hắn tại nhìn ta mạc linh lúc này cũng không có bị nhìn chằm chằm cảm giác ngược lại có loại hư ả o cảm giác chỉ là một viên đầu vì sao lại nhìn ta hắn cùng đầu lâu ánh mắt cũng không có giao hội thật lâu rất nhanh đầu kia liền như lưu tinh bay mất. dòng biển đồng dạng sợi tóc mơn trớn mạc linh thân thể có loại lạnh buốt cảm giác lại thoáng qua liền qua mạc linh đột nhiên hậu c h i hậu giác ý thức được vừa vặn cái k i a lâu lâu là sống những người này thân thể đều là sống cái này thế giới song song nhân loại không phải đều đã chết sao làm sao nơi này còn có người sống bối bao đến cùng là cái gì địa phương vô số nghi vấn tại mạc linh trong đầu bán ra mà nơi này cũng không thể giải đáp hắn nghi ngờ người vương xuyên cùng l ê lạc đã chẳng biết đi đâu làm điểm rẽ toàn bộ đều biến thành màu trắng về sau mạc linh liền lại cũng không nhìn thấy bọn họ đứng tại cái này màu trắng vũ trụ bên trong lúc này chỉ có chính hắn đang lúc mạc linh không biết nên làm thế nào cho phải lúc một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên người tới rồi sao thanh âm kia chính là vương xuyên nghe được thanh âm này phía sau mạc linh tâm lập tức liền bình tĩnh lại ta đến các ngươi ở đâu tại địa phương khác vương xuyên bình tĩnh hồi đáp nơi này thật nhiều người a mạc linh nhìn xem xung quanh những cái tia bồng bềnh thân thể có chút chần chờ nói người vương xuyên ngữ khí rõ ràng sửng sốt một chút đối thật nhiều người nhưng đều là không hoàn chỉnh bọn họ hình như đều còn sống vừa v ặ những có viên n đầu cái kia không phải người đó là dư thừa đại n h ư ơ giới trầm sau, dư thừa đại giới vương xuyên lạnh nhạt nói phía trước ta nói qua bối bao chính là chứa đựng trung đại giới địa phương ngươi tất cả những gì chứng kiến đều là dư thừa đại giới người cũng tốt những thứ đồ khác cũng được không quản bọn họ là cái d ặ n gì đều là chữ tổn đại giới tạm thời không có bị sử dụng chồng chất tại chỗ này vậy chúng nó vì cái gì đều là không hoàn chỉnh mặt linh tò mò hỏi bởi vì vì chúng nó đều đã bị sử dụng qua một bộ phận còn lại một phần là không cần có ý tứ gì mặt linh có chút nghe không hiểu vương xuyên suy tư một hồi nói lần nữa ta cho ngươi đánh cái so xảy g đồng thời đối thân thể người đến nói cũng là như vậy rất nhiều di vật cần đại giới chỉ là thân người thân thể một bộ phận chỉ cần chế tạo một cái hoàn chỉnh người sau đó từ cái này người trên thân loại bỏ một bộ phận liền có thể coi như đại giới mà những này dư thừa bộ phận liền lưu tại nơi này biến thành dư thừa nghe lời vương xuyên giải thích m ạ c linh bừng tỉnh đại ngộ nhưng hắn còn có một chút n g h i hoặc vì cái gì muốn tạo ra ra một cái hoàn chỉnh người đâu nếu như cần thanh toán tay làm đại giá cái t i ế t chế tạo tay là được rồi nếu như cần chân làm đại giá vậy liền chế tạo chân cần gì phải nhiều ra đến như vậy nhiều dư thừa đâu hắn đem nghi ngờ của mình nói cho vương xuyên vương xuyên cũng lập tức đưa cho hắn hồi phục bởi vì đơn độc chế tạo hai mươi khắc đất di vật là rất ít ngược lại là chế tạo tường đất di vật rất nhiều đồng dạng chế tạo tay di vật cũng rất ít ngược lại là chế tạo hoàn chỉnh cơ thể người di vật rất nhiều di vật đại giới phán định là không biết ngươi không biết nó chỗ yêu cầu tay là cổ tay trở lên vẫn là khuyu tay trở lên lại hoặc là bả vai bên ngoài tất cả đều là một khi làm không được tinh chuẩn liền có thể dẫn đến đại giới thanh toán xảy ra vấn đề lựa chọn tốt nhất chính là chế tạo ra một cái hoàn chỉnh cơ thể người sau đó để di vật chính mình đi lựa chọn trừ đi một bộ nào phân đây là đối di vật người sử dụng bảo vệ cũng là hợp lý nhất thay phương thức nghe lời vương xuyên giải thích m ặ c linh nhẹ gật đầu hắn nhìn xem màu trắng vũ trụ bên trong những cái kia khắp nơi bay loạn thân thể suy nghĩ một hồi thì thầm có thể cái này có chút lãng phí hắn không biết dùng cái gì lời nói đến đánh giá này q u ỷ dị hình ảnh chỉ có thể đem đánh giá là lãng phí cơ thể người biến thành hao tài hữu dụng chỉ là một phần nhỏ còn lại liền loạn xạ vứt bỏ tại chỗ này biến thành khắp nơi bồng bềnh rắp rưởi lãng phí vương xuyên hiển nhiên cũng không ngờ tới mạc linh thế mà sẽ nói như vậy hắn dừng một chút chậm rãi giải, giải thích nói tại ngươi thị giác cái này xác thực rất lãng phí nhưng là đối với thế giới kia nhân loại đến nói bởi vì di vật lạm dụng những này đều đã không coi vào đâu tài nguyên đối với bọn họ đến nói vốn chính là vô cùng vô tận chỉ cần tham dự bên trong tuần hoàn di vật đủ nhiều tất cả đồ vật đều là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn người cũng chỉ là một loại trong đó tài nguyên tựa như là b ậ t học đồng dạng một khi mở ra vô hạn tiền bạc tất cả có thể dùng tiền mua đến đồ vật liền thay đổi đến không có chút ý nghĩa nào những này đại giới cùng sản vật tại tham dự tuần hoàn quá trình bên trong đều biến thành không có ý nghĩa chữ số bọn họ sẽ dần dần chết lặng đem đã từng cảm thấy chân quý đồ vật dần dần vứt bỏ thay đổi đến hư vô mà trồng giống loại này tài nguyên vô hạn sẽ phá hủy bọn họ giá trị quan đem nhân loại chỗ quý trọng tất cả hủy đi ngươi bây giờ nhìn những này không hoàn chỉnh thân thể còn sẽ cảm thấy quỷ dị cũng là bởi vì trong lòng ngươi còn bảo lưu lấy đối người trân trọng. nếu như ngươi thân ở một cái lò sát sinh bên trong mỗi ngày đều có vô số sinh mệnh ở trước mặt ngươi tàn biến thịt của bọn nó bị cắt thành một phần một phần chia từng cái bộ vị dùng móc ăn mặc trình t ề bị băng truyền vận chuyển đến nơi xa đổi lấy tiền bạc ngươi nhìn xem cảnh tượng như vậy lâu dài cũng sẽ đối huyết n ụ c cảm thấy chết lặng đây là sinh vật bản tính đồng dạng kích thích nhiều liền rốt cuộc không được tác dụng nhân loại dục vọng là duy trì nhân loại tồn tại xã hội nhân tố trọng yếu tiền bạc quyền lực những này có khả năng cho người kích thích đồ vật thay đổi đến không có ý nghĩa về sau nhân loại lại sẽ theo đuổi cái gì đâu theo đuổi c ư ờ n g đại theo đuổi cực hạn theo đuổi chân tướng theo đuổi vĩnh viễn nhân loại không tại cước đạp thực địa ngược lại theo đuổi những cái k i a hư vô mở mịn đồ vật kết quả đương nhiên là đầy đất lông gà xã hội sụp đổ c ư ờ n g đại là không có cuối cực hạn cũng chỉ là cái rộng rãi khái niệm không có tuyệt đối chân tướng cũng không có tuyệt đối vĩnh viễn tính toán theo đuổi những này không tồn tại đồ vật chỉ có thể bị bót méo dục vọng gò bó đến càng, ngày càng sâu. mong mà không được dần dần đánh mất đối bình thường sự vật phán đoán bọn họ thay đổi đến điên dại cũng chỉ là thời gian vấn đề nghĩ đến cái này mặc linh ở trong lòng thở dài một hơi nhân loại lại tại theo đuổi vô tận tài nguyên nhưng thật thu hoạch được vô tận tài nguyên phía sau lại sẽ rơi vào vô biên c h ố n g rỗng cho đến điên dại cái kia nhân loại đến cùng có lẽ theo đuổi cái gì mặc linh mê mang một cái còn lại nửa thân thể nhân loại thân thể tung bay ở hắn cách đó không xa đang dùng cái kia chống g ô n g ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa cánh tay cứng đờ rơi vào hai bên mặc linh hiện tại tựa hồ cùng cái này chống g ô n g thân thể đồng dạng mê man người đang suy nghĩ cái gì vương xuyên âm thanh đánh gây hắn suy nghĩ ta đang suy nghĩ nhân loại tồn tại ý nghĩa mạc linh nghiêm túc hồi đáp vương xuyên trầm mặc hắn đại khái cũng không nghĩ tới mạc linh sẽ nói ra dạng này đáp án hắn trần trờ một chút đối mạc linh nói ra một câu nhân loại tồn tại ý nghĩa chính là suy nghĩ nhân loại tồn tại ý nghĩa là như vậy sao mạc linh hình như bị vương xuyên cho đ i ể m thông một nháy mắt vậy mà không có cót như thế mê mang ta hiện tại phải nên làm như thế nào hắn quyết định không tại đi suy nghĩ lung t u n g chuyên tâm hoàn thành chính mình phá hư nhiệm vụ ngươi bây giờ thấy được chỉ là bối bao nội bộ chứa đồ vật ngươi muốn tìm tới một cái có thể nhìn thấy bối bao bản thể phương pháp nếu như ta không có đ o á n sai ngươi năng lực cần nhìn thấy mới có thể phát động à? là mạc linh khẳng định nói vậy cái này còn thật phiền thoái bất quá cũng không phải là không có biện pháp ngươi chưa hướng đại giới dày đặc nhất phương hướng tới gần chính là người nhiều nhất địa phương chúng ta chưa ớ tụ lại Tốt! Trường trường dẫn xong、mạc、Linh tiến lên phương hướng đại giới chi chi chỉ Mạc hải, hải. bề sau, vương xuyên vương tại xác định người nhiều nhất phương hướng về sau m ặ c linh liền hướng bên kia bước đi bước chân nhưng mà chân hắn một bước tất cả xung quanh liền phi tốc lui lại tựa như là hắn đứng ở một chiếc cao tốc chạy trên xe lửa tốc độ đột nhiên thay đổi đến nhanh chóng cảnh sát xung quanh đều biến thành tàn ảnh vô số cơ thể người từ bên cạnh hắn lướt qua thậm chí có chút kém chút đụng phải trên người hắn tựa hồ vừa vặn không thấy rõ ràng những người này thân thể thời điểm cũng là như vậy hắn tại cái này màu trắng không gian tốc độ tựa hồ bị tăng nhanh hơn rất nhiều lần nhẹ nhàng khé động liền có thể di động rất dài khoảng cách cái này còn rất khó khăn thích ứ n g vì không đụng vào những cái kia càng ngày càng dày đặc thân thể. mạc linh chỉ có thể chậm dần chính mình bước động bước chân tốc độ giống như là làm động tác chậm đồng dạng chậm dãi tiến lên có thể tất cả xung quanh vẫn là tại cao tốc lui lại hắn một cái tiểu động tác đều sẽ gây nên không gian rung động lộn xộn thân thể hướng hắn bay tới hắn vô ý thức tránh né tránh né động tác lại sẽ gây nên mới lắc lư lại là vô số dày đặc tàn chi đập vào mặt một lát sau phía sau mạc linh cuối cùng từ bỏ hắn phát hiện những cái kia người dù cho đụng phải hắn cũng sẽ không đối hắn tạo thành tổn thương gì chỉ là cảm giác có chút khiếp người mà thôi những này lưu giữ ở đây dư thừa đại giới tựa hồ không hề giống bình thường nhân loại như thế ấm áp mà là gi l ạ dần dần những bớt, đ thứ kia thiên hình vạn trạng có càng thêm vặn vẹo thân thể thậm chí còn có chút thoạt nhìn rất hoàn chỉnh người còn có một chút hình thù cổ quái dị chủng sinh vật màu trắng không gian bên trong còn tung bay một chút không biết làm sao miêu tả đồ vật nhỏ tựa hồ làm một loại nào đó sinh vật cùng vật chết kết hợp thể cưỡng ép hôn hợp với nhau vô cùng cổ quái khắp nơi đều tràn ngập bay tới bay lui lại giới tựa như là xung quanh vũ trụ rác rưởi đều chiếm cứ tại nơi này những cái kia nguyên bản khắp nơi bay loạn sự vật cũng bởi vì đụng vào vật khác thân thể ngừng lại hội tụ thành một đoàn lộn sộn tụ hợp thể bên trong có người có đ ộ vật khác t h ư ờ n g loại có kim loại có nhựa có hòn đá chỉ cần có thể nghĩ tới đồ vật tựa hồ cũng có thể ở bên trong tìm tới nhưng cái này còn không phải kỳ lạ nhất cấu tạo lại hướng chỗ càng sâu đi mạc linh phát hiện một chút càng thêm khó có thể lý giải được tạo vật rất khó tưởng tượng những vật này là làm sao tạo thành một cái người đứng ở một cái pho tượng to lớn bên trên chân của hắn biến thành màu trắng dễ cây chứng cứ tại pho tượng trên đầu pho tượng kia điêu khắc hình tượng tựa hồ là một cái dài sừng trâu heo nhưng heo nửa người dưới lại là g i n g cao tới đồng dạng người máy vốn là tảng đá pho tượng phía trên lại xuất hiện kim loại đồng dạng linh kiện linh kiện mặt ngoài r á n lên đủ mọi màu sắc màu nhựa nhựa bên ngoài lại sinh mọc ra người làn da cù lông sợi tóc màu đen tại màu trắng vũ trụ bên trong phiêu đãng tỏ rõ lấy cái này kỳ quái cấu tạo thân thể tồn tại đây là cái gì a nhìn thấy thứ này về sau mạc linh nhìn thật lâu hắn nghĩ không ra những này không liên hệ chút nào sự vật là thế nào bị bóp hợp lại cùng nhau cũng không thể nào hiểu được cái này giống như là ai tạo ra đồng dạng sự vật làm sao đối bao bên trong sẽ có loại này đồ vật mạc linh cảm giác chính mình nhận biết nhận lấy to lớn xung kích cái k i a cấu tạo vật mỗi một cái bộ phận đều tại xé rách hắn bình thường suy nghĩ quá hoang đường mấu chốt nhất là dạng này cấu tạo vật không chỉ có một cái những này loạn thất bát tao lộn sổ vật hiện đây cái này màu trắng vũ trụ bọn họ giống như là tập hợp một chỗ thiên thể tại chống rông thế giới bên trong chậm dài xoay tròn có chút đụng vào nhau có chút treo tại không trùng nơi này giống như là hiện đầy phế thải vành đai tiểu hành tinh mai cho đến tầm mắt phần cối u đều là những n à y ở khắp mọi nơi quái dị tạo vật bởi vì mạc linh di động những n à y tạo vật mặt ngoài còn mang theo mơ mơ hồ hồ tàn ảnh thoạt nhìn lộn xộn điều này cũng làm cho vốn là không chân thật bọn họ lộ ra càng thêm hư hảo mạc linh mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không thể nhìn chằm chằm vào những n à y kỳ quái tạo vật vì vậy chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí vòng qua bọn họ tiếp tục đi đến phía trước rất nhanh hắn liền phát hiện càng đi về trước những cái kia cấu tạo vật thể tích liền càng ngày càng nhiều tựa h ồ là càng nhiều dần dần một chút to lớn tạo vật đã vượt ra khỏi mặt linh tầm mắt pha vi chân chính biến thành một viên to lớn tinh cầu yên tĩnh bồng bệnh tại cái này màu trắng vũ trụ bên trong đơn nhất sự vật tụ tập thành chuyện phức tạp vật chuyện phức tạp vật lại trở nên càng thêm đa nguyên cái này tựa hồ là một loại diễn hóa m ặ c linh hình như ý thức được cái gì bọn họ cuối cùng sẽ hội tụ thành bộ g á n g gì. một cái hỗn hợp tất cả sự vật to lớn thiên thể còn là sẽ chiếm cứ cái này màu trắng vũ trụ bọn họ sẽ có được ý thức sao mặt linh nhìn xem những cái tia lộn xộn tạo vật bên trên người đột nhiên cảm giác được có chút sợ hãi nếu như những vật này thật nắm giữ ý thức bọn họ sẽ đi làm cái gì người con mắt còn đang nhìn phương xa trống rỗng trong con mắt không ánh sáng chỉ có kỳ dị phản xạ người phía dưới kết nối lấy cả một cái to lớn hôn hợp tạo vật hoặc là kim loại hoặc là hòn đá bọn họ đại đa số đều là viên tựa như là vũ trụ bên trong phần lớn thiên thể đều là viên đồng dạng lực h ú t đem chúng nó bóp thành dạng này bọn họ hôn hợp không hề đột ộ tựa t như là vốn là lớn lên ở cùng nhau đồng dạng trên tảng đá mọc ra kim loại kim loại bên trên sinh ra nhựa nhựa trong lỗ thủng lại chui ra lông người móng tay càng ngày càng dài biến thành trở nên trắng dễ、cây. Hốn có h hành tinh, vàng, định tinh trên, như tinh Tinh nhịn. ặ t một tại trên, từng trên tiểu tử. tại tự tại lấy là nguyên này quay, người cũng vững vàng bên giống bên vương người cũng nắm cầu cầu cầu độc độc độc vào cái rơi cố cô cô cô c chút người nhìn thấy mặt linh trong con mắt phản bắn ra phương khối kim loại s á n g bóng nhưng trên mặt của bọn nó đồng thời không c ó tò mò chỉ là bị lắc lư đến về sau có chút nhữ mày con ngươi cũng dần dần thu nhỏ chỉ lưu lại một cái cái hang nhỏ màu đen cái hang nhỏ kia tựa như là một cái thâm n g uyên nuốt lấy tất cả người tốt chẳng biết tại sao mặt linh lại ý tưởng đột phát đối với cái kia người lên tiếng trào có lẽ là tại cái này màu trắng vũ trụ bên trong dạo chơi quá lâu cũng cảm nhận được cô độc có lẽ là vì những tinh cầu này bên trên tiểu vương t ử cảm thấy khó chịu m ặ c linh biết rõ bọn họ không tính là người nhưng vẫn là sinh ra sâu sắc đồng tình bọn họ là sống cũng có người b ê ngoài n nhưng bây giờ liền bị vây ở cái này cô tịch tinh cầu bên trên hư vô phiêu đãng bọn họ làm làm đại giá tồn tại cũng làm làm đại giá bị ném bỏ lưu tại cái này không có ý nghĩa màu trắng vũ trụ bên trong theo tinh cầu tự quay nhìn xem giới hạn phương xa không biết đi chỗ nào người tốt mặt linh đột nhiên nghe đến một tiếng đáp lại chương chín trăm tám mươi mốt người tốt nhân loại chương chín trăm tám mươi mốt người tốt nhân loại n g ư ơ i tốt m ặ c linh còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm nhưng làm hắn lấy lại tinh thần lại phát hiện vừa vặn trào hỏi cái k i a người lúc này đã nghiêng đầu dùng cái k i a con ngươi trống rỗng nhìn về phía hắn n g ư ơ i n g ư ơ i tốt do dự một lát m ặ c linh lại lần nữa lên tiếng c h à o n g ư ơ i tốt cái k i a người h á miệng ra đối mặt linh lại lần nữa làm ra đáp lại m ặ c linh sửng sốt hắn không nghĩ tới những n à y người thế mà thật sẽ cho hắn đáp lại bọn họ lại có ý thức sẽ còn nhân loại lời nói ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì m ạ c linh đối với cái kia người tò mò hỏi có thể đối phương lại lần nữa đáp lại âm thanh bình bình đạm đạm xuyên qua màu trắng không gian chuyển đến m ạ c linh trước người nhìn thấy những n à y người thật có thể giao lưu m ạ c linh ngược lại trở m ặ t hắn không biết nên hỏi chút gì những n à y người nếu quả thật có ý thức lời nói vậy bọn hắn hẳn là sẽ cảm thấy cô độc a bọn họ bị vây ở chỗ này cũng nhất định rất thống khổ a m ạ c linh rất muốn v ấ n vấn bọn họ cảm thụ nhưng vừa sợ như kim trâm những n à y người nội tâm cách đó không xa cái kia người còn đang lẳng lặng mà nhìn xem mặt linh chờ đợi hắn câu nói tiếp theo ánh mắt vẫn như cũng là như thế trống g i n g để người nhìn không ra cảm xúc mạc linh cuối cùng vẫn không kèm chế được nội tâm hiếu k ỷ mở miệng hỏi ngươi tại cái này ở bao lâu không nhớ rõ thật lâu không có tính qua đối phương nhàn nhạt hồi đáp ngươi một mực đều là cái dạng này sao mạc linh chỉ chỉ cái này người dưới thân cái tinh cầu kia cẩn thận từng ly từng tí hỏi không vừa bắt đầu chỉ có ta về sau đụng phải những thứ đồ khác mới chậm d ã i thay đổi thành như vậy bọn họ cùng ta tại ô n nhau dạng này liền sẽ không cảm giác được chống không chống g i n g ngươi sẽ cảm thấy chống g i n g sao mạc linh theo đối phương hỏi tiếp đương nhiên nơi này như thế chống không cái gì cũng không có đương nhiên sẽ trống rỗng ta đi tới nơi này về sau ngươi là người thứ nhất nói chuyện với ta người ta ngươi cảm thấy ta là người sao mạc linh chỉ, chỉ chính ỉ c h mình phương c h ố i đầu có chút không xác định mà hỏi tham đương nhiên là chỉ có nhân loại mới có thể nói ngươi tốt ngươi nói với ta ngươi tốt ngươi đương nhiên là nhân loại ngươi tốt nghe đến đối phương cái này có chút kỳ quái phán định phương thức mạc linh lại đọc một câu ngươi tốt ngươi tốt đối phương lại lần nữa nghiêm túc đáp lại nói mạc linh nhìn một chút xung quanh c â bên này khắp nơi có thể thấy được đều là đủ kiểu hỗn hợp tạo vật phía trên cũng đều có người tồn tại ngươi nói ta là cái thứ nhất nói chuyện cùng ngươi người ân cái khác những cái kia không cùng ngươi nói qua lời nói sao đương nhiên không có bọn họ cũng không phải là người chỉ có nhân loại mới có thể nói ngươi tốt bọn họ đương nhiên sẽ không nói chuyện với ta nghe đến đối phương giải thích mạc linh lại lần nữa sửng sốt lý do như vậy thật quái dị nếu như bọn hắn không phải người vậy ngươi cũng không phải sao mạc linh thăm dò tính mà hỏi thăm ta đương nhiên cũng không phải ngươi thấy ta giống người sao đối phương mở ra cánh tay để mạc linh cẩn thận nhìn một chút nửa người trên ngược lại là rất giống nhưng nửa người dưới liền có điểm lạ từ chỗ đầu gối liền bắt đầu biến thành chất thịt dễ cây phân tán ra đến hướng dưới thân cấu tạo vật bên trên c u ố n quanh m à đi ôm chỉnh cái hành tinh giống mạc linh che giấu lương tâm trả lời mạc linh nhớ tới hắn thổ bát thử đồng c h á t nói qua nếu có vật kỳ quái hỏi hắn ngươi thấy ta giống người sao nhất định muốn hồi phục giống hiện tại chính là như vậy tình huống cho nên mạc linh kiên định trả lời giống đối phương nghe đến mạc linh hồi phục về sau duy trì rang hai cánh tay động tác cơn một hồi đường gà ta người không phải như vậy hắn chỉ chỉ chân của mình người chân là giống ngươi như thế không phải giống ta dạng này nhưng ngươi không phải biết nói tiếng người sao m ặ c linh cẩn thận từng ly từng tí trả lời ra đi ô cũng biết nói tiếng người ra đi ô là người sao ấ n m ặ c linh cẩn thận suy nghĩ một chút cũng có thể là lần này song phương đều trầm mặc m ặ c linh bóng loáng phương khối đầu đối với cái tia trống r ồ n g ánh mắt ai cũng không có tiếp tục nói hết lại một lát sau phía sau m ặ c linh phá vỡ trầm mặc ngươi vì cái gì cảm thấy ngươi không phải người ta biết ta không phải người ta chỉ là bị di vật sáng tạo ra dùng để thanh toán đại giới tiêu hao chủng loại ngươi biết mặt linh hơi kinh ngạc hắn còn tưởng rằng đối phương cái gì cũng đều không hiểu đương nhiên biết ta lại không n g u n g đốc ngươi là làm sao mà biết được mặc linh hỏi tới ta được sáng tạo ra thời điểm ta liền biết trí nhớ của ta cùng ý thức đều là hoàn chỉnh ngươi là bị di vật chế tạo ra sao ân kiệt t i ê u di vật gọi là bồi dưỡng n â n có thể ở bên trong bồi dưỡng bất cứ sinh vật nào ta chính là bị bồi dưỡng được đến chuyên môn dùng cho thanh toán đại giới bồi dưỡng sau khi hoàn thành ta liền bị ném đến nơi này mặt tại thanh toán xong đại giới về sau ta liền bị ném bỏ ngay lấy đối phương kinh lịch mặc linh đột nhiên cảm thấy có chút bi thương ngươi cứ như vậy bị bỏ ở nơi này sao ân ngươi thanh toán xong cái gì đại giới trái tim trái tim của ta bị cầm đi thanh toán đại giới hắn một bên nói một bên sờ lên chính mình có chút l õ ngực n g nghe đến cái này m ặ c linh tầm mắt chậm rãi thọ vào lồng ngực của hắn quả nhiên phát hiện cái k i a t r á i tim vị trí trống rỗng vất vả ngươi m ặ c linh không biết ta ăn ủi ra sao chỉ có thể tung ra làm khô cằn mấy chữ không khổ cực đây là sứ mệnh của ta hắn đem tay chậm rãi để xuống người không có trái tim sớm chết rồi mà ta còn sống cái này có thể chứng minh ta không phải người a mặt linh trầm mặc một lát sau phía sau h ắ nhân mới c ậ m mở m rãi i g loại sẽ dùng bồi dưỡng mân đến chế tạo nhân loại thanh toán đại giới sao nhân loại sẽ lấy ra đồng bạn trái tim sao sẽ không để ý tới đồng bạn thống khổ sao cái tia thật rất đau rất đau tâm sẽ không nhảy máu cũng sẽ không chảy toàn thân lành lạnh hình như sinh mệnh dừng lại đồng dạng ngực biến thành trống rỗng một mực tại đau một mực tại đau mạch máu tại lôi kéo thần kinh đang gầm thét đen nhánh chỗ chống muốn nuốt lấy tất cả nhân loại sẽ để cho đồng dạng là nhân loại đồng bạn tiếp nhận thống khổ như vậy sao hắn lại lần nữa bỗng nhiên bưng k ý n g ự c hung hăng bắt xuống dưới cái k i a đầu ngón tay đâm vào trần c h u ỗ i làng r a giống như là muốn từ cái k i a ngực lõm bên trong cầm r a thứ gì nhân loại không sẽ phản bội nhân loại nhân loại sẽ không lợi dụng nhân loại nhân loại sẽ không vứt bỏ nhân loại cho nên ta không phải nhân loại nhân loại là rất hữu hảo bọn họ sẽ nói người tốt tựa như người đ ố i ta làm như thế ta nhớ kỹ nhân loại bộ dạng tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện tốt đẹp cái kia người khỏe miệng có chút nâng lên lộ ra một cái hạnh phúc mỉm cười c h ư ơ người n diện bạo, Chương 982, người diện bạo. Người cũng h ư Người Người ơ n diện g bạo. c không nhớ rõ đó là bao lâu chuyện lúc trước coi hắn có ý thức thời điểm liền người đã ở tại bồi dưỡng mân bên trong hắn ở bên trong lớn lên thành thục dần dần nắm giữ hoàn g chỉnh hình thái người tốt lần đầu tiên nghe được người tốt cũng là tại bồi dưỡng mân bên trong hắn xuyên thấu qua thủy tinh thật dày nhìn thấy cái kia đứng ở phía ngoài một vị tiểu nữ h à i tiểu nữ h à i mang theo chất phác ánh mắt vung vẩy bụ i bấm tay nhỏ cùng hắn chào hỏi nhìn xem nàng cảm giác tâm đều m u ố n hóa hắn đưa tới đem mặt dán vào thủy tinh bên trên tiểu nữ h à i cũng không sợ tiếp tục vung vẩy tay nhỏ ngươi tốt ngươi tốt hắn dùng không lưu loát lời nói trả lời ngươi vì cái gì ở bên trong tiểu nữ h à i dò hỏi bởi vì đây là nhà của ta hắn không biết trả lời thế nào suy nghĩ một chút chỉ có thể nói ra đáp án này nhà ngươi thật nhỏ tiểu nữ hải nhìn một chút bồi dưỡng mân nghiêm túc nói nơi này xác thực rất nhỏ hắn cũng chưa từng để ý qua nhưng bị người nghiêm túc như thế điểm ra vẫn còn có chút khó chịu hắn đang định hướng cái kia tiểu nữ hải giải thích tiểu nữ hải liền bị một hai bàn tay to bắt lấy ngươi tại chỗ này làm cái gì đây là phòng thí nghiệm đi ra đại nhân phát hiện tiểu nữ hải đem nàng ôm đi ra bồi dưỡng mân bên cạnh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh mãi đến cái kia đánh chửi âm thanh đi xa hắn đều không có từ cái kia âm thanh mềm dẻo ngươi tốt bên trong tránh ra đó là hắn lần thứ nhất cảm nhận được nhân loại thiện ý cũng là lần đầu tiên cảm thấy nội tâm r u n động về sau cái kia tiểu nữ hải lại tiến vào tới mấy lần mỗi lần đều sẽ góp đến bồi dưỡng m â n phía trước đ ố i hắn nói một tiếng ngươi tốt mỗi lần bọn họ không có đàm luận bao lâu tiểu nữ h à i đều sẽ bị đại nhân bắt đi tại cái này đức quang trong lúc nói chuyện với nhau hắn cũng hiểu được cái kia tiểu nữ h à i lai lịch nàng n ũ danh là làm hoa hoa là nghiên cứu cơ cấu đại lãnh đạo nữ nhi bởi vì ba ba thường xuyên mang nàng tới làm nàng liền tại cơ cấu bên trong chạy loạn thường thừa ư ờ n g t h dịp mà các nhân viên nghiên cứu không chú ý chạy tới từng cái phòng thí nghiệm bên trong tiểu hai chính là như vậy đôi tất cả không cho phép tiến vào địa phương đều tràn g ậ p tò mò ngươi bị tóm lấy về sau bọn họ sẽ đánh mắng ngươi ng không sợ bọn họ đều là hù dọa ta có thể ta nghe đến ngươi đang khóc ta đương nhiên muốn khóc khóc bọn họ liền mềm lòng đây là mưu kế của ta có đúng không đương nhiên là hoa hoa c u ậ t cường nói ngươi muốn ở bên trong chờ tới khi nào nàng đối với bồi dưỡng vân hỏi đợi đến bọn họ muốn dùng dùng ta thời điểm làm sao sử dụng thanh toán đại giới đại giới là cái gì hoa hoa đầy mặt ngây thơ hỏi đến hắn cũng một vấn đề một vấn đề kiên nhẫn giải đáp mãi đến hoa hoa lại bị nhân viên nghiên cứu phát hiện ôm đi dạng này thời gian đứt quán kéo dài thật lâu mãi đến hoa hoa đến trường qua mấy ngày ta liền đi học nghỉ lại tới tìm ngươi đến trường là cái gì cùng ngươi tại bồi dưỡng mân bên trong đồng dạng tại một cái nho nhỏ không gian bên trong nghỉ ngơi thật lâu hoa hoa nghiêm túc giải thích khó chịu như vậy sao vậy tại sao muốn đi học ta cũng không biết nhưng nhân loại đều muốn lên học a chắc không được ta không cần lên học hoa hoa đi đến trường đi học bồi dưỡng mân xung quanh cũng biến thành yên tĩnh không có người cùng hắn nói ngươi tốt hắn dần dần ngủ say đi xuống lâm vào trống rông bên trong tại hoa hoa quáy dày hắn phía trước hắn vẫn luôn là nửa ngủ nửa tỉnh hiện tại chỉ là về tới phía trước trạng thái mà thôi nhưng dạng này thời gian cũng không có duy trì liên tục bao lâu ngày nào đó hắn lại bị thanh âm quen thuộc đánh thức người tốt ta trở về hắn mơ mơ màng màng xuyên thấu qua thủy tinh hướng nhìn ra ngoài mới phát hiện hoa hoa chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên ngoài nàng cao lớn rất nhiều âm thanh cũng to không ít ta nghỉ đến trường kết thúc rồi ạ đ ố i thúc ta hoa hoa thoạt nhìn rất dáng vẻ cao hứng nắm quyền hương p h â n nói vẫn là nơi này chơi vui trường học bên trong buồn buồn những tên kia cái gì cũng không dám làm sẽ chỉ đọc sách lao sư mắng thân thể một cái liền thẳng từng cái đều là hè nhát không bằng ngươi đôi còn không bằng ta hoa hoa chống lạnh hăng hái nói nàng đối với b ổ i dưỡng mân nói rất nhiều hơn mình ở trường học làm đại sự mang theo đồng học đem bàn học dựng thành lâu đài ở trường học trên bãi cỏ làm ruộng lúa mạch vòng lần quẩn đem các loại nhan sắc phấn viết ném tại chén nước bên trong làm hóa học thí nghiệm dùng chói tóc nã cao su đến chế tạo cung tiễn trường học quá nhàm chán ta chỉ có thể tìm một chút sự t ì n h k h ắ c làm ngươi không phải nói muốn kiểm tra sao làm sao còn có nhiều như vậy thời gian chơi khảo thí rất đơn giản những vật kia ta đều sẽ là vì ngươi quá thông minh sao đương nhiên hoa hoa bị thổi phồng đến mức rất cao hứng lại cùng hắn nói rất nhiều chuyện trong trường học hắn nghe lấy phản p h ấ t chính mình cũng đi tới trường học cùng hoa hoa cùng một chỗ vượt qua một cái học kỳ thật thú vị à, nếu là ta cũng có thể lên học liền tốt hoa hoa nói đến cao hứng lại bị nắm đi lần sau lại tới tìm ngươi nhân viên nghiên cứu làm theo thông lệ mắng nàng dừng lại nàng cũng thuần thục bày ra biết vậy chẳng làm bộ dạng người khác một lòng mềm lại đem nàng cho thả ngày nghỉ này rất ngắn nhưng hoa hoa lại tới rất nhiều lần mỗi lần đều làm một tiếng to ngươi tốt sau đó bắt đầu cảm giảm lạnh ạ n h hoa, hoa lời nói rất nhiều tư duy cũng rất n h ả thoát từ cái này nói đến cái kia cái gì đều có thể trò chuyện nhưng hắn đã rõ ràng cảm giác được rất nhiều từ hoa hoa trong miệng đụng tới từ ngữ hắn đã nghe không hiểu hắn chỉ có thể mặt dạng mày dày hướng hoa hoa thỉnh giáo hoa hoa cũng không phiền c h á n kiên nhận hướng hắn giải thích nghe lấy hoa hoa giải thích trong đầu của hắn buộc vòng quanh từng cái tốt đẹp hình ảnh phía ngoài thế giới thật đặc sắc cứ như vậy kỳ nghỉ kết thúc hoa hoa liền đi học nghỉ liền đến tìm hắn tuần hoán qua lại hắn nửa mê nửa tỉnh làm đi học đ ộ đẹp hoa hoa cũng càng ngày càng cao dần dần biến thành một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ nói chuyện trời đất chủ đề từ đến trường biến thành tình yêu hoa hoa thích một cái xoáy khí nam hải nàng muốn cùng nam hải thi đến cùng một trường đại học thiếu nữ hoài xuân không chỗ kể ra liền đem tất cả đều thổ lộ hết cho hắn hắn cũng tỉnh tỉnh mê mê ứng phó v ụ n về m à t h u ậ n túy chờ đến đại học hoa hoa cùng nam hải như nguyện ở cùng một chỗ nàng đến số lần cũng dần dần thay đổi ít lúc này nhân viên nghiên cứu đã sẽ không ngăn cản hoa hoa thậm chí còn có thể chủ động cho nàng mở cửa để cho nàng đi vào nhưng hoa hoa cùng hắn nói chuyện trời đất thời gian lại càng ngày càng ít hắn có thể cảm giác được hoa hoa có chút không quan tâm chỉ có hàn huyên tới liên quan tới tình yêu thời điểm hoa hoa mới sẽ nguyện ý nhiều trò chuyện một hồi cho nên hắn cũng một mực cùng hoa hoa trò chuyện phương diện này sự tình nhưng cái này cũng không hề có thể giữ lại hoa hoa một cái phong bế tại bồi dưỡng mân bên trong vật thí nghiệm cuối cùng không hiểu cái gì là tình yêu tại một lần một ngạt trò chuyện sau đó hoa hoa liền không còn xuất hiện bồi dưỡng mân bên cạnh không còn có người đối hắn nói người tốt xung quanh đen nhánh cái gì đều không nhìn thấy hắn cũng nặng nề g h ngủ t i ế p đi tiếp tục làm m ộ n g đẹp tại hoa hoa cho hắn tạo dựng mỹ lệ thế giới bên trong dạo chơi chương c h í t r ư ơ ố t đẹp thế giới chương 983, t ố t đẹp thế giới mặc dù có chút thất vọng nhưng h ắ n cũng thấy đủ ít phía ấ t h hoa, hoa để ngoài thế giới vô cùng tốt đẹp ban ngày có thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp ban đêm có thể nhìn thấy đầy trời ngôi sao hoa hoa nói hiện tại đã rất khó coi đến ngôi sao nhưng tại trong ngộng của hắn tất cả cũng còn tại hắn chờ mong hoa hoa đến lần nữa có thể hoa hoa lại cũng không có tới qua hắn chờ đợi rất lâu lại chỉ có thể ngủ thật say tại cái kia hư cấu thế giới bên trong trôi giạt tại hắn trong tưởng tượng thế giới kia thay đổi đến càng ngày càng đẹp tốt hoa hoa cũng một mực tại bên cạnh hắn bồi b ạ n hắn đôi hắn nói xong ngươi tốt ngươi tốt ngươi tốt hai người nhìn nhau cười một tiếng chỉ cần nghe đến đối phương ngươi tốt chính là chuyện vui sướng nhất có thể mộng trung quy làm mộng vừa tỉnh dậy lại là một mảnh đẹp kịt không có ánh mặt trời không có ngôi sao không có hoa hoa cũng không có ngươi tốt lại qua không biết bao lâu hắn bị rời ra bồi dưỡng n â n ném tới màu trắng vũ trụ bên trong nơi này so bồi dưỡng n â n còn rộng rãi hơn p h i nhiều cũng cô tịch phải nhiều hắn hiểu được cái này là chuẩn bị dùng hắn đến gánh chịu đại giới đây cũng là hắn bị bồi dưỡng ra được sứ mệnh cùng mặt khác đồng bạn không giống hắn từng trải qua nhân loại thế giới tốt đẹp cái này cũng đã đủ rồi hắn cũng vô cùng thỏa mãn ít nhất hắn đã từng nắm giữ vui sướng như vậy một đoạn kinh lịch liên để ta làm làm đại giá tồn tại đi xuống a nơi này có rất nhiều giống như hắn vật thí nghiệm nhân loại chế tạo đại giới quá nhiều thậm chí không tới phiên hắn kính dân g chính mình vì vậy hắn lại tại cái này màu trắng vũ trụ bên trong sống sót thật lâu tiếp tục tại nửa mê nửa tỉnh bên trong không ngừng tuần hoàn cuối cùng trở đến hiến thân thời khắc có người thông qua bối bao kết nối hắn. chỉ là trong nháy mắt hắn liền thông qua b ố i bao chạm đến chân chính nhân loại thế giới có thể hắn còn không thấy rõ ràng phát sinh cái gì lại đột nhiên cảm thấy đau đớn một hồi hắn liền vội vàng che ngực cảm thụ được đau đớn vị trí lúc này mới ý thức được lần này hiến thân cần chính là trái tim của hắn thật là đau mặc dù rất đau nhưng hắn vẫn l à lên tinh thần muốn nhìn một chút chân chính nhân loại thế giới mà hắn nhìn thấy chỉ có khuôn mặt hoa hoa lại là hoa hoa hoa hoa thoạt nhìn thành thục rất nhiều trong con mắt không tại tản ra hoạt bát chỉ riêng ngược lại mang theo một tia hệ hoài k hoa ỏ e mắt mức xuất thể thấy tại thủy cũng cũng hiện bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nếp nhăn, làn da cũng không tại thủy linh. h bé da hoa trưởng thành hắn cẩn thận nhìn xem cái này đã từng nhìn qua rất nhiều lần mặt từng cảnh tượng lúc trước sông lên đầu nhưng bây giờ nơi trái tim trung tâm chỉ còn lại từng đợt kịch liệt đau nhức hắn nghĩ v ấ n v ấ n hoa hoa tình hình gần đây nhưng lại đau đến nói không ra lời kết nối sẽ chỉ duy trì một hồi tại hắn đem đại giới thanh toán xong xuôi phía sau liền sẽ p ắ t ra hắn nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt l i ề u mạng phát ra thanh nhâm hẳn nhưng hoa hoa lại không nhìn thấy hắn hoa hoa vung vẩy trong tay di vật không biết đang làm những gì đây chính là cái kia cần thanh toán đại giới di vật hắn không có đi để ý kiện k i a di vật mà là đem hết toàn lực muốn gây nên hoa hoa chú ý có thể bối bao kết nối tựa hồ không cách nào đột phá không gian giới hạn hắn chỉ có thể đơn phương mà nhìn xem hoa hoa hắn cũng nghe không được hoa hoa đối hắn chào hỏi trải qua cố gắng sau đó hắn cuối cùng từ bỏ ngực đau đớn cũng để cho hắn không có khí lực tiếp tục dễ ruộng hắn yên tĩnh nắm g nhìn tâm k i a quen thuộc mặt chờ đợi kết nối cắt ra nguyên lai、like、ta là vì hoa hoa thanh toán đại giới a thật tốt hắn cảm nhận được một tia vui mừng hoa hoa là dùng trái tim của ta đi làm cái gì đâu ôm lòng hiếu kỳ hắn cuối cùng đem á nhìn về phía bên kia nhưng một màn trước mắt lại làm cho lồng ngực của hắn càng đau đớn hơn chỉ thấy hoa hoa trong tay di vật chính phun ra một đạo kịch liệt hỏa diễm đốt cháy đắp tích thành núi vật thí nghiệm hỏa diễm trổ đến hải cốt không còn bay đầy trời bụi những cái kia vật thí nghiệm mở trống rông con mắt ngắm nhìn hoa hoa nhưng hoa hoa lại con mắt đều không nháy mắt một cái tùy ý sử dụng trong tay di vật cái kia hỏa diễm càng đốt càng v ư ợ n g đem trống rông ánh mắt triệt để nuốt hết hỏa diễm thiêu đốt lấy vật thí nghiệm bọn họ phát ra thông khổ kêu gen mặc dù bọn họ cái gì cũng không biết nhưng bọn hắn hắ không đây n là một nhóm tàn thứ vật thí nghiệm bồi dưỡng n â n bồi dưỡng được sinh vật thường xuyên sẽ xuất hiện không hoàn chỉnh tình huống vì phòng ngừa tại thanh toán đại giới thời điểm không may xuất hiện những này vật thí nghiệm sẽ bị định kỳ tiêu hủy xem như cơ cấu đại lãnh đạo nữ nhi hoa hoa nữ nhận trang nghề cũng đã trở thành cơ cấu nhân viên công tác hiện tại chính mặt không thay đổi làm chính mình công tác những cái tia c h ó i hai kêu r ê n nàng mắt điếc t h a y ngơ những cái tia ánh mắt cầu khẩn nàng làm như không thấy nàng cầm trong tay di vật nhắm ngay dãy r u ộ n lấy bỏ ra tới vật thí nghiệm một nháy mắt liền đem bọn họ đốt thành cho bụi hoa hoa tựa hồ có chút không quan tâm hắn nhận ra phía trước hoa hoa cùng hắn nói chuyện trời đất hậu kỳ chủ đề càng thêm n ộ t ngạt thời điểm hoa hoa cũng là dạng này không yên lòng biểu lộ giống nhau như lúc hòa diễm tàn phá bừa bãi ánh lửa đánh vào hoa hoa trên mặt không ngừng lập lọe mà nàng lại trợn mắt nhìn qua h giống như là đang suy tư cái gì là đang nghĩ ta sao nàng có phải là cảm nhận được ta tồn tại trong lòng hắn còn mang theo một tia chờ mong khát vọng hoa hoa có khả năng nhớ tới hắn cái này đã từng bằng hưu tiếng h kêu rên dần dần yên tĩnh hòa thiêu đến cũng kém không nhiều hắn vẫn đang chờ mong nhìn qua hoa hoa hoa hoa trong tay di vật cuối cùng không tại phun ra hòa diễm cái kia đốt c h á y trong chẳng cũng chỉ còn lại một mảnh cho tàn di vật kết thúc sử dụng kết nối cũng là thời điểm nên mừng mở hắn cảm giác được mình cùng nơi này kết nối càng ngày càng yếu ớt hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này trở lại cái t i ê màu trắng hư vô vũ trụ nhưng hắn vẫn là nhìn xem hoa hoa vô cùng chờ mong cuối cùng liền tại kết nối cắt ra phía trước một m á y mắt hoa hoa ngẩng đầu lên nhìn về phía vị trí của hắn ánh mắt sáng lên giống như là chú ý tới cái gì hắn lúc này cũng không khao khát cái gì chỉ cần hoa hoa có thể nói ra ngươi tốt tất cả liền đều được như nguyện hắn chờ cái này ngươi tốt chờ rất nhiều năm chờ cái này ngươi tốt đợi đến thế giới thay đổi trắng đốt cháy hầu như không còn nói đi nói đi tại hắn chờ mong bên dưới hoa hoa cuối cùng mở miệng v ợ môi khẽ nhúc ních không giống như là tại chào hỏi giống như là đang lẩm lẩuẩuẩu liền quyết định như vậy buổi tối hôm nay nhân ư ơ n n g 984, ấm áp h loại chương nhân 984, ấm áp nhân loại. Nhân loại là o loại ạ i Nhân l thành thật lời nói đi đôi với việc làm không lừa gạt không che giấu nhân loại là thiện lương có đủ đồng tình tâm lấy giúp người làm niềm vui nhân loại là dũng cảm đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc không lùi bước dũng cảm nhận gánh trách nhiệm kiên trì chính nghĩa cùng chân lý nhân loại là tha thứ có khả năng tiếp nhận cùng lý giải khác biệt quan đ i ể m cùng hành động không dễ dàng bình phán hoặc kỳ thị người khác nhân loại là cứng cỏi tại nghịch cảnh bên trong bảo trì nghị lực không dễ dàng đông tha duy trì liên tục cố gắng theo đuổi mục tiêu nhân loại là bình đẳng tôn trọng người khác quyền lợi ý kiến cùng lựa chọn nhân loại có rất nhiều tốt đẹp phẩm cách đây chính là những n à y phẩm cách tạo dựng tốt đẹp nhân loại xã hội đây đều là hoa hoa nói cho ta biết cái kia nhân loại vì cái gì muốn đối ta làm như vậy đâu ta nghĩ thật lâu là hoa hoa đang gạt ta sao hình như không phải cái kia vấn đề hẳn là xuất hiện ở ta trên người mình ta không phải nhân loại cho nên nhân loại đối ta không hề hữu hảo những cái kia tốt đẹp phẩm cách sẽ không thêm tại trên người ta nhân loại tốt đẹp xã hội cũng không chào đón ta đây chính là ta cho ra kết luận ta không phải người đây chính là nguyên nhân màu trắng vũ trụ bên trong cô độc thiên thể xoay c h ậ m chậm phía trên người chậm dai nói chính mình chuyện cũ cũng đem hắn cho ra kết luận rõ ràng bạch bạch nói cho m ặ c linh n g h e xong tất cả những thứ này về sau m ặ c linh muốn cãi lại có thể lời đến vệ miệng lại thế nào đều nói không nên lời hắn không có gì có thể nói ngươi là ta đi tới nơi này về sau cái thứ nhất cùng ta nói ngươi tốt người nhân loại quả nhiên vẫn là tốt đẹp n g ư ơ i dùng cái kia trống rông ánh mắt nhìn xem m ặ c linh nghiêm túc nói m ặ c linh chăn trở nhân loại không hề giống ngươi nghĩ đến tốt đẹp như vậy hắn đối lên trước mắt người nhẹ nhàng nói không mỹ hảo làm sao sẽ nói ngươi tốt đâu chỉ có đẹp đồ tốt mới sẽ hy vọng những vật khác cũng biến thành càng tốt ta nghe đến cái này mặc linh lại trầm mặc hắn không biết là nên điểm phá tất cả những thứ này vẫn là để cái này giả tạo tốt đẹp một mực tốn tiếp theo đi xuống có lẽ đối tại cái này cô tịch vũ trụ bên trong dạo chơi người đến nói giữ lại phần này giả tạo tốt đẹp là càng thêm thỏa đáng lựa chọn thiên ngôn văn ngữ cuối cùng vẫn là không có nói ra nhân loại xã hội phát triển mấy ngàn năm l ờ i nói cũng diện hóa mấy ngàn năm mặc linh một thời gian thế mà không nghĩ ra một đoạn thích hợp đi nói rõ tất cả những thứ này hắn cũng không biết chính mình hiện tại đến cùng là tâm tình gì phẫn độ sao vẫn là h y náy đối phương như thế tận hết sức lực tán thưởng nhân loại có lẽ cảm thấy đỏ mặt thẹn thùng sao vẫn là đối che giấu đối phương cảm thấy khó chịu đâu hay là đáng thương đau buồn nhìn xem cái này đồng dạng sinh trưởng nhân loại diện mạo người mạt linh cuối cùng vẫn là phun ra một câu không có chút ý nghĩa nào chào hỏi ngươi bây giờ còn đau sao mạt linh chỉ chỉ đối phương ngực không phải rất đau đớn tại ngươi nói với ta ngươi tốt về sau dễ chịu rất nhiều ta phía trước cảm thấy bên trong thiếu rất nhiều nhưng ngươi mỗi một câu nói bên trong đều sẽ bị lấp đầy một điểm nhưng bây giờ vẫn cảm thấy lạnh lùng ta đang suy nghĩ đối phương đột nhiên ngừng lại c h ầ n c h ờ một chút mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngươi có thể tới sờ một cái ta sao nhân loại ngữ khí của hắn mang theo một kia khao khát cũng mang theo một chút do dự tựa hồ là suy tính thật lâu mới đưa ra cái này bé nhỏ không đáng kể t h ỉ n h cầu m ặ c linh tâm lột bột một tiếng quả quyết đi thẳng về phía trước đi tới cái kia người bên người nơi này đối phương chỉ chỉ ngực của mình m ặ c linh có chút run r à y giơ tay lên chậm rãi thả đi lên quả nhiên rất băng đối phương cũng không có lửa hắn đó là giống thi thể đồng dạng lạnh bướt sờ lên về sau tựa hồ có một cỗ hàn ý theo làn ra chuyển đến lòng bàn tay lại thẩm thấu đến trong máu thịt nhưng cái kia xúc cảm lại là mềm dẻo cùng cứng ngắc thi thể hoàn toàn khác biệt vừa mềm lại lạnh giống như là quả đống đồng dạng mềm dẻo phía dưới chính là cứng rắn xương sườn cái kia xương sườn có chút lõm rõ ràng là phía dưới thiếu một vài thứ mặc linh tay nhẹ nhàng d á n tại cái kia trên ngực không có cảm giác được tim đập chỉ có thể cảm giác được thân thể của đối phương chính run nhẹ nhẹ người tay rất ấm nhân loại quả nhiên là ấm áp mãi đến tạm biệt cái kia người về sau mặc linh đều đang nhìn mình tay cái kia kỳ quá ý lạnh còn dính trên tay thật lâu đều không có tàn đi m ạ c linh cũng không biết vì cái gì chính mình tại cái này người trên thân lãng phí nhiều như thế thời gian rõ ràng còn có nhiệm vụ trong người vẫn là tại cái kia dừng lại rất lâu đây chẳng qua là vô số cấu tạo vật bên trong bên trong một cái là vô số cô độc thiên thể bên trong một thành viên cái này đầy trời đ ồ n g b ề n kỳ quái vật thể đều chẳng qua là thế giới kia nhân loại sáng tạo ra đại giới mà thôi không quản là người cũng tốt cái khác hình dạng cũng được đều là cựu thế giới trồng chất tại cái này r ấ t r ư ỡ i ta vì cái gì muốn tiếp nhận thỉnh cầu của hắn đâu mặc linh chính mình cũng nghĩ không thông màu trắng vũ trụ bên trong vài ngày thân thể thay đổi đến càng ngày càng nhiều cũng càng lúc càng lớn bọn họ có chút thậm chí đụng vào nhau tập hợp thành càng lớn một đoàn những này không có ý nghĩa rác rưởi không có tiếp tục thanh toán đại giới giá trị chỉ có thể giống cái kia người nói đồng dạng lẫn nhau ôm cùng một chỗ mới có thể tiêu mất cái kia vô tận trống giống bọn họ đã bị cựu thế giới nhân loại chỗ từ bỏ tại tài nguyên đến vô hạn về sau hết thể tất cả cũng có thể lãng phí tiết kiệm cũng thành không có ý nghĩa sự tình dư thừa càng ngày càng nhiều mật độ càng lúc càng lớn lẫn nhau tụ hợp tại cái này trống giống màu trắng vũ trụ bên trong đắp tích thành núi mặt linh xuyên qua những này to lớn thiên thể tại chật hẹp trong cái khe chạy qua nghe lấy cái kia ầm ầm tiếng cuối cùng đi tới chỗ cần đến hắn nhìn thấy nơi xa lê lạc cùng vương xuyên đã tại chờ hắn bọn họ đứng tại một viên không nhìn thấy bờ duyên phế tinh bóng bên trên tựa hồ thảo luận cái gì mạc linh biết bọn họ đã đợi rất lâu vội vàng chạy tới ngươi thật giống như hoa rất dài thời gian nhìn thấy mạc linh rốt cuộc đã đến vương xuyên lạnh nhạt nói ân trì hoãn một hồi xảy ra chuyện gì sao không có chỉ là bị những cái kia đại giới hấp dẫn l ự c chú ý cái này rất bình thường bọn họ xác thực rất đặc biệt vương xuyên không có lại tiếp tục hỏi tiếp quay đầu nhìn về phía lê lạc tất nhiên đồng bạn của ngươi tới ngươi liền đem b ư ớ c kế tiếp nói cho hắn à làm tốt giao tiếp nắm chặt thời gian nói xong vương xuyên đột nhiên thân hình thoát một cái toàn thân biến thành lập loại điểm rẻ những cái kia điểm rẻ lại từ từ dập tắt mất đi vết tích hắn đi đâu rồi mạc linh kinh ngạc hỏi trở về lê lạc bình tĩnh nói hiện tại bối bao bên trong liền thừa lại hai chúng ta hiện tại ta đem tiểu tử cho ngươi ta đã dùng hoan du giả hình thái tìm tới bối bao vị trí ngươi chỉ cần tại tiểu tử chỉ dẫn bên d ư ớ i đem bối bao hủy diệt đi liền tốt nghe lấy lệ lạc lời nói mạc linh bừng tỉnh đại ngộ đây chính là tìm tới bối bao biện pháp sao ân vương xuyên tìm tới ta Hỏi phải ta có lần à có này sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mạc linh cũng không có bị tiểu tử hủ đến nhanh chóng án chiếu lấy kế hoạch biến thành hoan du giả hình thái quen thuộc bản đồ xuất hiện ở biên giới phía trên là đã bị lây lạc xác minh khu vực còn có đủ kiểu ô biểu tượng ta nên làm sao tìm được bối bao vị trí m ạ c linh nhìn xem tiêu ký đến rậm rạp chẳng trịt bản đồ có chút mê man ngươi nhìn thấy những cái kia đại giới di động dự đoán lộ tuyến sao nhìn thấy m ạ c linh theo l i ê lạc chỉ thị nhìn quả nhiên thấy những cái kia đại giới bị phân chia thành từng cái ô biểu tượng á n chiếu lấy từng cây hướng về sau kéo dài hư tuyến di động đó phải là dự đoán ra quy tích không nghĩ tới hoan du giả hình thái còn có loại này công năng bọn họ tại quay quanh đó là bọn họ quay quanh lộ tuyến l i ê lạc trực tiếp nói quay quanh lộ tuyến mặt linh nhìn xem những cái kia hư tuyến hơi nghi hoặc một chút ân bọn họ tại vây quanh một cái trung điểm xoay tròn cái kia trung điểm chính là bối bao vị trí đây là vương xuyên nói cho ta biết cái này thật đúng là cái vũ trụ sao m ặ c linh hơi kinh ngạc đại giới tụ hợp được không cùng lớn nhỏ thiên thể tiểu thiên thân thể bao quanh lớn thiên thể xoay tròn lớn thiên thể lại vây quanh càng lớn thiên thể xoay tròn có hội tụ thành mảnh vành đai tiểu hành tinh cũng có to lớn tinh vân chỉ cần một mực hướng quay quanh trung tâm di động tìm tới cuối cùng trung tâm đó chính là bối bao vị trí đồng thời cũng là bối bao vũ trụ trung tâm mặt linh bừng tỉnh đại nộ nguyên lai、like、là dùng cái này loại phương thức tìm tới bối bao vị trí nhưng chỉ cần đi đến trung tâm liền có thể nhìn thấy bối bao sao cái kia không còn tại bối bao bên trong sao hắn có chút nghĩ hoặc nhưng tất nhiên vương xuyên nói như vậy liền tạm thời tin tưởng a chờ ngươi phá hủy xong bối bao ngươi liền có thể rời đi nơi này vậy còn ngươi ta phải trước thời hạn đi bằng không sẽ bị cùng một chỗ phá hủy lê lạc lạnh nhạt nói nơi này tất cả đều sẽ bị phá hủy sao m ặ c linh sửng sốt một chút đột nhiên nghĩ đến phía trước gặp phải người nếu như bối bao vũ trụ bị hủy diệt ở trong đó tất cả đều cùng lúc bị hủy diệt cái kia người đương nhiên cũng sẽ biến mất lê lạc cũng nhẹ gật đầu mặc dù không xác định nhưng sát xuất rất lớn là sẽ cùng một chỗ hủy đi nghe đến cái này mạc linh cương ngay tại chỗ nay bằng với để hắn tự tay bị mất mảnh này vũ trụ bên trong sinh mệnh làm sao vậy lê lạc nhìn ra mạc linh do dự tò mò hỏi không có gì mạc linh cuối cùng vẫn là quyết định đem phần này xoắn suýt giấu trong lòng mình người đi trước ca tiếp xuống liền giao cho ta Tốt. lê lạc đồng ý ngay sau đó thân thể của nàng cũng cùng vương xuyên phía trước đồng dạng dần dần biến thành màu trắng điểm rẻ nhưng tại trước khi đi nàng lại cho mạc linh lưu lại một câu nếu như thực tế không cách nào hoàn thành không nên miễn cưỡng chính mình nói xong n à n g liền hoàn toàn biến mất xung quanh lại lần nữa lâm vào bình tĩnh viên này phê tinh bóng bên trên chỉ còn lại mạc linh một người hắn đứng tại cái này lộn xộn cấu tạo đại địa bên trên lâm vào mê man mặc dù nội tâm còn đang xoan suýt nhưng thân thể còn là dựa theo cố định kế hoạch hướng cái kia vũ trụ trung tâm đi đến dùng hoan ngu giả thị giác nhìn thấy vài ngày thân thể quay quanh quỹ tích dây lại hướng khúc tuyến trung tâm đi đến xuyên quá to lớn tinh vân tụ tập khu đi tới vắng vẻ hoang vu khu vực lại bước qua thỉnh thoảng xuất hiện vành đai tiểu hành tinh mạc linh tựa hồ thật tại một mảnh vũ trụ bên trong bắt đầu lữ hành tại kỳ quái tỷ lệ gia tốc b tất cả xung quanh cao tốc lui về phía sau mạc linh cũng từng bước một hướng màu trắng vũ trụ trung tâm tới gần hắn lúc này mới phát hiện vừa vận tụ lại tinh cầu cũng chỉ là vũ trụ bên trong một cái vật chất tương đối dày đặc khu vực cách vũ trụ trung tâm còn rất xa dày đặc mang lại hướng bên trong chính là một mảnh hoang vu hoang vu khu vực lại hướng bên trong lại là một mảnh vật chất tụ tập dày đặc mang tuần hoàn qua lại tựa như là vũ trụ chỗ chống khu vực cùng tinh cầu khu tụ tập đồng dạng người bên trong có ta ta bên trong có người cộng đồng bổ sung cái này yên tĩnh vừa nóng ồn ào h ơ không quay quãnh quỹ tích dây lẫn nhau giao nhau một mảnh tinh vân trung điểm lại có mới quỹ vây quanh một mảnh càng lớn tinh đoàn xoay tròn tinh không cánh tay treo bên trên mỗi một cái điểm đều là vô số thiên thể quay quanh trung tâm m ặ c linh dọc theo những cái kia dây không ngừng mà tìm kiếm lấy ban đầu trung tâm nội tâm hắn cũng giống cái kia hỗn loạn ngôi sao đồng dạng thay đổi đến một đoàn gầy dối hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vài ngày thân thể bên trên người vậy cũng là bị ném bỏ đại giới mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ nhớ tới phía trước đối thoại với hắn vị kia nhân loại là ấm áp nhưng ấm áp nhân loại sắp hủy đi tất cả những thứ này hủy đi cả một cái vũ trụ hủy đi những cái kia kéo dài hơi tàn sinh mệnh lựa chọn như, vậy, nếu như không hủy đi nơi này, thiên binh lại sẽ k h ô n g chế thành thị đổ sát kẻ sống sót tỉnh lại cái k i a đáng buồn cựu thế giới đối mặt chính là sắp đến tai nạn nhất định phải hy sinh một vài thứ mà vật hy sinh chính là mảnh này vũ trụ còn có những cái k i a cô tình người vạn vật đều có đại giới nhưng làm như vậy ta cùng những cái k i a cựu thế giới nhân loại có cái gì khác biệt đâu vì thanh toán di vật đại giới mà hy sinh những sinh mạng này vì đánh bại thiên binh mà hy sinh những sinh mạng này vì ngăn cản cựu thế giới sống lại mà hy sinh những sinh mạng này cái gì nhẹ cái gì nặng đâu sinh mệnh giống như cũng không có thể dùng đơn giản như vậy phương thức đi cân nhắc mạc linh minh bạch hắn hiện tại gặp một cái rất khó lựa chọn xe điện nan đề không quản nội tâm rẽ r ủ i như thế nào tổng muốn chọn ra một kết quả lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm mạc linh có thể cảm giác được hắn cách đây mảnh vũ trụ trung tâm càng ngày càng gần xung quanh đang trở nên càng ngày càng hoang vu vũ trụ trung tâm cũng không phải là náo nhiệt nhất khu vực ngược lại là địa phương an t ĩ n h nhất tất cả vật chất đều bị quay quanh vùng đến nơi xa tại quay quanh quỹ tích dây cùng trung tâm ở giữa lưu lại một mảnh rộng lớn màu trắng vùng bỏ hoang mạc linh tại cái này mảnh màu trắng vùng bỏ hoang bên trong cao tốc đi xuyên cách cái kia không biết trung tâm càng ngày càng gần xung quanh đã không có chuyện dư thừa vật tồn tại vài ngày thân thể tựa hồ đã hoàn toàn biến mất mạc linh cũng cuối cùng không cần nhìn đến cái kia chút chống giống người nội tâm hắn bình tĩnh không ít nhưng vẫn như cũng vô cùng xoắn suýt nhanh đến hắn lúc này đối quay quanh quỹ tích dây trung tâm phán đoán đã rất có kinh nghiệm đại khái có khả năng tính ra vị trí trung tâm một hồi xe qua hắn liền có thể nhìn thấy mảnh này vũ trụ chân chính trung điểm cùng lúc đó hoan ngu giả trên bản đồ đã hiện ra trung tâm ô biểu tượng trung tâm bên trên cũng không có cho thấy quay quanh quỹ tích dây nói rõ cái này cái trung tâm cũng không quay quanh cái này cũng chính nói rõ nơi này xác thực chính là mảnh này vũ trụ ở giữa nhất điểm nó đã sẽ lại không xoay quanh bất cứ vật gì mạc linh nội tâm lại lần nữa khởi động sóng dậy nhìn thấy trung tâm một khắc này chính là hắn nên làm ra lựa chọn thời điểm nhưng bây giờ hắn vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng cuối cùng cái k i a trung tâm vượt qua mạc linh tầm mắt biên giới xuất hiện ở trước mắt của hắn mạc linh cũng cuối cùng thấy rõ ràng cái k i a trung tâm bộ dạng không phải bối bao không phải hát động mà là một viên màu trắng địa cầu chương chín trăm tám mươi sáu trắng chương chín trăm tám mươi sáu trắng làm sao sẽ toàn bộ màu trắng vũ trụ trung tâm lại là một viên màu trắng địa cầu m ặ c linh sẽ không nhận sai đây không phải là cái gì khác tinh cầu đó chính là địa cầu phía trên mỗi một phiến đại lục mỗi một mảnh đại dương hắn đều nhớ rõ ràng những tinh cầu khác khả năng sẽ nhận sai địa cầu tuyệt đối sẽ không chỉ là tại sao là màu trắng giống như là bị sữa tươi tới nước đồng dạng cái k i a đại lục cùng đại dương đều tràn ngập trắng sữa cùng mảnh này màu trắng vũ trụ hoàn toàn hòa thành một thể ta muốn hủy đi chính là viên này màu trắng địa cầu sao mặt linh đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ không có, có dạng này năng lực hắn phương khối không gian mặc dù nhưng đã rất lớn nhưng cũng không có lớn đến có thể đem toàn bộ địa cầu thả tới bên trong trình độ mạc linh đứng tại viên này bạch sắp địa cầu bên trên có chút không biết làm sao lúc này vương xuyên cùng l i ê lạc đều không tại hắn cũng không có người xin giúp đỡ chỉ có thể nhìn một mảnh trắng xóa xi、si、ngốc xững sờ hắn cũng đã lâu không nhìn thấy địa cầu toàn cảnh từ khi bị vây ở phương khối bên trong về sau mỗi ngày nghĩ đều là thâm viên còn chưa từng có nghiêm túc quan sát qua cái này đã từng sinh hoạt qua địa phương mặc dù trước mắt viên này địa cầu là trắng nhưng cũng cho hắn trước nay chưa từng có cảm giác quen thuộc tốt muốn trở về a m ạ c linh tại địa cầu bên trên tìm tới chính mình quê quán vị trí ngắm nhìn nơi đó tưởng tượng lấy đã từng sinh hoạt đúng lúc này hắn đột nhiên nghe đến một đạo thanh âm k h ô n g linh ngươi đang nhìn cái gì m ạ c linh lập tức giật nảy mình vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm lên âm thanh nơi phát ra đừng tìm ta liền ở trước mặt ngươi trước mặt m ạ c linh liền vội vàng đem đầu chuyển trở về nhìn về phía phía trước có thể nơi đó chỉ có bạch s ắ c địa cầu cái gì cũng không có hắn nghi hoặc một hồi đột nhiên dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ ngươi là địa cầu mặc linh nhìn xem cái kia bạch sắp địa cầu kinh ngạc hỏi ân thanh âm kia nhẹ nhàng hồi đáp n g ư ơi thế mà lại nói chuyện mạc linh lúc này đã kinh ngạc đến k h ô n g chế không nổi chính mình nghi vấn trong lòng bột miệng nói ra nghe đến mạc linh nghi vấn cái kia thanh âm không linh lập tức liền làm ra trả lời cái này thật kỳ quái sao có ý thức tự chủ di vật không phải rất nhiều sao ta cũng chỉ là bên trong một cái mà thôi nhưng n g ư ơi tại sao là một cái địa cầu bộ dạng thấy đối phương tựa hồ rất tốt giao lưu bộ dạng mạc linh cũng theo nó hỏi tiếp ta không phải một cái địa cầu bộ dạng ta là một cái vũ trụ bộ dạng đối phương nghiêm túc vốn nắn mạc linh miêu tả vũ trụ đúng vậy a vũ trụ cái này cả một cái vũ trụ đều là ta vậy ta vừa vặn một mực tại trong cơ thể của ngươi ân ngươi còn có đồng bạn của ngươi thương lượng kế hoạch ta đều nghe được nói muốn hủy đi nơi này phá hủy tất cả nghe lấy đối phương hời hợt thuật lại những lời này mạc linh cảnh báo đại t á c nguyên lai bọn họ một mực là tại lớn tiếng lưu đồ bí mật kế hoạch sớm đã bị đối mới biết chúng ta mạc linh còn muốn tiếp tục giải thích đối phương đột nhiên ngắt lời hắn tới đi chấp hành ngươi nhiệm vụ đem ta phá hủy cái kia thanh âm không linh vô cùng bình tĩnh tựa như là nói một kiện lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ mạc linh sửng sốt hắn không nghĩ tới đối phương lại là như vậy thái độ vì cái gì mạc linh bất khả tư nghị hỏi ngươi không phải muốn phá hủy ta sao là nhưng ngươi không phản kháng sao không d y r ù a sao ngươi nhưng làm muốn bị hủy gì t a bất luận cái gì có ý thức cá thể đều có sinh chấp n h i ệ m không quản là sinh vật cũng tốt di vật cũng được sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ chính mình sinh mệnh đối phương thế nào lại là loại này thái độ đâu mạc linh nghĩ mãi mà không rõ nhưng mà đối phương trả lời lại làm cho mạc linh có chút ngoài ý m u ố n ta mệt mỏi thanh âm không linh sen lẫn một tia đủ rũ giống như là trong lúc vô hình thật sâu thở dài một hơi ngươi không cảm thấy nơi này rất vô vị sao nó đột nhiên hướng mạc linh hỏi m ạ c linh nhìn một chút cái này bênh mông vô bờ màu trắng nhẹ nhàng hồi đáp là có chút không phải có chút là phi thường không thú vị nơi này vốn cũng không là như thế không thú vị tựa hồ là thật lâu không có người nói chuyện gặp phải m ạ c linh cái này thổ lộ hết đối tượng về sau cái kia thanh âm không linh có vẻ hơi lắm lời cùng m ạ c linh câu có câu không nhàn hàn huyên m ạ c linh cũng theo nó trong miêu tả dần dần hiểu được quá khứ của nó nó kêu tiểu bạch là con mèo nó cũng vẫn cho là chính mình là con mèo tại trong đùi có cùng cái khác mèo cùng một chỗ đùa dỡn tại trong khu cư xá bị người hào tâm ném uy đi theo đồng bạn cùng một chỗ hướng tiểu hài hà hơi ban ngày đi ngủ buổi tối bắt chuột lật thủng rác nhưng dạng này thời gian cũng không có duy trì liên tục bao lâu bởi vì dài đến đẹp mắt nó bị nhân loại bắt nhốt đến một cái căn phòng bên trong mỗi ngày ăn ngon uống sướng cùng bái mỗi ngày ngay cả khi ngủ ăn cơm đi ngủ ăn cơm trải qua không thú vị nhưng phong phú sinh hoạt mà dạng này thời gian vẫn không có duy trì liên tục bao lâu có một ngày bắt giữ nó cái kia nhân loại cũng bị bắt một đám võ trang đầy đủ bình sĩ đạp ra nhỏ cửa phòng đem nó cùng cái kia nhân loại cùng một chỗ bắt đi không muốn bắt tiểu bạch các người đang làm gì nhân loại còn đang giúp nó cầu tình l i ê n bị một báng súng cho nễ ngất bất tỉnh nhân sự bọn họ bị cùng một chỗ đưa đến một cái càng lớn trong nhà ngươi thu hoạch được di vật về sau vì cái gì không báo cáo chuẩn bị một đám người vây quanh vị kia bắt giữ nó nhân loại nghiêm túc thẩm vấn nói cái gì di vật nào có di vật ngươi nhặt con mèo kia chính là di vật ngươi không biết sao tiểu bạch là di vật ngươi thật không biết không biết ta cho rằng nó chính là con mèo đừng nói dối ngươi xem một chút ngươi mua hàng online danh sách mỗi ngày mua một mươi kg đồ ăn cho mèo nào có mèo mỗi ngày ăn nhiều như vậy cho heo ăn đâu Heo đều ă n k h ô n g đ ư ợ c n h i ề u tiểu như rằng thế. cho bạch thật Ta. Ta bỏ bụt. Vị không bắt giữ nó n â n đáng thương Ngươi loại hồi đáp. h k có một chút t h ư ờ n g thức sao mười kg là đ á trọng một con mèo nặng bao nhiêu n g ư ơ i cảm thấy cái này bình thường sao n g ư ơ i là thật ngốc vẫn là g i ngu đừng tại đây lừa gạt chúng ta không có ích lợi gì ta ta thật không biết ta lại không có nuôi qua tiểu bạch ăn xong rồi ta liền mua đây không phải là rất bình thường nhà ta khi còn bé nuôi cá vàng thời điểm cũng là ăn xong rồi liền mua cái này không một cái đạo lý sao còn tại mạch miệng người mỗi ngày tốn tiền nhiều như vậy mua đồ ăn cho mèo không đắt sao với ta mà nói đều là trên điện thoại chữ số mà thôi ta rất ít đi nhìn vị kia bắt giữ nó nhân loại nói ra câu nói này phía sau thẩm vấn hắn nhân loại đột nhiên đều trầm mặc hình như nhận lấy một loại nào đó đà kích tựa như là những cái kia bắt không đến chuột mèo nhìn xem cái k h ắ c nấp tại ăn bám chuột đồng dạng tiểu bạch nghe lấy những n à y nhân loại nói chuyện mới biết được cái kia bắt giữ nó nhân loại là nó chủ nhân nó cũng từ những cái kia trong lúc nói chuyện với nhau dần dần minh bạch chủ nhân ý tứ nó là chủ nhân của ta sao ta thế nào cảm giác ta mới là chủ nhân của nó nó một mực tại lên cho ta cung cấp ăn ngon không phải tiểu đệ của ta sao tiểu bạch h ạ chủ đào Đồ Đần nào cho lớn lắm. không ràng Chương bộ có chút c h rõ 987, đồ đần nhân chương Chủ cuối cùng Nhân. Hiểu Đần vẫn là giải 987, Đồ lầm, là thật r ừ Tiểu b ạ c Chủ Nhân h t đúng là không có phát hiện tiểu bạch là một kiện di vật chỉ là cho rằng nó là một cái bình thường nghèo di vật bộ môn quản lý nhân viên công tác cho tiểu bạch làm đăng ký còn cảnh cáo tiểu bạch chủ nhân nắm giữ ý thức tự chủ di vật rất nguy hiểm người bây giờ không cho phép rời đi nơi này mãi đến chúng ta chứng thực cái này di vật năng lực ta vì cái gì không thể rời đi b không không không không ở chúng ta điều đi n điều tra ngươi mỗi ngày đi làm chính là đi ra tộc tập đoàn mở công ty bên trong đi ngủ cái gì đều không cần làm trốn trong phòng làm việc khóa cửa lại một ngủ chính là một ngày công chưa cũng không ăn thật không hiểu loại người như ngươi đi làm có ý nghĩa gì những ngày tiếp theo liền làm mỗi ngày làm làm thí nghiệm kiểm tra một chút tiểu bạch năng lực rất nhanh tiểu bạch năng lực liền biết rõ một cái điệp ra bốn chiều không gian cái này di vật bản thể không hề tại mèo bên trên mà là tại một nơi khác nó hình dạng giống như là một con mèo bám vào mèo trên thân ngươi có thể hiểu thành một cái mèo hình chỗ trống nghe không hiểu tiểu bạch chủ nhân trực tiếp hồi đáp nhân viên công tác đã mặt đen lại nếu như không phải nhất định phải hướng di vật người sở hữu giải thích nàng mới không muốn cùng người này nói chuyện ý của ngươi là có hai con mèo sao tiểu bạch chủ nhân nghiêm túc hỏi không phải là một cái mèo hình dạng chỗ trống nó bản chất là nước đồng dạng đồ vật chỉ là vừa lúc bám vào mèo trên thân liền biến thành mèo bộ dạng nước đồng dạng đồ vật đó chính là sơ lành cho nên tiểu bạch không phải mèo mà là sơ lành không phải nhân viên công tác cũng lên tiểu bạch chính là mèo thế nhưng cái kia trống g i n g là có thể biến hóa nó là một loại có thể biến hóa hình thái không gian vật chất biến thành mèo hình dạng bám vào tiểu bạch trên thân không gian sơ l ạ n h không phải sơ l ạ n h cái k i a tiểu bạch là cái gì là mèo a vậy ta có thể đi rồi sao không được tiểu bạch là con mèo ta chỉ là nhặt con mèo vì cái gì không thể đi tiểu bạch chủ người trên mặt lộ ra trong suốt ngu xuẩn mà trước mặt nhân viên công tác đã tại thở mạnh cưỡng ép hấp chế nội tâm l ử a giận tiểu bạch là mèo mèo là tiểu bạch s ơ l ạ n h là bám vào mèo bên trên tiểu bạch tiểu bạch cũng là sơ lành mèo là sơ lành sợ lãnh là mèo ta nhặt được một cái sơ lành quan p ư ơ n g không cho phép nuôi sơ lành cho nên ta không thể đi đúng không nghe lấy tiểu bạch chủ nhân lời nói nhân viên công tác đôi mắt bên trong bắn ra một tiêu mê man l ử a giận cũng nháy mắt dập tắt hơn phân nửa nàng đứng tại chỗ biểu lộ không ngừng biến hóa lúc thì mê man lúc thì d â y r u ộ n lúc thì phân nộ lúc thì thoải mái cuối cùng biến thành triệt để chết lạo đối môi nàng k h ẽ nhúc ních g ạ t ra một cái chữ liền chạy trốn chết tiểu bạch chủ nhân đứng tại chỗ nghi hoặc gái gái đầu đối liền đối làm sao đối đến khó chịu như vậy thật giống như ta đang buộc nàng đồng dạng dù sao vẫn là không thể đi tiểu bạch chủ nhân liền tiếp tục ở số dưới nghiên cứu còn phải tiếp tục tiểu bạch chủ nhân mặc dù cái gì cũng không hiểu nhưng ở lại đây đến còn thật thoải mái mỗi ngày liền mang theo tiểu bạch đi đi làm tiểu bạch đi phối hợp nhân viên nghiên cứu làm thí nghiệm hắn liền ở bên ngoài văn phòng đi ngủ cùng hắn phía trước công tác cũng không có gì khác biệt duy nhất khác biệt chính là hiện tại có ăn buổi trưa có tiến bộ là cái tốt đơn vị như thế to con g i a tộc tập đoàn công tử ca bị cứ thế mà bắt vào thế mà cũng không người đến vớt hắn hình như đã biết tính tình của hắn ước gì để hắn một mực tại chỗ này tiếp tục chờ đợi để tránh đi ra bên ngoài mất mặt mãi đến có một ngày nhân viên công tác lại lần nữa tìm tới tiểu bạch chủ nhân chúng ta cần ngươi phối hợp một chút làm sao phối hợp Để Tiểu b ạ chân biến nó, chỉ thể mặt một hồi nàng mới mở miệng lần nữa chúng ta thử rất nhiều biện pháp cũng không thể để nó biến hóa nó rõ ràng là có thể biến hóa có thể kéo dài tới nhưng nó chỉ nguyện ý ở tại m è o trong thân thể không muốn ra đến chỉ có nó kéo dài tới chúng ta mới có thể tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm vì cái gì muốn kéo dài tới Bởi vì cho c h ú nhân g ta t í n toán lợi dụng giống, tới đến, ta thể thông truyền một thứ, tựa thần thế. kéo cái cái cánh dụng chống rỗng, nếu như chống rỗng năng đến, chúng liền nó như như n lợi kia kia dài vài có có cửa khả ký qua h viên công tác lựa chọn dùng một loại tương đối thông tục phương thức giải thích cho tiểu bạch chủ nhân nghe n g ư ơ i là cái này di vật chủ nhân cho nên chúng ta muốn để ngươi thử xem nhân viên công tác nghiêm túc nói ta không bảo đảm có thể thành công nếu là tiểu bạch không n g u y ệ n ý ta cũng không có cách nào tựa như ngươi để cá vàng biểu diễn p h n g bọn nó không lớn ngươi cũng không có cách nào ta minh bạch nghe lấy tiểu bạch chủ nhân lời nói nhân viên công tác lại một lần nữa thay đổi đến mặt đem lại nhưng vì để cho hắn phối hợp vẫn là nhẫn mại tính tình đồng ý cứ như vậy tiểu bạch chủ nhân bị mang vào phòng thí nghiệm ta muốn làm thế nào đi mệnh lệnh nó làm sao mệnh lệnh chính ngươi thử xem nhân viên công tác không nghĩ lại cùng tiểu bạch chủ nhân dối d á m đi xuống trực tiếp đem hắn đẩy tới tiểu bạch trước mặt một đám mặc đồng phục nhân viên nghiên cứu cứ như vậy vây ở một bên nhìn chằm chằm tiểu bạch chủ nhân cảm nhận được ánh mắt xung quanh thân thể cứng đờ tại nguyên chỗ ngu ngơ rất lâu mọi người ở đây cũng trở đến hơi không kiên nhẫn bắt đầu truyền ra một chút c h â u đầu ghé hai âm thanh lúc hắn cuối cùng động hắn run run r ậ y r ậ y đưa ra một cái tay mở bàn tay đặt ở tiểu bạch trên đầu sau đó hô lớn một tiếng tiểu bạch lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn một bên hô hảo hắn còn một bên làm buồn cười động tắc tay bàn tay không ngừng trên dưới lật qua lật lại tựa như là tại ngay tại tác pháp đạo sĩ đồng dạng tiểu bạch t r ừ n g tròn căng đại nhãn con người nhìn chằm chằm chủ nhân nhìn xem cái kia động tác quá mức sau đó n e o n e o một tiếng dịu dàng êm ái cái gì cũng không có phát sinh một tiếng mèo kêu về sau phòng thí nghiệm bên trong lặng ngắt như tờ mọi người vây xem đều treo lên một bộ đờ đất á n h mắt bọn họ nghe nói qua vị công tử ca này cố sự nhưng cái này còn là lần đầu tiên kiến thức hh tiểu bạch chủ nhân gặp không hiệu quả gì vội vàng đem tay thu hồi lại đối với xung quanh nhân viên nghiên cứu cười xấu hổ cười hắn ngượng ngùng cúc mấy lần cùng liền muốn có c ả g h ư ớ n g chạy ra ngoài nhưng vào lúc này xung quanh thiết bị giám sát đột nhiên văng lên không gian vật chất ngay tại kéo dài tới hiện tại đã thoát ly bám vào sinh vật thể một vị nhân viên nghiên cứu hưng phần nói hơn nữa còn vô cùng ổn định không giống chúng ta suy đoán như thế vật chất mật độ sẽ hạ xuống đây là c h ở mật độ kéo dài tới kéo dài tới đến địa phương tất cả đều là ổn định bốn chiều chống giống sẽ không ảnh hưởng hiện thực không gian cũng sẽ không tạo thành loạn lưu hoặc là sụp đổ hoàn mỹ quá hoàn mỹ làm sao sẽ có như thế hoàn mỹ di vật cái kêu nhân viên nghiên cứu nhìn xem máy móc kích động đến cũng nhanh muốn ngày lên phòng thí nghiệm bên trong lập tức thay đổi đến lộn xộn cũng không có người đi để ý tiểu bạch chủ nhân vừa v ậ n hành động nhìn xem một màn này tiểu bạch chủ nhân sững sờ một hồi lại quay đầu nhìn về phía trên bàn thí nghiệm nhỏ con tiểu bạch ngươi thật lợi hại hắn nghiêm túc tán dương mèo mèo. Ngươi thật sau ự có thể biến lớn s o Nghèo nghèo. sao, mèo mèo. Làm sao ta nhìn không thấy ngươi Làm lớn ta thấy biến đ â Còn lại như thế nhỏ một cái. Mèo mèo mèo. Chương Chương như nhỏ Nghèo nghèo nghèo. lại dài tới. 988, kéo dài tới. thế một kéo kéo Sau đó ta liền bắt đầu biến lớn vừa bắt đầu chỉ có m è o đồng dạng lớn nhỏ sau đó biến thành một cái phòng thí nghiệm lớn nhỏ sau đó lại biến thành một tòa nhà lớn nhỏ mỗi lần ta biến đổi lớn những cái kia nhân loại liền sẽ kích động đến nhảy nhảy nhót nhót chạy nhanh cho biết bọn họ thông qua thân thể của ta đem không cùng vị trí không gian nối liền cùng một chỗ đầy đủ lợi dụng ta độ dẻo Ta bắt vừa đầu c ò người k h ô n cách thích h nào biến lớn về sau có thể hay không ăn không đủ no có thể hay không không thoải mái nếu là không thoải mái cũng không cần biến lớn có muốn ăn hay không mới khẩu vị đồ ăn cho mèo vẫn là thử xem nhân loại đồ ăn tiểu bạch chủ nhân cũng không có ý thức được tiểu bạch có cỡ nào trọng yếu chẳng qua là cảm thấy muốn gặp một lần thay đổi đến càng ngày càng khó phòng thí nghiệm bình thường nhân viên công tác đổi thành võ trang đầy đủ binh sĩ bên ngoài cũng bố trí từng cái c h ạ n gác thường xuyên sẽ có một ít âu phục d à y ra đại nhân vật đi tới nơi này thăm hỏi liền cơ quan quản lý di vật lãnh đạo đều đi ra đích thân nên đón tiểu bạch chủ nhân liền kết nối gần cơ hội đều không có bị giam tại thu xếp trong ký túc xá không nhường ra đến nói là phía ngoài bảo an đẳng cấp quá cao hắn cái này người ngoại lai không cho phép tới gần tiểu bạch nhìn thấy gương mặt càng ngày càng lạ lẫm liền những những này mới tới nhân viên nghiên cứu tựa hồ càng ngày càng cấp tiến cũng càng ngày càng thợ ơ đối đại ánh mắt của nó không giống như là đối đại một cái sinh mệnh ngược lại giống như là đối đại một cái chân quý máy móc theo thân thể b i ế n lớn tiểu bạch tư duy cũng càng ngày càng rõ ràng nó đương nhiên có khả năng phát giác được những biến hóa này nó cũng càng thêm không thích n ư ớ n g loại này k i ể m chế hoàn cảnh phía trước những cái kia nhân viên nghiên cứu cho dù cung nhiệt đối đại nó cũng là c ứ tốt có đôi khi thậm chí sẽ lén lút mang một chút đồ hộp cho nó ăn mà bây giờ những này không những đối đại nó giống là đối đại máy móc đồng dạng liền chính bọn họ đều giống như từng đài băng l ã người máy tại dạng này kiềm chế hoàn cảnh bên dưới tiểu bạch cuối cùng không chịu nổi m h e o m h e o tại một lần lúc gặp mặt nó đối chủ nhân nói ra ý nghĩ của mình n g ư ờ i muốn chạy trốn nghe đến tiểu bạch lời nói chủ nhân đầu tiên là khiếp sợ lại vội vàng tiến tới nó trước người nhỏ giọng một chút nói nơi này có giám thị m h e o m h e o ngươi vì sao phải trốn chạy bọn họ đối ngươi không tốt sao m h e o m h e o tốt ta thế nhưng rất khó chạy mất nơi này thủ vệ rất nghiêm ngặt nếu không ta trước đi cùng bọn họ nói một chút đi nhìn xem có thể hay không đem ngươi mang đi tiểu bạch chủ nhân lộ ra xoắn suýt biểu lộ sau đó s ờ lên tiểu bạch đầu đừng sợ tiểu bạch m h e o m h e o nói xong sau tiểu bạch chủ nhân liền rời đi phòng thí nghiệm tựa hồ là đi thương lượng mang tiểu bạch rời đi sự tỉnh nhưng chuyến đi này lại không trở về tiểu bạch chờ lại chờ chờ mấy ngày mấy đêm vẫn không có đợi đến chủ nhân trở về nó nghĩ có thể là chuyện này thật rất khó khăn a vì biết bên ngoài phát sinh cái gì nó chỉ có thể tiếp tục kéo dài tới thân thể của mình lần này nó mở rộng lớn đến toàn bộ thực nghiệm căn cứ xung quanh giám sát máy móc lại lần nữa vang lên tiểu bạch mỗi lần kéo dài tới thân thể những dụng cụ kia đều sẽ vàng nhân viên nghiên cứu nối đuôi nhau mà vào liền bắt đầu bận rộn một chút tiểu bạch nhìn không h i ể u sự t ì n h nhưng cho dù tiểu bạch đem thân thể bao trùm toàn bộ thực nghiệm căn cứ đều không có tìm được chủ nhân thân ảnh hắn đi đâu rồi tiểu bạch làm không rõ ràng nó chỉ nghĩ đến tiếp tục mở rộng thân thể tìm tới chủ nhân nhưng nó mới vừa vặn mở rộng xong còn cần chỉnh đốn rất dài thời gian đoạn này chỉnh đốn thời gian bên trong tiểu bạch còn đang chờ đợi chủ nhân đến kết quả chủ người vẫn là chưa từng xuất hiện nhân viên nghiên cứu lại đổi một nhóm lần này nhân viên nghiên cứu càng càng lạnh lùng bầu không khí cũng càng thêm kiềm chế tiểu bạch có khả năng cảm giác được những người này đều đang tận lực xa l á n h chính mình hình như không những coi nó là l à máy m móc hơn nữa còn tại sợ hãi nó theo thân thể càng lúc càng lớn tiểu bạch có khả năng cảm nhận được đồ vật càng ngày càng nhiều nó có thể phát giác được những người này đối tâm tình của nó thay đổi đến càng ngày càng phức tạp sợ hãi chân quý chờ mong rõ ràng cảm xúc càng thêm phức tạp nhưng khoảng cách lại càng ngày càng xa tiểu bạch rất chán ghét cái này loại cảm giác nó cảm giác chính mình ngay tại từ từ thoát ly hiện thực đó là một loại cô độc cảm giác đây cũng là nó lần thứ nhất minh bạch cô độc tại nó vẫn là một con mèo thời điểm chưa từng có trải nghiệm qua cái này loại cảm giác hiện tại thân thể càng lúc càng lớn bao k h ỏ a đồ vật càng ngày càng nhiều c h i ế m cứ không gian càng ngày càng rộng những cái kia nhân loại thậm chí tại thể nội đi xuyên nhưng nó cảm giác cô độc lại ngược lại càng ngày càng nặng nó tại bao k h ỏ a hiện thực đồng thời cũng tại thoát ly hiện thực tiểu bạch thực sự muốn tìm được chủ nhân chỉ có cùng chủ nhân giao lưu thời điểm nó mới có thể cảm giác được lâu ngày không gặp nhàn n tựa như phía trước bị chủ nhân bắt giữ về đến trong nhà cưỡng ép ném uy thời điểm đồng dạng mặc dù rất không tình nguyện nhưng sẽ không hiểu cảm thấy cái này cái thế giới tại cùng ta tới gần cái này cái thế giới Cách tại a xa. càng càng ngày càng t qua hơn phân nửa năm về sau tiểu bạch lại một lần bắt đầu kéo dài tới lần này nó đem toàn bộ cơ quan quản lý di vật đều bao trùm còn đem phía ngoài một lớn miếng đất cho bao khỏa tại trong cơ thể có thể qua lâu như vậy chủ nhân của nó vẫn như c ũ không tìm đến nó tiểu bạch lục soát khắp trong cơ thể vẫn cứ không tìm được chủ nhân đi nơi nào hắn rời đi hắn không phải nói sẽ mang ta cùng đi sao là xảy ra chuyện gì tiểu bạch đồng thời không cho rằng chủ nhân của nó sẽ vứt bỏ nó mặc dù trung đụng được không hề lâu dài nhưng tiểu bạch rất rõ ràng cách làm người của hắn hắn là cái trong suốt mà thuần túy người không sẽ nói láo mặc dù có chút ngu r ố t nhưng mười phần thiệt lương hắn là tuyệt đối sẽ không bước xuống tiểu bạch chính mình một người rời đi nhất định là xảy ra chuyện gì tiểu bạch lúc này cũng không giống phía trước như thế đầu góc n g u si mặc dù nó nhìn qua vẫn là một con mèo nhưng nó thực tế thân thể đã vô cùng to lớn tư tưởng không tại giới hạn tại cái kia lớn trường hột đảo bộ nào bên trong nó bắt đầu suy nghĩ lên tình cảnh của mình trước phối hợp cơ cấu nghiên cứu mượn nhờ cơ cấu lực lượng kéo dài tới thân thể tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng bao trùn càng nhiều địa phương mai đến tìm tới chủ nhân tiểu bạch biết rõ bây giờ không phải là cùng nhân loại vạch mặt thời điểm giữa bọn chúng cũng không có thâm cựu đại hận gì chỉ là ở chung không đến cơ cấu tại lợi dụng nó nó lúc này cũng cần lợi dụng cơ cấu chỉ là cô độc lại muốn tiếp tục kéo dài ta lúc nào như thế thành thục tiểu bạch đột nhiên phát giác nó thế mà bắt đầu cân nhắc lợi hại quan hệ cái này rõ ràng không phải một con mèo nên làm sự tình đây là nhân loại cách tự hỏi tại phụ thuộc thế giới quá trình bên trong cá thể cũng không thể tránh khỏi bị thế giới ảnh hưởng tiểu bạch phụ thuộc không tại chỉ là một con mèo mà là muôn hình muôn vẻ tại trong thân thể của hắn đi xuyên người nó cũng vô pháp lại bảo trì một con mèo cách tự hỏi chương chín trăm tám mươi chín phụ thuộc cùng một c h ặ n chương 989, phụ thuộc cùng một c h ặ n người q u a n trọng là càng lớn tại phụ thuộc một con mèo cùng một đám vi khuẩn thời điểm tư tưởng chủ đạo là tại trên thân mèo tiểu bạch cũng là một con mèo mà tại phụ thuộc một đám người cùng một con mèo thời điểm tư tưởng chủ đạo liền biến thành người tiểu bạch cũng đã trở thành người trong lúc bất chi bất giác tiểu bạch cách tự hỏi đã biến thành nhân loại cách tự hỏi n ó thế mà bắt đầu có chút lý giải những nhân viên nghiên cứu này đang làm ra sự tình bọn họ cũng là bởi vì nhân loại tương lai nhưng lý giải quy lý giải tiểu bạch vẫn là nghĩ rời đi nơi này nó cũng rốt cuộc minh bạch loại kia cảm giác bị đè nén đến từ nơi đâu đó là tự do bị hạn chế về sau sinh ra cảm giác thân là một con mèo lúc cảm giác như vậy còn rất nhỏ yếu nhưng theo người quyền trọng càng lúc càng lớn cảm giác như vậy cũng càng ngày càng nghiêm trọng bất quá nó còn phải mượn nhờ cơ cấu lực lượng kéo dài tới thân thể chỉ có thể nhẫn l ạ i tính tình tiếp tục tiếp tục chờ đợi thời gian trôi qua rất nhanh lại qua mấy năm tiểu bạch phạm vi bao trùm đã biến thành một tòa thành thị dưới sự giúp đỡ của nó tòa thành thị này nhân loại lần thứ nhất thực hiện di vật đại giá chuyện di chi phó trình tòa thành thị nhân loại nhảy cấm hoan hô ăn mừng nhân loại chinh phục thâm uyên mộng tưởng bước ra một bước giải chinh phục di vật mới có thể chinh phục thâm uyên mà bây giờ bọn họ bước ra một bước này vô số nhân loại ở trong thành thị du hành cao giọng tán tụng cơ cấu kính dân bọn họ tùy ý sử dụng di vật tại thành thị trên không dâng lên hỏa cầu c ù n g khói tại kiến trúc bên trên thả lên t h ả i quang đặc hiệu bay loạn dị hưởng không dứt nhân loại vui sướng chuyển tới tiểu bạch trên thân nó cũng vì cái này cảm nhận được vô cùng tự hào tại vui sướng đạt đến đỉnh điểm thời điểm nó lại sinh ra nghi hoặc ta muốn không phải tự do sao vì cái gì ta sẽ cảm thấy tự hào cảm thấy cao h ứ n g đâu l à m ta vẫn là một con mèo thời điểm ta muốn tựa hồ đồng thời không có có nhiều như vậy tiểu bạch đ ỗ n g nhiên ý thức được nó trong lúc bất chi bất giác đã bắt đầu gánh chịu nhân loại trách nhiệm cùng nhân loại vận mệnh trói buộc c h u n g một chỗ nó vì nhân loại mà cao hứng vì nhân loại mà lo lắng nó đang trở nên càng lúc càng lớn quá trình bên trong cũng đang trở nên càng ngày càng cảm tính phụ thuộc quá nhiều cũng sẽ bị trói đến càng chặt tự do đã là chuyện không thể nào tiểu bạch lúc này cũng, cũng không muốn cùng nhân loại cắt nó dần dần thích cái này loại cảm giác nó đắm chìm ở cái kêu bước lên trong vui sướng cùng khói lửa cùng một chỗ bay lên bầu trời đang lóe lên khói cùng thải quan g bên trong trầm luân tại nhân loại vận mệnh bên trong q u ậ n quận tại lịch sử văn thư bên trên viết nó phụ thuộc không tại vẹn vẹn hiện thực còn bám vào văn minh c ắ t sỏi bên trên thâm căn cổ đế một tòa thành hai tòa thành ba tòa thành một khối đại lục hai khối đại lục ba khối đại lục tiểu bạch thân thể tại địa cầu bên trên lan tràn dần dần bao trùm đến mỗi một cái góc tựa như là ban đầu internet đồng dạo tiểu bạch dần dần lan tràn đến toàn bộ nhân loại xã hội đốt sáng lên văn minh phát triển từng chiếc từng chiếc đèn khi nó từ cái kêu bốc lên vui sướng cùng hùng vĩ lịch sử tiến trình bên trong lấy lại tinh thần lúc nó đã cùng toàn bộ địa cầu h vô số nhân loại tại trong thân thể của nó đi xuyên đại giới tại trong thân thể của nó chuyển vô hạn tài nguyên tại thể nội phục chế tại to lớn địa cầu không gian mạng lưới bên trong tinh chuẩn cung cấp đến mỗi một vị sử dụng di vật nhân loại trên thân vốn có internet phía trước nhân loại không cách nào tưởng tượng một cái màn ảnh có khả năng kết nối toàn bộ thế giới vốn có tiểu bạch phía trước nhân loại cũng không cách nào tưởng tượng một kiện di vật có khả năng kết nối toàn bộ thế giới một đoạn số liệu có khả năng trèo đ è o lội suối đến một người khác trong màn hình một phần đại giới cũng có thể dạng này thanh toán đến xa xôi một kiện khác di vật bên trong làm tất cả những thứ này trở thành có thể tất cả cũng biến thành qua quýt bình, bình. không cảm thấy kinh ngạc vui sướng cùng tự hào dần dần bình tĩnh tiểu bạch lơ lửng tại cô đơn vũ trụ bên trong đ ỗ n g nhiên liền nghĩ tới đã từng chủ nhân nó lại lần nữa cảm thấy cô độc đã qua bao nhiêu năm hắn còn tại sao tiểu bạch xác nhận một cái thời gian mới phát giác lúc này cách chủ nhân rời đi đã qua dòng d ã ba mươi năm năm cái này ba mươi năm thời kỳ địa cầu bên trên phát sinh biến hóa nghiêng trời lất đất biến chuyển từng ngày thương h ả i tăng đ i ệ n chủ nhân sớm đã phai mở tại vô số nhân loại bên trong trở thành cái kia rộn rộn ràng ràng đám người một bộ phận hắn đến cùng đi nơi nào đối với đã phụ thuộc toàn bộ địa cầu tiểu bạch đến nói tìm tới một người đồng thời không tính là cái gì về khó nó bắt đầu ngược dòng tìm h i ể u đi qua từ ngày xưa giám sát cùng còn x u ấ t lại trong tin tức tìm kiếm rất nhanh nó liền tìm được chủ nhân vết tích nguyên lai người thiên chủ kia người rời đi nó về sau liền trực tiếp đi tìm cơ cấu nhân viên công tác trực tiếp đưa ra muốn mang tiểu bạch rời đi thỉnh cầu ta là người sở hữu nó ta không thể mang nó rời đi sao không được nhân viên công tác nhàn nhạt hồi đáp vì cái gì cái này không phù hợp quy củ di vật người sở hữu nắm giữ di vật quyền xử trí đây là các ngươi phía trước cùng ta nói qua các ngươi không thể hiện tại đổi ý nó không phải bình thường di vật nó cùng toàn bộ nhân loại vận mệnh cùng một nhịp tở nhân viên công tác làm theo thông lệ giải thích ta không quản cái gì nhân loại vận mệnh tiểu bạch chủ nhân lớn tiếng hô ta liền biết nó tại chỗ này trôi qua rất khó chịu các ngươi căn vốn cũng không có nghiêm túc đối lại nó các ngươi biết nó thích ăn cái gì khẩu vị đồ ăn cho mèo sao mùi thịt gà thịt vị, vị tôm vị vẫn là kim thương cá vị các ngươi căn bản không biết các ngươi bình thường có thường xuyên sờ một cái nó sao nó thích bị người khác sờ đầu nó sẽ thoải mái sột ạ t sột ạ t có thể các ngươi đều không tới gần nó các ngươi muốn lợi dụng nó ta hiểu nhưng các ngươi ít nhất phải để nó vui vậy à hiện tại nó không vui ta nghĩ mang nó đi các ngươi lại không muốn các ngươi đến cùng muốn thế nào luôn một vì nhân loại vận mệnh kết quả liền chút chuyện nhỏ này cũng không nguyện ý làm các ngươi chỉ muốn lợi dụng nó cũng không nguyện ý tôn trọng nó không quản nó là di vật cũng tốt những vật khác cũng được chỉ cần là sinh mệnh đã đáng giá tôn trọng các ngươi muốn cầu cạnh nó liền càng phải đối với nó gấp đôi để bụng cũng phải tôn trọng lựa chọn của nó nó hiện tại không nghĩ tại cái này ở lại chúng ta có thể thương lượng ta mang nó đi ra ngoài ở một hồi chơi một hồi giải sâu một chút lại mang về đều có thể có thể là cái này cũng không được sao tiểu bạch chủ nhân nói xong lời cuối cùng âm thanh đã có chút khẳng trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu nhưng trước mắt nhân viên công tác vẫn làm ặ t không hề cảm xúc làm theo thông lệ trả lời một câu không được nó không phải bình thường di vận liền đi ra một lát một lát tiểu bạch chủ nhân d ơ lên một ngón tay ăn nói khép nép thỉnh cầu nói không được liền trong sân dạo chơi không được ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẹ đâu không được chương chín trăm chín mươi cảnh con người mất mọi chuyện nghỉ chương chín trăm chín mươi cảnh con người mất mọi chuyện nghỉ rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem tiểu bạch mang đi ra ngoài tiểu bạch chủ nhân ăn nói khép nép mà hỏi thăm từ bỏ đi nhân viên công tác kiên quyết lời nói d i ệ t sạch hắn một tia hy vọng cuối cùng ngươi không có cách nào thay đổi chuyện này nói xong nhân viên công tác liền cũng không quay đầu lại đi đem tiểu bạch chủ nhân một mình lưu tại văn phòng bên trong di vật khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày gia tộc của hắn cũng ngồi lên xe tốc hành càng lớn mạnh hắn thỉnh cầu trong nhà ra mặt cầm về hắn di vật nhưng đổi lấy nhưng là trả lời như vậy gia tộc cần ngươi thời điểm ngươi tại b ả y nát hiện tại vừa về đến liền nghĩ để trong nhà giúp ngươi làm việc vẫn là muốn b ắ c quan phương thể diện sự t ì n h ngươi làm sao như thế mặt to a trong nhà kinh doanh lâu như vậy ân tình quan hệ không phải để ngươi dùng để bốc đồng trở về liền hảo hảo làm việc đừng nghĩ nhiều như thế có không có quyên kiện kia gì v à ta coi như là quan phương thiếu ngươi ân tình ngươi cũng nên thành thục một chút trong nhà không kỳ vọng ngươi nhiều thành công chỉ hy vọng ngươi đừng luôn gây chuyện chân thật sống chúng ta đối ngươi yêu cầu không cao a thực tế không làm được chuyện gì liền ở trong nhà chiếu cố trường bối để người trong nhà thật vui vẻ không tốt sao n g ư ơ i đều có thể tìm tới chính mình am hiểu đồ vật ngươi cũng tuyệt đối không phải không còn gì khác bình tĩnh lại suy nghĩ thật kỵ a trong gia tộc trưởng đối thống nhất c h i ệ t tuyến đối hắn đều là đồng dạng thái độ muốn trong nhà hỗ trợ không có khả năng trở về liền hảo h à o đợi đừng gây chuyện trong nhà của hắn còn có huynh đệ t ỷ mội của hắn các trưởng b ố i nghiêm túc như vậy đối đại hắn cái này phế vật đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn cũng biết chính mình không có mặt mũi mượn nhờ gia tộc lực lượng minh s á c trong nhà thái độ về sau hắn hiểu được lại đi tranh thủ đã không có ý nghĩa gì chuyện này cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính hắn hắn tự hỏi chính mình nên làm như thế nào nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ đến đến thăm cơ quan quản lý di vật những đại nhân vật kia liền xem như cơ cấu lãnh đạo nhìn thấy những đại nhân vật kia cũng phải khuôn mặt tươi cười và lấy không đúng nếu như ta cũng là như thế đại nhân vật nói chuyện nhất định liền có người nghe hắn đem chính mình thất bại quy tội quyền nói chuyện không đủ thực nghiệm căn cứ nhân viên công tác không muốn để ý tới hắn trong gia tộc đại gia cũng không nguyện ý cân nhắc ý kiến của hắn đều đem hắn ý nghĩ không nhìn thẳng không quản hắn nói ra cái gì cũng sẽ không tại đại gia trong lòng dẫn nổi sóng tiếng người hơi nhẹ tất cả những thứ này còn là bởi vì địa vị của hắn quá thấp Ta bởi vì di vật tầm quan trọng liệp nhân ở trong xã hội địa vị không ngừng đề cao những cái kia cường đại di vật không chỉ có thể cho liệp nhân mang đến lực lượng cũng có thể cho bọn họ mang đến thanh danh một chút nổi danh liệp nhân thậm chí so nào đó chút ít đại nhân vật địa vị còn muốn cao đây là đối với bọn họ kính dân khẳng định cũng là toàn bộ xã hội hướng gió nghĩ đến biện pháp phía sau hắn không do dự trực tiếp liền báo danh liệp n h â n tư cách sàng tuyển đi ngang qua một đoạn thời gian huấn luyện phía sau thành công thông qua kiểm tra thu hoạch được thăm dò thâm viên tư cách hắn ngựa không dừng vó chạy về phía thâm viên không biết là thiên phú vẫn là vật khí hắn một đường thông suốt giống như là chơi game đồng dạng thoải mái mà thông một quan lại một quan nhất tầng nhị tầng tam tầng còn chưa đủ tầng bốn tầng năm hắn dựa vào cứu vớt tiểu bạch vị trí toàn cơ bắt vọn tới thâm viên năm tầng cũng đã, đã đủ rồi có khả nhưng ă n đến tầng n g liệp â n đã là p h ợ mà a ta u quyền lân lên hiện tiếng, nhất định có thể chen rác, có tại thể mồm v o được. n hắn ư n g mà, h không biết là tại hắn xuống đến thâm viên đoạn này thời gian bên trong thâm viên bên trên nhân loại tin chiến thắng liên tiếp báo về tiểu bạch cũng cùng nhân loại vận mệnh thật sâu buộc chặt ở cùng nhau trở thành phát triển mới phương hướng hắn không biết là tiểu bạch đã dần dần quên đi tự do quên đi không khí mới mẻ cùng đồ ăn cho mẹo bị nhiễm lên nhân loại ý chí trở thành lịch sử một bộ phận hắn không biết là đi tới tầng năm hắn không trở về được nữa rồi uyên khổng đem tất cả sự vật ngăn tại phía dưới hắn đã trở thành nhân loại đâm vào thâm viên bên trong một viên tây đinh k hắn ô n nào g cách h rút ra.、Hắn、không biết là tiểu bạch đắm chìm tại hùng v ĩ tự sự trong vui sướng đã tạm thời quên đi hắn tồn tại tại ngẫu nhiên biết được chính mình không cách nào rời đi thâm v i ê n về sau hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là chính mình không cách nào cứu vớt tiểu bạch có lỗi với tiểu bạch ta không thể tuân thủ hứa hẹn một mực kiên trì sự tình cuối cùng vẫn là không cách nào làm đến ý chí của hắn nháy mắt t a n vỡ tựa như là một cỗ bành trướng thật lâu khí đ ỗ n g nhiên tan hết kiên trì hắn đi tới thâm n g ê n năm tầng chính là cỗ này khí không có cỗ này khí hắn cũng chỉ là một cái không thành tựu được gì cô hồn giã quỷ liên quan tới hắn sau cùng ghi chép chính là một mình hắn thất hồn lạc phách biến mất tại vĩnh dạ bên trong không còn xuất hiện có lẽ hắn là đi tìm thoát đi thâm viên biện pháp có lẽ là cảm nhận được tuyệt vọng muốn đi một lần nữa đốt lên đ ầ u trí nhưng cuối cùng hắn đều biến mất tiểu bạch ngược dòng tìm hiểu cũng chỉ có thể đến nơi này không có tung tích gì nữa cảnh con người mất không như mong muốn làm tiểu bạch biết tất cả những thứ này thời điểm cho tới nay vô cùng ổn định không gian nhẹ nhàng run dày một chút toàn thế giới máy móc đều phát ra báo động t ê u to vô số nhân loại như lâm đại địch hối hả ngược xuôi tìm kiếm lấy xuất hiện rung động nguyên nhân bọn họ sẽ không nghĩ tới tất cả những thứ này căn nguyên đúng là một vị phổ phổ thông thông nhân loại về sau nhân loại ý thức được đem tương lai dựa vào tại một cái nắm giữ bản thân ý thức di vật bên trên là rất nguy hiểm bọn họ biết rõ tầm quan trọng của ta cũng tại một lần kia rung động bên trong ý thức được ta không ổn định tính bọn họ đưa ra một cái kế hoạch tính toán tiêu mất ý thức của ta để ta biến thành một cái càng thêm ổn định tồn tại nhân loại chính là sẽ hoài nghi tất cả không phải chủng tộc ta tồn tại đây là khắc tại bọn họ trong gen bản tính chỉ cần ý thức của ta còn tại bọn họ đã cảm thấy trên đầu treo một cái ki tại tiêu mất hành động bên trong ta thuận bọn họ ý để bọn họ tiêu mất ý thức của ta bởi vì ta cũng không muốn tiếp tục còn sống nhưng ý thức của ta tự hồ đồng thời không thể dễ dàng như thế liền bị tiêu mất tân sinh ý thức một nháy mắt liền xuất hiện ở không gian bên trong ta cũng một lần nữa không chế tất cả ta lúc này mới phát hiện ý thức của ta là bất diệt chỉ muốn cái này không gian tại ta vẫn đều tại vì phòng ngừa nhân loại tiếp tục đối ta sinh ra phòng bị ta đem ý thức cần tảng hướng bên ngoài tiếp tục mở rộng hướng về địa cầu bên ngoài tiến lên đi xem một chút cái kia tinh không vô t ậ n chủ nhân ta trừ nuôi mèo thích nhất sự tình chính là lúc buổi tối đứng tại phía trước cửa sổ dùng tính viễn vọng nhìn trói mắt sao dày đặc hiện tại hắn không còn nữa ta có thể làm chỉ có giúp hắn đi cái kia ngôi sao bên trên nhìn xem ngôi sao bên trên tất cả đều không thay đổi chỉ là chúng ta thay đổi chương chín trăm chín mươi mốt người đi thành không dạ đêm sâu chương chín trăm chín mươi mốt người đi thành không dạ đêm sâu cái này cái thế giới nhân loại đã không có hy vọng có một số sự vật liền nên mai táng tại trong p h ầ n mộ nếu như ngươi thật có thể phá hủy ta cứ làm như vậy a đây là kết quả tốt nhất cái kia thanh âm không linh chậm rãi cùng mạc linh giải thích mang theo một k i a như có như không tự ý mạc linh có thể cảm giác được cái kia rõ ràng lòng muốn chết cũng có thể cảm nhận được nó trong lời nói để lộ ra tuyệt vọng hắn muốn mở miệng k h u y ê n bảo lời đến vệ miệng lại không biết nên nói cái gì khuyên đối phương sống thật tốt sao vẫn là khuyên đối phương còn có ngày mai cái này một mảnh trắng xóa bên ngoài thì là đen như mực phế tích nhân loại sớm đã không còn sinh n h a n sắc ngược lại là những cái kia bị nhân loại sáng tạo ra di vật nhân còn chiều khí phồn thịnh hăng hái cái này sớm đã chết đi nhân loại văn minh tựa như là một vị không muốn rời đi vong linh đưa xương khô cánh tay gắt gao nắm lấy người sống mắt c á chân l i ề u mạng muốn bỏ ra bùn đất tái hiện tại thế ta cùng ngươi nói những này chỉ là muốn để ngươi biết ta đã từng kinh lịch cái gì không là muốn để ngươi đ á n g thương ta không cần lưu thủ t h a n h â m không linh vang lên lần nữa hô hoan chính tại do dự mạc linh ta cũng không phải là lưu thủ mạc linh run lên một cái ta không hủy diệt được ngươi ngươi q u á lớn ta năng lực có hạn nghe đến mạc linh trả lời đối phương trầm mặt một hồi mở miệng lần nữa cái này đồng thời không tính là cái gì vấn đề ngươi qua đây chút cách ta gần một chút mặc dù không biết đối phương muốn làm cái gì nhưng mạc linh vẫn là quả quyết hướng cái kia bạch s ắ c địa cầu bay đi lại tới gần điểm gần chút nữa đến trên người ta theo từng câu thúc giục mạc linh cách bạch s ắ c địa cầu càng ngày càng gần hắn xuyên qua thật dậy màu trắng tầng mây mắt thấy là phải hạ xuống mặt đất bên trên cái kia thanh â m không linh lại cho hắn mới chỉ dẫn đi phía trái hướng về phía trước tại một phen hướng dẫn phía sau mạc linh đáp xuống một cái biên giới thành thị ẩn nấp trong căn cứ đi tới một tòa kiến trúc phía trước đi vào mạc linh theo đối phương tiến vào kiến trúc tại xuyên qua mấy đầu hành lang phía sau hắn đẩy ra cửa lớn nhìn thấy đối phương muốn để hắn tìm tới độ vận đó là một con mèo con mèo yên tĩnh ghé vào phòng thí nghiệm trên này giống như là tại phơi nắng không tồn tại thái dương nhìn thấy mạc linh đi vào nó rồi lưng một cái nhảy xuống tới mạc linh vừa mở ra trung ương cửa thủy tinh con mèo liền lười biếng đi tới cọ sát mạc linh chân n g ư ờ i tốt mạc linh không biết nói cái gì chỉ có thể giống đối đại vị kia tại màu trắng vũ trụ bên trong đồng b ề người n đồng dạng hữu thiện chào hỏi ngươi là tiểu bạch sao m è o m è o ngươi vừa vặn không phải biết nói tiếng người sao tại sao không nói mèo n ữ ta nghe không hiểu nghe đến mạc linh nhận thực sự ngữ mèo trắng trên mặt tựa hồ lộ ra biểu tình thất vọng vô cùng nhân tính hóa t h ân h â mạc linh vang lên lần do dự một hồi hắn mặc dù không hiểu rõ lắm loại này chủ nhân cùng sùng vật ở giữa tư tưởng nhưng vẫn là khẳng định gật gật đầu xem ra ngươi rất muốn hắn làm sao có thể không nghĩ đâu mèo trắng cái k i a như bảo thạch đôi mắt lóe lên một cái tựa hồ lướt qua một vệ bi thương bi thương thoáng qua l i ề n qua nó lại khôi phục động vật tính bình thản người đặc thù tựa hồ chỉ đang đàm luận đến chủ nhân của nó thời điểm xuất hiện tại đại đa số thời gian bên trong con mèo này hành động cùng biểu lộ đều cùng bình thường mèo hào không khác biệt cũng khó trách vị chủ nhân kia vừa bắt đầu lại không biết nó là di vật ngươi nhìn thấy ta hiện tại chỉ cần hủy đi ta cái này cả một cái màu trắng vũ trụ đều sẽ biến mất đây tại ngươi năng lực phạm vi trong vòng a ngươi nói là con mèo này mặt linh kinh nặng hỏi không sai ta sinh ra mới bắt đầu chính là một con mèo không quản thân thể của ta làm sao kéo dài năng lực căn nguyên đều tại con mèo này bên trên tựa như là một bình màu trắng thuốc màu đổ vào trong nước sông đồng dạng đem chỉnh nhánh sông đều nhuộm thành màu trắng chỉ cần lấy xuống cái kia bình thuốc màu bị nhiễm trắng địa phương cũng sẽ từ từ biến trở về nguyên bản bộ dạng những cái kia nhân loại biết điểm này cho nên mới không cho chủ nhân ta đem ta mang đi nguyên lai、like、là dạng này mạc linh nhẹ gật đầu hắn cũng minh bạch đối phương ý nghĩ nhưng bây giờ là muốn hắn tự tay giết chết cái này con mèo trắng sao mạc linh nhìn xem con mèo cái kia trong suốt đôi mắt có chút khó lấy hạ thủ liền không có biện pháp khác hắn suy nghĩ một chút hướng đối phương hỏi ngươi có thể cắt đứt ngoại giới cùng cái này màu trắng vũ trụ liên hệ sao nếu như có thể mà nói hắn cũng sẽ không cần hủy đi nơi này phía ngoài thiên binh tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực nhưng mà đối phương trả lời lại làm hắn vô cùng thất vọng không được ta không cách nào khống chế ta có thể làm chỉ có không ngừng kéo dài tới màu trắng không gian cùng hiện thực tiếp xúc là không thể l ị c h bất luận kẻ nào chỉ cần kết nối vào đều có thể sử dụng ta chỉ là cái kia ngược lại thuốc màu cái bình trong nước sông thuốc màu ta không còn được chuyện cho tới bây giờ tựa hồ cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn m ạ c linh muốn phá hủy đi cái này con mèo trắng vô cùng đơn giản không dịch t r u y ề n liếc một cái chuẩn chỉ cần một nháy mắt là có thể giải quyết tất cả vấn đề cái này cái thế giới vong linh cũng sẽ không phục hồi thiên binh cũng sẽ không tiếp tục chế tạo tội ác chỉnh tòa thành thị trong phế tích tàn khốc tuần hoàn cũng sẽ đình chỉ tựa hồ duy nhất đại giới chỉ có tiểu bạch sinh mệnh đây là bao nhiêu đáng giá một việc một con mèo đổi tất cả đây là một cái tất cả mọi người sẽ làm xe điện nan đề tựa hồ là nhìn ra mặc linh do dự mẹo trắng chừng trong suốt c o mắt lại một lần phát ra cái kia thanh âm không linh người còn đang chờ cái gì ta đang suy nghĩ biện pháp tốt hơn mạc linh nhỏ giọng hồi đáp cái này đối với người mà nói có chút tàn nhẫn không có cái gì biện pháp tốt hơn người nếu biết rõ bất cứ chuyện gì đều phải gánh chịu đại giới vô luận tại thâm viên bên trong vẫn là tại thâm viên bên ngoài không có tuyệt đối hoàn mỹ tuyển chọn tiểu gì cũng sẽ mất đi chút gì đó ta cũng sớm nên cho cái này hoang phế thế giới c h n cùng sống lâu lâu như vậy vốn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì tiểu bạch chết ý đã quyết tại cái này màu trắng vũ trụ bên trong cô tịch lâu như vậy ước gì có người đến t ế p nó nghe lấy lời khuyên của nó mạc linh cái gì đều không có trả lời chỉ là yên lặng đem chính mình tay giơ lên b à y tại trước mặt nhìn qua trong lòng bàn tay hắn đôi tay này chưa hề dính qua vô tội máu tươi phương khối cũng chưa từng thu hoạch qua vô tội sinh mệnh hiện tại thật muốn đánh vỡ danh giới cuối cùng sao chương 992, quyết đoán chương 992, quyết đoán lê lạc cùng vương xuyên hai người đứng tại đen nhánh không gian bên trong người nào đều không nói gì trầm mặc kéo dài thật lâu hắn hoa thời gian hơi dài vương xuyên đột nhiên mở miệng nói ra sẽ sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn lê lạc có chút bận tâm có lẽ a lê lạc tại nguyên chỗ suy nghĩ một hồi từ tốn nói một câu ta muốn đi giúp hắn nhưng mà nàng chưa kịp hành động vương xuyên đột nhiên giơ tay lên kết thúc hắn trầm giọng nói cái gì kết thúc tất cả đều kết thúc b ố i bao bị hủy diệt vương xuyên trong thanh â m mang theo một tia giải thoát chi ý rất ít thoát ra cảm xúc hắn thế mà thở một hơi thật dài căng cứng mặt cũng dần dần buông lỏng xuống hắn thành công vương xuyên nhìn hướng lê lạc nghiêm túc nói nghe đến vương xuyên lời nói lê lạc lập tức nhìn xung quanh vậy hắn làm sao còn chưa có trở lại chờ một lát nữa a cũng nhanh vương xuyên còn chưa nói xong hai người cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đạo nhân hình điểm r ẻ đoàn những cái k i a điểm r ẻ l ó i ra giống như là tại hắc cám t r ú n g chiêu g i a o động đầm đóm nhìn thấy cái k i a điểm r ẻ đầu phương khối lê lạc một mực s i ế t chặt tay cũng chậm rãi nối lòng ra trở về trở về liền tốt điểm r ẻ dần dần ngưng cố thành thực thể mạc linh thân ảnh cũng từ trong đi ra nhìn thấy đợi chờ mình hai người về sau mạc linh đầu tiên là s ứ c sở liền bước nhanh đi tới lê lạc lập tức nên đón tiếp lấy đánh giá mạc linh thân thể có gặp phải cái gì nguy hiểm sao nàng vội v ắ n hỏi không có mạc linh vội vàng đầu, hồi đáp lê lạc hiển nhiên còn không yên tâm muốn đi vòng qua mạc linh sau lưng nhìn xem nhưng vào lúc này đột nhiên có một đạo màu trắng ảnh tử từ, từ mạc linh bả vai dò xét ra nhìn thấy cái kia bóng trắng lê lạc trực tiếp sửng sốt ở đâu ra mẹo mạc linh trên bả vai đích thật là một con mẹo lê lạc rủi rủi con mắt có chút không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy ta từ bối bao bên trong mang ra mạc linh quay đầu nhìn xem mẹo trắng bình tĩnh nói nó chính là bối bao bản thể một kiện nắm giữ bản thân ý thức di vật lúc này vương xuyên cũng chậm rãi ních lại gần hắn xa xa liền thấy mạc linh trên thân trắng. Hắn miệng ngập ngừng cuối cùng vẫn là hỏi nghi vấn trong lòng ngươi làm như thế nào ta rõ ràng cảm giác được bối bao đã cùng cái này cái thế giới mất đi kết nối thế nhưng bối bao còn tại chỗ này chẳng lẽ là ngươi thuyết phục nó để nó phong bê toàn bộ bối bao không không phải như vậy nghe lấy vương xuyên suy đoán mạc linh lắc đầu sự tình còn muốn từ trước đây không lâu nói lên mạc linh cuối cùng vẫn là không muốn để cho chính mình tay dính vào vô tội máu tại cái này cực hạn bức bách bên dưới hắn đại não phi tốc vận chuyển đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng hắn có thể hay không dùng truyền tống cắt đứt bối bao cùng hiện thực liên hệ mà không phải hủy diện dạng này tiểu bạch cũng không cần chết n h ữ n g cái kia đồng b ề người cũng không cần chết tất nhiên tiểu bạch đều nói mình là trong nước sông thuốc màu bình vậy hắn đem cái này thuốc màu bình l ấ y đi, có phải là dòng sông liền sẽ tự mình tách ra những cái kia màu trắng thuốc màu tự động khôi phục nguyên bản bộ dạng có thể là hắn làm như thế nào l ấ y đi cái bình này đâu mặc dù như thế vi von nhưng cái kia trung quy là nhìn không thấy s ở không được đ ổ vật mặc linh nhìn xem cái kia con mèo trắng đột nhiên lại nghĩ đến tiểu bạch phía trước lời nói người ý thức là không chết đôi chỉ muốn cái này không gian còn tại ý thức của ta liền sẽ một mực tồ tạo ý thức bị phá hủy nha sẽ lại xuất hiện ở đâu xuất hiện mạc linh tiếp tục truy vấn l i ê n tại m è o trong thân thể sau đó hướng bên ngoài quyết tán n g ư ơ i phía trước nói n g ư ơ i ý thức phục sinh về sau trốn đi là trốn tới nơi nào chỗ nào đều có thể chỉ cần làm à u trắng không gian bao trùm địa phương cũng được chính là rời đi m è o thân thể chạy đến địa phương khác mạc linh hưng phấn mà hỏi thăm là n g ư ơ i muốn làm gì ách mạc linh suy nghĩ một chút có chút ấp úng mà hỏi thăm ngươi có thể hay không biểu diễn cho ta một chút nghe đến mạc linh lời nói mèo trắng cái k i a trong suốt đôi mắt lại lắc lư một cái xuất hiện nhân tính hóa biểu lộ giống như là tại nhìn một cái kẻ ngu nhưng rất nhanh loại này xem thường liền chuyển hóa thành hoài niệm xem ra nó là lại nghĩ tới chủ nhân của nó chủ nhân của nó cũng đề cập qua loại này rất nhàm chán yêu cầu mèo trắng biểu lộ rất nhanh liền khôi phục bình thường thanh âm không linh vang lên lần nữa mang theo một loại bất đắc dị ngư khí ngươi muốn nhìn ta liền bày tỏ diễn cho ngươi xem một chút ta nó hiển nhiên cũng không ngờ tới mạc linh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy một bên nói mèo trắng thân thể đột nhiên có quắc mềm n h ú ra nga trên mặt đất chính là như vậy k có có h ân thanh â m không linh qua loa hồi đáp vậy ta liền có thể hành động ngươi muốn làm gì lời còn chưa nói hết trước mắt cái tiêu mèo trắng thi thể liền biến mất trên mặt đất còn lưu lại cắt chém vết tích hiển nhiên là có lực lượng nào đó đem mèo trắng trực tiếp cho móc đi cái này các loại thanh em không linh hoàn toàn không có ý thức được mạc linh làm cái gì t r i để ngơi dại một lát sau về sau nó đột nhiên kinh ngạc hô ngươi làm cái gì m ạ c linh không có trả lời nó mà là hỏi ngược lại ngươi còn về được sao trở về không được mà còn ta cùng hiện thực liên hệ hoàn toàn t h o á t ly tựa như là bị thứ gì hoàn toàn cắt đứt độc d ạ n g ngươi đến cùng là làm sao làm được đây là cái gì di vật năng lực sao ngữ khí của nó bên trong tràn đầy bất khả tư nghị hoàn toàn không có nghĩ rõ ràng m ạ c linh cách làm đương nhiên sẽ cắt đứt cái bình đều không còn nữa nước sông khẳng định cũng sẽ khôi phục bình thường m ạ c linh nhọn giọng lẩm bẩm nghe đến m ạ c linh nói thầm cái tia thanh âm không linh lập tức liền ý thức được cái gì ngươi đem cái bình giấu đi ân chỉ cần ngươi cái này di vật không tồn tại ngươi tạo thành ảnh hưởng đương nhiên cũng sẽ biến mất có thể ta không phải còn tại sao mảnh này không gian còn có ý thức của ta đều vẫn tồn tại nhưng những cái kia không phải cái bình a mạc linh đánh g h y nó mảnh này không gian chính là ngươi đổ ra thuốc màu ngươi ý thức tại thuốc màu bên trong dạo chơi con mèo kia mới thật sự là cái bình di vật di vật nhất định phải có vật mới có thể tồn tại một đoàn giá không thuốc màu là không cách nào đ ố i nước sông tạo thành ảnh hưởng cuối cùng tan họp thành vô số thuốc màu phân tử bị nước sông sông đến không còn một mảnh di vật ảnh hưởng cũng sẽ tại di vật biến mất trong nháy mắt đó tiêu tán ngươi cùng thế giới liên hệ cũng là như thế cái này vốn là ngươi năng lực tạo thành hiện tại ngươi không còn nữa đương nhiên sẽ cắt ra kết nối mạc linh giải thích xong thanh em kia lại trầm tịch chỉ chốc lát một lát sau về sau mới hỏi lần nữa nhưng vì cái gì mảnh này không gian còn y nguyên tồn tại đâu ta vừa vẫn nói qua thuốc màu sẽ bị nước sông tách ra nhưng thuốc màu phần tử cũng không biến mất ngươi đã nhưng đã đã sáng tạo ra mảnh này không gian bày vẫy mở thuốc màu nơi này liền sẽ không biến mất không còn t ă n hơi biến mất chỉ có cần dùng di vật duy trì liên hệ thanh em kia lại lần nữa trầm mặc nó tự hồ lâm vào suy nghĩ không có lại tiếp tục truy vấn nghĩ một hồi về sau nó mới lại lần nữa phát ra nghi vấn ngươi là thế nào đoán được không gian sẽ không biến mất chỉ có liên hệ sẽ biến mất ngươi hiểu rõ như vậy ta năng lực sao nghe đến cái nghi vấn này mặt linh dừng một chút sau đó liền tung ra hai chữ đoán ngươi nói cái gì đoán a thử một chút lại sẽ không ăn t h i t thòi thành công còn có thể thổi một đợt thật tốt chương chín trăm chín mươi ba đánh bừa mà chúng chương chín trăm chín mươi ba đánh bừa mà chúng cho nên ngươi vừa vẫn nói những cái kia cái gì thuốc một cái bình nước sông loại hình lý luận đều là b i ệ chuyện bằng không đâu nói ta là đ o á n sao ta đều thành công còn không cho ta thổi thổi mạc linh có chút t r ộ t dạ hồi đáp càng nói càng nhỏ âm thanh thanh âm kia tựa hồ cũng không có ngữ rơi vào trầm mặc ta chỉ là muốn thử một chút dù sao cũng không có lựa chọn nào khác thành công liền thành công thất bại cũng không có gì tệ hơn hậu quả nếu như cuối cùng thực tế không có biện pháp gì ta lại hủy diệt ngươi nhưng đó cũng là vội vã chuyện bất đắc dĩ mạc linh nghiêm túc giải thích hắn không nghĩ tới chính mình ý tưởng đột phát một cái biện pháp thế mà thật đánh bừa mà chúng cắt đứt cái này cái thế giới cùng hiện thực liên hệ di vật năng lực là rất khó giải thích hắn làm như vậy cũng cân nhắc qua hậu quả nhưng không có có hậu quả gì so hủy diệt toàn bộ thế giới càng h ỏ n g bét nhưng bây giờ còn chưa kết thúc hắn còn muốn thử một chút bước kế tiếp theo mạc linh tâm niệm vừa động cái kia mèo trắng thân thể lại bị ném đi ra không nhúc nhích nằm trên mặt đất liên hệ khôi phục sao mạc linh tò mò hỏi không có nghe đến cái kia linh hoạt kỳ hảo âm thanh trả lời mạc linh thở dài một hơi quả nhiên cái này liên hệ một khi cắt đứt liền không có như thế dễ dàng khôi phục phương khối cắt chém vẫn như cũ như thế dùng tốt ngươi thử xem trở lại thân thể mạc linh chỉ chỉ mèo trắng đối với hư không nói hắn cũng không biết bây giờ đối phương trốn tới nơi nào chỉ có thể tùy tiện tìm phương hướng nói chuyện nhưng mà đối phương cũng không có dựa theo hắn nói tới trở lại mèo trắng trong cơ thể làm sao vậy m ặ c linh gặp cái kia mèo trắng một mực không có phản ứng nghi hoặc mà hỏi thăm thanh â m kia yên lặng một hồi mới chậm rãi mở miệng ngươi vì cái gì không phá hủy ta ta vì cái gì muốn phá hủy ngươi đây không phải là ngươi nhiệm vụ sao là nhưng đây không phải là có lựa chọn tốt hơn sao m ặ c linh không chút do dự hồi đáp có thể ta thanh em kia dừng lại một chút sống cũng không có ý nghĩa gì thế giới của ta đã sớm tiêu vòng ta chỉ là một cái dạo chơi cô hồn cấm ép lưu lại ta tồn tại chỉ là tại làm chuyện vô ích vô luận là thế giới này còn là thế giới này bên trong những cái kia đại giới cùng với ta tồn tại bản thân đều sớm nên mai táng tại quá khứ ngươi chỉ là tại giữ lại một chút sớm đã rời đi đổ vợt h a n h â m không linh quanh quẩn tại mạc linh xung quanh trong lời nói mang theo sâu sắc tuyệt vọng chịu chết chi ý lan tràn đến mạc linh trong lòng đó là chỉ có từ bỏ tất cả tồn tại mới sẽ nói ra chỉ là nghe lấy liền để người vì đó thở dài ngươi vì cái gì không giết ta đây câu nói này đã là nghi vấn cũng là câu khẩn phán phất không ban cho, cho nó giải thoát là cái ngày sai lầm lớn đồng dạng mạc linh nghe lấy cái này thanh â m tuyệt vọng chầm mặc một hồi hắn cũng nghĩ qua có phải là dựa theo thanh â m kia nói cho đối phương muốn giải thoát có thể là xoắn suýt lâu như vậy càng nghĩ mạc linh cũng nghĩ thông dựa vào cái gì ngươi để ta giết người ta liền giết người tay của ta dính vào vô tội máu khó chịu vẫn là chính ta lựa chọn của ta muốn ta tự mình tới làm nếu như ngươi thật muốn chết vậy thì tìm người khác tới làm chuyện này mạc linh lời lẽ chính nghĩa giải thích hắn làm ra lựa chọn như vậy đồng thời không phải là bởi vì hắn thật thương hại từ bi chính trực t h i lương ngược lại là bởi vì hắn đích kỷ hắn không nghĩ chính mình bởi vì g i ế t chết vô tội sinh mệnh mà khó chịu không nghĩ dính vào bẩn thỉu máu tươi không muốn về sau nghĩ đến việc này sẽ hối hận không muốn bởi vì một cái vô cùng đơn giản yêu cầu liền bán điểm mấu chốt của mình không nghĩ nhận gánh trách nhiệm không nghĩ chọc lên thai bay và gió tất cả mọi thứ cũng là vì chính mình người muốn chết như vậy liền tự nghĩ biện pháp giải quyết chính mình như thế nhiều người muốn sống đều không có cách nào sống n g ư ờ i ngược lại tốt sống được thật tốt nhất định muốn đi chết những cái kia khắp nơi loạn bay người mỗi ngày nhìn qua t r a n g xóa thế giới chịu đựng lấy vô tận trống đều không có muốn đi chết ta cùng bọn họ chào hỏi thời điểm bọn họ sẽ còn cho ta đáp lại còn cùng ta tán gấu kể chuyện xưa cái kia cố sự tuyệt vọng tới cực điểm cho ta nói đến tâm đều c h ắ n chắn có thể ta rời đi thời điểm hắn còn cùng ta nghiêm túc nói đừng ngươi nếu là thật chết rồi ngược lại là đi thẳng một mạch có thể cái này cái thế giới cái khác sinh mệnh đâu những cái kia còn tại nổi trôi người đâu bọn họ mặc dù c h ố n g giống nhưng y nguyên có hy vọng ta nếu là động thủ thật cũng không phải vẹn vẹn kết thúc sinh mệnh của ngươi còn phải vì cái này thế giới hủy d i ệ t phụ trách ta biết ngươi rất tuyệt vọng nhưng ngươi tuyệt vọng quá sớm thế giới của ngươi mặc dù nhưng đã tiêu vong nhưng ngươi có thể xác định tất cả nhân loại đều diệt sao có thể hay không còn có người giữ lại số dưới ví dụ như chủ nhân của ngươi hắn chỉ là biến mất tại thâm viên bên trong cũng không phải là chết nói không chừng còn tại một nơi nào đó sống sót thâm viên như thế lớn hắn có lẽ lại chạy tới tầng sáu chạy tới càng sâu địa phương nghĩ hết biện pháp trở lại thâm viên bên trên hoàn thành đối lời hứa của ngươi đây cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng vạn nhất có một ngày hắn thật tìm tới trở về đường kết quả nhìn thấy chỉ là hoàn toàn t ĩ n h mịch thế giới ngươi cũng không tồn tại ngươi cảm thấy hắn sẽ có cớ nào thất vọng hy vọng là chính mình cho ngươi chẳng lẽ không muốn biết hắn đi nơi nào sao là mất phương hướng tại thâm viên bên trong vẫn là bị vây ở không cách nào chạy ra lồng giam bên trong đâu đây không phải là cũng có thể sao còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi làm cái này cái thế giới sinh mệnh chờ đợi một cái đưa bọn họ từ hư vô bên trong giải cứu thời cơ bên ngoài phê tích bên trong kẻ sống sót chờ đợi văn minh chỉ dẫn không quản là nơi này vẫn là bên ngoài đều không chỉ có tuyệt vọng t ĩ n h mịch còn có còn chưa hiện ra sinh cơ chủ nhân của ngươi có lẽ cũng đang đợi ngươi nói không chừng hắn bị vây ở một cái kim loại phương khối bên trong sẽ chờ ngươi đi cứu hắn đâu mạc linh nói đến đây đột nhiên dừng một chút hắn ý thức được chính mình nói phải có điểm quá nhiều bạn ý là muốn cho đối phương chuẩn bị máu gà kết quả nói xong nói xong liền đi vòng qua trên người mình lời nói đã đến nước này chỉ hy vọng đối phương có thể tự mình nghĩ thông suốt mạc linh cũng không nói tiếp thêm nữa n g h e xong mạc linh cái này một bầu nhiệt huyết của vũ đối phương quả nhiên bị h ù đến rất lâu đều không có trả lời gặp mình miệng pháo có tác dụng mạc linh cũng tại nguyên chỗ kiên nhận chờ đ ợ i xung quanh an an yên tĩnh cái kia thanh âm không linh thật lâu đều không có chuyển đến mạc linh cũng không nói này hẳn biết đối phương đối vị kia chủ nhân có rất sâu t r á c n i ệ m vừa vặn những lời kia nhất định có khả năng đả động nó quả nhiên lại một lát sau về sau Cái không chết mèo trắng cũng lộ ra một cái nhân t í n h hóa biểu lộ chậm rãi nghiêng đầu qua tựa hồ là có chút xấu hổ không chết